hay một mảnh mà đi tiểu ra hôm nay có việc ngày khác lại đến thu thập các ngươi chớ có lại đến đ u ổ i theo b ằ n g không đừng trách ta không k h á c h khí tùng bách ném lời nói này liền vừa một cái phi thân vật lên lần nữa hướng về cái này nóc phòng mà đi chỉ thấy cái này vừa muốn nhảy lên cái này nóc phòng đột nhiên xuất hiện một t r ư ơ n g ngăn đón thiên đại lưới lập tức đem tùng bách lưới ở trong đó hướng về trên mặt đất rơi xuống mà đi phía sau này hắc y mông mặt người chờ còn có cái này nóc nhà phía trên n g o n g o nhảy rụng vây tụ đi lên mắt thấy cái này tùng bách trở thành cá trong chậu hai kiếp khó thoát là cũng chỉ nghe thấy một tiếng này tiếng nổ vang truyền đến lập tức cái lưới này phá toái phiến bay múa đầy trời một trận này khói trắng bao phủ ở trước mắt đám người dọa đến n h a o n h a o lui lại hai bước mà đi mau chóng tới xem đến cùng chuyện gì xảy ra a là bị nổ chết vẫn là chạy trốn cầm đầu hắc y mông mặt người vung lên tay phải chỉ thấy thủ hạ này g i ó n rén đi tới hướng về cái này khói trắng bên trong mà đi phanh một hồi âm thanh truyền đến chỉ thấy cái này đám người bị bay đụng mà ra cái này khói trắng trung hành đi ra ngoài tùng bách bây giờ đỉnh đầu bước khói lên trên mặt đỏ bừng một mảnh tay này xách theo kim kiếm phá thiên đi ra dọa đến đám người trong lòng run sợ lui ra phía sau hai bước mà đi không cho phép lui lại đều lên cho ta hắn chỉ có một người chúng ta ở đây hơn mấy trăm huynh đ ệ ta cũng không tin không giết được hắn cái này cầm đầu hắc y mông mặt người nâng cao bội kiếm chỉ vào cái này tùng bách quát cái này đám người nhao nhao cầm trong tay trường thương cương đao tới đột nhiên có người hét lớn một tiếng liền vừa mọi người xông lên tiến lên cái này lập tức huyết sắc nhiễm đỏ đường đi trên mặt đất nằm chết một mảnh tung bách vung vàng này kiếm phá thiên chỉ thấy thứ nhất cái phi thân vọt lên lập tức kiếm này sóng hiện ra hồng quang hướng về cái này h ắ mông mặt đầu lĩnh mà đến dọa đến hắn nhanh chóng lui ra phía sau hai bước mà đi đột nhiên một cái bóng đen tho v u n g cái này cương đao ngăn trở kiếm này sóng một phen rằng co sau đó kiếm này sóng lăn lộn mà quay về đem trước mặt hắc y mông mặt người đánh bay mà ra hướng về cái này tùng bách bay đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách đỏ bừng cả khuôn mặt đỉnh đầu bước lên khói trắng trong tay kim kiếm phá thiên vung vậy mà ra chỉ thấy kiếm này sóng hiện ra hờ quang hướng về cái này hắc y mông mặt đầu lĩnh mà đi đột nhiên một cái bóng đen thoáng qua liền vừa vung ra cương đao ngăn trở sóng kiếm đem hắn phản chấn mà quay về đem trước mặt hắc y mông mặt người đánh bay mà ra quần quận lấy hướng về tùng bách mà đi ha, ha ha xem ra gặp phải kinh địch lại là người rốt cuộc là ai vậy vì cái gì quen thuộc như vậy vừa xa lạ tung bách vung lên vàng này kiếm phá thiên liền vừa tương n ê n cản mà đến hướng về cái này bên cạnh b á c h tường mà đi lập tức một hồi nổ tung lên đem b á c h tường đánh xuyên một cái chuồng chó kích cỡ tương đương b ù i đất tung bay lên cái này hắc y mông mặt người xoay người lại v â y tay ra hiệu cho l u i thủ hạ này đám người nao n h a u đi đến phía sau hắn mà đi chỉ thấy hắn vây tay bên trong cơn g đao giận chỉ tung bách lời nói ngươi sáu không xứng biết ta là ai hôm nay lần thứ nhất vung tha cho ngươi là bởi vì tây ninh hộ vệ tới lần này nhưng không có may mắn như thế ngươi thì nhìn chiều à chỉ thấy hắc y nhân kia vung vẩy trong tay đầu hổ cương đao cái này hàn quang từng trận thoáng qua một cái phi thân v ọ t lên vung ra cánh tay phải đ è m cương đao hướng về tùng bách đầu chém tới binh binh bang bang một hồi âm thanh truyền đến nhưng thấy cái này đám người nhao nhao trận mắt hốc mồm hai người đao này tới kiếm hướng về trong lúc nhất thời hàn quang l ó e lên khó phân thắng bại l à c ũ n g cái này mọi người thấy phải đã quên là ở q u y ế t đấu phản phất đầu đường nhìn gánh xiếp đ n g dạng đem cương đao kẹp ở dưới nách càng không ngừng vỗ tay đứng lên chỉ thấy cái này hắc y mông mặt người một cái phi thân vật lên vung cương đao hướng về cái này tùng bách lần phân l o ạ n ánh mắt của mọi người chỉ thấy sau lưng một hồi tiếng h ò rét chuyển đến nguyên lai、like、là chúng quanh đây b ấ tính t nóc phòng vách tường bị cái này đánh nhau người đập phá liền vừa gọi tới tây ninh hồ vệ hướng về cái này trong ngõ nhỏ mà đến chỉ thấy cái này ngõ hẻm trong đánh giáp lá cả nao h nhau có người chúng chiêu ngã xuống rất nhanh liền thây ngã cái này mặt đường máu chạy thành sông là cũng hôm nay lần nữa tha cho ngươi một cái mạng chúng ta sau này còn gặp lại lần sau nhưng không có vận tốt như vậy chúng ta đi cái này hắt y mông mặt người vung lên tay phải đám người nao nhau đi theo phía sau vừa đánh vừa lui mà đi tung bách nhìn qua cái này đi xa bóng lưng như có điều suy nghĩ sau lưng một hồi tiếng cười như t r u n g bạc lúc này mới xoay người tới nguyên lai、like、người đến này không là người khác chính là cái kê hoa lan cô nương là cũng vừa ra cái này cửa ngõ theo tây linh hổ vệ cùng một chỗ nghe nói bách tính báo lại quan nói có hắc y mông mặt người tụ chúng n á o sự đem nóc phòng cho đổ sụp lúc này mới bước nhanh chạy vội tới nhìn một chút thế nào lại là người a vừa rồi ta một mực đuổi theo cái này hắc y mông mặt người nhìn thấy có một nữ tử mặc giống như ngươi bộ dáng suýt chút nữa còn mường vôi phấn vô mặt may mắn lần trước ta ăn t h i t t h lần này nhiều cái tâm nhãn và không lại trở thành mắt mù người tung bách vô vỗ hoa lan hai vai một tay đem ôm ở trong ngực công tử ta cũng là lo lắng ngươi vừa mới nhìn thấy cái kia hắc y mông mặt người võ nghệ cao cường ngươi khắp nơi vì ta phân tâm cho nên ra ngoài tìm được cái này tây ninh hổ vệ đến đây làm sao biết ngươi cũng sớm đã rời đi về sau lại nghe nói có hỏa hắc y nhân nhiều dân ta liền đoán được ngươi ở nơi này quả n h n tới thật sự nhìn thấy ngươi hoa lan rúc vào tung bách trong ngực nghe thấy mọi người bên cạnh tiếng cười lúc này mới tách ra mà đi không có việc gì không sao đám tặc nhân này đến cùng người nào vì cái gì nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết ta là rất muốn biết đi thôi chúng ta về trước nam thành huyện nha xem quận chúa phải chăng không ngại tùng bách mang theo cái này hoa lan đi theo phía sau cái này tây ninh hộ vệ một đường hướng về tây ninh vương phủ mà quay về tây ninh quận chủ bây giờ đã ngủ rồi thượng quan tìm kiếm âm đang tại ngoài phòng bồi hồi nhìn thấy tùng bách hoa lan trở về liền vừa lôi kéo tùng bách hướng về trong sân mà đi nghe nói ngươi tới nơi này ta là vẫn muốn bước ra tới hai ngày trước tới ngươi lại không ở nói là đi bắt thích khách đi hôm nay vừa vặn ngươi ta đều ránh tới tới tới trước tiên so tay một chút lần trước chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu cái này thượng quan tìm kiếm âm liền vừa lộ ra tư thế hướng về phía Tùng b á chúng lời lần nói. đại ngươi Bên trên quan đại nhân, lần trước đa tạ ngươi thả đa h c ta qua ải. Hôm nay vừa đi đưa ải, đi hôm trước n g t ở về, lại hai lần hai kích, n bị tập g ơ i xem một chút thế ta t Chúng như dạng này như thế nào. ư r tiên lấy tiệc trà xã giao hữu tỷ thí này sự tỉnh cho ngày sau hay nói nếu là thật sự muốn phân cái cao thấp vậy tiểu đệ ta cam bái hạ phong là cũng tùng bách túi đầu không lưng ố n quyền lưng lay đầu đối đầu quan tìm kiếm âm lời nói cũng được cũng được vậy thì ngày khác tái c h i ế n a nghe nói cái này hắc y mông mặt chân người có hơn ngàn còn lại người rốt cuộc là ai a mà các ngươi lại là biết Thượng tìm quan xin m hỏi ì n Tùng xem Bách h tướng quân một câu vàng này lăng vương rút khỏi hoàng thành sau đó ai cùng các nơi lợi ích lớn nhất xung đột đâu tùng bách nâng trung trà lên bát gật đầu vì tính vấn đạo vàng này lăng vương sau khi đi các phương chư hầu tranh bá một phương chúng ta sát bên nam thành cho nên cái này chú quân là ở cửa nam bên ngoài tất cả mọi người bình an vô sự nhưng lại là với nhau cố kỵ bởi vì này địa bàn là mình chiếm đoạt cũng không phải hoàng thượng đất phong cho nên đại gia cũng là lòng còn sợ hãi lẫn nhau đều đề phòng người khác chỉ sợ cái này thành quả thắng lợi rơi xuống trong tay người khác cái này thượng quan tìm kiếm âm hướng về phía cái này tình thế trước mặt hướng về phía tùng bách bọn người từng cái lời nói bây giờ cái này thế lực lớn nhất ai cũng tại tây ninh hổ vệ lại doanh còn có cái này trưởng an hồ kỵ binh qua chính là cái này cốc vương phòng chữ doanh binh mã còn lại các lộ chư hầu xuất binh bất quá mới ngản tự nhiên cũng sẽ không đủ vi lự là cũng liêu hướng bắc v ư t dâu lắc đầu thở dài lời nói vậy theo tình hình này xem ra cái này trường an đợi hạ hầu bay bị bắt kim lăng bảo hộ vệ đ ạ i doanh hạ hầu l a m căn bản không có năng lực chống lại kế tiếp cũng chỉ có cái này cốc vương phong chữ doanh nhân mã hơn nữa các ngươi sát bên gần nhất chẳng lẽ là sáu cho ta lớn gan suy đoán cái này mặt ngoài lời tu hòa hảo đưa lưng về phía thống hạ sát thủ bây giờ cái này tây ninh vương đã cơ i hạc tây du mà đi nếu là quận chúa này gặp rủi ro tất nhiên là rắn mất đầu đến lúc đó sáu tùng bách lời nói nơi đây không khỏi tê cả ra đầu không còn dám nghĩ tiếp là cũng đây không phải không có khả năng bây giờ thích khách này tùy ý ra vào thành nội hơn nữa biến mất vô tung vô ảnh ta cũng là đoán chừng chính là cái này kinh sư chú quân đến nỗi là đường nào nhân mã ta là không dám đi vọng tưởng ngờ tới l à c ũ n g dù sao bọn họ đều là hoàng thân quốc thích đóng cửa lại vẫn là người một nhà nếu là chúng ta phạm tội nói nhầm chỉ sợ là nhẹ thì bị xa lánh nặng thì muốn đầu người rơi xuống đất l à c ũ n g thượng quan tìm kiếm âm đứng dậy nhìn qua cái này ngoài cửa sổ hoa viên không khỏi thở dài lời nói tung bách lúc này mới cảm giác quan trường này hạc ám vừa định cảm t h ắ n một phen lại nghe được một hồi tiếng bước chân r ồ n dập tâm chuyển đến cánh cửa cốt k á t một tiếng mở ra mọi người nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng đi ra sáu chưa xong còn tiếp lại nói môn này phiến cốt k á t một tiếng mở ra chỉ thấy cái này đám người ngẩng đầu nhìn lại liền vừa nhao nhao đứng dậy không khỏi lộ ra một nụ cười đi ra nguyên lai、like、cái này vào cửa người cầm đầu chính là liễu mi yên là cũng đi theo phía sau chính là cùng một chỗ trở về liễu diệp môn đệ tử cha nữ nhi đã trở về còn đem các sư huynh đệ cũng mang về chỉ là nhân số đông đảo chỉ sợ là cái này nam thành huyện nha cũng không đủ chăng a ngươi xem nên làm thế nào cho phải a liêu mi y ê n đi đến liêu hướng bắc trước mặt liền v ư a nện đ bả vai vấn đạo đúng vậy a cái này chiến sự một khi ngừng chúng ta liền thành người vô dụng trước tiên đi theo t a tới a đi hỏi một chút quận chúa này nên như thế nào ă n bài liêu hướng bắc đứng dậy chuẩn bị quay người rời đi mà đi lao gia tử quận chúa này đang nghỉ ngơi không bằng như vậy đi ta mang theo bọn hắn về trước ngoài cửa nam doanh địa tạm thời tùy tiện xếp vào mấy cái doanh trướng ngươi xem một chút dạng này có được hay không thượng quan tìm kiếm âm đứng dậy vớt dâu cười lời nói cái này e rằng có chút không ổn a chúng ta chỉ là tới vương phủ l ắ n khách nếu là an bài đến trong quân doanh đi chỉ sợ là để người mượn cớ đến lúc đó thoát không khỏi liên quan a cái này liêu hướng bắc quay người có chút lo nghĩ lời nói đã như vậy như vậy vậy chúng ta liền cùng một chỗ a vừa vặn ta cũng có chuyện b ẩ m báo xin đem láo tướng quân cái này thượng quan tìm kiếm âm ôn quyền bãi biệt tung bách bọn người liền vừa phía trước dẫn liêu hướng bắc hướng về cái này chu tái hoàng phòng ngủ mà đi cửa nữ y tá liền vừa ngăn cản đường đi không lưng ôn quyền lời nói bên trên quan đại nhân con chúa vừa mới uống thuốc xong nằm ngủ ngươi nếu là không có chuyện khác hay là mời trở về a thượng quan tìm kiếm âm nhìn phía sau liều hướng bắc liền vừa gi một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ lao ra tử ngươi cũng nhìn thấy quần chúa này vừa mới nằm ngủ không bằng liền chờ đợi nàng tỉnh lại ngươi xem một chút ý như thế nào à cái này sao xem ra cũng chỉ đành như thế như vậy chúng ta đi về trước đi liêu hướng bắt xoay người lại phất tay ra hiệu đệ tử chuẩn bị rời đi mà đi đi vào ai ở bên ngoài a có việc liền vào đi ta đây váng đầu hồ hồ vừa rồi nằm xuống đâu có việc m a u nói thừa dịp bây giờ đầu hoàn toàn thanh t ỉ n h bên trong nhà này chuyển đến chu tái hoàng thanh âm liền vừa có người mở cửa p h i ế các ngươi tất cả vào đi quần chúa gọi các ngươi thì sao có việc liền nhanh không nên trễ mãi nàng nghỉ ngơi cái này mở cửa nha hoàn vung tay phải lại nhỏ âm thanh căn dặn lời nói liêu hướng bắc phân phó đám đệ tử bên ngoài chờ liền vừa bái tạ cô n ư ơ n g này hướng về cái giường này đầu mà đi chỉ thấy chu tái hoàng ngồi dậy ho khan hai tiếng lời nói nói đi đến cùng tới tìm ta cần làm chuyện gì ta biết ta nằm ngủ các ngươi đều đến đây hẳn không phải là chuyện nhỏ gì mau nói cho ta biết ta con chúa là như vậy lão phu môn hạ đệ tử hơn ngàn người tà hữu bây giờ rời đi t h ọ rừng sườn núi đến đây đi nhờ và ngươi vừa tới hỗ trợ cho ngươi xem nhà hộ viện thứa đổi bắt cái này hung thủ giết người không biết được hay không liêu hướng bắt vớt dâu tới không lưng ôm quyền lời nói như thế rất tốt ta ta đây tây ninh vương phủ nguyên bản là không nên bố trí quá nhiều binh mã miễn cho nhân ra nói ta trọng binh tiếp cận nhu đổ làm loạn là cũng lao tướng quân các ngươi hạ đệ tử đương nhiên không còn gì tốt hơn bên trên quan đại nhân ngươi liền an bài một chút ta nhiều an bài chút gian phòng nhường chúng ta cái này vương phủ cũng náo nhiệt lên a chu tái hoàng bị nha hoàn đỡ dậy thân tới phất tay ra hiệu cái này thượng quan tìm kiếm âm lời nói hạ quan đã biết chờ sau đó nhất định làm thỏa đáng chỉ là ngoài cửa nam hổ vệ đại doanh gần nhất giống như có chút di động do đó đến đây bầm báo sợ sau này sinh biến a đoạn đường này đi ra cửa thượng quan tìm kiếm âm cũng không lúc quay đầu mà chồng muốn nói lại thôi đi ra cái này ngoài phòng liền vừa lắc đầu thở dài một tiếng mang theo liều hướng bắt bọn người hướng về trước đây viện mà đi chỉ thấy cái này nam thành cổng huyện nha còn có cái này đại viện bên trong đã đến chỗ cũng là liễu diệp môn đệ tử nhìn thấy cái này liệu hướng bắt tới nhao n h a u xoay người lại không lưng ôm quyền hành lễ bên trên quan đại nhân ta đây trong môn đệ tử rất nhiều làm phiền n g à i cho an bài một chút chỗ ở cái này hộ giá hộ viện sự t ì n h át h ẳ n trăm lần không xuất một còn xin đại nhân thoải mái tinh thần cái này liệu hướng bắt chỉ vào môn chúng đệ tử hướng về phía thượng quan tìm kiếm âm lời nói không có việc gì không có việc gì tất nhiên quận chúa phân phó xuống tự nhiên là sẽ không để cho đại gia bị đói đông lạnh lấy ta liền từng cái đi trước dàn xếp lại a thượng quan tìm kiếm âm xoay người lại đem cửa ra vào hai bên trái phải mười sáu gian phòng an bài xuống người liền vừa mang theo những người khác trở hướng về địa phương khác giàn xếp mà đi cái này rất nhanh liền mặt trời lặn phía tây mà đi nam thành huyện nha rất nhanh châm đứng lên nền lồng cái này hai bên trong gian phòng trụ đầy liễu diệp môn đệ tử liền vừa trước đây cửa tây ninh hộ vệ cũng bị điều đi trung viện mà đi vẹn vẹn lưu lại cửa ra vào trông c o i tám tên thủ vệ tùng bách mang theo hoa lan đi ra ngoài cửa chỉ thấy mặt sau này liễu my yên đuổi theo đi ra vung hai tay hô hoa lan tỉ tỉ chờ ta một chút ta các ngươi bây giờ muốn đi, nơi nào Chúng ta muốn đi ra ngoài đi loanh đột nhiên c á m người này một c hồi t phun trào n g chỉ c thấy cái này phố xá sâm bất bên trong người đi đường nao nhau, nhau chạy trước mặt mà đi tung bách bọn người liền vừa cũng bước nhanh hơn chuẩn bị đi tới nhìn một chút đến tột cùng chỉ thấy cái này tung bách đẩy ra đám người cái này một người hán tử đang đưa lưng mà đứng vẫy tay bên trong roi r a hướng về cái này trên đất nữ tử rút đi tung bách nhất đem bắt lấy cái này roi r a đem hán tử kia đẩy bay ra ngoài đám người dọa đến ngao nhao tảng ra đông một tiếng rơi xuống mặt đất phía trên hất lên một loạt bụi trần hán tử kia từ dưới đất lật đứng lên án lấy thân e o mặt mũi này bộ có chút run run y không giữ lời nói xen vào việc của người khác đúng không tìm đánh đúng không ngươi không nhìn đây là người nào địa bàn thức thời cút nhanh lên không phải vậy ngươi sẽ biết tay phải không ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi như thế nào để cho ta dễ nhìn đâu tung bách lung lay cơ thể hướng về hán tử kia bước đi d o a đến hắn liên tục lui về phía sau mà đi ngươi đừng tới a ta thế nhưng là nơi này có đầu có mặt nhân vật ngươi cẩn thận xen vào việc của người khác đến lúc đó hối hận không kịp là cũng h á n tử kia trái quan phải mong chỉ vào cái này tung bách lời nói h á n tử kia đột nhiên vung roi ra hướng về tung bách rút tới trong miệng chửi ầm lên lời nói h ố t chết ngươi cái này không phải chết đi ra can thiệp vào đúng không ai nha m á ơi chuyện ra sao a chỉ thấy tùng bách nhất cái lấy mình một phát bắt được cánh tay của hắn lập tức đem hắn mang bay ra ngoài hướng về bên cạnh hàng vỉa hè rơi đập mà đi đám người nao nhau tránh ra hai bên mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói h ắ n tử kia vung roi ra tới làm sao biết tùng bách nhất cái lách mình tránh đi chỉ là nhẹ nhàng bắt hắn lại cánh tay liền vừa đem hắn ném đi ra ngoài h ắ n tử kia rơi đập bên cạnh quầy hàng doa đến cái này đám người nao n h a u tản ra mà đi chỉ thấy hắn giống giận b ò người lên chỉ vào tùng bách nhất phiên v a n thoại quay người chạy trốn mà đi cái này hảo tâm đại ra tới vỗ vỗ tùng bách b ả vai liền vừa an ủi lời nói đây là tây nhai lưu manh các ngươi mau chóng rời đi mà đi a nếu như chờ phía dưới hắn gọi trước mặt người khác tới ngươi ngược lại là có thể đào thoát chỉ là bên người hai vị nữ tử e rằng khó thoát ma trường là cũng Lao nhân c người người vô vô ả mọi người nhất thời nghị luận ở mỹ đều biết cái này tây nhai nổi danh du côn bình thường tới cựa thu phí bảo hộ bên đường đùa dỡn vũ nhục phụ nữ làng hoàng đại gia cũng là giận mà không dám nói gì bây giờ thấy thiếu niên này chẳng những không sợ ngược lại ngồi chờ chờ là lại cao hứng đồng thời cũng là lo lắng thiếu hiệp nhóm này du côn lưu manh người đông thế mạnh chỉ sợ các ngươi ba người này không phải là đối thủ khuyên các ngươi hay là mau rời đi miễn cho rước lấy một thân p h i ề n p h ứ c ca cái này mới vừa rồi bị quất nữ tử bị hoa lan dịu dắt đứng lên đi tới tùng bách sau lưng nhẹ dọn g lời nói yên tâm đi trước đó cái này tây nhai không có ta nhóm này kẻ xấu mới lớn lối như thế hôm nay bị ta gặp được cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn tùng bách hai chân chéo ngoáy phất tay ra hiệu nữ tử này mau chóng rời đi cái này nửa khắc canh giờ không đến một trận này tiếng la âm chuyển đến chỉ thấy đám người nhao nhao tản ra hai bên một đám du côn lưu manh k h i ê n cương đao đi tới chúng ầ m đầu c í n này cái chán sạch sẽ phản quang, khiến cái này trên bả vai cương đao đi đến Tùng bách trước mặt. Nghe nói ngươi hôm nay ở nơi này đánh huynh đệ của ta, ngươi thế nhưng h khỉ chỉ thấy sạch Bách hôm thế là là mày một mắt rậm ốm, mặt. to trước ta, biết. cái cái cái cái của c vai đi đao sẽ bả đệ ở ta chính là thổ địa của nơi này ngươi dạng này có chủ tâm băn khoăn sẽ không sợ đắc tội chúng ta đến lúc đó không có cách nào lẫn vào cái này khi ố m vung tay phải cương đao hướng về phía tùng bách đâm dương q u á i khí vấn đạo người phương nào đến nhanh chóng xưng tên ra tiểu ra ta đánh bọn chột u nhắc vô danh là cũng tùng bách liền vượt như thiệm điện rút ra kim kiếm phá thiên đem cái này k h ố n cương đao đánh bay ra ngoài cắm vào bên cạnh trên cành cây khi ống lập tức thẹn quá hóa giận hướng lui về phía sau ra hai bước liền vừa quay người thủ hạ này đám người cho ta cùng tiến lên ra hỏa này có chút bản sự đánh cho ta tàn phế tiền thưởng hai lượng cái này một đám du côn lưu manh nghe nói còn có ngân lượng có thể cầm lập tức cong tuân ra mà tới đem tùng bách kẹt ở ở trong đám người này một hồi sợ hát ê u lập tức chạy tán loạn mà đi khi ống nhìn thấy tùng bách bị nuốt ở trong liền vừa phất tay thủ hạ cười đùa tí từng hướng về l i ễ u mi yên hai người tới đem chân phải dâm ở cái này ghế dài từ phía trên sờ lên cầm đùa dỡn lời nói hai vị cô nương không phải cái này tây nhai nhân a nghĩ không ra dáng dấp như thế t h ủ y linh tới nhường đại gia nhìn một chút nói không chừng thường ngươi đồ trang sức bên trong đâu cái này k h ỉ ốm nhìn thấy hai người m ặ t không đ ổ i sắc ngược lại xoay người sang chỗ khác liền vừa vung cái này tay phải hướng về cái này l i ễ u mi yên cái c ầ m s ở s o ạ n ba ba ba vài tiếng cái tắt chuyển đến chỉ thấy cái này k h ỉ ốm a một tiếng kêu to lập tức bị đá bay ra ngoài rơi vào cái này trong cái sợn chỉ còn lại đầu này cùng tứ chi ở bên ngoài h i ệ n nhiên một cái sống con r ù a chung quanh nơi này bách tính đều che miệng lén cười lên mau đỡ ta đi ra a phản các ngươi vậy mà dám căn đảm ẩu đà đả đại gia ta có a y không chỉ thấy bồi đại ra phòng. cái phòng. c này, này, này liệu mi yên g sợ cái sợt một tay kéo lấy hoa lan tay phải nắm lên cái này ghế dài chào đón một tay lấy du côn đập bay mà ra liền vừa một cức bốc lên cái này trên đất cương đao thả ra cái này hoa lan cô em tay phải một hồi khoa tay múa chân đứng lên bên cạnh bách tính chuyển đến tiếng vỗ tay như sấm không cho phép vỗ tay hoang lên các ngươi có phải hay không hôm nay cũng tạo phản tin hay không kéo các ngươi trở về mỗi người ban thưởng các ngươi năm mươi roi da để các ngươi biết cùng chúng ta đối nghịch hạ chẳng cái này khi ốm vây tay bên trong roi da trực tiếp thẳng hướng lấy cái này bách tính vây xem cột mà đi cái này bách tính lập tức lại tản ra mà đi núp ở phía xa quan sát tức giận cái này khi ốm hoa hoa trực hiếu liền vừa hướng về sau lưng hoa lan mà đi ngươi tới đây cho ta cái này đầu đều là đại gia chỉ cần ngươi đi theo ta về sau ăn ngon uống sướng bảo đảm ngươi á o cơm không lo còn có ta ngày ngày làm bạn ngươi cái này khi ống nắm qua cái này hoa lan điễu môi hướng về trên mặt hắn tự thân đi ba một cái cái tắt chuyển đến khi ống liền vừa thả ra cái này trong ngực hoa lan che lấy má trái hung dữ lời nói ngươi đ ừ n g rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đại gia ta coi trọng ngươi đó là ngươi tạo hóa đừng cậu nồi g viên túi ngươi không biết điều cái này khi ống rút ra roi ra bên hông hướng về cái này hoa lan rút đi ba ba ba vài tiếng chuyển đến chỉ thấy hoa lan quần áo màu trắng phía trên lập tức đứng lên mấy cái vết máu túng bách thấy thế xoay tròn vùng ra một kiếm lập tức một cái phi thân vật lên hướng về cái này khi ống m ạ đi phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này k h ỉ ố m bị đá bay mà ra đánh rơi vách tường này phía trên lần nữa rơi xuống mặt đất thời điểm đã từng trận bùi trần vung lên khu khu khúc khỉ ố m một trận ho khan liền vừa từ dưới đất lật bỏ dựng lên không lưng chạy tới thủ hạ này sau lưng chỉ vào tùng bách hung giữ lời nói đem cái thằng này bắt lại cho ta bắt về rút gân luật ra không biết điều g i a hỏa đại ra cho ngươi mặt mũi không muốn vậy cũng chỉ có tiễn đưa ngươi một t r ư ờ n g khăn trắng giữ lại ngươi khoác lên trên mặt thật tốt lên đường đi a chỉ thấy cái này du côn lưu manh lần nữa vây tụ tới đem t h n g bách vây nốt ở trong mắt thấy liệu mi yên cũng bị vây k h n vây lại thêm bên cạnh có hoa lan muốn bảo v không khỏi có chút phân tâm là cũng binh binh bang bang một hồi đao quang kiếm ảnh chỉ thấy cái này tùng bách quay người một cái đá bay đem phía sau du côn lưu manh đá bay mà ra liền vừa mang theo hoa lan hướng về cái này l i ễ u mi yên phương hướng mà đi tùng bách vây tay trung kim kiếm phá thiên lập tức đem vây khốn người đánh lui tảng ra liền vừa cùng l i ễ u mi yên sát nhập vừa ra ba người đưa lưng về phía mà đứng ha ha ha biết đại gia lợi hại a ở đây không có bao nhiêu thủ h ạ cũng liền chừng hai trăm người ngươi nếu là thức thời biết chuyện thả xuống cô nương này hai người từ đại gia ta dưới hông đi qua có thể bảo vệ ngưu lại mặn nhỏ nếu không đại gia liền giết người lại đem hai cái vị này cô nương mang về nhường đại gia ta đem động phòng hoa trúc xuân tiêu n h ấ t k h ắ c thiên kim thật tốt hưởng thụ các nàng cái này k h ỉ ốm một hồi cồn g vọng tiếng cười đẩy ra thủ hạ này vung roi ra đi vào giá một hồi tiếng vó ngựa âm chuyển đến cái này du côn lưu manh nhao nhao tản ra hai bên chỉ thấy người đến này đám người nhao nhao quỳ vùng đất thấp đi lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói một trận này tiếng vó ngựa âm chuyển đến chỉ thấy cái này đám người nhao nhao tản ra nhìn xem cái này một thất bạch mã đi vào n h o nhao quỳ vùng đất thấp đi lên chỉ thấy ngựa này trên lưng người xoay người xuống Nguyên lai chính là cái kia cốc vương chu tái phong là cũng chỉ thấy hắn đập tay này lên roi ngựa hướng về cái này t u n g bách đi tới đằng sau một đại đội binh sĩ cầm trong tay trường thường đem bách tính tách ra hai bên mà đi ha ha ha thiếu hiệp quả thật là anh hùng xuất thiếu tây ta biệt tới một chút, thật thế tới thể tệ tệ thú hiệp anh hùng Nghe nháo chạy nhìn nghĩ không anh hùng hại, như không không không hứng hay không đi xuân phong chén niên nói cái ngai người lợi người ngươi, đi quả quả đều xuân lâu uống là này A. ra A. cùng gần có Có đặc rượ sự, vô vậy thì cung kính không bằng tầm ệ n h tất nhiên huynh đại có ý định mời ta nếu là khăng khăng cự tuyệt chỉ sợ là có tổn thương phong nhã xin mời tùng bách thu hồi kim kiếm phá thiên cắm vào cái này sau lưng vỏ kiếm lời nói cái này tùng bách mang theo liễu mi yên hai người đi theo cái này cốc vương sau lưng mà đi chỉ thấy hắn quay đầu lại phất tay ra hiệu đám này dù côn lưu manh lui ra mang theo ba người hướng về xuân phong lâu mà đi trước cửa này tiểu nhị nhìn xem quý khách đến đó là cười miệng toét bà một mực túi đầu không lưng phía trước dẫn hướng về trước cửa này mà đi trưởng q u nghe nói cái này cốc vương đến mau tử quầy hàng đi ra không khỏi mừng rỡ lời nói hết bài này đến bài khác mang theo hướng về trên lầu gian phòng mà đi vương gia thình hoan nghênh đại gia quang lâm a ngươi nhìn ta trong tiệm này đều đi theo t h â m lây tới tới tới cái này chuyên môn giữ lại cho ngươi chữ a tiên số một phòng thỉnh chậm dại theo ta đến đây cái này trưởng quỹ phía trước dẫn đường vén lên môn này màn tiến vào mà đi rượu ngon thịt ngon toàn bộ lên tới cái này ngân lượng đương nhiên sẽ không thiếu ngươi nhớ kỹ cái này bên cạnh đ ừ n g cho người tới gần váy dày chúng ta nhẹ trò chuyện liền các ngươi toàn bộ đều phải trị tội đều nghe rõ chưa nhanh chóng xuống an bài a cái này cóc vương chu tái phong vung lên tay phải trưởng quỹ mang theo tiểu nhị vội vàng đi ra cửa ngồi đi ở đây không cần giữ lễ tiết coi như là nhà của mình a bản vương là chiêu hiền đại sĩ phàm là cái này võ nghệ cao cường giang hồ nhi nữ cũng sẽ là bằng hữu của ta tới tới tới ngồi xuống nghỉ chân một chút rượu này ta trước tiên cho thiếu hiệp a không đúng còn có hai vị mỹ nhân rót không nên khách k h í a ta liền làm b ì k í n h cái này cốc vương chu tái phong cho mọi người đổ đầy chén rượu thấy mọi người không có động tĩnh liền vừa uống một hơi cạn sạch lộ ra đầy chén lời nói đám kia rốt cuộc là ai ta thấy ngươi khí vũ y ngang hẳn là sẽ không là đám này du côn lưu manh đồng đảng nói ra lai lịch của ngươi có thể chúng ta sẽ cân nhắc uống xong chén rượu này tung bách bưng lên chén rượu này nhưng chỉ là quan sát lời nói ha ha ha thật đúng là không thể gạt được ngươi a vậy bản vương liền ăn ngay nói thật ta ta chính là thân vương chu tái phong phong quận hồ bắc con cá này mét chi hương nguyên nhân phong bản vương cốc vương là cũng cái này bình tinh lương đủ lần này đến đây kinh sư cần vương thay đương kim hoàng thượng bình luận đảng thuận tiện tiếp kiến cái này lộ anh hùng hào hán còn có chính là ta tháng này mười tám làm một cái võ lâm minh chủ tranh đoạt đại hội ta hy vọng ngươi có thể tới ta cho rằng người minh chủ này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác tương lai duy trì tây thành một p h ư ơ n g yên ổn không thể thiếu muốn các ngươi vất vả a cái này cốc vương chu tái phong lần nữa đổ đầy rượu trong chén chậm dại cho tùng bách lời nói a a a làm nửa ngày ngươi chính là cái kia cốc vương điện hạ thực sự là thất kính thất kính là cũng nghe đại danh đã lâu như sống bên thay nhớ ngày đó liền nghe đồn người cửa tiệm thuốc trừng trị cái kia trịnh đại sẹo m ụ n hôm nay tại sao lại cùng du côn lưu manh tụ tập cùng một chỗ a tùng bách liền vừa đứng dậy b ư n g chén rượu này vẫn đạo không dối gạt mấy vị ăn ngay nói thật a chúng ta mặc dù cần vương tri sư nhưng mà hoàng thượng phân phó chúng ta nhất thiết phải r không thể trọng binh tiếp cận hoàn thành sợ xảy ra bất chắc cho nên thành này tây tạm thời liền giao cho cái này vạn thuận giúp đăng quản ta cũng là thực sự không yên lòng cho nên mới tố cáo võ lâm đại hội để cử cái minh chủ đi ra vừa tới thay ta nhìn xem cái này tây thành bên trong thứ hai ta cũng có thể tránh người mượn cớ là cũng cái này cốc vương chu tái phong gương mặt bất đắc dĩ than thở ngồi t h ấ p xuống thì ra là như thế a xem ra thật là hiểu lầm cốc vương điện hạ n g h ĩ không ra ngươi cũng có nỗi khổ tâm tốt ta ta đáp ứng ngươi tháng này mười tám tới nhìn một chút nhưng không nhất định sẽ tham gia đại hội này đến lúc đó lại nói làm tung bách bưng lên tay này bên trong rượu ngon liền vừa uống một hơi cạn sạch ngồi t h ấ t xuống hoa lan cho vương ra rót rượu hôm nay hiếm thấy vương ra thịnh tình mời ta liền mượn hoa hi vật chén rượu này kính cho cốc vương điện hạ cầu chúc ngươi sớm ngày chiến thắng mà quay về bảo đảm cái này xã tắc yên ổn còn tứ phương hàng xóm láng giềng sống yên ổn chúng ta cạn ly tung bách lần nữa bưng chén rượu lên đứng dậy mời rượu lời nói chỉ thấy môn này m à n vẫn lên bọn tiểu nhị bưng gà vị thịt cá đi lên trưởng quỹ đi theo đằng sau đi vào túi đầu không lưng lời nói cái này chiến loạn chi thu vương ra các vị khách quan liền đem liền một chút chúng ta có thể làm cho trên cơ bản cũng đã tận lực các ngươi chậm dãi h ư ở n g dụng có việc ngươi hét to chúng ta tự nhiên lập tức đến đây chính là nhóm này kế môn tướng món ăn phóng rơi bàn này mặt liền vừa không lưng từng cái ra khỏi trưởng quỹ không lưng ôn quyền lời nói các vị từ từ dùng tiểu nhân này liền lui xuống có việc ngươi nói chuyện c á o lui nhìn xem cái này trưởng quỹ tiểu nhị ra khỏi bên trong nhà này có vương chu tái phong cầm lấy cái này bữa chỉ vào cái này nóng hổi một bàn món ăn liền vừa cười dạng d ỡ lời nói đều chớ cùng ta khắc khí an an an đây chỉ là một chút ít thái ngày khác ta đi phù thượng ta nhất định xếp đặt tiến hội nhường đại gia h o à n ế n thử chúng ta hồ bắc hoàng hoa ngư n g gọi là một cái non à. cái này đám người nhao nhao động c ở i đũa phen này hàn huyên bên trong đám người chậm rãi dần vào giai cảnh uống cái mặt đỏ tía thai là cũng cái này xuân phong lâu ngoài cửa một cái đầu đái đấu người vào cửa ngồi thấp cái này đối diện chữ thiên số một phòng cái b à n thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn xem tiểu nhị ca tới liền vừa lại túi đầu xuống tới khách quan ngươi muốn chút gì chúng ta cái này xuân phong lâu mười dặm b ắ t hương đều nổi tiếng nếu không thì chuẩn bị cho ngươi cái chiêu bại thái như thế nào tiểu nhị này ca lau mặt bàn túi đầu không lưng vấn đạo cho ta tới bắt bốn thập cầm tay lại đến nửa cân thịt bò một cân rượu đế năm cái mặt trắng ngô những ngân lượng này hẳn đủ a cái này đãi đấu nón lá hán tử lấy ra trong ngực b ạ t vụn hạ thấp bàn này mặt lợi nói đi đâu khách quan ngươi chờ thứ ngươi muốn lập tức cho ngươi bưng lên ta trước tiên cho ngươi nâng cốc đi lên ngươi lão từ từ uống chờ tiểu nhị này ca đi tới quầy hàng ở trên đây gỡ xuống bầu rượu bưng cái chén bắt đũa hướng về hán tử kia bước đi chỉ thấy cái này cúi đầu hán tử từ đầu đến cuối không nỡ lòng bỏ gỡ xuống đầu này lên mũ dập vành tiểu nhị ca cũng là gương mặt bờ mực hướng về nội đường mà đi bên ngoài có một cá nhân cái này vào cửa uống rượu đều không nỡ gỡ xuống mũ dập vành nên không phải là lần trước hành tích tây ninh vương nhóm người kia a như thế nào nhìn thấy như thế nào khó chịu a tiểu nhị này ca đi tới đằng sau nhà bếp hướng về phía nhóm này phu lời nói ai chúng ta mở cửa làm ăn cũng đừng đi quản nhiều như vậy tất nhiên hắn chịu cho b ạ c đó chính là chúng ta đại gia nhanh chóng bưng đi ra ngoài đi không phải vậy chờ sau đó ngươi còn phải bận rộn nhóm này phu đem mấy thứ để vào cái này để bán vỗ tiểu nhị ca bả vai lời nói tiểu nhị ca vừa bưng tới cái này đĩa trực tiếp thẳng hướng lấy bên ngoài mà đi chỉ thấy cái này đái đấu nón lá khách nhân không thấy bóng dáng lập tức một trận giật mình sáu chưa xong còn tiếp lại nói tiểu nhị này ca bưng đồ vật đi ra lại nhìn thấy cái này đái đấu nón lá người không thấy bóng dáng liền vừa nhìn chung quanh lập tức một trận giật mình chỉ thấy cái này bên trong đại đường l á p đ á c không có mấy khách quan từ đầu đến cuối lại không có cái này đái đấu nón lá người dấu vết liền vừa đi tới nơi này bên cạnh bản đem mấy thứ phóng rơi mặt b à n mà đi không đúng cái này đại đường cứ như vậy mấy b à n khác h nhân chẳng lẽ đi lên lầu ta phải nhanh chóng nói cho trường quỹ cái này e rằng lại muốn xảy ra chuyện a tiểu nhị này ca xoay người lại chuẩn bị vội vàng hướng về quầy h à n mà đi nghe được phanh một tiếng chuyển đến lập tức bị đụng bay mà ra tay này lên đĩa trên không bay ra t hướng về cái này t r ư ở n g quỹ đập tới nguyên lai、like、cái này người sau lưng chính là cái kia mang non lá hán tử l à c ũ n g chỉ thấy hắn đưa tay phải ra đem cái này không trung đĩa tiếp lấy phóng rơi bàn này mặt mà đi t r ư ở n g quỹ thế nhưng là dọa đến không được chậm rãi nuốt từ dưới quay đứng dậy liền vừa đi ra ngoài một bên trách cứ nhóm này kế lô mãng vừa túi người gật đầu cho khách nhân nói lời cảm t ạ đa t ạ anh hùng xuất thủ cứu giúp ngươi còn không mau đứng lên thật l à cái này giữa ban ngày ngươi còn có thể đem người đục vào ngươi cũng coi như là đủ có thể cái này trường quỹ một cước đá vào nhóm này kế tức giận mắng to lời nói trưởng quỹ không cần khó xử tiểu nhị ca là vừa mới ta đột nhiên xuất hiện đem hắn cho đ ụ n g ngã không cần như thế trách cứ với hắn huống h ồ ngươi cũng không có thiệt hại coi như cho ta một điểm chút tình m ọ n à. cái này đãi đấu nón lá hán tử ngồi t h ấ t tới bưng lên chén rượu này lời nói còn không mo những thứ này vị khách qua kia mỗi lần đều như vậy lỗ mãng lại tiếp tục dạng này cẩn thận ta đuổi ngươi ra ngoài để cho ngươi tự sinh tự diệt tốt cái này trưởng quỹ cầm qua cái này đĩa kín đ á o đưa cho nhóm này kế lời nói xin hỏi cái này trưởng quỹ cái này bên ngoài còn có trên lầu hộ vệ thế nhưng là phía trên cái này chữ thiên số một phòng khách nhân mang tới ta muốn gặp mặt muốn hắn, gặp cũng ó thể hay không sai, không sai, h k là, là chút trên giang hồ anh hùng xem như gặp phải biết hàng chủ cái này trưởng quỹ túi đầu không lương tới một phen lời giảng về sau chuẩn bị quay người rời đi mà đi phải không vậy ta thì càng kiến thức một chút liền làm phiền trưởng quỹ phiền thức đi lên thông báo một chút nói là người trong giang hồ đến đây máy mã đầu cái này đ á i đấu nón lá hán tử một phát bắt được trưởng quỹ cánh tay đau đến hắn mặt mũi tràn đầy run dậy không thôi rẽ sơ khách quan ngươi nhanh chóng bông u tay ra mẹ ơ i cứu con người tay này kình cũng thật là lớn ngươi trước ngồi uống rượu ta đây liền tiến đến thông báo một tiếng xem ngươi có hay không vận may kia nhận được vương ra lọt mắt xanh cái này trưởng quỹ xoa cái này cánh tay hướng về lầu này đi lên dừng lại vương ra dùng bữa thời điểm ngươi không phận sự miết bảo có việc đợi ta thông chuyển không phải vậy lấy thích khách luận sử trước cửa này hộ vệ rút ra bên hông cương đao hướng về cái này trưởng quỹ gầm thét lời nói quân gia đừng hiểu là ba Ta chính là cái h h í n là c này x dẫn đầu hộ vệ tới vung tay phải quạt cái tát đi qua dọa đến trưởng quỹ bụng mặt bằng thướng về lầu dưới này mà đi khách còn a không phải ta không giúp người a người đây cũng nhìn thấy ta người này còn không có nhìn thấy liền chịu hai bạc hai ta nhìn ngươi vẫn là chờ một chút ta bằng không dẫn tới hai bay vạ gió a cái này trưởng quỹ đi đến đái đấu nón lá hán tử trước b à n một phen an ủi lời nói đa tạ trưởng quỹ những ngân lượng này xem như hiếu kính ngươi tất nhiên hộ vệ này như thế vô lễ như vậy vậy ngươi không cần để ý nhiều đại gia ta trong lòng phân tấp tự hiểu cái này đái đấu nón lá hán tử lấy ra bạc vụn đứng dậy đưa cho cái này trưởng quỹ cái này trưởng quỹ nhìn xem ngân lượng trên gương mặt này cũng không cảm thấy đau đớn liền vừa cầm cái này ngân lượng hướng về cái quầy này bên trong m ặ đi nghĩ không ra bị đánh còn có bạc cầm thực sự là gặp phải người hào tâm a người khác đi nơi nào a chuyện gì xảy ra a cái này trưởng quỹ đi ra cái quầy này lại nhìn thấy cái bàn này đã không có một hai là cũng tiểu nhị từ bên cạnh tới vỗ vô cái này trưởng quỹ bà vai chỉ vào phía sau này cầu thang nhỏ giọng lời nói đã lên rồi chỉ sợ là muốn dẫn xuất mầm t h a i vạn ta xem chúng ta vẫn là thu thập đồ đạc xong miễn cho chờ sau đó cho đập bể phải làm sao mới ổn đây a vừa rồi ta đi lên chịu hai bạc hai chỉ sợ cái này khách nhân đi lên vậy không, không phải là đánh nhau nhanh đi báo quan nói xuân phong lâu có người ẩu đà cái này trưởng quỹ hoàng hốt thần hướng về phía nhóm này kế lời nói báo cái gì con a trưởng quỹ bây giờ cái này tây thành cũng là bọn hắn định đoạt chúng ta chỗ tây nam chỗ giao giới ngươi không phải muốn đem nam thành tây ninh hộ vệ đại doanh gọi tới để bọn hắn công nhân ở đây ra tay đánh nhau a nhóm này kế một nhắc nhở trưởng quỹ lập tức bừng t ỉ n hiểu h ra là cũng cái tiết như thế nào cho phải a ta năm nay đến cùng chuyện gì xảy ra a trước đó vài ngày tây ninh vương bị ám sát bây giờ nếu là cái này cốc vương lại xuất chuyện e rằng không người nào dám lại tới nơi này uống rượu ngươi đừng n ố c đ ư n g a nhanh chóng cho ta nghĩ biện pháp a cái này trưởng quỹ giống như kiến b ò trên trà nóng vừa đi vừa về v ỗ tay tự lẩm bẩm lời nói nếu không thì như vậy đi nhường tiểu nhân ta đi lên nhìn một chút nếu có thể đem ra hỏa này cho kéo xuống tự nhiên là tiết kiệm nhiều việc nếu không chúng ta cũng chỉ có nghe theo mệnh trời a nhóm này kê chưng cầu phải trưởng quỹ đồng ý liền vừa bưng một bàn cụ lạc bước nhanh chạy lầu này bên trên gian phòng mà đi làm cái gì đây là cốc vương điện hạ ở đây người không có phận sự nhanh chóng tối lui bằng không đừng trách chúng ta dưới đao vô tình hộ vệ này rút đao khiêu chiến chỉ vào cái này đái đấu non lá hán tử lời nói ta liền là tới chiếu c ô cái này cốc vương điện hạ xem ra các ngươi liền cản đường chi thạch không đem các ngươi giải quyết ta làm ơ tưởng nhìn thấy với hắn vậy liền đắc tội các vị quân ra hán tử kia lấy xuống đầu này đỉnh mũ r ộ n gành liền vừa bay ném ra ngoài hướng về hộ vệ này bay đập mà đi nguyên lai、like、người đến này gương mặt dâu quai nón đơn giản đem cái này khuôn mặt nhỏ đều cho che khuất không thấy chỉ thấy hắn rút ra cái này bên hông cương đao một cái phi thân v ọ t lên hướng về hộ vệ này một hồi phi cước đá g i đem mọi người nao nao đá bay đến dưới lầu mà đi n â n cốc bản cho đập cho nắp bét lập tức vung lên một loạt bụi bặm phà ng giết chết bất l u ậ t tội cái này dẫn đầu hộ vệ rút ra bên hông cương đao chỉ huy thủ hạ này lao đến chỉ thấy cái này dâu q u a i nón vây tay bên trong cương đao mấy lần liền đem cái này chúng hộ vệ quật ngã trên mặt đất cái này dẫn đầu hộ vệ đầu lĩnh vung tay phải cương đao kinh hồn táng đảm hướng về cái này chữ a thiên số một cửa phòng tối lui đột nhiên cái này một thân ảnh tránh ra chỉ thấy đôi cánh tay không ngừng biến đổi động tác hướng về cái này dâu q u a i nón cổ họng bóp đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này dâu coi nón đi đến môn này phía trước hộ vệ chẳng những không để í c n ngược lại hoành đao chỗ hướng đến lập tức đám người loạn tung tùng khéo những người còn lại nhao nhao lui ra phía sau hai bước vung cương đao hai mặt nhìn nhau mà trông nhưng cũng không dám phụ cận mà đến chỉ thấy môn này bên trong một thân ả n h thoát ra đôi tay này giống như ngân xà đồng dạng vung vầy cái này dâu quai nón ép vung cương đao bổ tới lại bị hắn nhẹ n h õ n t r á n h thoát cổ tay này lăn lộn mà ra hướng về hắn cổ họng bóc đi dâu quai nón vung đao sau một lúc lui chỉ thấy người đến này hai tay màu xanh l á cây r a rắn lại có thể đem cương đao trực tiếp ngăn hơn nữa căn bản không phát hiện chút tổn hao nào huynh đ à người cái này thân thủ xem như cao minh chẳng lẽ chính là ngân xà môn đệ tử nghị không ra cũng bái tại cốc v xem ra người ta cũng là giống nhau mục đích ngày k h á c còn phải hướng ngươi lịnh giao mấy chiêu cái này dâu quay nón ra khỏi ngoài vòng tròn vung tay phải chỉ ngừng người đến này lời nói không sai tại hạ chính là ngân xà môn đệ tử đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ họ c h ú c tên hạ châu là cũng tất nhiên huynh đài biết rõ chúng ta ngân xà môn vậy thì báo lên ngươi s â n môn còn có ngươi danh hảo à. người đến này đứng vững xuống nguyên lai、like、là một cái bí đao tăng thể diện xấu xí người nguyên lai、like、các hạ chính là chỗ này ngân xà cửa tam đệ tử danh xưng cái này lục xà tam lang trúc hạ châu a kính đã lâu kính đã lâu tại hạ là là sắc bắc môn họ ít hướng tên văn bắc là cũng làm p h i ế n huynh đài dẫn tiến một phen sau này nhất định mời ngươi uống rượu để bày tỏ trong lòng lòng biết ơn cái này dâu q u a y nón đem cương đao thu hồi không lưng ôm quyền lời nói dễ nói dễ nói nguyên lai là sắc bắc môn thiết quyền vô địch t a kính đã lâu kính đã lâu hướng môn chủ lần này tới này kinh sư đến cùng cần làm chuyện gì a cái này ngân x à cựa trúc hạ châu không lưng ôm quyền hoàn lệ v ấ n đạo nghe nói cái này kinh sư có người làm loạn hoàng thượng bị thúc ép đi xa tha hương hôm nay cái này cốc vương chu tái phong dẫn binh cần vương mời chào thiên hạ võ lâm anh hùng định vào tháng sau mười tám tranh đoạt vị trí minh chủ xem ra là có một phen xem như bất tài xuất lĩnh môn hạ đệ tử đến đây đi nhờ vả trông cậy vào ngày khác có thành cựu làm phiền huynh đài bẩm báo một tiếng cái này sắp b ắ c môn hướng văn bắc túi đầu xuống tới từ trong ngực móc ra một vật đưa cho cái này chúc hạ châu lời nói tốt h ta ta đây liền đi vào bẩm báo ngươi ở đây bên cạnh chờ xem không cần cùng bọn h ắ n đ ộ n võ không giả ta cũng không nhất định giữ được ngươi cái này t r ú c hạ châu phân p h ó s o n g hướng văn bắc liền chuyện xưa phía sau hộ vệ một phen đưa lỗ thai lời nói liền vừa cầm thứ này vén rèm cửa mà tiến cái này t r ú c hạ châu vén rèm cửa còn chưa tới kịp nói chuyện chỉ thấy cái này cốc vương chu tái phong bưng chén rượu lên v ấ n đạo bên ngoài chuyện gì à như thế nào như vậy ồn ào không biết bản vương hôm nay có quý khách ở đây sao có việc gọi hắn tháng sau mười tám tại miếu phu tử lôi đ ạ i gặp nếu là thật sự có bản lĩnh ta tự nhiên sẽ trọng dụng với hắn đi xuống đi chúc hạ châu đành phải liên tu nói đúng từ nơi này trong phòng túi đầu lui về sau đi ra liền vừa đem vật cầm trong tay đưa cho hướng văn bắc không lưng ôm quyền lời nói xin lỗi huynh đài cái này vừa rồi một hồi đùa giỡn cốc vương điện hạ vô cùng tức giận bây giờ còn một mực tại phát h ỏ a muốn ngươi tháng sau mười tám đi miếu phu tử trên lôi đài tường kiến đến lúc đó có thể đứng đứng lên tất nhiên sẽ chọn d ụ n g ngươi vậy thì cảm ơn chúng g i a huynh đệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngày khác ta nhất định làm xin các ngươi uống rượu chúng ta sau này còn gặp lại cáo tử cái này hướng văn bắc không lưng ôm quyền h o à lễ liền vừa hướng về thang lầu này xuống cái này xuân phong lâu đại đường vừa bỏ dậy hộ vệ đang xoa đau nhức vai q ó n g nhìn xem cái này hướng văn bắc nổi giận đùng đùng xuống liền vừa dọa đến hướng về bên cạnh né tránh mà đi trốn ở dưới quay t r ư ở n g quỹ lúc này mới nhô đầu ra nhìn xem cái này dâu quai nón vội vàng rời đi lắc đầu thở dài cái này thật tốt xinh ý nhìn thấy đại đường đầy mắt thương gì, khắp nơi đều là bị n g ệ n hư bàn đắng không khỏi một trận thở dài trưởng q u ỹ không muốn hưu s ầ u cái này c ố c vương điện hạ nói tất cả trong tiệm này chi tiêu bao quát cái này đập hư bàn đắng từng cái toàn bộ gánh chịu ở đây bạc d ò n mười lượng coi là tiền đắt cọc nếu như không đ chúng ta phong tự đại doanh gì đều thiếu chính là không thiếu cái này n m ấ n lượng cái này t r ú c hạ châu vô vô cái quầy này đem bạc dòng phóng rơi vào trên quầy đó chính là rất cảm tạ cái này vương ra thực sự là xa hoa a các ngươi còn thất thần làm gì mau đem những thư rách dưới này thu thập một chút đem đằng sau dự bị b à n đắng cho ta mang lên tới a đều cho ta nhanh nhẹn điểm a chờ sau đó khách đến thăm chúng ta còn muốn làm ăn đâu cái này trưởng quỹ hướng về phía tiểu nhị một hồi gầm thét chỉ thấy mọi người nhất thời hành động cái này trưởng quỹ đi ra cái quầy này liền vừa phất tay nên đón cái này chúc hạ châu ở bên cạnh cái bàn ngồi xuống phân phó tiểu nhị này ca bưng tới thịt hạng rượu hai người lập tức nóng nói chuyện phiếm đứng lên huynh đệ tới này cốc vương giới trướng hẳn là này ngày giờ không lâu a ta xem hộ vệ này giống như không thể nào mua món nợ của ngươi không biết ta có hay không lắm m ộ n cái này trưởng quỹ n é m cụ lạc hướng về trong miệng ngai lấy vấn đạo không dối gạt trưởng quỹ kỳ thực ta cũng là mới đi theo cốc vương điện hạ không lâu bọn hắn cần vương c h i sư đi ngang qua chúng ta ngân xả môn sư phụ bảo ta đi ra sông sáo một phen liền vừa viện lẽ quen thuộc người giới thiệu cho vương ra làm cận vệ ai cũng là kiếm miếng cơm ăn mà thôi cái này chúc hạ châu gương mặt cảm cái hướng về phía cái này trưởng quỹ lời nói nghe nói lần này tháng mười tám thật là tại miếu phu tử tổ chức cái này võ lâm đại hội sao đến lúc đó nếu thật là như thế cái t i a tiểu điếm cũng sẽ đi theo thơm lây không thiếu làm ăn này tất nhiên y hê men tỏa như thành phố a cái này trưởng quỹ cho chúc hạ châu đổ đầy chén rượu liền vừa quan tâm hỏi ý lời nói không dối gạt trưởng quỹ nói kỳ thực lần này tháng có phải hay không mười tám đâu ta cũng không phải rất rõ ràng ngược lại vương gia đã quang phát anh hùng thiếp đoán chừng còn phải chờ chờ xem đi nếu là thật không có ai đến đây đoán chừng thời gian này đây cũng sẽ lui về phía sau chúng ta những người này cũng là người hầu sống sẽ không đi truy cứu cái này rất nhiều cái này t r ú c hạ châu có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài lời nói ta xem vừa rồi thân thủ của ngươi cũng không lại cái tia dâu quay n ó n phía dưới chỉ là ngươi một mực khiêm nhường mà thôi không cần phải như thế nản trí đến lúc đó ngươi cũng tới lôi đài tự nhiên có thể lấy được minh chủ chức vị a cái này trưởng quỹ nhìn xem t r ú c hạ châu gương mặt suối quậy liền vừa bưng chén rượu lên an ủi lời nói ai đến lúc đó xem đi nếu quả như thật để cho ta lên đài l u ậ n võ có thể còn có ngày nội danh gần đây thân hộ vệ vừa không thực quyền trong tay nắm chắc cũng không bị người chào đón ta suy nghĩ thật không nên đi nhờ vả quá sớm hẳn là đợi đến anh hùng này thiếp đến lúc đó phân cao thấp đó mới là sách lược vẹn toàn a cái này t r ú c hạ châu trong lòng có hoang khí trưởng q u ý lại một mực n g ờ i rượu bất chi bất giác đã qua ba lần rượu lập tức mặt đỏ tiệt hai đi đường đều có chút đung đưa không đ g ừ n g lên trưởng q u ý đỡ lấy cái này t r ú c hạ châu một đường hướng về thang lầu này mà lên chỉ thấy hộ vệ này nhanh chóng tới phất tay ra hiệu trưởng quỹ rời đi chúc minh đệ cái này cốc vương điện hạ mời ngươi tới bảo hộ ngươi lại chính mình đem chính mình đem chính mình uống say đây nếu là trách tội xuống. chỉ sợ người ta đều không đảm đương nổi ha. hộ vệ này không lương ô quyền hướng về phía cái này t r ú c hạ châu lời nói s i ê u một tiếng chuyển đến chỉ thấy một mũi tên này vũ xuyên qua cái này s o n g cửa sổ hướng về cái này chữ thiên số một trong gian phòng bắn g i ế t mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này t r ú c hạ châu trong lòng oán khí khó bình trưởng quý lại cố ý khuyên nhiều rượu m ấ y chén cái này lung la lung lay hướng về lầu này ngược lên đi chúng hộ vệ lên mong nâng s i ê u một tiếng chuyển đến chỉ thấy một mũi tên này vũ xuyên qua cái này xong cửa sổ hướng về cái này chữ thiên số một gian phòng mà đi mọi người nhất thời gương mặt hoảng sợ không thôi chỉ thấy cái này t r ú c hạ châu đẩy ra cái này chúng hộ vệ hướng về phía trước lộn mèo một cái d ự n g lên liền vừa rút ra cái này sau l ư n g b i n h khí đem mũi tên c ả n rơi xuống đại đường mà đi có thích khách a nhanh chóng bảo hộ vương ra cái này t r ú c hạ châu một tiếng kêu to môn này bên ngoài hộ vệ liền vừa vào đem đ ạ i đường khách quan đuổi ra cái này xuân phong lâu mà đi chuyện gì a đến cùng ta liền đến xuân phong lâu uống rượu mà thôi như thế nào như thế nhốn nháo hò hét còn để cho ta thật tốt chiêu đ á i quý khách không thành a môn này màn bị vấn lên cóc vương chu tái phong đi ra ngoài mà đến nhìn thấy thang lầu này bên trên tất cả đều là hộ vệ thân binh liền vừa nghiêm nghị vấn đạo hồi bẩm vương ra điện hạ vừa rồi cái này xong cửa sổ bắn vào một mũi tên đoán trường phụ cận đây có thích khách mai phục ta xem không bằng chúng ta hôm nay liền như vậy dừng lại dẹp đường hồi phụ như thế nào chúc hạ châu đỏ mặt b ả n g không lưng ôm quyền lời nói nói cái gì chê cười bản vương chính là cái này tây thành chúa thẻ giả ai như thế không muốn sống nữa dám can đảm ở động thủ trên đầu thái t u ế ta xem một chút bọn họ là sống không kiên nhẫn vậy bản vương hôm nay sẽ đưa bọn hắn quy thiên cái này cốc vương chu tái phong gãy đôi đuôi trong tay hung g i ném cái này đại đường mà đi vương ra điện hạ nghĩ lại mà làm sao a cái này tây ninh vương chu tái hạ nhưng chính là ở đây bị tập kích hay là mời vương ra lập tức trở về phủ để tránh phức tạp a cái này t r ú c hạ châu nhìn xem cốc vương chu tái phong không muốn rời đi liền vừa lần nữa an ủi lời nói thực sự là chê c ư ờ i a ta xem là ngươi uống rượu h n g việc sợ đảm đương trong này tội lỗi cho nên mới c t như thế nói như vậy tử có ai không cho ta nhanh chóng tra ra cái này ám tiễn đến từ nơi nào ta nhất định muốn bọn hắn trả giá đắt nợ máu trả bằng máu dám can đảm hành thích bản vương ngươi cho rằng bản vương là tây ninh vương cái tia quả hồng mềm a toàn bộ muốn các ngươi dễ nhìn、ừ. cái này cốc vương chu tái phong gầm lên một tiếng liền vừa quay người vào nhà mà đi nhanh chóng phái người tiến đến xem xét cái này ám tiễn đả thương người ra hỏa trốn ở địa phương nào không cần biết dùng biện pháp gì nhất định cho ta tìm ra các ngươi nhanh đi a cái này t r ú c hạ châu phân phó chúng hộ vệ lập tức một đội nhân mã xông ra cái này xuân phong lâu mà đi cốc vương chu tái phong tiến vào gian phòng kia có chút ý không ở trong lời hướng về cái này hoa lan ngồi xuống bên người đổ đầy chén rượu này liền vừa đưa tới lời nói lòng can đảm cũng không nhỏ a thế mà tại đất của ta đầu náo sự các ngươi không cần k i n sợ ta đã phân phó thủ hạ đi đuổi bắt chắc hẳn lập tức liền sẽ có kết quả tới chúng ta tiếp tục uống rượu ăn thịt những thứ khác toàn bộ không cần đi lý tới bọn chúng tung bách liền vừa đứng dậy đem chén rượu nhận lấy vỗ vô hoa lan bà vai ra hiệu nàng thay nó t o ạ a liền vừa chính mình ngồi t h ấ p xuống vương gia thực sự là tài cao mật lớn a cái này tây ninh vương chính là ở nơi này gió xuân bị tập kích bỏ mình nghĩ không ra vương gia thế mà một điểm không sợ hãi ngược lại thêm ra mấy phần tiêu sái t h ậ t l à l à m cho tại hạ bội phục dân ta tới chén rượu này ta liền kính vương gia chúc ngươi phúc thọ an khang địa bàn trải rộng cái này, kinh sư các nơi. trở thành chân chính yến kinh vương làm tung bách nhìn xem cốc vương chu tái phong có mấy phần men say liền vừa cố ý tính thăm dò vấn đạo ha ha ha yến kinh vương danh tự này rất quen thuộc a ta nhớ được tiên tổ chính là yến vương về sau đem hôn quân đ u ổ i xuống này đi chính mình ngồi vững vàng cái này lo nghĩ mới có hôm nay cái này quá bình t ĩ n h thế quốc thái dân ăn a ha, ha ha cái này cốc vương chu tái phong quả nhiên có chút men say ánh mắt đều có chút ngốc trệ lời nói đúng vậy a thế nhân đều biết cái này yến vương cấp lấy thiên triều g i a sơn từ vương ra lắc mình biến hóa trở thành một đời minh quân triều đình này đời đời tường truyền hắn công tích vĩ đại vương gia có muốn trở thành hay không cái tiếp theo hiến vương đâu tung bách liền vừa lần nữa thăm dò hướng về phía cái này cốc vương chu tái phong bên thai nhẹ nhàng lời nói làm cản đó là cử chỉ đại nịch bất đạo ta làm sao có thể như thế như vậy người quá coi thường ta ta chính là hoàng huynh người thân nhất người làm sao có thể mưu thiên hạ đâu lời này về sau đừng nhắc lại nữa và không đừng trách ta trở mặt không quen biết cái này cốc vương chu tái phong tức giận đứng lên đem trong tay chăn mền ném rơi xuống mặt đất phía trên t r ú c hạ châu nghe thấy bên trong phòng động tĩnh liền vừa mang theo hộ vệ này đi vào nhìn xem cốc vương chu tái phong bình yên vô sự liền vừa không lưng ôm quyền lời nói vương ra liền hạ không biết có gì phân phó thỉnh chỉ rõ tại hạ bảo trọng thân thể của mình vạn mong nghĩ lại bất giận à. cốc vương chu tái phong đi tới nơi này trước cửa sổ một tay đem đ ẩ y ra một hồi gió mát lập tức thổi tới trên gương mặt này mùi rượu tựa hồ biến mất rất nhiều cả người cũng thanh tình t r ú c hạ châu a ngươi xem một chút phía dưới kia ta xem mới vừa thích khách chính là bọn họ ngươi nhanh chóng phái người đi kiểm tra nếu là phát hiện ẩn núp hung khí cho ta toàn bộ toàn bộ cầm、xuống. cái này cốc vương chu tái phong chỉ vào phía dưới này tiểu thương hướng về phía trúc hạ châu lời nói cái này t r ú c hạ châu đi đến cái này phía trước cửa sổ chỉ thấy này đối mặt tiểu thương quả thật có chút quỷ dị thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lại cái này xuân phong lâu còn không ngừng gật đầu cùng người đối diện giao lưu tin tức vương gia điện hạ xin đừng nên tới gần nơi này cửa sổ thuộc hạ lập tức phái người đi dò xét thỉnh vương gia tránh một chút cẩn thận t ặ c nhân an toàn cái này t r ú c hạ châu đem cửa sổ đóng lại phất tay ra hiệu cốc vương chu tái phong hướng về rượu này bàn ngồi xuống nhìn xem cái này chúc hạ châu mang theo hộ vệ rời đi c ố c vương chu tái phong phất tay gọi tới những hộ vệ khác chỉ vào cái này bầu rượu lời nói mau kêu trưởng quỹ làm nhiều chút năm xưa rượu c ũ đi lên cái này ngân lượng đương nhiên sẽ không thiếu cho đi thôi đi thôi thủ hạ này cầm lấy cái này bầu rượu hướng về phía những hộ vệ khác đưa lỗ thai nói nhỏ liền vừa có người cầm bầu rượu đi xuống lầu ngay sau đó chuyển đến lên lầu âm thanh ha ha ha ngượng ngùng a vương ra hoa này điêu rượu đã không có bất quá ta cho ngươi đưa tới cái này chôn ở trên mặt đất mười tám năm nữa n h i hồng nguyên bản chờ lấy khuê nữ xuất giá thời điểm lấy ra uống hôm nay nhìn thấy vương gia quý khách liền lấy cho ngươi ra một vỏ mong rằng các vị không nên chê à. cái này trưởng quỹ vén rèm cửa phất tay ra hiệu nhóm này kế đem một vò nữ nhi hồng phóng rơi bàn này trên mặt trưởng quỹ ngươi tới vừa vặn nghe nói ngươi đem ta cận thân hộ vệ chút say ngươi tiểu lượng tự nhiên cũng không tệ có ai không nâng cốc đàn mở ra đổ cho ta chén lớn tới nhường hắn cho ta uống trước phía dưới ba chén lớn không phải vậy không cho phép đi ra cái cửa này cái này cốc vương chu tái phong giống như say không phải say chỉ vào v à o rượu này phân p h ó lời nói chỉ thấy hộ vệ này tới đem rượu đàn mở ra liền vừa rót tràn đầy ba trẻ lớn lúc này mới quay người lui ra phía sau mà đi xin mời Trưởng quỹ, vừa rồi các ngươi uống rượu uống thật vui vẻ ta tin tưởng bản vương ban thưởng cái này ba trẻ lớn ngươi như thế nào cũng cho chút thể diện cốc vương chu tái phong chỉ vào rượu này bát âm lanh hướng về phía trưởng quỹ lời nói ta uống ta uống đây không phải là rượu mà thôi nuốt vào chính là thủy tung ra tới chính là nước tiểu cái này lại có gì khó khăn cái này trưởng quỹ bưng chén lên lại đột nhiên hướng về chu tái phong rồi đi mọi người đều là gương mặt không rõ ràng cho lắm sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này cốc vương chu tái phong phân phó thủ hạ mở ra v à rượu cho cái này trưởng quỹ tràn đầy rót ba trẻ lớn muốn để hắn uống trước không thể trưởng quỹ đi tới trái q u a n phải nhìn qua đám người liền vừa cười lạnh một tiếng bưng lên một chén lính rượu hướng thẳng đến cốc vương chu tái phong trên thân r ộ i đi mọi người đều là gương mặt mờ mịt không rõ ràng cho lắm là cũng cốc vương chu tái phong tựa hồ đã sớm chuẩn bị một phát bắt được cái này hộ vệ bên cạnh ngăn trở trước mặt mình lập tức một tiếng hét thảm chuyển đến chỉ thấy một trận này khói trắng náo lọt lên bắt lại cho ta cái này trưởng quỹ chính là thích khách cùng một bọn chắc hẳn cái này tây ninh vương ở đây gặp nạn chính là cái này ra hỏa nội ứng ngoại hợp cốc vương chu tái phong một trưởng đẩy ra cái này gào thảm hộ vệ liền vừa bay ngược về đ trưởng quỹ tung ra một cái màu trắng đ ô i lập tức một cái phi thân vọt lên phá cửa sổ bay ra mà đi cốc vương chu tái phong đi tới nơi này phía trước cửa sổ đẩy ra cái này vây xem hộ vệ chỉ vào cái này bay trên trời xuống trưởng quỹ hét to lời nói cho ta bắt lấy thích khách này nếu là khăng khăng phản kháng ngay tại chỗ c h ạ m lập quyết chỉ thấy cái này bên đường bán hàng rong bao quát này đối mặt trong ngõ n h ỏ t r ú c hạ châu dẫn theo hộ vệ vây rồi tới đem trưởng quỹ trọng trọng vây khốn ở trong tung bách nhìn xem cái này hết thệ trước mắt phản phất từ trong ngộng tỉnh lại đồng dạng cái này trên mặt đường bán hàng rong lại là cốc vương chu tái phong phong tự đại doanh hộ、vệ. chính xác ra ngoài dự liêu của mình là cũng ha ha ha cái này tây ngai đã sớm tại trong lòng bàn tay của ta đối với cái này tây n i n h vương chết ta một mực liền hoài nghi cùng cái này trưởng quỹ có liên quan cho nên cái này bên đường tiểu thương cũng là ta phong tự đại doanh nhân mã bất luận kẻ nào nếu là có di động tự nhiên đều trốn không thoát hai mắt của ta hôm nay quả nhiên lộ ra trần tướng để cho ta một mẹ h ố t gọn có a i không đem xuân phong lâu tiểu nhị đầu bếp đưa hết cho ta bắt lại toàn bộ một cái không cho phép chạy trốn cái này cóc vương chu tái phong vung lên tay phải chỉ thấy hộ vệ này nhao nhao đi ra cửa ngay sau đó chuyển đến một hồi hỗn loạn t h a nhâm theo ta ra ngoài nhìn một chú ta t ngươi không phải giúp đỡ tây ninh quận chủ đ u ổ i bắt thích khách sao ta đây không phải một chút liền giải quyết cho ngươi vấn đề nếu là cảm kích với ta nhớ kỹ tháng sau mười tám chúng ta miếu phu t ử không gặp không về nhà cái này cốc vương chu tái phong vén lên môn này màn ngửa đầu cười lớn ra ngoài tung bách mang theo hoa lan liễu mi yên đi ra chỉ thấy cái quầy này phía trước quỳ một hàng tiểu nhị đâu biết cũng là túi đầu nhìn qua mặt đất toàn thân run dậy không thôi cốc vương chu tái phong ba một tiếng mở ra q u ạ xếp dao động quạt từ trên thang lầu cười xuống chỉ thấy hộ vệ này nhao nhao túi đầu không lưng ô quyền nên đón cái này vương ra điện hạ đến ha ha ha hôm nay đây là người bẩn đồng thời lấy được các ngươi còn có ai muốn kêu hoan uổng bản vương ngược lại là rất muốn nghe n g h e xong cái này cốc vương chu tái phong ngồi thấp ghế dài phía trên chỉ vào cái này quỳ xuống đất một hàng tiểu nhị lời nói vương ra hoan uổng a cái này trưởng quỹ là thích khách chúng ta thực sự là không biết ta chỉ là cảm giác là có chút kỳ quái bất luận cái này lời nói cử chỉ vẫn là cái này cách đối nhân xử thế tác phong đều có thay đổi rất lớn trước đó nếu là khách nhân đến đây đừng nói là cho không một bản cụ lạc chính là khách quan xài bạc điểm hắn nhìn thấy nhiều cũng sẽ ngã ra ngoài một chút hôm nay lại là tiễn đưa rượu lại là đưa đồ ăn cho vị này trang sĩ ta nhìn đều cảm thấy kỳ quái là cũng cái này vào cửa gọi vị kia tiểu nhị ca càng không ngừng thở dài dập đầu lời nói phải không ý kia nói các ngươi kỳ thực không biết chuyện cũng càng không phải thích khách này đồng bọn cũng là cái này trưởng quỹ cấu kết t ậ p nhân là ý tứ này sao Cốc vương chu tái phong đông đưa xếp, có chút khinh miệt vấn đạo. Ngay lúc cửa cương cái cổ, cái vương vấn vung về đưa thương trưởng hướng phong đông khinh Ngay này, ngoài cửa tiểu thương vung cương đao, ở cái này trưởng trên cổ, về cái này xuân phong gắt quạt tiểu quỹ tái miệt xếp, đạo. đao, ở túi đầu k hôm n lưng g ô y nay lời nói, vương gia thực t h là rơi xuống o trong tay các ngươi ta nguyên bản là không có tính toán sống sót ra ngoài ngươi nghĩ biết ta là người phương nào nhất định chính là người si nói ngộng là cũng cái này trưởng quỹ ngẩng đầu lên chừng một đôi lạnh như bằng hai mắt lời nói xem ra không cho ngươi điểm màu sắc ngươi là không muốn từ thực chiêu tới vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí cái này cốc vương chu tái phong xoay người lại rút ra trúc hạ châu roi ra bên h ồ n g không hăng hướng về cái này trưởng quỹ đầu rút đi cốc vương chu tái phong cái roi này vừa g ơ qua đỉnh đầu chỉ thấy cái này trưởng quỹ kêu lên một tiếng đau đớn liền vừa cơ thể cứng ngắc ngã xuống đất xuống cái này trong miệng lập tức xuất hiện b ọ mép nhanh chóng xem chuyện gì xảy ra a ta đây còn không có quất xuống đâu làm sao lại ngã xuống đất buộc lên bọc trắng cốc vương chu tái phong chỉ vào cái này trúc hạ châu lui ra phía sau hai bước ra hiệu hắn lên kiểm tra trước t r ú c hạ châu phong lưng túi thân xuống đưa tay phải ra sở sở trường quý cổ lại dùng hai chỉ với tới cái này lỗ mũi chỗ liền vừa lắc đầu đứng thẳng lên vương ra người này đã uống thuốc độc tự vận xem ra là tây v ự c kịp độc ẩn nút tại trong kẽ răng gặp phải trong lúc nguy cấp trực tiếp t ắ n hạ xuống trong khoảnh khắc khí tuyệt người vong cái này t r ú c hạ châu đi đến cốc vương chu tái phong bên cạnh đưa lô thai nói nhỏ lời nói xem ra cũng là tính tình cương n i ệ n người không muốn trở thành ta tù nhân cai nguyện vừa chết khỏi bị trách phạt quả thật trung nghĩa môn đồ đáng tiếc ngươi theo sai chủ tử cái này mất mạng cũng chỉ là sớm muộn sự tình cốc vương chu tái phong lập tức xuống lập tức đem hắn mặt giả trên mặt xe xuống quả nhiên không ngoài sở liệu của ta đây căn bản cũng không phải là cái này xuân phong lâu trường q u ý tiểu nhị tới nhận nhận đây rốt cuộc là người nào là cũng cốc vương chu tái phong đứng dậy ném đi tay này bên trong giáp ra người phất tay ra hiệu điểm tiểu nhị này tới nhận thức vào cửa tiếp đại tiểu nhị ca bây giờ mau từ trên mặt đất lật đứng lên túi đầu không lưng đi tới nơi này bên cạnh thi thể không lưng túi đầu hướng về trên mặt đất người nhìn lại thế nào lại là hắn vương ra ngươi làm chủ a người này chính là trước đó vài ngày đến đây dừng chân khách điếm khách quan như thế nào đột nhiên đã biến thành trưởng quỹ rốt cuộc chuyện này như thế nào à tiểu nhị này ca dọa đến lui ra phía sau hai bước chỉ vào trên mặt đất người quay người đối với cốc vương chu tái phong lời nói phải không hắn chính là cái này ở trọ khách qua đường vậy các ngươi trưởng quỹ hẳn là tại hậu viện nhanh chóng phía trước dẫn đường chờ sau đó tự nhiên sẽ có phần hiểu cốc vương chu tái phong phất tay chỉ vào hậu viện này lập tức có một đám hộ vệ chạy tiến tới đi. điếm đ i tiểu nhị phía trước dẫn đường chúc hạ châu đi theo phía sau phía sau cốc vương chu tái phong rất nhiều cầm cương đ a o trong tay hộ vệ dưới sự bảo vệ cười cười nói nói bồi tiếp tùng bách ba người đi theo phía sau mà đến chỉ thấy hậu viện này bên trong thành chói củi lửa gậy gỗ đắp lên tại hai bên cái này lối đi nhỏ lộ ra càng thêm hẹp hòi đột nhiên phía trước một cái bóng đen thoáng qua chúng hộ vệ đầu tiên là cả kinh liền vừa rút ra bên hông cương đao đổi theo mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách bọn người đi theo cốc vương chu tái phong đi vào hậu viện này bên trong chỉ thấy cái này hai bên tất cả đều là củi lửa gậy gỗ đắp lên toàn bộ lối đi nhỏ vô cùng hẹp hòi không thôi đột nhiên cái này một cái bóng đen tho liền vừa rút ra cái này bên hông cương đao hướng về bóng đen này đuổi theo mà đi thực sự là quả nhiên cái này trưởng quy chỉ là nhãn tuyến m à thôi đằng sau còn cất giấu đồng bọn chẳng thể trách cái này tây ninh vương sẽ ở đây mất mạng thực sự là đáng g i ậ n thích khách trăm phương ngàn kế là cũ n g c ố c vương chu tái phong vung lên tay phải mang theo đám người hướng về cái này hậu hoa viên mà đi tiểu nhị ngươi lại tới bản vương có lời muốn hỏi ngươi hậu viện này hẳn là các ngươi trưởng quy chỗ ở những ngày này có thể có cái gì chỗ không ổn sao cấp vương chu tái phong một bên hành tẩu một bên vất tay gọi tiểu nhị này ca vân đạo cũng không có cái gì không thích hợp chính là chỗ này trưởng quỹ trước đó đều sẽ để cho ta đem thức ăn bắt đầu vào hắn trong phòng gần nhất những khi này lại phân p h ó chúng ta đặt ở ngoài cửa nói là nhà hắn nương tử trận cảm giác phong h à n thổi không thể gió lạnh không biết này có được coi là chỗ khả nghi đâu điếm tiểu nhị này túi đầu không lương tới đi theo cốc vương chu tái phong bên cạnh lời nói nhanh chóng phía trước dẫn đường đi các ngươi trưởng quỹ ra phòng ta xem không chỉ các ngươi trưởng quỹ chỉ sợ hắn người nhà cũng đều gặp nguy hiểm là cũng cái này cốc vương chu tái phong thúc giục điếm tiểu nhị này bước nhanh chạy vội cái này hậu hoa viện trưởng quỹ x ư ơ n phòng mà đi Đám người vừa đi đến cai che mặt người vừa lên lên. cho á i n ta ư n g trước c toàn bộ á c h bắt lại chặt chẽ khảo vấn nhất thiết phải hỏi ra cái màn này phía sau hung thủ ta ngược lại thật ra mới biết rốt cuộc là ai nghĩ đưa các lộ chư hầu vương ra quận chúa vào chỗ chết cốc vương chu tái phong vung lên tay phải chỉ thấy hộ vệ này xông vào môn đi lập tức đem hắc y mông mặt người bước lui đến b u ồ n g trong mà đi t ù n g bách trước tiên ở phía trước tranh thoát cái này hắc y mông mặt người đ à o kiếm lan mình một cái tiến vào ở đây phòng chỉ thấy cái này mười mấy hắc y mông mặt người cái giường này trên giường còn buộc chặt một người trung niên phụ nữ bên cạnh còn có hai cái hài đồng lạc cũng thiên đường đi đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại tìm tới quản nhiều chúng ta nhàn sự toàn bộ đều phải chết cho ta giận dữ vung cương đao hướng về tùng bách trên đầu chạy tới chỉ thấy cái này lập tức loạn tung tùng p h è cửa hắc y mông mặt người ngăn chở cái này chật hẹp cửa ra vào Phong tự đại doanh nhiều, nhưng hộ vệ tuy nhiều, nhưng lại ca á c c h trở ngoài ử trong thời gian ngắn lại đi vào không tới.、Đều、tránh ra. vào gian ngắn không lại đi Đều Để còn h Chúc châu hộ hướng hắc chèm xanh không không o loa đao, ta tới. trước rút trước mặt tới. tại đốt. ra cửa vừa ra cửa ca. liền cái cái người Giữ lại núi cùi không không Đại cương có c mừng mấy mông này này sáng này đẩy y vệ, về lấp sợ nhiều thời gian chúng ta nhanh chóng rút lui a bằng không liền toàn quân bị gì ta thủ hạ này xô đẩy cái này dẫn đầu hắc y mông mặt người liền vừa chạy cửa sổ đào thoát m ặ đi đi nhanh lên cái này ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng kêu to liền vừa cái này hắc y mông mặt người chờ từ trong ngực lấy ra đồ vật gì hướng về trên mặt đất ném đi lập tức toàn bộ trong phòng b ư ớ c lên tới khói trắng s ắ c đến đại gia mắt mở không ra một trận ho khan không ngừng là cũng đợi cho cái này phong tự đại doanh hộ vệ đi vào cái này hắc y mông mặt người sớm đã không co t â m hơi chúc mừng châu phất tay ra hiệu thủ hạ đi ra ngoài đuổi theo bước nhanh đi đến tùng bách trước mặt liền vừa không lưng ôm quyền lời nói vừa rồi đây rốt cuộc là người nào nhiều người như vậy thế mà tại huynh đài dưới mắt đỏ thoát chẳng lẽ ngươi cũng là bọn hắn một bọn sao chớ có vô lễ còn không mau lui ra. ở đây lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện nhất định chính là lẽ nào lại như vậy cốc vương chu tái phong tiến vào b ụ g trong tức giận quát lớn cái này chúc mừng châu lời nói chúc mừng châu liền vừa cúi đầu xuống tới lui ra phía sau hai b ư ớ c ngây người ở một bên đầu này từ đầu đến cuối không còn dám n g ư n g lên cốc vương chu tái phong đi đến tùng bách bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn lời nói thiếu hiệp quả nhiên là tài cao mật lớn a l ạ loi một mình xâm nhập đi vào thế mà không có một tia e ngại ngươi và bọn hắn giao thủ thế nhưng là biết được là người phương nào là cũng hồi bẩm vương ra lời nói nếu như ta không có đoán sai đám tặc nhân này hẳn là đông doanh lãm nhân chỉ là bọn hắn không ngừng hành thích các lộ chư hầu thủ lĩnh lại có thể toàn thân trở ra nhất định cái này hang ổ liền tại đây nội thành mới có thể như thế như vậy thuận buồn xuôi gió bọn hắn đến cùng mục đích ở đâu vì cái gì liên tiếp mạo hiểm ám sát ta cũng không biết được tung bách sờ lên cầm suy nghĩ một phen liền vừa quay người không lưng ôm quyền lời nói giáo đường đông doanh lãm nhân cái này coi như không dễ làm mặc dù bọn h ắ n duyên hải cướp bóc nhưng mà triều đình này bể bộn nhiều việt phương bắt chiến sự không có binh mã tiến đến m â y quét nếu là cái này mấy vạn đông doanh l ã n g nhân ở ngoài thành một mực làm loạn chỉ sợ sẽ gây nên hai nước chiến tranh đến lúc đó liền không có hải tặc đơn giản như vậy à cho ta suy nghĩ một chút nghĩ lại mà làm sao c ố c vương chu tái phong nghe lời này một cái liền vừa có chút khó khăn lời nói hộ vệ này đem trên giường nữ tử cởi trói rút ra cái này trong miệng đút lấy vài rách chỉ thấy hắn bịch một tiếng quỳ vùng đất thấp bên trên lệ rơi đầy mặt khóc dòng nói đại nhân nhất định muốn làm nô nhà làm chủ a đám tặc nhân này c ò người đem c h ú n ta tử t mẫu lại này ra xuân phong lâu cửa ra vào tung bách liền vừa ôm quyền bái biệt cốc vương chu tái phong liên tục mời không có kết quả cuối cùng căn dặn tháng sau mười tám nhất định phải đi lúc này mới cơi lên ngựa cao to vây tay từ biệt mà đi cái này vương ra người thật không tệ đi làm gì ngươi không đi nhờ vả với hắn nhất định phải ở chỗ này tây ninh quận chủ bên cạnh thành thật khai báo à. có phải hay không lại vừa ý quận chúa khuôn mặt đẹp liêu my yên nhìn qua đi xa đội ngũ liền vừa một phen đùa dỡn tùng bách lời nói cái này tây ninh vương xuân phong lâu bị ám sát ta lúc đó cũng ở tại chỗ coi như là rửa sạch cái này hiểm n g h i à. huống hồ cô gái này nhà thủ hạ nhiều binh mã như vậy còn có người một mực đang âm thầm tính toán nàng nếu là cái này họ tây môn bên ngoài không có tây ninh hộ vệ lại doanh e rằng còn muốn ra càng nhiều nhiễu luận a thời gian này đây cũng là không còn sớm ta xem chúng ta cũng còn trở về mà quay về miễn cho cái này nam thành huyện nha lại xuất loạn gì à tùng bách mang theo liễu mi liên hoa lan hai người hướng về cái này nam thành huyện nha mà quay về chỉ thấy thời khắc này đường đi đã mặt trời lặn phía tây mà đi đợi cho trở lại cái này nam thành thời điểm đã là bách đ i ể u về tổ mới vừa lên đèn thời điểm tất cả nhà các nhà cửa ra vào nhao nhao p h ụ lên đèn lồng s ư u một hồi thanh â m rất nhỏ chuyển đến tùng bách liền vừa xoay người lại chỉ thấy cái này ba cây phi tiêu từ trên nóc nhà bay vụt mà đến h ư n về bọn hắn phi đâm mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách ba người chạy nam thành huyện nha mà quay về thời gian này đây đã là mặt trời lặn phía tây sau đó mới vừa lên đèn thời điểm tất cả nhà các nhà nhao nhao đèn lồng treo lên thật cao nên đón bóng tối này tới sưu một tiếng thanh â m rất nhỏ chuyển đến tùng bách liền vừa quay người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy ba cây phi tiêu hướng về ba người này sau l ư n g phi đâm mà đến tùng bách phất tay đẩy ra cái này l i ễ u mi y ê n hoa lan hai người liền vừa hướng phía sau một chỗ ngoặt sau thắt lưng lột mèo chỉ thấy hai chân này kẹp lấy trong đó một chi phi tiêu mạnh mẽ chết thẳng cản hướng về cái này nóc phòng phản xạ mà đi a một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này nóc phòng một cái hắc y mông mặt người lăn lộn rơi xuống mặt đất phía trên che chở giọt máu này bên trái bà vai thừa dịp ánh trăng chạy trốn mà đi lập tức một hồi cho sửa thanh â m chuyển đến giặc cùng đường chớ đợi tính toán chúng ta hay là trước trở về cái này nam thành huyện nha thật tốt ngủ m ộ hớp giấc sáng sớm ngày mai xong đi cho quận chúa bờ báo cái này h i ể m nghi rửa sạch về sau cũng là thời điểm rời đi đi tung bách phất tay ngừng cái này liễu mỹ yên ba người hướng về cổng huyện nha mà đi cái này nam thành cổng huyện nha g i ữ cửa tây ninh hộ vệ ngáp một cái nhìn xem cái này bên đường nối liền không g i t người đi đường có chút nhớ nhung quan môn trở về ngủ ngon nhìn xem tùng bách ba người trở về có tây ninh hộ vệ tới gần đến đây túi đầu không lưng lời nói thiếu hiệp ngươi xem như đã trở về cái này thượng quan tìm kiếm âm đại nhân đều đi ra ngoài tìm ngươi mấy lần nhanh chóng đi vào nhìn một chút ta nói không chừng có gì việc gấp đâu đa tạ các vị huynh đệ cái này mang về chút nhắm rượu thái còn có nửa v à o rượu liền đồ ăn thức uống dùng để khao đồ ăn thức uống dùng để khao đại gia hỏa về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn một chút chúng ta này liền đi vào đi tùng bách đem hoa lan trên tay vỏ rượu không có việc gì không có việc gì liêu cô nương ngươi ưa thích liền giữ đi nhóm này phòng còn có chút đồ ăn thửa vẫn là chúng ta cất giấu cụ lạc nhắm rượu hoàn toàn đầy đủ chờ tiếp qua một khắc đồng hồ hẳn là liền muốn đóng lại đại môn các ngươi nhanh chóng thỉnh bên trong đi thôi cái này giữ cửa tây linh hộ vệ nhìn thấy liêu my yên có chút không vui liền vừa vô vô tùng bách b ả vai vung tay phải nên thỉnh ba người vào cửa mà đi lúc này mới vừa đi không có mấy bước chỉ thấy cái này thượng quan tìm kiếm âm vội vàng đi tới thật sa liền vung tay phải hô lên đứng lên tùng bách thiếu hiệp ngươi xem như đã trở về a nhanh chóng đi theo tà tới a q u o n chúa nghe nói các ngươi tại xuân phong lâu lại xảy ra chuyện mấy lần phái người đi tìm hiểu nhanh chóng cho nàng hồi bẩm đi thôi tung bách đi theo thượng quan tìm kiếm âm sau lưng trực tiếp thẳng hướng lấy hậu viện chu tái hoàng khuê phòng mà đi chỉ thấy trước cửa này hai hàng nữ hộ vệ không lưng ôm quyền lời nói q u o n chúa vừa mới nằm ngủ nếu không thì các ngươi ngay tại ngoài cửa chờ p h ú t chốc cái này ngay cả ban ngày tới không ngừng thấy ác ngộng trong ngộng cuối cùng nghe được quần chúa la lên vương ra tên ta muốn hẳn là quá mức mệt mỏi làm phiền mấy vị sa mạ cũng tốt cũng tốt không bằng chúng ta an vị tại đối diện đình nghị mát một bên thượng quan tìm kiếm âm gặp nữ hộ vệ không cho vào đi liền vừa chỉ vào đối diện đình n g h ỉ mát lời nói như thế rất tốt ta hôm nay chính vào đêm trăng tròn đối t i ể u đương ca nhân sinh bao nhiêu a hiếm thấy đại nhân như thế nhà hứng tiểu đệ sao có thể từ chối cự tử ta xin mời bên trên quan đại nhân cái này tung bách vung tay phải hai người sau một hồi hàn huyên s ó n g vai hướng về cái này đình n g h ỉ mát mà đi thủ hạ này mau tới phía trước dùng tay áo đem cái băng lau sạch sẽ đằng sau có người nhanh chóng bưng tới cái b ă n h ả n ỏ a lò đem sắc tấm phóng rơi vào phía trên chân đứng lên phía dưới ngọn nến ha, ha, ha. cái này thời tiết có chút lạnh xuống không bằng liền hâm rượu mà uống d à i d à i trên người này hà n khí đại gia tỉnh h ngồi xuống a thượng quan tìm kiếm âm vung tay phải chỉ vào đầu này đắng lời nói thượng quan tìm kiếm âm bưng lên trên bàn này màu trắng đồ rượu án lấy nắp phía trên đem hồ nước hướng về phía cái này sát tấm chậm rãi đổ xuống tiến vào cái này nhậu nhẹ không thể rời bỏ có ai không cho đi làm chút món ăn năm tới hôm nay liền bồi cái này thiếu hiệp uống rượu thuận tiện mọi người cùng nhau luận bàn một chút cái này thượng quan tìm kiếm âm p h t tay ra hiệu thủ hạ này chỉ thấy vội vàng hướng về nhà bếp mà đi đại nhân a nơi này có chút xuân phong lâu làm thịt bò. đừng cố quá dưới nệm bụng hy vọng đại nhân ngươi đừng lưu tâm tung bách phất tay ra hiệu cái này liễu mỹ yên đem túi giấy dầu bao lấy làm thịt bò phóng rơi vào trên mặt bàn ha ha ha xuân phong lâu nổi danh nhất thịt bò chính là một cái dai đủ hoa này tiêu mặt còn có bột tiêu cay này cũng là đặc biệt hương bất quá nghe nói cái này trưởng quỹ nguyên lai、like、là thích khách các ngươi sẽ không sợ trong này cho hạ độc thượng quan tìm kiếm âm chỉ vào trên bàn này thịt bò vớt dâu cười vấn đạo chỉ thấy cái này một vị hổ vệ một đường chạy vội tới tại thượng quan tìm kiếm âm bên t a i nói nhỏ phúc chốc chỉ thấy hắn sắc mặt đã biến liền vừa từ n hướng về trên b à n này thịt bò đâm vào chỉ thấy thượng quan tìm kiếm âm rút ra ngân châm gật đầu càng không ngừng cười nói vừa rồi các ngươi có phải hay không cho cửa ra vào thủ vệ nửa vỏ rượu a bây giờ tại trên giường đau đến l á n lộn cái này thịt bò bên trong cũng có kịch độc đoán chừng cái này trưởng quỹ chỉ là bị cha ra thích khách một trong xuân phong lâu bên trong chắc chắn còn có những thứ khác đồng đẳng tung bách tiếp nhận thượng quan tìm kiếm âm đưa tới ngân châm chỉ thấy cái này cắm vào bộ phận quả nhiên nổi lên tới màu đen trong lòng đã biết được đạo lý trong đó là cũng đa tạ bên trên quan đại nhân may mắn cái này có người sớm thử độc bằng không bây giờ tại trên mặt đất lát lát thế nhưng là chúng ta mấy người kia à tung bách đứng dậy túi đầu không lưng ôm quyền lợi nói đâu có đâu có ta biết các ngươi là một mảnh hảo tâm thế nhưng là cái này xuân phong lâu thích khách đã xuất hiện nên nhiều một chút đề phòng giang hồ này hiểm hắc rất nếu như không nhiều tâm nhãn cái kia sớm m u ộ n liền phốc thi hoang dã đến lúc rồi thi cốt cũng không tìm tới à? thượng quan tìm kiếm âm đem vải ướt bao lấy cái này s á t tấm tay trôi chậm rãi đổ xuống tại chén rượu bên trong tới tới, tới. chúng ta trước tiên uống rượu ba chén cái này trong quân đội theo quân đại phu đã qua đoán chừng cũng không chết cũng muốn l u ra đây chính là bọn họ chính mình không đứng đắn cũng không trách được những người khắc chở thượng quan tìm kiếm âm bưng lên chén rượu này uống một hơi cạn sạch lời nói nghĩ không ra thật đúng là như thế n g hiểm hoa lan đem cái này thịt bò thu thập sợ gặp phải cái này tham ăn cho giữ tìm một chỗ kín đáo d ấ u a đại nhân cạn l y a tung bách thay thượng quan tìm kiếm âm đổ đẩy trên b à n này chén rượu liền vừa hai tay đưa tới đám người nao h nhao ngồi t h ấ p tới sau một hồi hàn huyên thủ hạ này bưng tới nóng hổi món ăn đại g i a một bên uống rượu vừa tán gẫu lên chỉ thấy cái này trăng tròn chậm rãi sáng ngời lên nguyên bản cái này đen nhánh vị lạc lập tức xuất hiện phòng ốc cây、okay、cối cái bóng trong bụi hoa thỉnh thoảng có côn trùng tiếng đều to âm chuyển đến có phần tăng thêm mấy phần ngắm trăng khí tước thượng quan tìm kiếm âm nhìn xem ánh trăng này dần dần sáng tỏ liền vừa bưng chén rượu này đi đến bậc thang này phía dưới ngước đầu nhìn lên mà đi chỉ thấy cái này trăng tròn t r u n g quanh một trận mây đen tới rõ ràng ánh trăng này mở đi một chút này đối mặt trên nóc nhà một cái bóng đen trợt lóe lên doa đến thượng quan tìm kiếm âm lui ra phía sau hai b ư ớ c mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thượng quan tìm kiếm âm bưng chén rượu đi ra cái này đ ỉ n g h ỉ mát nhìn xem ánh trăng này đang muốn cảm thán thế nhưng một hồi mây đen dày đột nhiên này đối mặt trên nóc nhà một cái bóng đen chợt lóe lên dọa đến cái này thượng quan tìm kiếm âm cuối cùng hai bước v u n g cái này tay phải hô có thích khách nhanh chóng cho ta đi tóm lấy hắn thủ hạ này theo thượng quan tìm kiếm âm phương hướng chỉ liền vừa một đại đội tây ninh hộ vệ rút ra bên hông tương đao bước nhanh hướng về cái này dưới mái hiên gấp rút chạy tới xem ra cái này thích khách gám toán tây ninh vương còn mấy lần mai phục đánh lén con chúa đoan chừng là không đạt mục đích không bỏ qua a xem ra trận này ác chiến vừa mới bắt đầu chúng ta hẳn là tăng thêm thủ vệ thượng quan tìm kiếm âm trở lại cái này đình nghỉ m hướng về cái này tây ninh quận chủ cửa phòng nhìn lại chỉ thấy cô gái này hộ vệ túi đầu không lưng cánh cửa cất k á t một tiếng mở ra chu tái hoàng khoác lên quần áo từ hầu cận nha hoàn đỡ đi ra ngoài mà đến vừa rồi chuyện gì a như thế nào như thế nhốn nháo h ò hét cái kia đình nghỉ m ắ t là bên trên quan đại nhân sao có phải hay không tìm ta có việc a nhanh phái người truyền gọi đến đây đi chu tái hoàng tay v i ệ n cánh cửa ho khan hai tiếng lời nói là con chúa tiểu nhân này liền sai người tiến đến chuyện gọi đã đợi chờ nửa canh giờ đoán chừng là có việc chờ bầm báo trước cửa này nữ hộ vệ liền vừa hướng về cái này đình nghỉ mát mà đi bên trên quan đại nhân quân chúa truyền lời tới nói nếu như có việc mau tới phía trước thông báo thân thể này còn hết sức yếu ớt đại nhân liền nhanh đi qua đi cô gái này hộ vệ đi đến đình nghỉ mát dưới thềm đá không lưng ôm quyền lời nói Tốt. bản quan đã biết ngươi lại nhanh đi về liền nói ta cùng thiếu hiệp lập tức liền đi qua trở về đi thượng quan tìm kiếm âm vây tay ra hiệu cho lui cô gái này hộ vệ liền vừa đem trên tay chén rượu phóng rơi xuống mặt bàn mà đi thiếu hiệp không bằng liền cùng ta cùng đi a cái này do xuân cốc vương bị tập kích sự tỉnh đoán chừng kết quả này đã biết xin mời đi theo ta、à. t h cơ quan tìm kiếm âm không lưng p h á t tay đón tùng bách ba người hướng về cái này chu tái hoàng khuê phòng mà đi các ngươi một mực đang ở bên ngoài chờ chắc là có chuyện quan trọng thương lượng nhanh nói đi ta đây thể cốt còn rất yếu ớt không thích hợp đứng thẳng cửa ra vào quá lâu chu tái hoàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng t h ấ p giọng khen ó i vấn đạo con chúa cái này xuân phong lâu thích khách lần nữa đột kích lần này q u ố c vương chu tái phong suýt nữa gặp nạn may mắn hắn sớm đã sớm chuẩn bị chẳng những bắt được chuyện này trừng quỹ hơn nữa còn phát hiện một cái bí mật tùng bách liền vừa đi đến trước mặt túi đầu không lưng ôm quyền lời nói bí mật gì ngươi cứ nói đừng lại đây đều là đi theo ta vào sinh ra tử tìm u ộ i mặc dù là chủ tớ phân chia kỳ thực tất cả đều là t h ầ n tín của ta là cũng chu tái hoàng nhìn xem tùng bách muốn nói lại thôi liền vừa cười khổ một tiếng an ủi lời nói tùng bách liền vừa đưa lỗ thai nói nhỏ phút chốc chỉ thấy hắn sắc mặt lập tức đại biến v ỗ cái này bên cạnh cửa phòng lập tức có bùn vùng từ phía trên bị chấn lạc xuống bên trên quan đại nhân ngươi nhanh chóng triệu tập tinh binh năm ngàn đem giáo đường này cho ta bao bọc vây quanh nếu là gặp phải phản kháng hết thể giết chết bất luận tội đi thôi cái này chu tái hoàng gầm lên Quân thuộc câu, nói không chúa. Cho thuộc hạ nói một bên i Cái kiếm binh rời đi mà đi, ngược lại đi đến cái này, chú tái ế đến đến. t thượng tìm trước mặt được nhưng ngược chẳng có chú hay không. không hoàng quan mang này này mà mà âm b trên quan đại nhân chính là ta tây ninh hộ vệ đại tướng cũng là ta tây ninh vương p h ụ trung thần có chuyện ngươi nói thẳng không sao có phải hay không khuyên ta không nên khinh cử vọng động a chu tái hoàng một hồi ho khan che miệng vấn đạo quân chúa xin nghĩ lại mà làm sao a đơn này bằng một chú khói đánh liền kết luận chính là đông doanh lãng nhân làm ta cảm thấy đây không khỏi có chút vò đoán nếu như tùy tiện xuất binh vây quét át sẽ cùng ngoài thành đông doanh lãng nhân sống mái với nhau đến lúc đó lưỡng bại câu thường chỉ sợ là người khác từ giữa đắc lợi à. cái này thượng quan tìm kiếm âm k h i đảo mắt tử một hồi thâm trầm lợi nói tốt ta vẫn là bên trên quan đại nhân nghĩ chu toàn vậy chuyện này liền giao cho ngươi nhất thiết phải cuối tháng phía trước cha ra kết quả nếu không đến lúc đó hoàng thượng hồi c u n g chỉ sợ chuyện này không phải do ta ngươi chu tái hoàng huy động tay phải một hồi ho khan trở về phòng mà đi thiếu hiệp chúng ta hay là trước trở về cái này đình nghỉ mát hai người chúng ta lần đầu tiên trong đời uống rượu nhất định phải đến nơi đ ế trốn ta có việc nghĩ giao phó cho ngươi không biết là có hay không nguyện ý đản đương cái này thượng quan tìm kiếm âm phất tay đón cái này tung bách hướng về cái này đình nghỉ mát mà quay về đại nhân có phải hay không muốn để cho ta đi kiểm tra nếu như chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực liền phái binh vây quét thay vương ra báo thù rửa hận thay quận chúa lấy lại công đạo ta nói như vậy không biết có lỗi phải chăng tung bách túi đầu không lưng xuống hai tay ôm q u y ề n cách đỉnh đầu lời nói thiếu hiệp quả nhiên là người thông minh lão phu lời nói này không ra liền đã đoán được bảy tám phần đã như vậy như vậy không bằng người ta nội ứng ngoại hợp đến lúc đó nhất định có thể cho quận chúa một kinh hỷ chúng ta tự nhiên cũng sẽ thụ chỗ ích không nhỏ a chẳng á i này t ư lẽ là bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu đông doanh lãng nhân phụ trách thanh trừ cái này lộ chư hầu phiên vương đến lúc đó đất phong cho những thứ này đông doanh lãng nhân tung bách mới chợt hiểu ra chẳng thể trách lần trước sẽ thấy chu tái trọng cũng tại trong giáo đường phải không vậy dạng này nhưng là nói qua kim lăng vương thống hận tây ninh vương lâm trận phản chiến nhưng là mình cũng không tự thân xuất mã xuôi khiến cái này đông doanh lãng nhân đi ra làm loạn t r e o đến trong lúc này thành phong vân biến nào các lộ chư hầu kinh hoàng không chịu nổi một ngày là cũng thượng quan tìm kiếm âm bưng lên chén rượu này chậm rãi nhấm nháp lời nói người hoàng thượng này trở về cung chi ngày sắp đến chỉ sợ là cái này lộ chư hầu cũng là trong lòng còn có dị tâm cũng không phải thật sự nghĩ phụ t a cần vương mà là mượn cơ hội này phát hiện mình nị mỡ xem ra cái này kinh thành h n loạn tương mừng thiên hạ thái bình ngày không biết lúc nào a tùng bách nghe nói cái này lộ chư hầu cũng đều là chút hướng về lợi bên cạnh hành không khỏi cảm thán thiên hạ này dân chúng khó khăn đó cũng là không có cách nào a nơi này chư hầu bình cường mã tráng binh mã của triều đình đều phân phối ra ngoài bình định vương bắc hậu kim chiến sự vì vậy mới cho kim lang vương cơ hội đem hoàng thượng đổi ra hoàng cung mấy tháng chính mình tu hú chiếm tổ chim khách nói không chừng cái này phương bắc hắn cũng có cấu kết kỳ thực chính là đồng lưu hợp ô một đám thượng quan tìm kiếm âm có chút men say nói chuyện gật gù đắc ý lên đúng ta ở nơi này kim lang bảo hộ vệ đại doanh bên trong đã từng gặp giải bắc thất hùng nghe nói là kim lang vương chu tái hùng bỏ ra nhiều tiền mời tới đến nơi đến cùng cần làm chuyện gì ta đến nay liền không có nhìn thấy nhóm người này có thể hay không bọn hắn chính là chỗ này h ỏ a thích khách vậy cái này tây ninh vương bị tập kích chỉ sợ kỳ thực chính là chỗ này kim lang vương ở sau lưng dở trò quỷ a tùng bách xoay người lại lại vừa ý quan tìm kiếm âm ghé vào trên mặt bàn tùng bách quay người phất tay cái này tây ninh hồ vệ đỡ lấy đầy người tiểu khí chính là thượng quan tìm kiếm âm trở về lại nhìn thấy này đối mặt nóc phòng bóng đen lần nữa thoáng qua liền vừa một cái phi thân vọt lên hướng về cái kia nóc phòng mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói rượu này qua ba tuần sau đó thượng quan tìm kiếm âm có chút men say dưới tay nâng đỡ tr và neo bẻ cổ hướng về này thạch rai xuống chỉ thấy đạo này bóng đen thoáng qua tung bách liền vừa xoay người lại phân phó liệu mi yên chiếu cố tốt hoa lan liền vừa một cái phi thân v ọ t lên hướng về cái này nóc nhà bay đi tung bách nhất cái hướng về phía trước lộ t mèo bay xuống tại đối diện trên nóc nhà chỉ thấy một cái hắc y mông mặt người mẹo e o hướng về cái này chu tái hoàng nóc phòng mà đi liền vừa cắn tay này bên trong cơn g đao i ò n r ẽ n đem nóc nhà mảnh ngói tiết lộ tung bách liền vừa một cái phi thân vật lên một cước liên tiếp đá bay mà ra cái này hắc y mông mặt người nghe tiếng xoay người lại hướng về bên cạnh lăn mình một cái theo cái này nghiêng nóc phòng lăn xuống mà đi. Ha ha ha. quả nhiên là cướp gà trộm chó hàng người không dám lưu lại đại danh lại chỉ biết được nhân lúc người ta không để ý lại nghĩ đến làm gì là đâu đâu vẫn là ám tiễn đả thương người đâu tung bách liền vừa một cái phi thân vật lên hướng về cái này hắc y mông mặt người đuổi theo chỉ thấy người đến này vung hai tay càng không ngừng nên cản tung bách đá tới hai chân liền vừa hướng về mặt sau này tung bay mà đi siêu siêu siêu thanh â m chuyển đến nguyên lai cái này hắc y mông mặt người sờ vớt ra trong ngực phi tiêu liên tiếp hướng về tùng bách bay ném mà đi tung bách đếm chân phi cướp đá ra ầm đem cái này phi tiêu đá trở lại mà quay về hướng về cái này hắc y mông mặt người mà đi a một tiếng chuyển đến lập tức rơi xuống khỏi mái hiên mà đi tùng bách đi tới nơi này nóc phòng liền vừa một hồi xoay tròn phi thân xuống chỉ thấy trên mặt đất một đường vết máu liền vừa đi theo đuổi theo mà đi chỉ nghe thấy một hồi tiếng bước chân chuyển đến hiển nhiên đã kinh động đến tây l i n h h ổ vệ cầm trong tay bó đúc từ phía sau đuổi theo mà đến nguyên lai、like、là tùng bách thiếu hiếm a vừa rồi chúng ta nghe đến cái này nóc phòng có động tĩnh liền vừa dẫn người tới nhìn một chút không nghĩ tới ở nơi này gặp phải là ngươi cái này tây ninh hộ vệ đi tới cầm đầu binh sĩ không lưng ôm quyền lời nói vừa rồi có người ở quận chúa nóc phòng nhìn trộn không biết ý muốn cái gì là thế mà thả ra phi tiêu đ á n h l é n bất quá là tự làm tự chịu các ngươi xem cái này trên đất vết máu chính là chỗ này tặc nhân lưu lại mau đuổi theo tới xem xem xem hắn rốt cuộc là người nào là cũ n g tung bách chỉ vào cái này trên đất vết máu phân phó cái này tây ninh hổ vệ lời nói chỉ thấy cái này tây ninh hổ vệ không lưng ôm quyền bãi b i ệ t liền vừa mang theo cái này mấy chục thủ hạ một đường chạy vết máu này truy tìm mà đi hay là trước trở về phòng đi thôi tây này đại liền sẽ gây h o ạ n g h ĩ cái này tây ninh hổ vệ đại doanh tại kinh sư chính là lớn nhất cần vương tri sư một trong là cũ Các lộ chư lộ hầu một ặ c cung có cái cùng có cũng. Bách lắc dù ngoài sáng cung kính có thửa, nhưng kỳ thật cái này trong lòng đến cũng nghĩ、gì? Không có biết là cũng. Mi Yên mang lan Tùng lưng, an nói. gì. theo hoa biết Liễu đi tới tùng bách sau lưng, lắc đầu an lấy lời nói, Ai? sau đầu uỷ kỳ thửa, thật My là lấy m nữ tử độc trống lên cái này một mảnh bầu trời quả thật có chút không dễ dàng thích khách này một mực càng không ngừng tìm hiểu đánh lén quả thực để cho người ta có chút bận tâm không thôi là cũng tùng bách đi theo cái này liễu mi yên sau lưng hướng về giá xương phòng mà quay về chỉ thấy trước cửa này liễu diệp môn đệ tử nhìn xem trưởng môn sư t h trở về nao nhao ô n quyền lời nói sư phụ đã ngủ rồi phân phó các ngươi cũng nhanh đi về nghỉ ngơi đoán chừng mấy ngày nay liên tiếp có việc phát sinh hẳn là không rõ điểm báo muốn mấy vị chính mình cẩn thận một chút đã biết cái kia hoa lan tỉ tỉ liền cùng ta tới a chúng ta ngủ chung bên cạnh phòng kia ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp a ngược lại tảng đá kia ngươi cũng có thể ngủ liêu my l ê n mang theo hoa lan trở về phòng chỉ thấy cái này ngọn nến châm đứng lên trên cửa sổ là hai người bận rộn t h â n ảnh thiếu hiệp ngươi h ã y theo ta đến đây đi sư phụ nghỉ ngơi phía trước có giao phó ngươi liền ở tại đối diện phòng kia chỉ là có một chuyện không rõ có thể hay không cáo chi một hai trước cửa này đệ tử mang theo t u n g bách hướng về đối diện xương phòng mà đi nhịn không được không lưng ôm quyền vân đạo huynh đại có chuyện nói thẳng không sao tiểu khả nhất định biết gì nói đấy chỉ là hôm nay thời gian có từng nhìn thấy hoặc nghe được động t í n h gì đưa đến đi đến trước cửa này liễu diệp môn đệ tử đẩy cửa ra phiến đem bên trong nhà đèn lồng cái lồng tiết lộ nhóm l ử a trong này ngọn đến lại tiếp tục nắp trở lại mà quay về hôm nay bên này ngược lại là rất thanh tịnh mọi người đều biết ngươi cùng trưởng môn sư tỷ bái đường thanh thân tương lai chính là chúng ta liễu diệp môn đại trưởng môn cái này cùng đi nữ tử đến cùng người nào chẳng lẽ là ngươi phương xa thế thiết đệ tử này ánh mắt sắp bén nhìn chằm chằm cái này tùng bách v ấ n đạo ha ha ha ta nghĩ ngươi là h i ể u lầm tại hạ nữ tử này chính là hồng nhan c h i kỷ của ta là cũng ta vừa xuống núi liền cùng một chỗ trong gió trong mưa tới như thế nào đâu ngươi có phải hay không hoài nghi nàng cái gì tùng bách ngồi thấp bên cạnh bàn phất tay ra hiệu đệ tử này ngồi xuống nhấc lên trà này ấm cho trong chén đổ đầy nước trà không biết lời này làm giảng hay không ta xem nữ tử này không đơn giản chính ngươi vẫn là nhiều cái tâm nhãn bằng không ngày sau nhất định sẽ hối hận t u t thời gian này đây đã không còn sớm ngươi liền yên tâm lên giường nghỉ ngơi đi thôi có chuyện gì cứ mở miệng chúng ta hôm nay phòng thủ giá trị một đêm đều sẽ mở to hai mắt nhìn chằm chằm nếu có gió thổi c ó lay đương nhiên sẽ không tung tha cái này liễu diệp môn đệ tử không lưng ôm quên bái biệt tướng môn p h i ế n phản tre trở về cái này liễu diệp môn đệ tử lời nói này không thể nghi ngờ là khơi dậy tùng bách trong lòng bình tĩnh hồi tưởng đoạn đường này chạy trốn tình cảnh nghĩ đi nghĩ lại ghé vào mặt bàn ngủ say mà đi cái này sáng sớm một hồi gà gãy chuyển đến tùng bách rồi mới từ trong ngẫu t h ứ c tỉnh liền vừa lau rất xuống k h o a miệng dãn ra này đôi cánh tay mở ra môn này phiến chỉ thấy cái này nồng vụ tràn ngập trước mắt chim chóc kêu to thanh âm lờ mờ từ nơi này trung gian vườn hoa chuyển đến t u n g bách đi ra môn này bên ngoài hướng về trong lúc này đất chống mà đi t u n g bách rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên huy kiếm một trận người gài nhảy múa chỉ thấy trận này trận kính phong đánh tới trên đất lá cây đi theo lượn vòng dựng lên tạo thành một trận gió lốc hảo một trận này tiếng vỗ tay chuyển đến chỉ thấy cái này khói đặc đi tới một người lại là cái kia liễu diệp môn trường môn liều hướng bắc l à c ũ n g quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a chỉ là người bộ kiếm pháp kia lão phu giống như giống như đã từng quen biết nếu là ta không có nhìn lầm hẳn là trước kia triều đình kháng kim anh hùng về sau thần vẹn tội cuối cùng lại trở về sơn giã tu tiên luận đạo giống như kêu cái gì bay chấn thật tôn là cũng cái này l i ề u hướng bắt vớt d â u nhìn c h ầ m c h ầ m vào tùng bách lời nói xem ra liễu lao tiền bối chính xác kiến thức rộng rãi a bộ kiếm pháp kia đúng là sư thúc tại h u y ề n n g u y ệ n quan ban t ạ n g nói là sư công một đời tâm huyết sáng tạo cuối cùng cảm thấy triều đình hà cám đem kiếm phong ở phía sau sơn trên tảng đá cảnh giới cái này hậu thế đệ tử chớ có hang cái này vinh hoa phú quý đến lúc đó hủy mình tu hành tùng bách đem kim kiếm phá thiên cắm vào sau lưng vỏ kiếm không lưng ôm chính là cái này nam m g â n c h i vật mà cũng không phải là n g ư ờ i sư công chức kêu mang binh kháng kim b ộ i kiếm không biết là có hay không bị ta không may mắn lời bên trong à. cái này liêu hướng bắt nhìn qua cái này sau lưng kim kiếm phá thiên ánh mắt thâm thúy lời nói không sai không sai cái này kim kiếm phá thiên chính là cái này tiểu lưu cầu cổ mộ đạt được tương truyền chính là cái này hậu hán hoàng đế lũ cố gắng cả đ ờ i một thế đem hắn tinh thần dung nhập vàng này kiếm bên trong cũng không biết là không là thực sự tung bách nhất mặt lúng túng đành phải thành thật trả lời lời nói chỉ ngay được một hồi tiếng bước chân chuyển đến tung bách nhị nhân chuyển đầu nhìn lại lập tức có chút ngoài ý muốn là cũng xấu. chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách hai người đang tại đang lúc nói chuyện một hồi tiếng bước chân r ồ n dập âm chuyển đến liền vừa quay người nhìn lại lập tức có chút ngoại ý muốn là cũng nguyên lai、like、người đến này chính là một đội tây linh hổ vệ chỉ thấy hắn chờ xuất phát đi tới tùng bách liêu hướng bắt trước mặt không lưng ôm quyền lời nói quận chúa có lệnh thỉnh hai vị anh hùng tiến đến nói là có chuyện quan trọng thương lượng xin mời cái này tùng bách hai người đi theo cái này tây linh hổ vệ đầu lĩnh sau lưng một đường hướng về cái này tây linh quận chủ khuê phòng mà đi chỉ thấy môn này bên ngoài hành lang đã đầy tất cả đều là binh sĩ là cũng vị này quân g a xin hỏi đây rốt cuộc cần làm chuyện gì à vì cái gì đoạn đường này trọng binh chấn giữ chẳng lẽ tối hôm qua lại đã xảy ra chuyện gì sao tung bách nhìn xem đoạn đường này binh sĩ liền vừa không lưng ôm quyền hỏi ý lời nói đây là quận chúa an bài hạ quan cũng là phụng mệnh hành sự đến nơi đây rốt cuộc cần làm chuyện gì vậy thì các ngươi ở trước mặt hỏi ý tha thứ không thể nói là cũng cái này dẫn đầu tây l i n h hộ vệ một đường cũng không bay đầu lại n g a khi cứng nhắc trả lời lời nói đưa đến hai người đi đến cái này tây l i n h quận chủ trước phòng nguyên bản sáu cái nữ hộ vệ bây giờ lại có mười hai người nhiều hơn nữa toàn bộ một thân nông trang phản phất là lập tức mở phát đồng dạng cái này dẫn đầu người phất tay dừng lại cửa nữ hộ vệ lúc này mới đẩy cửa vào một lát sau cánh cửa mở ra chu tái hoàng từ trong nhà mà ra chỉ thấy cái này tây ninh quận chủ một thân n h u n g trang sắc mặt có chút tái nhận nhưng ánh mắt này nhưng là vô cùng sắp bén vung lên phía sau này chiến bảo vung tay phải lời nói hai vị xin mời đi theo ta a cái này đông doanh lãng nhân ba phen mới bận làm loạn trước mắt đã bị thủ hạ ta bắt giao phó ta bây giờ muốn tập kết nhân mã cùng bọn hắn bên ngoài thành quyết nhất t ử chiến là cũng tung bách phất tay ngừng chu tái hoàng liền vừa không lưng ôm quyền lời nói còn c h ú xin bất giận a rốt cuộc chuyện này như thế nào có tối h hay không trước tiên cho tại hạ biết, lại nổi lên binh thảo phạt không ể tiên nổi lên trước tại biết, mượn. lại Ừ.、Tối、hôm qua cái này thích khách áo đen không ngừng phải dối về sau bị ta tây ninh hộ vệ bắt sống một phen đại hình phục dịch về sau cuối cùng khai ra cái màn này sau hát thủ nguyên lai là cái tia tổ i ể u gạo họa tiểu nhi là cũng cái này chu tái hoàng gương mặt nộ khí tay phải ấn lấy cái này bội kiếm bên hông cũng đều là phát dùn không thôi quân chúa có thể hay không mượn một bước nói chuyện cái này cái gọi là một phát chiến sự vạn sự cấp bách liền nói cái này lương thảo đó cũng là thật sớm chuẩn bị kỹ tàng bây giờ nếu như tùy tiện xuất binh e rằng chính là không sáng suất cử chỉ là cũng thỉnh quận chúa nghĩ lại mà làm sao a tùng bách nhìn qua cái này một viện binh sĩ có chút bận tâm lời nói hay là trước vào nhà rồi nói sau đã ngươi không đồng ý bây giờ xuất binh ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút ý kiến của ngươi như thế nào chu tái hoàng vung lên tay phải đón gái này tùng bách hai người vào nhà mà đi q u o n chúa mới đầu ta cũng là cho rằng là đông doanh lãng nhân gây sòng gió về sau ta một phen suy nghĩ cảm thấy trong này có nhiều bí ẩn nếu như bọn hắn năm lần bảy lượt tới ám toán đánh lén lại đem thân phận của mình lộ rõ ngươi không cảm thấy trong này cất dấu huyền cơ gì sao tùng bách hai người ngồi thấp trước bàn chu tái hoàng phất tay ra hiệu thủ hạ này hầu cận nhà hoàng trâm t r à chỉ là bọn hắn năm lần bảy lượt tới đánh lén năm toán ta thực sự khó mà nuốt xuống cơn giận này vừa rồi nghe ngươi kiểu nói này quả thật có chút chỗ khả nghi là cũng chu tái hoàng bưng lên nước trà này phóng rơi xuống bên miệng lời nói cái này đông danh o l ã m nhân tới chúng ta trung thổ đơn giản chính là cướp bóc cướp chút lương thực vật tư trở về q u o n chúa cùng bọn hắn ngày xưa không oán ngày nay không thủ lao phu nở tới không có đơn giản như vậy bọn hắn cũng không có tất yếu tới trêu chọc ngươi trong này đến cùng vì sao nguyên do chỉ sợ là có người cảm ơ n vu o a n giá họa là cũng liều hướng Bắc kỳ thực ta cũng không phải rất tin tưởng hôm qua tùng bách thiếu hiệp trở về lời nói cái này xuân phong lâu thích khách là đông doanh lãng nên làm lại thêm tối hôm qua một mực đánh lén an t o á n ta đã giận không tìm được vì vậy có chút thiếu nợ cân nhắc là cũng nhường chư vị chê cười chu tái hoàng bông ra cái này chiến bảo sau lưng hầu cận nha hoàn nhanh chóng nhận lấy treo ở cái này bên cạnh mà đi lại nói cái này hai đầu hắc y mông mặt người một đêm càng không ngừng đánh lén mắt thấy đã đem tây ninh quận chủ nhiều đêm không thể say giấc lúc này mới mang theo mọi người còn lại lui về mà đi chỉ thấy lúc này vẫn là canh năm thời điểm một trận chó sủa thanh â m chuyển đến cái này hắc y mông mặt người nhao nhao nhảy dụng tiến một tòa phủ đệ mà đi hắc y mông mặt người chờ một đường bước nhanh chạy lên lầu cát chỉ thấy đoạn đường này đều là che mặt người áo đen rõ ràng đây chính là bọn họ hang ổ là cũng trở về hắc y mông mặt đầu người lính phất tay ra hiệu thủ hạ bên ngoài chờ đợi một thân một mình đẩy cửa ra phiến lại tiếp tục tướng môn phiến phản che đợi dấu mà quay về chỉ thấy cái này cửa sổ đưa lưng về phía đứng vững một vị đông doanh lam nhân thế nhưng là có chút kỳ quái trên đầu của hắn như là người hàn búi tóc các ngươi làm chuyện thế nào cái này tây ninh quận chủ phải trăng m ắ t câu dưới mắt người hoàng thượng này hồi cung sắp đến các ngươi nhưng phải nhanh nhẹn điểm cái này chiến sự nếu là một mực m ắ t cả xuống đối với chúng ta là vô cùng bất lợi các ngươi đều biết sao cái này mặc đông danh lãng nhân trang phục người cũng không quay đầu lại lời nói thỉnh chúa công yên tâm cái này tây ninh quận chủ bao quát cái này cốc vương chu tái phong cũng đã bị chúng ta an t o á n mặc dù không có đắc thủ thế nhưng là mục đích này đã đạt đến đoán chừng mấy ngày nữa cái này chiến hỏa liền sẽ dấy lên cái này hắc y mông mặt người túi đầu xuống tới không lưng ôm quyền lời nói như thế như vậy rất tốt ngày ê n mai n h l buổi tối chúng ta tiếp tục cái này mặc đông danh lãng nhân quần áo nam tử phất tay ra hiệu thủ hạ đi ra cửa chỉ thấy cái này hắc y mông mặt người cúi đầu không lưng thối lui đến cửa ra vào quay người tướng môn phiến mở ra lại tiếp tục tướng môn phiến phản tre trở về phất tay mang theo thủ hạ này chạy dưới lầu mà đi bên trong nhà này xuyên đông danh o lãng nhân q u ầ náo người đem trong tay rượu trực tiếp từ cửa sổ đổ xuống xuống một hồi âm hiểm xảo trá thanh âm từ nơi này phiêu tán mà đi lại nói cái này t u n g bách khuyên ngừng cái này tây n i n h quận chủ an tâm chớp vội cùng liều hướng bắt hai người nhao nhao ra khỏi cái này chu tái hoàng k h u ê p h ò n g l u n g lay đầu hướng về đường cũ trở về mà đi cái này vừa trở về cửa ra vào chỉ thấy liệu mi yên ngáp một cái v ặ n eo bẹ cổ tới gương mặt còn buồn ngủ không h i ể u vấn đạo cha à. các ngươi sáng sớm như vậy muốn đi nơi nào mới trở về sao cái này tối hôm qua một mực có người ở mỹ căn bản cũng không có ngủ ngon đến cùng chuyện gì xảy ra à? có người trong đêm đánh lén ám toán tây ninh của chủ ta xem là ý đang để cho nàng tức giận một b ự c từ đó phát b i n h thảo phạt cái này đông doanh lãm nhân rốt cuộc là người nào làm mục đích này lại là ở đâu thật là không thể nào nói lên là cũng liêu hướng bắt đẩy ra môn này phiến trực tiếp thẳng hướng lấy trước bàn mà đi tất cả mọi người mệt mỏi nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút ta ta đoán chừng đây chỉ là bắt đầu mà thôi đằng sau còn có càng nhiều không ngủ chi dạng nếu là mục đích này không có đã tới t chỉ sợ bọn họ thể không bỏ qua là cũng liêu hướng bắt chỉ vào bàn đắng đối với đám người lời nói ai cái này tung bách đứng vậy h ư ớ người về cái này, cửa này sổ b ớ c chỉ thấy h、like、ở đây bên ngoài làm gì vậy ta còn tưởng rằng là tặc nhân ở bên ngoài nghe lén ngươi tỉnh lại trực tiếp đi vào liền có thể tại ngoài cửa sổ làm cái gì đây tùng bách vô vô hoa lan bà vai quay người tướng ngôn phiến mở ra ta nhìn thấy quận chúa cùng tiểu thư cũng không thấy bóng dáng cho nên khắp nơi tìm kiếm vừa rồi đi ngang qua trước cửa này thời điểm nghe được các ngươi trong phòng nói chuyện sợ đi vào ảnh hưởng tới các ngươi cho nên ngay ở bên cạnh chờ tùy thời chờ đợi công tử phân công hoa lan đỏ rừng rực khuôn mặt vòng qua tường này sừng tiến vào gian phòng kia bên trong là hoa lan tỉ tỉ à? làm gì đứng ở phía n g o à i à? chúng ta cũng đều không phải ngoại nhân nhanh chóng đi vào ngồi một chút đi l i ê u my l ê n đứng dậy lôi kéo hoa lan hai tay liền vừa song song ngồi thắt xuống lá liêu cửa các vị sư h u y n h đệ lao nhau nghị luận ở mỹ đối với cái này mấy ngày liền vương phủ ám sát tức giận bất bình nói t h ẳ n g đạo dưới mắt chúng ta lá liêu môn chính là phụ trách hậu viện này an nguy cái này vương phủ đã tăng phái tây ninh hộ vệ tiền viện bên ngoài vẫn là trạm gác ngầm và gác chỉ cần không để thích khách này có cơ hội để lợi dụng được ta xem mắt hẳn có thể bảo vệ cái này kinh sư miễn ở lần nữa chiến loạn nỗi khổ liêu hướng b ắ t phân phó s o n g môn hạ đệ tử chỉ thấy đệ tử k h ô n lưng ôm quyền lui ra phía sau hai bước quay người đẩy cửa mà đi liêu lao g a tử dưới mắt hậu viện này cũng là rất nhiều tây ninh hộ vệ đến cùng thích khách này chính là người nào? liên tiếp hành thích đến cùng cần làm chuyện gì là cũng chẳng lẽ có thâm cựu đại hận gì không thành hoa lan xách theo ấm t r à cho mọi người đổ đầy trong chén hai tay đưa qua liều hướng bắc vấn đạo thích khách này đến cùng người nào bây giờ còn không biết ta bất quá mục đích này hết sức rõ ràng chính là nhường các lộ chư hầu nghi kỵ lẫn nhau từ đó dẫn phát chiến h ỏ a bay tán loạn ai kinh sư vừa rồi đuổi đi kim l a n g vương cái này trong hoàng thành còn có mấy vạn đ ị c h nhân bây giờ mà bắt đầu nội chiến chỉ sợ là lại phải lớn hơn loạn là cũng liều hướng bắc tiếp nhận trà này bát túi đầu cảm tạ lời nói mấy cái này ám toán thích khách ta xem là có tổ chức tuyệt không phải một đám giặc cỏ đoán chừng cái này ngay cả phiên m ộ t kích đem cựu hận chuyển tới đông doanh lãng nhân trên thân đây rốt cuộc ai cuối cùng được lợi thật đúng là khó mà nói a tung bách nhất đầu nỗi bắt ăn bưng lên trà này bắt uống t r à lời nói ta nghe nói không chỉ riêng này tây linh vương phụ bị tập kích các lộ chư hầu giống như đều có tin tức chuyển đến bọn hắn giống như chỉ đang tạo thế mà cũng không phải là muốn đẩy người chết hơn là cũng nay liền đem đầu mâu chỉ hướng đông doanh l ã n nhân bởi vì chỉ có bọn hắn chí thân sự ngoại kim lăng vương bị nhốt thỏ rừng sườn núi lời nói phái binh xu l i ê u mi yên một lời nói ra đám người nhao nhao gật đầu không thôi không phải vậy bọn hắn càng như vậy ta ngược lại cảm thấy là một người khác hoàn toàn ai sẽ ngu như vậy mỗi lần đánh lén ám toán lưu lại dấu vết để lại thật giống như rõ ràng là đông doanh lãng n h â n làm nhường các lộ chư hầu giống tây linh quận chủ đồng dạng thức x ù i bọt mép dẫn binh tiền đánh đến lúc đó trong thành này bên ngoài thành vừa loạn thật không dám nghĩ cái này bách tính như thế nào sống yên ổn tung bách từ đầu đến cuối không tin là nhóm này đông doanh lãng như làm liền vừa gật gù đáp ý lời nói dưới mắt cái này lộ chư hầu tranh bá kinh sư lẫn nhau xung đột lợi ích nguyên bản là riêng phần nh nếu là cái này dây dẫn nổ một khi trơm sẽ là chiến hỏa bốn phía lại cháy lên l i ê u hướng bắc gương mặt lo nghĩ lắc đầu thở dài lời nói chỉ thấy môn này phiến mở ra một vị đệ tử không lưng túi đầu đi vào liền vừa hai tay ôm quyền cách đỉnh đầu lời nói sư phụ môn này hạ đệ tử bắt lấy một cái người khả nghi xin hỏi là tiên ở đây thẩm vấn hay là trực tiếp chỗ rẽ cho tây ninh của chủ phải không không gấp không gấp trước tiên áp giải vào đi lao phu trước hỏi thăm với hắn sẽ cân nhắc quyết định cái này đi hay ở a liệu hướng bắc vung lên tay phải đệ tử này liền vừa trả lời một tiếng quay người đi ra cửa chỉ thấy một hồi này công phu mấy cái đệ tử đem một cái c h ó i gô ra đinh áp giải đi lên liền vừa một cước đá vào cái mông này bịch quỳ vùng đất thấp bên trên l à c ũ n g người phương nào đến nhanh chóng xưng tên ra nếu như không tuân thực chiêu tới cẩn thận ta đánh g ậ y đại hình phục dịch liêu hướng bắc vũ bàn này mặt đem tất cả mọi người kinh hãi nhảy một cái hướng về phía cái này quỳ xuống đất người quát chỉ thấy người đến này ngẩng đầu lên gương mặt xấu xí lần này ba còn có một nốt dồi đen phía trên thế mà mọc ra một tốn thật dài sợi dâu liêu lao ra tha m ạ n a ta chính là nhóm này phòng hạ nhân hậu lục bình thường phụ trách cho phụ thượng mua sắm rau xanh thị quả bởi vì hôm nay quận chúa này lòng dạ không trôi chảy đậm một chút lại nổi trận lôi đình tiểu nhân đặc biệt mua được cái này thông khí danh t r à hy vọng quận chúa sớm ngày lòng dạ thuật tới lúc này mới đi đến cái này buồng phía đông lại không hiểu thấu bị các ngươi môn hạ đệ tử tóm lấy thỉnh lão trưởng môn làm chủ vì ta giải hoàn a cái này xấu xí hậu lục trong mắt tặc quay t í t động không ngừng phải không nói như vậy chúng ta hạ đệ tử hiểu là người, như thế như vậy rất tốt có ai không cái này hậu lục đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi lại một năm một mười t h ầ m rãi kể lại liệu hướng bắc đứng dậy phất tay ra hiệu môn hạ đệ tử lời nói hồi sư cha mà nói tiểu tử này đơn thuần nói b ậ y nói bạn vừa rồi tại quận chúa dưới cửa sổ thật sự là hắn bưng mới ngâm vào nước nước trà không sai thế nhưng là hắn không phải trực tiếp bắt đầu vào cái này trong phòng mà là tại sao phòng dưới cửa sổ càng không ngừng nhìn trộm bị các đệ tử bắt tại trợ vốn chuẩn bị trực tiếp áp giải n g ờ n g quận chúa xử lý thay vào đó đi ngang qua sư phụ ngoài cửa cho nên mang về h ỏ i trước tuân phía dưới ý của sư phụ đệ tử này đi tiến lên hai bước chỉ vào cái này trên đất hậu lục lời nói cái này sáu đó là một hiểu l ầ a sự tình không phải hắn nói tình cảnh như thế a lúc đó là bởi vì ta bắp chân có chút g ú t ân cho nên tại dưới bệ cửa sổ nghỉ ngơi phút chốc ai có thể nghĩ đến khí này còn không có nghỉ đủ liền bị bọn hắn không hỏi x a n h đỏ đèn trăng tóm lấy còn ác nhân cáo c h ẳ n g trước nói ta làm ai phục theo d o i t h ắ n g tử ta thế nhưng là tới này vương phủ nhiều năm các người đi hỏi một chút liền biết ngàn vạn cũng không nên oan uổng người tôi ta cái này hậu lục càng không ngừng dập đầu thở dài hô to oan uổng lời nói a a a ta xem như nghe rõ đây nhất định là các ngươi môn hạ đệ tử trào nhiều người bây giờ mặc dù thời khắc u y a n nhưng là không muốn thảo mộc gia binh khiến cho tất cả mọi người không thể yên tâm làm việc thả người này a ta xem nhân ra gương mặt thành thật người nói như thế nào a tùng bách đem liều hướng bắc kéo đến một bên càng không ngừng đưa qua ánh mắt lời nói a cái này sao thì nhìn tại tùng bách thiếu hiệp mặt trên đem hắn cho thả a nhớ kỹ về sau chớ nút tại phía dưới cửa sổ bằng không tất cả mọi người phiền thái liều hướng bắc không hiểu ra sao nhưng lại phất tay ra hiệu thủ hạ đem cái này hậu lục mở trói trục xuất hắn trở về đợi cho cái này hậu lục rời đi về sau liều hướng bắc lúc này mới hỏi ý tùng bách lời nói thiếu hiệp ngươi đến cùng có ý tứ gì a cái này thật vất vả mới bắt lấy cứ như vậy trả về e rằng có chút không ổn a tùng bách liền vừa đưa lỗ thai nói nhỏ phúc chốc liều hướng bắc lúc này mới trên mặt lộ ra v ẹ cao hứng vớt dâu ha ha ha phá lên cười sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này liều hướng bắc phân phó đệ tử thả đi cái này hậu lục lúc này mới xoay người lại tùng bách liền vừa đưa lỗ thai nói nhỏ phúc chốc lúc này mới mây đen tự tán cười ha ha lên đêm này sắp gông xuống thời điểm thành này nam huyện nha đã mới vừa lên đèn trước trước sau sau tất cả đều là cái này đỏ chót đèn lồng sẽ lấy chiếc màu trắng đèn lồng đổi xuống trong phủ rõ ràng nhiều một chút vui mừng bầu không khí là cũ ai n b à tất cả đều đ là an g bài cho h ơ đưa m ra không biết quần chúa buổi tối không dùng trà nước sao ngươi là ngày đầu tiên tới tây linh vương phủ sao các vị mội hậu mũa tiểu nhân biết quần chúa gần nhất giấc ngủ không đủ là làm cho những ngày thích khách cho gây Cái người à y k h ô n chịu chút trà sâm chưa quận c h uống hạ thấp nơi này đi đợi chút nữa chúng ta tự nhiên biết bắt đầu vào đi còn có không có việc gì đứng khắp nơi tán loạn đêm nay bắt đầu toàn phủ giới nghiêm đến lúc đó bị bắt lại đừng trách chúng ta không có nhắc nhở cô gái này hộ vệ một phen giao phó về sau liền vừa tiếp nhận cái này hậu lục trên tay khay trả hậu lục liên tục gật đầu xưng là liền vừa không lưng ôm quyền m á i biệt đoạn đường này trái quan phải mong n h a o n h a o cho những thứ này hộ vệ gọi hàn huyên có chút không thôi rời đi mà đi chỉ thấy viện này rơi nơi chỗ rẽ không thấy cái này hậu lục dấu vết một cái bóng đen bay lên cái này trên phòng bước nhanh chạy cái này nóc phòng vị trí mà đi hắc y nhân kia vung lên tay phải chỉ thấy cái này bốn phía bay tới từng cái từng cái bóng đen bước nhanh tay cầm cương đào chạy vội tới hướng về bên cạnh hắn tụ lại mà đi hắc y nhân kia hướng về đám người gật đầu ra hiệu liền vừa vung lên cái này tay phải đám người mèo eo hướng về tây linh quận chủ chu tái hoàng ngốc phòng bước nhanh gấp rút chạy tới chỉ thấy trước mặt ngốc phòng một thân ảnh cao to đập vào tầm mắt bên trong hắc ý mông mặt người liền vừa ngừng lại n g u y ê n lai chính là tùng bách là cũng đang hai tay ôm tại trước ngực cười lạnh nhìn qua chúng hắc ý mông mặt người hậu lục hiện tại còn có gì nói đoạn đường này ta đều đi theo phía sau ngươi liền biết ngươi còn sẽ tới tây linh quận chủ ở đây cho nên ở phía trước chờ ngươi tùng bách vung tay phải chỉ vào trước mặt dẫn đầu hắc ý mông mặt nhân ngôn đạo hừ ngươi còn chưa xứng cùng ta giao thủ đem hắn cho ta bất lại giết chết bất luận đội cái này dẫn đầu hắc y mông mặt người vung lên tay phải sau lưng hắc y mông mặt người nhao nhao vung cương đao tới hướng về cái này tùng bách trên thân c h é m tới tùng bách lập tức bị vây nhốt ở trong chỉ thấy cái này hắc y mông mặt người hạ thủ n m a n động ép hắn càng không ngừng lách mình tránh né một đạo hàng quan g v á n qua hắc y mông mặt người nhất thời dùng tay áo ngăn trở trước mắt nguyên lai、like、là tùng bách rút ra cái này sau lưng kim kiếm phá thiên một đạo sóng kiếm lăn lộn mà ra hướng về cái này hắc y mông mặt người đánh tới ha ha ha lao phu đã chờ lâu đã lâu bốn phía này cũng là ta lá liệu môn đệ tử còn không mau t h u c thủ chịu chói chờ lấy giết chết bất luận tội sao. mặt sau này một hồi âm thanh c ở i mở chuyển đến chỉ thấy liêu hướng bắc mang theo môn hạ đệ tử chạy cái này hắc y mông mặt người đằng sau mà đến hỏng bét chúng kế chúng ta nhanh chóng lui về tại tổng đàn gặp nhau cái này dẫn đầu hắc y mông mặt người một cái phi thân vọt lên loại sách tay đối diện nóc phòng phi thân mà đi nhìn xem trước đây phía sau vây bắt mà đến lá liêu môn đệ tử lại thêm cái này dẫn đầu hắc y mông mặt người đã trốn chạy những thứ khác người áo đen liền vừa cũng nhao n h a u nhảy d ụ n g dưới phòng đã rơi vào phía dưới mọi người trong vòng vây tung bách nhìn thấy cái này dẫn đầu người trốn chạy liền vừa không có ý định dây d ư a cái này cái khác đám người một cái phi thân vật lên hướng về cái này hắc y mông mặt thân người phía sau bay đi siêu siêu siêu thanh â m chuyển đến chỉ thấy cái này ba cây phi tiêu bay vụt mà đến tung bách vừa mới cái lách mình tranh né gặp lại sau cái này hắc y mông mặt người đã biến mất ở nóc phòng không thấy là cũng hừ nhìn ngươi trốn chỗ nào đã sớm ngờ tới ngươi muốn tìm trở lại mà quay về thế nhưng là ngươi biết không cho hay vừa mới bắt đầu cái này tung bách lạnh lên một tiếng liền vừa một cái phi thân vật lên biến mất ở trong bóng đêm cái này hắt y mông mặt người một đường chạy trốn vừa đi đến trước cửa này chuẩn bị đẩy cửa vào lại nhìn thấy sau lưng ánh lửa nổi lên bốn phía lập tức cảm thấy không lành là cũng ha ha ha hậu lục ta liễu mi yên chờ đã lâu hiện tại đã không chỗ trốn chạy còn không mau bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu trói sao chỉ thấy môn này phiến mở ra lập tức trong phòng đèn đuốc sáng trưng lên hắt y mông mặt người lui ra phía sau hai bước xoay người nhìn cái này trong phòng chỉ thấy liệu mi yên ngồi ngay ngắn thượng tọa hàng này lá liêu môn đệ tử phân loại đứng ở hai bên là cũng ừ như là đã bị các ngươi phát hiện lao tử cũng không cần trang như vậy khổ cực biết là ta thì có thể làm gì các ngươi toàn bộ cộng lại cũng lại nếu ta gì cái này hắc y mông mặt người đ ừ n g dọa mặt này khăn nguyên lai、like、quả nhiên là cái này hậu lục là cũng chúng ta biết không phải là đối thủ của ngươi nhưng mà ngươi có từng ngày qua giá cao tay nan địch bù tay chúng ta cái này hơn hai trăm lá liệu môn đệ tử chính là xa luân chiến đến ngày mai sáng sớm ngươi đoán một chút ngươi sẽ như thế nào đâu liệu mi yên đứng dậy vung lên tay phải chỉ thấy môn này phía d ư ớ i đệ tử nhao n h a u vung cương đào phun lên đến đây quá coi thường ta để các ngươi hôm nay nếm thử đau khổ ta mở chỉ thấy cái này hậu lục vung cánh tay lên một cái lập tức cái này h á o đen phá toái bắn ra đem lá liệu môn đệ tử đập bay ra ngoài lại nhìn cái này hậu lục một thân nguyên lai là ngân quang l ử n g lánh áo giáp gỡ xuống cái này roi ra bên h ồ n g bò một tiếng chuyển đến hướng về cái này lá liệu môn đệ tử rút đi chỉ thấy cái này roi ra giống như xuất động ngân x à lá liệu môn đệ tử nhao nhao bị quất bay mà ra lập tức đụng vào một mảnh mà đi không tệ không tệ xem ra ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn không bằng liền để ta tới lanh giáo một chút xem kiếm liệu mỹ yên vũ bàn này mặt lập tức cả người phi thân lên vùng sau l ư n g bội kiếm đâm thẳng cái này hậu lục trước ngực mà đi cái này hậu lục cười lạnh một tiếng chẳng những không có mau né đi ngược lại trực tiếp dùng trước ngực n ề n cả tới quắt mạnh một tiếng mở chỉ thấy cái này l i ễ u mi yên lập tức bị đánh bay ra ngoài kim trung cháo thiết bố sam n g u y ê n lai、like、ngươi là đệ tử thiếu lâm thế mà biến thành người khác cứ huyện làm thương thiên hại lý sự t ì n h cái này l i ễ u mi yên lập tức đánh bay đánh vỡ cửa sổ từ dưới đất lật bò dựng lên lao đi vết mò ở khỏe miệng lời nói hừ ta không phải là cái gì đệ tử thiếu lâm ngươi quá đề cao ta nhưng mà hôm nay các ngươi tất nhiên nhìn thấy diện mục thật của ta liền toàn bộ đừng nghĩ còn sống rời đi chịu chết đi cái này hậu lục vung cái này tay phải lao thẳng tới cái này liễu mi yên cổ mà đi lập tức đem hắn cử dật lên hai chân càng không ngừng lắc lư không thôi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này hậu lục vung cái này tay phải bóp một cái ở liễu mi yên cổ lập tức đem hắn cử dật lên này đôi chân trên không t r u n g càng không ngừng lay động ôi một tiếng chuyền đến chuyển đến chỉ thấy cái này hậu lục hai tay che lấy hạ thân không lưng túi đầu xuống tới bị liễu mi yên một hồi đá bay vọ tới t môn này phía trước cây cột mà đi lập tức một hồi bụi đất đánh bay bay xuống xuống dưới bắt lại cho ta còn tưởng rằng cô mãi mãi ta dễ ước hiếp đ ú n g không không cho ngươi điểm khổ đầu ngươi không biết thủ đoạn của ta liệu mi yên tung bay rơi xuống đất v ô vỗ tay cười lạnh lời nói lá liệu môn đệ tử n h a u n h a u tụ tiến lên đây đem cương đao gác ở cái này hậu lục cổ phía trên đỡ lấy đứng lên bị áp giải từ liệu mi yên bên cạnh mà qua ha ha ha tiểu nương tử quả nhiên tâm ngoan thủ lạc bất quá thật hợp ý của ta ngươi chậm dãi trở lấy ta sẽ còn trở về tìm ngươi cái này hậu lục một hồi gậy nhẹ lời nói nhường liệu mi yên lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt lên tung bách từ bên cạnh viện môn đi vào nhìn xem cái này hậu lục bị áp giải mà đi liền vừa đi đến liệu mi yên bên cạnh ngươi lợi hại như vậy à nghe nói ra hỏa này có kim ngươi thế mà đem hắn cho bắt lại có phải hay không tìm được mệnh của hắn m ô n chỗ đúng vậy a đương nhiên tìm được a chính là nam nhân địa phương yếu ớt nhất chính là của ngươi ở đây a liệu mi yên một trào đi qua tung bách lập tức toát ra mồ hôi lạnh mặt mũi này bộ cũng bắt đầu run dày biến hình đứng lên tung bách tại chỗ nhảy lên một hồi chờ cái này đau đớn hòa dịu mấy phần xuống liền vừa chạy liệu mi yên sau lưng mà đi ngươi nói vàng này chuông cháo lợi hại như thế vì cái gì lại mạng này môn đều ở nơi này a ta nhớ được trước đó xuân tiêu lâu thời điểm hồ vi kim chuông cháo cũng là rách nát như vậy xem ra nơi này thật đúng là không tu luyện a Tùng Bách kẹp liệu ấ y n mi yên nuốt vút cái này bên cạnh sợi tóc nhìn qua tùng bách nghiêng đầu cười nói người cười cái gì a ta cũng không biết công phu này xuống hồ cái này đồng dạng tỷ thí cũng không có chuyên công hạ âm loại này sẽ để cho giang hồ đồng nhân trơ chẽn cái này cảm giác đau đớn một hồi đánh tới tung bách lập tức nhắm mắt lại đầu này một hồi lắc lư không thôi làm gì vậy vừa rồi cứ như vậy chảo một chút mà thôi chẳng lẽ là ngươi vừa rồi động dâm tả ý niệm chẳng thể trách cảm giác nhất chủ kinh thiên đáng đ ờ i ngươi chính mình lần sau còn như vậy ta ra tay còn nặng một điểm cái này liễu mi yên hồi tưởng vừa rồi mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt túi đầu xuống đi gần nhất hư hỏa thịnh vượng cái này đã xem như không tệ trước đó ta còn động một chút lại chảy máu mũi lần sau không dám ta ngươi lần này tới đã đau đớn khó nhịn nếu là lại dùng chút kinh đạo cần phải đoạn tử tuyệt tôn không thể a Tung cái này h sáu i chuyện gì xảy ra a hắn không phải nhà bếp hậu lục sao đây rốt cuộc là phạm vào chuyện gì a cái này sai dịch lớp trưởng chỉ vào hậu lục có chút không hiệu vẫn đạo liêu my liên đẩy ra môn này phía dưới đệ tử từ phía sau bước nhanh đi ra không lưng ôn quyền lời nói các vị kém đại ca vị này là hành thích khám toán thích khách tạm thời trước tiên giam giữ ở đây quân chúa đã phái người đi thông báo có thể lập tức liền xe tới thỉnh phía trước dẫn đường cho đơn độc giam giữ trọng phạm nhà tù phòng ngừa đồng bọn đến đây nghĩ cách cứu viện hay là nhường hắn đào thoát sao lại có thể như thế đây hậu lục thế nhưng là liên sát gà đều sợ nhân như thế nào lập tức biến thành thích khách rốt cuộc chuyện này như thế nào a cái này sai dịch lớp trưởng vẻ mặt n g h i hoặc có chút không h i ể u v ấ n đạo vừa rồi cái này mấy trăm người suýt chút nữa còn nhường hắn cho đào thoát hắn chẳng những là thích khách dẫn đầu người hơn nữa còn biết cái này kìm chung cháo ngươi mau tới gông xiềng còn có nghề này liên vòng chân đến lúc đó như thả chạy hắn con chúa nhất định sẽ không dễ tha bọn ngươi liệu mi yên nhìn thấy lớp này đầu gương mặt hoài nghi cho nên tức giận q u á t lên tốt tốt có ai không nhanh chóng lên trước công xiềng c ư ớ c này lên i vòng tay đều đường giảm bớt liễu đại tiểu thư ngươi mời vào bên trong cái này sai dịch lớp trưởng liền vừa cúi đầu không lưng nên đón đám người hướng về đêm này đáng giá kém phòng mà đi chúng hình phòng sai dịch tới nhao nhao cho cái này hậu lục mang ra khóa lại lập tức trên mặt đất chuyển đến xích sắt lê đất phát ra âm thanh liệu mi yên lúc này mới thả xuống cái này nỗi lòng lo lắng trước tiên đem h ắ n đánh vào trọng phạm nhà tù lại nói nhất định phái thêm người trông coi nước trà này cũng không cần ngươi vẫn là phía trước dẫn đường người này thật sự không phải bình thường cẩn thận một chút thì tốt hơn đến lúc đó tất cả mọi người hào g i a o kém l i ê u mi yên ra khỏi đêm này đáng giá kém phòng thúc giục cái này sai dịch lớp trưởng lời nói như thế như vậy rất tốt như vậy tùy ta tới a cái này trọng phạm nhà tù có bốn gian đều là tại tận cùng bên trong nhất vách tường là tảng đá lớn xây thành bên trong còn không có bất kỳ cửa sổ chỉ cần là đi vào đừng nói muốn chạy trốn đó là có thể sống sót đi ra thế là tốt rồi cái này sai dịch lớp trưởng lấy ra trên tường chìa khóa một đường phía trước dẫn đường lời nói hy vọng như thế đi thích khách này liên tiếp hành thích bọn chúa vì chảo cái này hậu lục chúng ta đã ngồi cầu chờ đợi mấy ngày người nọ là giao cho ngươi nếu là thật trốn thoát chỉ sợ các ngươi đều không thoát khỏi liên quan a l i ê u mi yên nhìn xem cái này sai dịch không ngừng quay đầu liền vừa thanh sắc câu lệ lời nói yên tâm đi các vị cái này hậu lục mặc dù cùng ta chính là đồng hương nhưng mà các ngươi xin yên tâm ta tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư tự tiện thả đi với hắn đúng các ngươi nói hắn sẽ kim trùng cháo đây là có chuyện gì a hắn từ nhỏ gầy yếu cũng không có đi qua thiếu lâm tự coi như nhóm này phòng việc phải làm đó cũng là ta tiến cử hiện tại các ngươi có thể hay không n g h ĩ sai rồi a cái này sai dịch lớp trưởng từ đầu đến cuối không tin liền vừa một phen giảng giải lời nói vậy ngươi có hay không phát giác hắn gần nhất có cái gì khác thường hoặc có lẽ là không tầm thường cử động các ngươi nếu là đồng hương tốt nhất phủi sạch quan hệ miễn cho đến lúc đó liền đối ngươi a n g h e xong cái này sai dịch lớp trưởng giảng giải l i ễ u mi yên liền vừa truy vấn lời nói n à y cũng không thế nào chú ý bất quá cái này mỗi tháng đều sẽ cùng một chỗ gửi r a dụng hồi hương phía dưới gần nhất hắn giống như nói tình hình kinh tế căng thẳng cách chút thời gian nhiều tổn chút cùng một chỗ gửi trở về không biết này lại không phải là các ngươi nói chỗ khả nghi cái này sai dịch lớp trưởng sờ lên c ằ m một phen hồi tưởng phía sau lời nói hẳn là đây không phải ngươi nhận biết hậu lục là thích khách dịch dung cải trang thế mà thẩm thấu đến tây linh vương phụ bên trong xem ra thích khách này đã làm mưu đồ đã lâu cái này trong phụ đến cùng còn có hay không đồng đẳng thật sự rất là khó nói a liệu mi yên nghe thấy sai dịch lớp trưởng một phen nói chuyện liền vừa có chút bận tâm lời nói có a y không phạm nhân chạy mất bóng tối này trong thông đạo t r u y ề n đến một hồi kêu to thanh â m liễu mi yên rút ra cái này bội kiếm bên hông vừa đi đến cái này trọng phạm trước cửa phòng giam lập tức cảm giác một hồi kính phong đánh tới bị đánh bay lui ra phía sau mấy bước mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này liễu mi yên đang tại hỏi ý lúc trọng phạm cửa phòng giam t r u y ề n đến kêu to thanh â m đám người nhao n h a u rút ra cái này bên hông binh khí hướng về bóng tối này trong thông đạo gấp rút chạy tới liễu mi yên vừa tới trước cửa này đột nhiên cảm giác sau lưng một hồi kính phong đánh tới cái này còn không có lấy lại tinh thần liền bị đập bay ra ngoài tung bách nhất cái ph Đem l i tung l n bách xoay người lại hướng về phía cái này lá liêu môn đệ tử lời nói chỉ thấy lửa này đem cầm tới tung bách cầm trong tay đi ở đằng trước cái này mới vừa đi vào bóng tối này trong thông đạo mấy cái bóng đen đánh bay tới tùng bách đem bó đ u ố c đưa cho bên cạnh liễu mỹ yên liền vừa không lưng phất tay một hồi chuyển động chỉ thấy mặt này phía trước lập tức tạo thành một đạo khí tưởng đem bóng đen này cản trở rơi xuống mặt đất phía trên n g u y ê n lai、like、bóng đen này không là người khác chính là vừa rồi áp giải hậu lục đi trọng phạm phòng giam sai dịch tùng bách không lưng đem mấy người dịu dắt đứng lên cái này hậu lục lực cánh tay k i n h người thế mà đầu đội công s i ề n g vòng tay vòng chân đều hoạt động tự nhiên vừa rồi chúng ta mới mở ra cửa phòng giam hắn liền ra tay đánh lén cái này trong phòng giam bây giờ còn giam giữ mấy cái đồng nghiệp lớp trưởng nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp không phải vậy kh cái này sai dịch án lấy đau đớn thân eo khập khiễng đi đến cái này sai dịch lớp trưởng trước mặt lời nói chẳng lẽ này hậu lục thật sự không phải vậy trước kia hậu lục ta đồng hương bây giờ nơi nào chiêu này giơ lên một người bay đập ra tới xem ra thật không phải là hắn ta sáu nhưng làm sao hồi hương cho hắn người nhà giao phó a cái này sai dịch lớp trưởng lúc này mới tin tưởng có chút vội vàng hấp tấp lời nói lớp trưởng ngươi không cần khẩn trương thái quá chỉ cần bắt được chuyện này hậu lục tự nhiên biết ngươi đồng hương chỗ cho ta đi trước đi vào các ngươi sau đó vào đi tùng bách an ủi một phen cái này sai dịch lớp trưởng liền vừa tiếp nhận liễu mi yên trong tay bó đuốc hướng về bóng tối này thông đạo bước đi chỉ thấy bóng tối này trong thông đạo càng không ngừng chuyển đến xích sắt kéo lấy thanh âm rõ ràng cái này hậu lục đang ở bên trong cái này sâu h u tiếng vang đã nói rõ hết thảy tung bách cầm trong tay b ó đuốc bóng tối này mạc liêm bị chậm rãi xé mở chỉ thấy bóng tối này ngọ sâu phần cuối hậu lục chính đối mà đứng các ngươi đều không phải là đối thủ của ta ta cũng không muốn tổn thương người vô tội nếu như các ngươi thả ta rời đi ta có lẽ sẽ phát phát thiệt tâm không để ở đây máu chảy thành sông hậu lục kéo lây trong tay xích xác chỉ vào cái này tung bách lời nói phải không ngươi khẩu khí nhưng mà không nhỏ bây giờ đã gông xiềng tại người còn dám như thế nói lớn không ngượng ta nhìn ngươi như thế nào máu chạy thành sông ngươi ngược lại để ta kiến thức kiến thức ta tung bách nhất bước một bước đi về phía trước hướng về phía này đối mặt hậu lục cười lời nói xem ra ngươi không có hưởng qua đại gia kim trung cháo không biết đại gia thủ đoạn nếu là thức thời liền vội vàng mở ra gông xiềng xích s á t không phải vậy đến ta phát u y thời điểm chính là các ngươi đoàn mệnh thời điểm cái này hậu lục một cước đá vào phía sau này vách tưởng chỉ thấy như cùng mũi tên đồng dạng hướng về tung bách phi thân độ tới cách một tiếng chuyển đến chỉ thấy tùng bách đem bó đuốc cắm ở trên v á c h tường nhìn xem cái này hậu lục bay đụng mà đến liền vừa đưa tay phải ra để hắn xuống đầu lập tức bị b ứ c lui ra mấy bước liền cũng không dám coi thường cái này trước mắt người hậu lục một c ư ớ c lần nữa đá về phía v á c h tường mượn lực lần nữa bay đụng tới tùng bách liền vừa lách mình t r á n h đi rút ra cái này sau lưng kim kiếm phát h i ê n một hồi âm thanh â m tại hát c á m trong thông đạo h ồ i tường quả nhiên là thật sự kim t r u n g c h á o thiết bố sam các hạ là đệ từ thiếu lâm thỉnh cho biết tên họ thủ hạ ta không giết bọn chốt nhắc vô danh tùng bách u y kiếm b ư c lui cái này hậu lục chỉ vào đầu của hắn vân đạo ta đã nói qua mấy lần. ngươi không xứng biết danh hảo của ta bởi vì một tử thi căn bản không có tất yếu biết những thứ này l ờ i hong tiếng ve ít nhất nạp bằng đi cái này hậu lục vung đầu này hướng thẳng đến tùng bách đập tới đông một tiếng vang thật lớn chuyển đến n g u y ê n lai、like、cái này tùng bách vừa rồi lách mình tranh né hậu lục đầu trực tiếp đập về phía vách tường này lập tức một cái lỗ thủng xuất hiện cái này cục gạch bụi bặm l ă n xuống một chỗ mơ hồ trước mắt tùng bách vô vô bụi đất trên người lắc đầu chấn động rất xuống đầu này đỉnh bụi bặm chỉ nghe thấy quắt to một tiếng cái này hậu lục lại từ bụi bặm bên trong bắn ra hướng về trước ngực của hắn đánh tới xem ra ngươi thật trên thân khắp nơi đều là mệnh môn để cho ta tới nhìn một chút là đâm cái này bên thai hào đâu hay là trực tiếp chạy mạng ngươi dễ mà đi tung bách liền vừa hướng bên cạnh một cái lấp mình vung kim kiếm phá thiên tại hậu lục sau lưng lời nói ngươi thế nhưng là nam tử hán đại trợ phu đùa nghịch những lũ tiểu nhân này thủ đoạn ngươi không cảm thấy có chút hèn hạ sao có bản lĩnh trên tay chúng ta qua ta cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp cái này hậu lục xoay người lại có chút rụt rẻ lời nói cái gọi là kẻ thắng làm vua kẻ thua làm g i ặ đây là ngàn thế lưu truyền không đổi danh môn đã ngươi biết mình điểm yếu ta khuyên ngươi nhanh chóng thúc thủ chị cái này tung bách thu hồi vàng này kiếm phá thiên chỉ vào cái này hậu lục lời nói ta đã sớm thúc thủ chịu c h ó i a n g ư ơ i xem cái này trên cổ công xiềng còn có c ư ớ c này ở dưới xích sắt là đám này phế vật không dùng dạng này đều cầm ta không có cách nào như thế nào ngược lại nói là lỗi của ta rồi cái này hậu lục chỉ vào cái này trên cổ công xiềng một hồi cười lạnh lời nói vậy liền để ta cắt đứt chân của ngươi gân gân tay phế bỏ ngươi kim t r ù n g cháo thiết bố sam nhìn ngươi còn có hay không đắc ý như thế tung bách nhất cái phi thân vọt lên vẫy tay trung kim kiếm phá thiên đâm thẳng cái này hậu lục hạ thân mà đi hậu lục che lấy lần này thân liên tiếp lui ra phía sau mà đi vung tay phải cầu xin tha thứ lời nói đây chính là nhà ta tổ truyền m ệ n h cát tử n g ư ơ i ta cũng là giang hồ nhi nữ cái này đoạn tử tuyệt tôn sự tình chỉ sợ không phải danh môn chính phái làm ngươi không để ý thanh danh của mình cũng phải vì ngươi chỗ ở môn phái suy nghĩ tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình n a nhìn xem cái này hậu lục gương mặt khẩn trương tùng bách liền vừa minh bạch l i ễ u mi yên vì cái gì có thể bắt được liền vừa chỉ vào cái này hậu lục lời nói ngươi nếu là thúc thủ chịu chói ta liền suy nghĩ một chút cho ngươi lão tổ tông lưu hậu như, như không phải vậy định để ngươi làm không được phụ thân đi trước làm công, công. nhìn xem cái này hậu lục túi đầu không nói tung bách phất tay phía sau này lá liệu môn đệ tử đem hắn mang l ờ i hướng về trọng phạm nhà giam mà đi một đầu xích sắt t h u to khóa tại thân eo đem hắn hoạt động phạm vi cố định xuống nhìn xem hậu lục đã đ ề n tội nhận tội tung bách bọn người lúc này mới ra khỏi ngục giam đại lao vừa đi đến cái này cổng huyện n h à chỉ thấy một đội này quân tới qua tới tại cửa ra vào nhảy xuống ngựa v ọ t thẳng vào cái này trong huyện n h à mà đi chỉ thấy cái này người đến mấy người nao nhao là khắp người nhung trang trên gương mặt này vô số đã khô cạn vết máu chiến bảo cũng là huyết hồng nhiễm thấu là cũng từ tung bách bên cạnh mà qua vội vàng chạy huyện nha hậu viện mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách đám người đi đến cái này cổng huyện nha chỉ nghe được một hồi tiếng vó ngựa âm chuyển đến một đội máu nhuộm chiến bào binh sĩ đi tới tại cổng huyện nha nhảy xuống ngựa vội vã vội vàng hướng hậu viện cửa ra vào mà đi một đội này binh sĩ từ tung bách bên cạnh mà qua chỉ thấy cái này mặt mũi tràn đầy tất cả đều là vết máu cũng sớm đã khô cạn dày đặc ở trên mặt là cũng những này là người nào a vì cái gì không cần thông báo trực tiếp chạy vội đi vào chẳng lẽ các ngươi đã sớm nhận biết là cũng tung bách đi đến trước cửa này hướng về phía cái này g i ữ cửa thủ vệ vân đạo thiếu hiệp ngươi là có chỗ không biết ta đây là tây ninh hổ vệ phi hổ doanh tướng lĩnh bọn hắn đích thuộc về tây ninh vương giới trướng thuộc về cái này thân vệ doanh chúng ta nào dám ngăn cản chính là chỗ này thượng quan tìm kiếm âm đại nhân ở này cũng chỉ có nhường đường phần a trước cửa này thủ vệ trái quan phải mong lúc này mới đưa lỗ thai tới nhẹ giọng thì thầm lợi nói a a thì ra l à như thế đó a xem bọn hắn đầy người vết máu xem ra tựa như là sẽ ra chuyện lớn gì nếu không thì chúng ta đi hậu viện nhìn một chút ta tung bách xoay người lại đối với liệu mi yên hoa lan lợi nói cái này nam thành huyện nha hậu viện tây ninh quận chủ cửa nữ hộ vệ nhìn thấy cái này phi hổ doanh thân vệ tướng l i n h tới liền vừa tránh ra một bên không lưng ôm quyền hành lễ lời nói l ô tẫn đại nhân chuyện gì vội vàng như thế xem các ngươi một thân tiên huyết chẳng lẽ là cái này tây thành ngoài có chiến sự phát sinh chuyện này can hệ trọng đại cho mạ tướng không tiện hồi phục ngươi làm phiền mở ra trước cánh cửa đường nội m ạ o mỗi chỗ mong rằng chư vị tỷ tỷ thông cảm cái này dẫn đầu phi hổ doanh thân vệ đầu lĩnh gương mặt lo nghĩ trực tiếp đẩy cửa ra phiến mạ tiến thủ hạ phía sau nhanh lên đem cánh cửa phản tre trở về p h a n một tiếng cái chén âm thanh truyền đến chỉ thấy cái này tây ninh quận chủ gầm lên một tiếng liền vừa môn này phiến mở ra mà đến chu tái hoàng một thân mưu trang đi theo cái này phi hổ doanh thân vệ đi ra ngoài mà đến nhất định chính là gan to bằng trời lại dám tới cấp trại nghĩ không ra cái này đông doanh lãng nhân hùng hổ dọa người như vậy thì nên trách không thể thủ hạ ta không lưu t ì n h chu tái hoàng vung lên tay phải mang theo cái này mười mấy nữ hộ vệ hướng về cái này nam thành cổng huyện nha mà đi cái này vừa đi ra hậu viện này cửa ra vào chỉ thấy cái này tùng bách mang theo liễu mi yên hoa la tới nhìn thấy cái này chu tái hoàng nổi giận đùng đùng mà đến liền vừa khóc lưng túi đầu xuống tới đông c danh lãng nhân toàn bộ nhân mã đem ta tây ninh hổ vệ đại doanh vây khốn các lộ chư hầu không những không đến giúp vội vàng ngược lại có trợ trụ vi ngược chi thế ngươi nói ta có thể không nóng này sao được bọn hắn cũng không nghĩ một chút cái này đông danh o lãng nhân diệt ta tây ninh hổ vệ đại doanh sau đó cái tiếp theo nên hướng ai hạ thủ chu tái hoàng cung lên cái này chiến bảo sắc mặt giận dữ vội vàng lời nói đã như vậy như vậy cho tại hạ bồi quận chúa đi tới một lần tất nhiên cái này đông danh o lãng nhân đến đây vây công chắc hẳn ở trong đó có nội t ì n h khác có thể khuyên thì cùng trái lại thì chu sắt c h â n chi không phải tộc ta trong lòng n g ắ t suy nghĩ khác là cũng chúng ta thì không cần cùng bọn hắn nói chuyện tào lao đem bọn hắn đuổi ra cái này phương đông đại lục đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn tùng bách đi theo cái này chu tái hoàng sau lưng một đường chạy nam thành huyện nha mà ra chỉ thấy cái này liễu mi yên đi theo đằng sau mà đến tùng bách lúc này đã chở mình lên ngựa nhất chuyển ngựa này đầu hướng về phía phía sau này hô các ngươi liền tại đây trong phụ chờ ta qua không được mấy ngày ta liền sẽ trở về cái này ngoại thành binh hoang mã loạn các ngươi liền lưu lại nội thành miễn cho để cho người ta có nỗi lo về sau nhìn xem cái này tung bách nhất lộ gấp rút chạy tới chỉ thấy mặt sau này vung lên một trận bụi trần hoa lan vua vô liêu mi yên bả vai hai người hướng về hậu viện này mà quay về xem ra cái này chiến sự nguy cấp không phải vậy cái này tây ninh quận chủ sẽ không ở tu dưỡng thời điểm ra trận giết địch đã như vậy như vậy chúng ta hay là trở về nghỉ ngơi thật tốt có thể ngày mai vừa mở mắt công tử đã chiến thắng trở về gió xuân dắt liêu mi yên tay phải hai người một đường trò chuyện bày mà đi hy vọng như thế đi chúng ta lá liêu môn đệ tử hơn ngàn c h i chúng e rằng bây giờ cũng chỉ có trông nhà hộ viện đợi đến c ẩ n thời điểm rồi nói sau liêu mi yên gương mặt bất đắc dĩ chắp tay trước ngực cầu nguyện lời nói cái này tây thành thành lâu chi bên trên thượng quan tìm kiếm âm vô kế khả thi nhìn thấy thủ hạ này túi đầu hô to lúc này mới xoay người lại quân chúa tới a mặt tướng cho ngươi thỉnh an ngươi xem một chút cái này thành lâu chi phía dưới tất cả đều là cái này đông danh o lãng nhân dấu vết chúng ta hổ vệ đại doanh đã bị bọn hắn tứ phía vây khốn liền vật chất cũng không có cách nào đưa vào đi cái này dối mắt nên làm thế nào cho phải thượng quan tìm kiếm âm không lưng ô n quyền hướng về phía tây ninh quận chủ chu tái hoàng l ờ i nói phải không bản quận chúa xem trước tiên cái này đông danh o lãng nhân chia ra bốn lộ mà vây cái này phía tây bất quá năm n g h n tri chúng vì cái gì không đánh phá cái này cục diện bế tắc để bọn hắn đầu đôi tự l o ậ n đâu chu tái hoàng đi tới nơi này thành đập mạnh nơi cửa chỉ vào thành này dưới lầu l ờ i nói cái này sao mặt tướng bây giờ thủ hạ bất quá năm n g h n tinh binh nếu làm mở cửa thành ra e rằng cái này đông danh o lãng nhân công thành cho nên chờ đợi quận chúa đến đây toa c h ấ n lấy quận chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó là cũng Cái này tung h ư ợ n g q a tìm kiếm âm sợ đến vàng túi đầu xuống tới, hai tay hai lời nói. đầu đỉnh đầu xuống quyền Tùng cách ôm bách thiếu hiệp nếu như bản quận chúa cho ngươi tinh binh hai ngàn ngươi dám không dám công phá cái này tây đường gây g i ế t lấy thiếu đối mặt gấp hai cường địch chu tái hoàng xoay người lại hướng về phía phía sau này t ù n g bách vấn đạo nhiều người ít người không là vấn đề chỉ cần bọn hắn toàn bộ nghe lệnh của ta dù là chỉ còn lại một mình ta cũng muốn xé mở cái này mặt tây lỗ hổng để bọn hắn đầu đôi tự loạn lạc ũ n g tung bách tiến lên hai bước không lưng ôm quyền lời nói như thế như vậy rất tốt bên trên quan đại nhân nhanh đi chuẩn bị một chút ta lạy bán bán thành thành nhìn á t t phía sau này hai ngàn tinh binh cũng là cái này thượng quan tìm kiếm âm tuyển chọn tỉ mỉ mà ra cái gì già yếu tàn tật ở bên trong toàn cầu phân phối cho túng bách nói là tinh binh hai ngàn kỳ thực chẳng qua là bên trong thành tàn tật mà thôi tung bách q u a y đầu nhìn lại cái này tây linh hồ vệ có lẽ là không có đi lên chiến trường đoạn đường này đi theo mà đến cũng là trái quan phải mong mà đi tung bách mang theo tinh này binh hai ngàn vòng quanh thành này ra phía ngoài tây lộ đại doanh mà đi dưới mắt chính xác không dám đi liều mạng không muốn chết nhiều t h ư ờ n g vô tội là cũng chỉ thấy cái này tung bách mang theo già yếu tàn tật hai ngàn một đường dọc theo dưới cổng thành mà đi đông doanh lãng nhân cũng sớm đã nhìn thấy cái này vọt ra người liền vừa mấy lộ đổi dết tới muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết là cũng không tốt cái này muốn thực sự là tinh binh hai ngàn thế thì cũng không phải vấn đề thế nhưng là cái này tất cả đều là giả yếu tàn tật còn chùa a ngươi là thành tâm nghĩ xem t a chê cười a xem ra ta chỉ có ra sức đánh cược tùng bách phất tay chỉ ngừng đám người nhìn xem mấy đường này đông doanh lãng nhân phi bố tới siêu siêu siêu chỉ thấy mưa tên này bán ra hướng về cái này hai thiên lao yếu bệnh tàn mà đi tùng bách lập tức có chút thấp phỏm lo âu đứng lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách mang theo cái này giả yếu tàn tật tây ninh hồ vệ mới ra cái này cửa thành phía tây liền một đường dọc theo dưới tường thành hướng về cái này tây ninh hồ vệ tây doanh mà đi chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân nhìn thấy trong thành ra người liền vừa mấy đạo nhân mã hét to hướng về cái này tùng bách đánh bọc tới chỉ lát nữa là phải kẹt ở trận doanh ở trong tùng bách phất tay chỉ ngừng cái này đám người xoay người từ trên ngựa xuống hướng về phía mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng điểm đầu lĩnh một phen mật ngữ lúc này mới lại lần nữa trở mình lên ngựa lạc cũng siêu siêu siêu chỉ thấy cái này đ ầ y trời mũi tên bay vụt mà đến giống như cá giết sang sông đồng dạng hướng về cái này hai ngàn già yếu tàn tật mà đi tùng bách hít nhiều có chút thấp phỏm lo âu đứng lên nhanh chóng cho một chữ đội hình dựng thằng bảy đại gia lẫn nhau đưa lưng về phía mà đứng, vung binh khí nên cản. trước tiên tránh thoát mưa tên này chúng ta mới có về sau có thể nói tung bách cơ thật dài của cờ tả hữu vũ động đem mũi tên nhao nhao chặn lại chỉ thấy đội ngũ này lập tức phát sinh ra biến hóa đám người nhao nhao trốn ở tùng bách sau lưng tuy vẫn là có người c h ú n g tên dù sao thương vong giảm b ấ t một nửa trở lên nhanh chóng hướng về tây lộ đại doanh rút lui trước tiên phá bọn họ trận hình đem lương thảo đưa vào đi lại nói mưa tên này nhao nhao chậm lại xuống tung bách phất tay cái này giả hiểu tàn tật hai ngàn binh sĩ hướng về cái này thành lâu chi phía dưới một đường hướng về tây lộ đại doanh mà đi cờ xí lung lay thành lâu chi bên trên chu tái hoàng tiếp nhận cái này thượng quan tìm kiếm âm đưa tới trà nóng có chút không vui lời nói bên trên quan đại nhân ta bảo ngươi phân phối hai ngàn tinh binh ngươi cái này tất cả đều là già yếu tàn tật thử hỏi ngươi đến cùng ý muốn cái gì là đâu thượng quan tìm kiếm âm nghe xong chu tái hoàng đã nhìn ra manh mối liền vừa quỳ vùng đất thấp bên trên túi đầu ôm quyền lời nói có chúa lời nói thật cũng không g ặ p ngươi trong thành này cũng liền tám ngàn binh sĩ không đến bên là trên quan à y bên n g đại nhân a khổ tâm của ngươi ta lại làm sao không biết nhưng mà ngươi dạng này để bọn hắn đi ra khỏi thành chẳng phải là dê vào miệng cọp không công ném đi cái này hai n binh lính tính mệnh ngươi kêu ta nói cái gì cho phải a chú tái hoàng đứng dậy nhìn xem đoạn đường này dọc theo dưới cổng thành chạy trốn binh sĩ hai n g h n lắc đầu thở dài lời nói q u â n chúa dưới mắt cái này tây ninh hổ vệ đại doanh đã bốn phía chị u vây ngươi xem một chút trên mặt đất nằm thi thể tám chín mươi cũng là ta tây ninh minh đệ có thể đến lúc đó chỉ có t ử chiến đến cùng giữ vững cái này tây thành cửa thành chờ đợi người hoàng thượng này cuối tháng trở về e rằng cái này chư hầu vương mới có thể phái binh tới cứu viện thượng quan tìm kiếm âm một tiếng ai thán càng không ngừng dập đầu lời nói bên trên quan đại nhân đứng dậy a bản quận chúa cũng không có ý trách cứ chỉ là mấy vạn nhân mã chúng ta nếu như nhìn xem thấy chết không cứu chẳng phải là tự đoạn cánh tay là cũng ngươi lại phái người thông chi cái này cốc vương chu tái phong liền nói giải ta hôm nay chi vây ngày khác nhất định thâm tạ là cũng chu tái hoàng nâng tay phải lên ra hiệu cái này thượng quan tìm kiếm âm đứng dậy lời nói cái này sáu tốt ta vậy hạ quan lại phái trước mặt người khác đi b ằ m báo hy vọng hắn xem ở các ngươi vốn là vương thất đồng tông phái binh đến đây cứu viện cái này thượng quan tìm kiếm âm đứng dậy phất tay gọi tới thủ hạ t h â n tín một phen đưa l ô thai nói nhỏ sau đó chỉ thấy hắn mang theo mấy người chạy thành này dưới lầu mà đi bên trên quan đại nhân ngươi nói cái này lại chữ đến cùng ý gì là cũng cốc vương chu tái phong tới chạy vương h u i n h tăng thời điểm đã nói xong cùng một chỗ kết minh lúc đó ta có chút do dự không có một lời đáp ứng thế nào lần này chẳng lẽ còn khoanh tay đứng nhìn sao chu tái hoàng vừa ý quan tìm kiếm âm một mặt n g ư ỡ n g n g u liền vừa tay đẻ lấy tường thành trông về phía xa thành này bên ngoài làng yên vấn đạo hạ quan thực sự khó mà mở miệng không sai cái này cốc vương chu tái phong một mực rượu ngon thịt ngon đưa tới mặt ngoài đồ ăn thức uống dùng để khao chúng ta ba quân tướng sĩ kỳ thực là muốn kéo ta đi nhờ vả với hắn nói tương lai nếu là được chuyện ắt hẳn sẽ không bạc đại với ta cái này thượng quan tìm kiế có chút che che lấp lấp, lấp lời nói cái gì ngươi đến cùng còn có bao nhiêu chuyện không có nói cho với ta nhanh chóng toàn bộ đỡ ra ta nhất định sẽ không trách tội ngươi nếu là ngươi có ý định bao che sự thật cờm phần đồ b ả n quận chúa định nghiêm trị không tha là cũng cái này chu tái hoàng vung lên phía sau này chiến bào màu đỏ ngồi thấp cái ghế này bên trên tức giật quát cái này c ố c vương chu tái phong thủ hạ đại tướng ba ngày hai đầu cho chúng ta tiễn đưa ăn ngon tới mới đầu chúng ta cũng cảm thấy là ý tốt về sau một lần uống rượu bên trong hắn khuyên ta mang bộ quy thuận phong chữ doanh nói là tương lai mưu thiên hạ chi đại chuyện bị ta nói khéo từ chối sau đó hôm nay cái này đông danh o lãng nhân đột kích ta đã phái người tiến đến thông t r u y ề n bọn hắn lại nói úc còn không mang nổi mình úc đem người tới điều về trở về ta đoán chừng lần này tiến đến câu viện chỉ sợ vẫn là lời nói tương tự thỉnh quận chúa gián g tội thượng quan tìm kiếm âm nửa q u ỷ dưới đất bên trên hai tay ôm q u y ề n cách đỉnh đầu lời nói quả nhiên cái này cốc vương chu tái phong không có ý tốt ta lần trước đến đây phúng viếng thời điểm ta thì nhìn ánh mắt của hắn lấp lóe nghĩ không ra thật đúng là đánh ta tây ninh hổ vệ đại doanh chú ý chuyện này ta đã biết được ngươi cũng không cần nhiều lời có ai không cho ta chuẩn bị n g a phân phối tinh binh hai n g h n ta cũng không tin những thứ này đông doanh l ắ m nhân năng lực nếu ta gì cái này chu tái hoàng phất tay ra hiệu liền vừa mang theo cái này mấy chục cái nữ hộ vệ dưới thành lâu mà đi chỉ thấy cửa thành này lần nữa mở ra thượng quan tìm kiếm âm đem hai ngàn tinh binh phân phối ra đi đến chu tái hoàng tọa kỵ phía dưới không lưng ôm quyền lời nói quân chúa nghĩ lại à. cái này tây ninh hộ vệ đại doanh không thể một ngày vô chủ phái này binh cứu viện sự tỉnh dung hạ thái độ quan liêu trước mặt người khác đi liền có thể ngươi ngàn vạn lần không muốn đặt mình vào nguy hiểm a chuyện này ta tâm ý đã quyết bên trên quan đại nhân không cần khuyên nữa an ủi với ta lưu lại tinh này bình cho、ngươi. Hy vọng tốt nhất chồng thành, thành này vọng ngươi nếu coi cái tốt trì, là bên ạ mạng n quận còn n chúa h trở tự lại, i cho ghi ngươi lại m ộ trên công, Cái chú cửa này hoàng nhìn thành này giá. tái từ từ xem mở a vừa roi ra rút ra ngửa liền roi cái ngoài đi. này mông ngửa cố, một đường chạy ngoài cửa thành rút một cố, chạy cửa mà b trên quan đại nhân quận chúa dạng này độc thân mạo hiểm thành nội nhưng là cái này mấy ngàn tinh binh nếu là cái này cái khác chư hầu xâm phạm chỉ sợ chúng ta là đầu đôi khó khăn hẳn là cũng thủ hạ này nhìn xem tây ninh quận chủ đi ra khỏi thành liền vừa tới không lưng ôm quyền lời nói ha ha ha như thế rất tốt như thế rất tốt ta các ngươi nhanh chóng theo ta đến đây chúng ta leo lên thành này lầu ngồi xem vân k h ở i lúc thượng quan tìm kiếm âm một hồi ngựa đầu cười to mang theo thủ hạ chúng tướng hướng về trên cổng thành mà đi lại nói cái này tung bách mang theo già yếu tàn tật chi binh một đường dọc theo thành này dưới lầu mà đi đằng sau mấy lộ đông doanh lãng nhân đuổi theo mà đến dần dần tạo thành vây quanh chi thế phía sau nhanh chóng nếu như bị nhóm này đông doanh lãng nhân đuổi kịp á t hẳn không có các ngươi khỏe quả ăn chỉ có chúng ta đi đến cái này tây lộ lại doanh cùng các ngươi huynh đệ nội ứng ngoại hợp trước tiên phá cái này mặt tây vây quanh mới có thể có sống trả lại cơ hội tung bách nhìn xem phía sau này bụi đất tung bay liền vừa hướng về sau lưng binh sĩ hét to lời nói chỉ thấy trước mặt bụi đất tung bay một hồi tiếng v õ ngựa âm chuyển đến tung bách thầm têu không tốt sắc mặt này lập tức trắng b c h sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách mang theo hai ngàn gia yếu tàn tật chuẩn bị ra khỏi thành đi giải phía tây chi vây thuận tiện đưa đi mười xe lương thảo đông doanh lãng nhân một hồi bao vây chặt đánh mắt thấy nhanh đến cái này phía tây đại doanh chi lúc phía trước lập tức một hồi bụi đất tung bay dựng lên mắt thấy cái này phía sau có truy binh phía trước lại vọt ra một đội trận đường nhân mã tung bách lập xem ra chúng ta đã không đường có thể đi trước đây phía sau cũng là cái này đông doanh lãm nhân cùng một đường chạy trốn để cho người ta chế nhạo còn không bằng liền ở đây chém giết coi như chết trận xa trường ít nhất cũng có thể giết một cái không lời không lỗ cho ta rút ra ra hỏa giết tung bách tay trái rút ra cái này sau lưng kim kiếm phá thiên tay phải vung cái này dài cờ cờ hướng về trước mặt chạy giết mà đi nguyên lai、like、trước mặt quả thật là đông doanh lãm nhân chỉ thấy cái này cầm đầu cái chán l o a y ánh sáng một chùm bím tóc đuôi ngựa từ lên đỉnh đầu vị trí hướng về cái này cái hót kéo dài mà đi chỉ thấy cái này cầm đầu đông doanh lãm nhân vung đại khảm đao dưới hông một thất tuấn mã màu đen. dẫn dắt cái này mấy ngàn đ ô n g doanh lãng nhân vây rết đi qua bắt giặc trước bắt vua tiểu tử liền lấy ngươi khai đào phẫu thuật ta xem thương tung bách v u n g cái này thật dài của cờ hô hô mang gió hướng về cái này cầm đầu đông doanh lãng nhân đào qua mà đi chỉ thấy cầm đầu đông doanh lãng nhân một đá ngựa này đạp lập tức phi thân vật lên hai tay cơ đ ạ i khảm đ a o trong tay hướng về tung bách đầu chém rất súng dưới tung bách muốn thu hồi cái này thật dài cây gậy trúc đã là không có khả năng liền vừa một tay giơ lên vàng này kiếm phá thiên nằm ngang ở đỉnh đầu nên cản mà đi âm một tiếng chuyển đến tung bách nhất thời cảm thấy tay trái này hổ khẩu run lên lập tức hướng phía sau thối lui hai bước cái này đông doanh lãng nhân hướng phía sau lộn mèo một cái lại rơi vào trên lưng ngựa quả nhiên có chút bản sự a xem ra ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi cũng được cũng được để cho ngươi nếm thử tiểu ra tàn nguyện truy phong kiếm pháp t i ệ n đưa ngươi tung bách nhất c h â n cái này cánh tay phải lập tức cái này thật dài cột cờ bắn ra hướng về cái này đông doanh lãng nhân trong trận doanh bay đi tung bách nhất chụp ngựa này n g lập tức cả người phi thân lên liền vừa vung ra hai chiêu mà ra chỉ thấy kiếm này sóng ưu tiên xuống trực tiếp chạy cái này dẫn đầu đông doanh lãng nhân mà、đi. tung bách hướng về phía trước lộn mèo một cái chỉ thấy người này kiếm hợp nhất giống như mũi tên hướng về cái này dẫn đầu đông doanh lãng nhân mà đi phanh phanh một hồi âm thanh truyền đến chỉ thấy cái này khói đặc từng trận l a n lộn dựng lên đông doanh lãng nhân đã phi t h ầ n vọt lên phía dưới chuyền đến một hồi mã tê minh lập tức huyết n ụ c văng tung t o á dựng lên ngựa này thất lông tóc bay múa đẩy trời mà đi tung bách nhất kiếm đâm thẳng cái này cầm đầu đông doanh lãng nhân lập tức đâm thủng vai trái của hắn liền vừa một hồi phi cất liên kích mà ra nặng nghề đá vào bụng của hắn phía trên chỉ thấy cái này cầm đầu đông doanh lãng nhân l lại một trọng chân đá vào trên c h á n của hắn đem hắn đá bay rơi xuống cái này đông doanh lãng nhân trong trận doanh mà đi tùng bách liền vừa hướng phía sau lộn mẹo một cái lần nữa rơi vào ngựa này trên lưng vung tay này bên trong kim kiếm phá thiên h ô to một tiếng xông vào cái này đông doanh lãng nhân trong trận doanh mà đi thủ hạ chính là g i á n mua yếu ớt nhìn xem vừa rồi một màn này lập tức đại c h ấ n nhân tâm v â y tay bên trong cương đao trường thường đi theo tùng bách nhất lộ chém giết mà đi cái này cầm đầu đông doanh lãng nhân rơi xuống mặt đất phía trên chúng thủ hạ lập tức tản ra một bên chỉ thấy hắn lại phun tung tóe một mục máu đi ra đám người lúc này mới tới đem hắn hướng về mặt sau này chạy trốn mà đi nguyên bản cái này cầm đầu đông doanh lãng nhân đại bại chúng thủ hạ đã quân tâm rực rỡ lại nhìn thấy cái này tùng bách mang theo tây linh hổ vệ chạy giết mà đến liền vừa một bên nên cản một bên rút lui mà đi tùng bách gặp cái này quân tâm phân chấn liền vừa vung lên vàng này kiếm phá thiên dẫn dắt cái này hai thiên lao yếu b ệ n h t à n một đường truy sát mà đi dần dần nhìn thấy cái này phía tây tây linh hổ vệ lại doanh song phương đang tại cái này cửa doanh lẫn nhau không ngừng chém giết chúng ta đến tây linh hổ vệ lại doanh không muốn chết đều cho ta giết hôm nay chỉ có đi vào cái này tây linh hộ vệ đại doanh chúng ta mới có cơ hội sống sắt xuống bằng không cái này một mình chiến đấu anh dũng sớm muộn sẽ bị cái này đông doanh lãng nhân sơ i tái hết muốn sống cho ta giết tung bách lớn tiếng quát kêu một tiếng mang theo cái này già yếu tàn tật hai ngàn vì tiếp tục mạng s ố n g xuống chạy đi cái này phía tây tây linh hộ vệ đại ngoài doanh trại hơn vạn đông doanh lãng nhân trong trận doanh tung bách vây tay bên trong kim kiếm phá thiên rõ ràng phía trên chiến trường này sử dụng b ộ i kiếm quá quáng ngắn hơn nữa lực sát thương này còn thiếu rất nhiều may mắn hắn liên tiếp sử dụng đại chiêu đi theo cái này phiên giang đ ả o hải s ó n g kiếm sau đó đem cái này trên vạn người đông doanh lãng nhân trận doanh lập tức s á t tiến một con đường máu hai bên tử thương ngã xuống đất một mảnh mà đi tung bách trái bổ phải chặt lúc này căn bản cũng không có coi như bọn họ là là cùng loại mà là giống giết như sói vậy lập tức một trận này huyết dịch tung tóe đỏ lên quần áo liền trên mặt cũng là vết máu đỏ tươi chậm dại khô cả xuống phạm ta trung hoa giả x a đâu cũng giết giết sạch đám này v i người vì ta huynh đệ đã chết tỷ mọi báo thủ cho ta giết tung bách gầm thét một tiếng Do đến t r ư ớ cái mặt mà tản t đông đi, không doanh lãng nhân nhau nhau tản ra mà đi, không né ra r n nữa n h kịp g ư ờ này ế u không phải l bị b móng ngựa a đá bay mà m là ra, chính là bị ộ tây kiếm đông ninh hộ vệ đại doanh binh sĩ thấy có người phụ giúp lương t r ư ớ c xe tới t r ợ rút liền vừa cũng mở ra cái này doanh trại đại môn một đường lao nhanh truy sát mà ra trước đây sau giác công không thể nghi ngờ đối với cái này đông doanh lãng nhân trận doanh tạo thành một hồi có lực đa kích cầm đầu đông doanh lãng nhân mà sủ m ổ tổ giới một mắt thấy cái này chiều hướng phát triển liền vừa phất tay mang theo cái này hơn vạn đông doanh lãng nhân rút lui bên ngoài hai dặm chuẩn bị làm sơ chỉnh đốn lại đồ đông sơn tái khởi tung bách đ u ổ i đi cái này hơn vạn đông doanh lãng nhân cùng mặt tây tây ninh hổ vệ đại doanh s á t nhập một chỗ tuy tăng thêm cái này hai thiên lao yếu bệnh tàn cũng mới cái này bảy tám n g h n tri chúng nhưng giờ này khắp này quân tâm phân chấn mọi người đã, đã quên sợ hãi chỉ biết là vung cương nào hướng về bọn sói này thẳng ngãi con đầu chạy mọi người thấy bại trốn đông doanh l ã n g nhân lập tức đều nhảy nhót lên đem cái này mời xe lương thảo tiến lên cái này tây linh hộ vệ đại doanh mà đi đem cự mã đ ô n g một đ ặ t ở doanh trại cửa ra vào thật cao đại môn lại tiếp tục đóng lại cái này mặt tây thủ tướng tể uy nghe nói trong thành này phái viện binh tới liền vừa từ t r ú n g quân doanh sổ sách đi ra nguyên bản chính đang thương nghị quy hàng vẫn là vứt bỏ doanh mà đi lúc này trong lòng có chút lòng tin liền vừa mặc chỉnh tề đi ra ngoài ha ha ha là quận chúa phái người tới cứu viện a tại hạ cái này tây linh hộ vệ đại doanh thủ tướng tể uy không biết cái này huynh đại xưng hô như thế nào Tế uy đi tới t uy này đi nơi ớ doanh phía r ư cái, cái, cái này căn bản là bên trong thành tạp dịch bình thường nhìn xem cửa thành vẫn còn không tệ thế mà phá cái này vây khốn ta không biết đến cùng chuyện gì xảy ra chưa á i này t xong còn tiếp lại nói cái này mặt tây hồ vệ đại doanh vừa giải vây vây khốn thủ tướng tề uy nhìn xem cái này hai thiên lao yếu bạch tàn đang tại khinh một lúc lại nhìn thấy một vị máu nhuộm chiến bào binh sĩ từ trên lưng ngựa rơi xuống, xuống. ủy vùng đất thấp bên trên tỉnh cầu viện trợ phải không ta đây phía tây hồ vệ đại doanh chỉ có năm sáu ngàn c h i chúng nếu là phái binh tiến đến tiếp viện e rằng cái này đông doanh lãng nhân tới đánh lén x h ú n g hồ ta đây đại doanh chi bên ngoài còn có một vạn hơn cường địch đến lúc đó cái này doanh trại thất thủ ta như thế nào hướng quận chúa giao phò à? cái này thủ tướng tề uy một mặt ngượng n h i u hướng về phía cái này cầu cứu binh sĩ lời nói tùng bách đi đến hai người này ở giữa liền vừa không lưng ôm quyền lời nói tề uy tướng quân đúng không người xem như vậy có được hay không đã ngươi vô binh có thể phái không bằng ta liền mang theo cái này hai thiên lao yếu bệnh tàn đi cho bọn hắn giải vây không biết ý của ngươi như nào à vậy không được à cái này binh mã là quận chúa phân phối đến đây trợ giúp ta phía tây hổ vệ đại doanh bọn hắn mặt phía nam đại doanh nguyên bản là có hơn một vạn nhân mã ta chỗ này bị tiến đánh mấy ngày cũng không có gặp bọn họ phái binh tới vệ i binh dưới mắt ta đây vừa giải vây hắn liền tới điều binh đi qua vậy ta đây bên trong làm sao bây giờ chẳng lẽ lưu lại hơn ngàn người thủ trại nhất định chính là nực cười là cũng cái này thủ tướng tề huy gương mặt không cao hứng nguyên lai là bọn hắn lẫn nhau đô khí tại thời khắc nguy nan cũng không có phái binh đi tiếp viện tốt ta tốt ta đã như vậy như vậy cái kia tể uy tướng quân chúng ta xin từ biệt cáo tử ngươi cái này phía tây hổ vệ đại doanh gặp nạn cứ việc phái người tới b ẩ m báo nơi nào có khó khăn ta nơi nào hỗ trợ mời ngươi nhớ kỹ đây là tây ninh binh mã không phải cái kia lộ đại doanh nhân mã nếu là ngươi lại vấn đề gì có thể đi tới cái này tây thành mà đi ở trước mặt hướng quận chúa b ẩ m báo a tung bách liền vừa t r ở mình lên ngựa vung lên tay phải mang theo cái này hai thiên lao yếu b ệ n h t à n đi theo cái này cầu cứu binh sĩ mã phía sau mà đi thực sự là quá khách khí rồi rõ ràng là tới giải ta phía tây hổ vệ đại doanh tây lúc nào lại trở thành mặt phía nam đại doanh cứu binh ta nhất định phải ở trước mặt bẩm báo c o n chúa cáo cái này cái gì đạo sĩ n h ư n g hắn cho ta quy nhận sai cái này thủ tướng tề u i gầm lên một tiếng hướng về cờ này cắn một quyền đập tới chỉ thấy lập tức r a thịt này bị trà phá đau đến hắn càng không ngừng vung v ề cái này tay phải thủ hạ này chúng tướng sĩ che miệng cởi trộm nhìn xem trận mắt nhìn tới liền vừa t ú i đầu xoay người đi qua tung bách đi theo máu này nhiễm chiến bạo binh sĩ một đường xuyên doanh qua trại m ạ đi, chỉ nghe được một trận này tiếng họ r ế t chuyển đến biết đây chính là mặt phía nam hồ vệ đại doanh chỗ là cũng tung bách nhất kẹp ngựa này bụng liền vừa rút ra cái này sau l ư n g kim kiếm phá thiên hướng về phía sau này hai thiên lao yếu bệnh tàn hô to một tiếng cho ta giết đem những này uy người giết lùi các ngươi liền có thể về thành nhận lấy nất lượng nếu là cái này doanh trại bị công phá đại gia toàn bộ đều trở thành bọn họ tù nhân dưới đao quỷ là cũng cái này hai thiên lao yếu bệnh tàn binh sĩ nguyên bản trước đó chính là đi theo tây ninh vương ăn uống miễn phí lần này bị điều phái ra rõ ràng cũng không nguyện ý nhưng nhìn đến cái này đem l ĩ n h xung phong đi đầu một đường giết cái này đông doanh lãng nhân hồn phi đảm phách cái này chưa từng có nhiệt huyết lập tức xông lên đầu một đường đi theo phía sau vung cương đao t r ư ở n g t h ư ơ n g chạy cái này cửa doanh mà đi tung bách quay người một cái phi thân vật lên chỉ thấy xoay tròn mà ra tay này bên trong kim kiếm phá thiên liên tiếp vung ra từng trận sóng kiếm lăn lộn hướng về cái này đông doanh lãng nhân trận doanh mà đi phanh phanh phanh một trận tiếng nổ vang truyền đến chỉ thấy kiếm này sóng chỗ đến đều người ngã ngựa đổ huyết mục văng tung t vé bầu trời mà đi tung bách lăn lộn rơi vào cái này cửa doanh trên mặt có gỗ chỉ nghe được hắn gầm t h é t một tiếng đông doanh đi người các người nghe rõ ràng thấy rõ nếu là lại phụ cận một bước nơi đây chính là các người nơi tán thân cái này đông doanh lãng nhân nha chỉ thấy cái này tùng bách đạp mạnh chân phải cái này một cỗ lục sắt chi khí xông thẳng đỉnh đầu mà đi lập tức b ư ớ c lên tới một trận khói trắng tùng bách nhất cái lộn mèo mà ra chỉ thấy tay này t r ú n g kim kiếm phá thiên lại một lần liên tiếp vùng ra lần này x ó g kiếm mang theo lục sắc giống như mấy cái cự long lăn lộn mà ra hướng về cái này tới gần doanh trại đông doanh lãng nhân mà đi phanh phanh phanh một hồi tiếng nổ vang chuyển đến lập tức một trận khói đen bước lên chỉ thấy vừa rồi cái này c ử a doanh mấy trăm đông doanh lãng nhân lập tức phi không mà ra có thiếu cánh tay thiếu chân có chỉ còn lại bốc khói đầu rơi vào bốn phía mà đi rõ ràng một cách trí mạng này đối với cái này hai vạn đông doanh lãng nhân hết sức chấn n h i ế t tác dụng rồi rít lui ra phía sau mấy bước mà đi hai mặt nhìn nhau nhìn lại cái này dẫn đầu đông doanh lãng nhân nguyên lai、like、chính là cái kia phía tây vây khốn mà sủ mộ tổ giới một là cũng cho ta g i ế t bọn hắn chỉ có một vạn chi chúng người bắn n ỏ chuẩn bị đem cái kia trên mặt cọc gỗ chi người kia bắn g i ế t xuống g i ế t ta cái này mà sủ mộ tổ giới một vùng trong tay đông doanh đ à o đám người nhao nhao lại cầm trong tay cái này c ư ờ n g đào chạy g i ế t cửa doanh mà đi xiu xiu xiu một hồi cung nọ bắn ra hướng về cái này tung bách phương hướng mà đến chỉ thấy hắn trực tiếp một đá cước này ở dưới cọc gỗ hướng về phía trước lăn mình một cái vung tay phải kim kiếm phá tiên hướng thẳng đến cái này bắn tới cung nọ vùng cản mà đi chỉ thấy những thứ này bị nên đỡ được cung nọ trực tiếp bị điều quay đầu tới ngược lại tốc độ nhanh hơn hướng về cái này mà xù mộ tổ giới một bay đi m à c xù mộ tổ giới một một cái phi thân vật lên chỉ nghe thấy một hồi mã tê m ì n h quay đầu nhìn lại tọa kỵ của mình trên thân cắm đầy mũi tên lập tức ngã xuống đất không dậy nổi là cũng cái kia con heo các ngươi toàn bộ đều phải chết đây là chúng ta đông doanh thanh chiến sớm muộn phải đạp biến trong các ngươi hoa thổ địa khắp nơi chen vào chúng ta cờ mặt trời cái này mà sụ mổ tổ giới một hai tay vẫy tay bên trong đông doanh chiến đao không giữ hướng về tùng bách đỉnh đầu chém tới không biết sống chết đông doanh với người tiểu ra nhiều lần khoan dung bông tha cho các n g ư ờ i xem ra không để ngươi nếm thử đau khổ các ngươi thật đúng là cho là ta hoa hạ đại địa dễ bắt nạt xem kim ế a tùng bách nhất cái lộn m è o mà ra chỉ thấy cái này tay phải vung ra ba đạo s o n g kiếm phân biệt quần quận lấy hồng lục hoàng tam loại màu sắc hướng về cái này mà sụ mổ tổ giới một quần quận mà đi phanh phanh phanh ba tiếng, tiếng nổ vang truyền đến chỉ thấy cái này mà sụ mổ tổ giới một bị đánh bay mà ra hai tay run dậy tay này bên trong đông doanh chiến đao đ tung mà miệng mấy ngụm màu nếm một phạm đi, để đau định định tươi. ngươi ngươi giải ngươi ngươi tái giết lập lấy lần, lần phun cấp, tức trong tung tué thử trí thủ thấy tha ta trung tha. Tung các cho ra Không không nhớ, vốn nguyên, không khổ, sau sẽ sẽ bách vung lên trong tay kim kiếm phát hiện bước lên cái này mà sụ mổ tổ giới một tay phải m n h lực vung lên mà liền lập tức cánh tay này bay ra mà đi dọa đến chúng uy người bại lui hai bước mà đi i ngươi bài Đây chỉ là cho ngươi một bài học, là mang n g ư một mau ờ chỉ thấy cái này mà sủ mổ tổ giới một lúc này đau mất đi cánh tay phải trên mặt đất càng không ngừng l a n l ộ t tùng bách đem kim kiếm phá thiên khiêng trên bay quay người trở về mà quay về cái này hai chục ngàn đông doanh lãng nhân nao nhau, nhau tránh ra một con đường đi ra ngẫu nhiên có người vung đ a o đằng sau đánh lén bổ tới lập tức đầu một nơi thân một mẹo l à c ũ n g chúng đông doanh lãng nhân hai mặt nhìn nhau mà trông đối mặt mặt này trước tùng bách không biết nên dùng thần vẫn là sát nhân ma quỷ để hình dùng không còn dám đằng sau đánh lén tới sợ biến thành người thứ hai đầu một nơi thân một mẹo người siêu siêu, siêu chỉ nghe được gặp sau lưng một hồi mũi tên hô hô âm thanh mà đến tùng bá lập tức gương mặt thất p h ỏ m lo âu đứng lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách lợi kiếm đánh g ã y mà sủ m ổ tổ giới một cánh tay phải đám người dọa đến nhau nhau thối lui một con đường sau lưng mặt ngẫu nhiên có người muốn đánh lén lập tức đầu một nơi thân một mẹo ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời không khí phảng phất đọng lại đồng dạng sưu sưu sưu một hồi mũi tên tiếng gió vun vút đánh tới tùng bách lập tức xoay người lại lập tức sắc mặt một trận t á i nhật chỉ thấy mũi tên này vũ giống như cá giết sang sông đồng dạng đằng sau hai đài đồng doanh cung nọ xe ẩm ẩm hướng về tùng bách phương hướng đẩy tới tùng bách với tay hướng về bên cạnh một trận l a n l ộ t chỉ thấy mũi tên n à y vũ từ bên thai hô hô mà qua sau lưng đông doanh lãng nhân lập tức bị bay vụt ngã xuống đất một mảnh mà đi cái này đông doanh lãng nhân lập tức nhao nhao tàn ra chỉ thấy cái này cung nọ phía sau xe mặt sụ mộ tổ giới mộc t h e lấy nhỏ máu cánh tay phải mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh hét to giết cái này cái k i a con heo vì ta thánh chiến mở bình con đường người này chưa trừ diện tất nhiên sẽ trở ngại chúng ta nhịp bước tiến tới giết chít chít chỉ thấy cái này hai đài đông doanh cung nọ xe lần nữa nhét vào hóa tất lập tức mũi tên nảy vũ lần nữa bắn ra đáng thương bọn tung b á cái h nhất c phi h t â này vọt lên, ngăn n cái này bắn tới mũi tên, liền tới mũi vừa hai ư ớ n g p h í sau lộn mèo một mèo c á hướng phía này Nam về cái này mặt đài ạ i miệng Doanh môn m đ cung á i hai đài này c nọ xe bi lực mặt phía nam đại doanh thủ tướng phó văn lễ một mực càng không ngừng lắc đầu thở dài nghĩ tới ta hoa hạ thiên triều m ê n h mông đại quốc đóng cửa làm xe mới lên trăm năm cái này chi nhánh viên bang đ ả o quốc thế mà thực lực quân sự phát triển nhanh như vậy nếu là đợi một thời gian hậu quả này tất nhiên không thể tưởng tượng nổi là cũng cái này mặt phía nam đại doanh binh tướng n h o nhao lui về cái này doanh trại bên trong p h a n một tiếng chuyển đến chỉ thấy giá cao lớn cửa trại sau đó cửa đóng lại người xuống đây đi may mắn ngươi dẫn người tới lúc này mới ngăn cản cái này đông doanh lãng nhân trở về nghe nói các ngươi là quận chúa phái ra cho phía tây tể uy tiễn đưa lương thảo lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý các ngươi đến đây tương trợ tại chúng ta hạ quan phó văn lễ thỉnh xuống đi vào trung quân đại doanh vì thiếu hiệp diệu nóng ấm người a cái này thủ tướng phó văn lễ nhìn thấy tùng bách dũng mãnh rất sợ có chỗ sơ xuất liền vừa đi đến cái này cửa doanh hai tay ôm quyền lời nói tung bách nhất cái diều hâu xoay người từ nơi này cửa doanh cái khác trên mặt cọc gỗ phi thân xuống vô vũ cái này trước người vết máu không lưng ôm quyền lời nói đa tạ tướng quân ý tốt chỉ là chiến sự sắp đến cái này đông doanh cung nọ xe uy lực tương đương có thể hay không có đối phó lương phương diệu kế cái này miễn chiến bài đã treo trên cao mặt phía nam đại doanh hơn mười ba ngàn người bây giờ còn dư lại cũng liền cái này ngàn tàn tật chính là bãi cái này n g n t n tật b ã n t ặ n g chỉ có thể an tính nằm ở phía ngoài trên cỏ đi một bước nhìn một bước ca kiên chỉ đến cuối tháng ho tự nhiên sẽ triệu tập các lộ cần vương c h i sư nghĩ biện pháp đem cái này mấy vạn lòng lang dạ thú đông doanh lãng nhân đổi ra ta hoa hạ thổ điện cái này thủ tướng phó văn lễ có một chút sự bất đắc dĩ đón tùng bách hướng về cái này mặt phía nam đại doanh t r u n g quân doanh sổ sách mà đi phó văn lễ một đường ở phía trước dẫn đường tự thân vì tùng bách vén rèm cửa lên chờ hắn sau khi đi vào chính mình mới chậm rãi tiến vào mà đến thiếu hiệp ở đây không có người ngoài ta từ trước đến nay là tích thủy c h i ân làm dũng tuyển tương báo ngươi xin mời ngồi a ta đại cái này ngàn thương binh tàn tướng cảm tạ đại ân đại đức của ngươi phó văn lễ vung tay phải đón tùng bách đi lên t Giao t ư ớ người quân. n g ta mặc dù bèo nước gặp nhau nhưng cái này hoa hạ nhì nữ gặp nạn chúng ta đều hẳn là hỗ trợ tương trợ bây giờ cái này ngoài doanh trại lãng nhân thủ lĩnh bị ta phế bỏ một tay đã không đủ gây sợ chỉ cần ta đem cái kia hai đài cung nọ xe hủy đi hoặc trộm trở về cần làm chính mình dùng tin tưởng các ngươi cũng có thể từ trong khốn cảnh đi ra đến n ỗ i cái này thượng tọa cũng là ngươi tỉnh h ta ha có thể rơi miệng người khắc lưới tung bách đỡ lấy phó văn lễ hướng về cái này thượng tọa mà đi chỉ thấy cái này bên ngoài doanh chướng binh sĩ bưng tới rượu non thịt cái này rất lâu không thấy tiếng cười lại tại cái này mặt phía nam đại doanh bầu trời phiêu tán mà đi ban đêm trong tinh không một hồi mây đen bao phủ tới ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một k h o a sáng lời ngôi sao liền vừa lại lập tức bao phủ tại mây đen bên trong mà đi t ừ n g trận gió đêm thổi tới cái này cửa doanh bên ngoài cỏ dại cũng theo gió phiêu lắng lên đột nhiên một trận này bóng đen từ mặt phía nam đại doanh bên cạnh đi ra gần đến trước mắt xem xét nguyên lai、like、người cầm đầu chính là cái kia tùng bách là cũng chỉ thấy cái này bên ngoài một dạng đông doanh l ã m g nhân trận doanh mà đi mặc dù một ngày này chém giết khiêu chiến cái này doanh trại bên trong vẫn như cũ uống rượu h o n tụ thì thanh em không ngừng còn có chính là cái kia có chút để cho người ta thường cả t h ư n g cảm tiếng nhạc. tung bách phất tay chỉ ngừng đám người nguyên lai、like、trước cửa này một đội cầm trong tay đông doanh đa o h uy người đi qua liền vừa đám người nằm sấp vùng đất thấp bên trên chờ đợi cái này tuần tra đội ngũ đi qua bây giờ tất cả mọi người nghe rõ ràng mục đích của chúng ta chuyến này chính là hủy đi cái này hai đại cung nọ xe nếu là có cơ hội liền đem bọn chúng cho trộm trở về đương nhiên chúng ta lần này đánh lén mà đến địch nhiều ta ít chi thế nhất thiết phải trí lấy không thể tiền xu công đi thôi cái này tung bách nhất phiên dặn dò về sau lúc này mới mang theo đại gia hướng về cửa doanh phủ phục đi tới chỉ thấy cái này doanh trại cửa đông doanh lam nhân chừng hơn hai mươi người phân loại hai bên mà、đứng. còn có người đi tới đi lui rõ ràng nếu như tùy tiện xuất kích tất nhiên đả thảo kinh xả tất phải dẫn tới càng nhiều địch nhân hơn đến lúc đó nhất định bị vây truy chặn đường là cũng đi đến vị trí nhất định sau đó tung bách phất tay chỉ ngừng đám người liền vừa sau lưng cùng tiến thủ nhau nhau từ bao đ ư ờ n g tên rút ra cùng tiến đi ra hướng về trước cửa này đông doanh lãng nhân nhắm chuẩn mà đi tung bách hướng về phía cái này đám người đưa qua ánh mắt liền vừa xoay người lại vũ cọ này mà chỉ thấy cả người phi thân lên trên không mấy cái lộn mèo hướng về cái này doanh trại cửa chính mà đi siêu siêu siêu một hồi mũi tên bán ra lập tức có mấy cái đông doanh lãng nhân ứng thanh nga phía sau đông doanh lãng nhân vừa định quay người kêu to lập tức té xuống đất mà đi tùng bách vung kim kiếm phá thiên chỉ thấy nhẹ nhõm mấy lần liền đem cửa đông doanh lãng nhân toàn bộ đánh ngã trên mặt đất liền vừa xoay người lại hướng về phía sau này đám người phất tay ra hiệu chỉ thấy mặt sau này cướp trại áo đen đám người nao n h a u đem đông doanh lãng nhân kéo tới cửa doanh bên ngoài tại trước đó lựa chọn kỹ càng chỗ ẩn nút dựa theo tùng bách trước đó phân phó hắc y nhân kia cởi áo khóc g i cầm trong tay đông doanh lãng nhân cường nào đứng ở cửa doanh bên ngoài liếp nhìn qua còn tưởng rằng thật sự giữ cửa lãng nhân tùng bách liền vừa mang theo chúng người áo đen hướng về trong này sờ đi mà đi chỉ thấy cái này doanh trại vợ ảnh lắc lư cái này bên ngoài nhưng lại an tĩnh dị thường cẩn thận có bẫy cái này đông doanh lãng nhân ngoài doanh trại thế mà một người không nhìn thấy cái này doanh trại bên trong toàn bộ là uống rượu cái bóng ta cảm giác trong này có cái bẫy tất cả mọi người cẩn thận một chút tung bách phân phó xong đám người liền vừa hướng về cái này hai đài cung nọ xe phương hướng mà đi đột nhiên trước mặt đi ra một người tốt tốt thì thầm hướng về đám người đi tới tung bách liền vừa phất tay ra hiệu đám người lẽ tranh sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đám người hướng về cái này cung nọ xe phương hướng tiến đến chỉ thấy phía trước đột nhiên thoát ra một người tay phải xách theo màu trắng bình rượu t ố t t ố t thì thầm hướng về đám người đi tới tung bách liền vừa phất tay đám người hướng về cái này bên cạnh né tránh chính mình ngẩng đầu giữa ngực ngẩng đầu hướng về cái này đông doanh lãng nhân mà đi bác ạ tung bách chỉ có thể câu này liền vừa bắt lấy cái này đông doanh lãng nhân một hồi cái tắt qua tới nhìn thấy mặt sau này không có những thứ khác đông doanh lãng nhân liền vừa một trường chém tới người đến này cái ó, lập tức tê liệt ngã xuống xuống dưới tùng bách đem người tới kéo tới cái này bên cạnh liền vừa có người khiêng ra trại cửa ra vào mà đi lúc này mới đứng dậy mang theo đám người hướng về cái này cung nọ xe mà đi chỉ nghe được một hồi ưu thương tiếng ca chuyển đến tùng bách liền vừa phất tay đám người n h a u n h a u tản ra t r á n h né hướng về trước mặt nhìn lại nguyên lai、like、cái này cung nọ bên cạnh xe một đám đông danh o lãng nhân ngồi thấp bên cạnh vỗ tay hát nhà này x ã ca dao trong tay màu trắng bình r ư ợ u hướng về cái này trong miệng ngã xuống lặng lẽ sợ qua đi đem bọn hắn đánh mất xịu liền tốt những thứ này hỏa ra hỏa bắt đầu nhớ nhà hương xem ra cái này chiến sự dần dần tất phải đem cái này mọi người nhớ nhà cảm xúc cho châm đ ố t đứng lên chính là nên lúc kết thúc đến, đến rồi tung bách mèo đai lưng lấy đám người tới trực tiếp thẳng hướng lấy cái này đám người vây lại tung bách nhất cái phi thân vọt lên liền vừa quay người một cái xoay tròn chỉ thấy nắm đấm này liên tiếp vùng ra có đông doanh lãng nhân đã bị đánh ngã trên mặt đất đám người vây lên đến đây n h a o n h a u đem cái này đám người đánh ngã trên mặt đất mắt thấy đã đất thủ liền vừa xoay người lại phất tay mọi người đẩy lấy cái này cung n ỏ xe đi đại doanh môn miệng mà đi đoạn đường này an bình p h ả n p h ấ t tất cả đông doanh lãng nhân đều ngủ gặp đồng dạng tung bách cũng không dám tin tưởng con mắt của mình cái này hò hét tầm ý đông doanh đại doanh thế mà cứ như vậy đi đến đại doanh môn miệng bên ngoài nhanh chóng phụ giúp đi thôi nói không chừng bọn hắn liền sẽ đổi tới nhẹ nhàng như vậy liền đắc thủ chúng ta là không phải quá thuận lợi à tung bách gai cái hót vẻ mặt nghi hoặc hỏi đ á m người chỉ thấy cái này doanh trại cửa ra vào mặt phía nam đại doanh thủ tướng phó văn lễ cũng sớm đã nghênh đón đi ra đối với cái này lần thành công đều ngoài dự liệu của mọi người thiếu hiệp quả nhiên thân thủ t ố a như thế nửa canh giờ không đến thế mà thật sự đem cung nọ xe cho trộm đã trở về nhanh chóng mời vào bên trong phó văn lễ mang theo đám người nên đón tùng bách đi vào doanh trại một đường hướng về trong lúc này quân đại doanh mà đi chỉ thấy cái này doanh trướng bên trong phó văn lễ đã sớm an bài thủ hạ này đem rượu đã chuẩn bị thỏa đáng nguyên bản đợi đến bọn hắn trở về lại đem rượu nóng bỏng làm sao biết nhanh như vậy liền trở về quả thật có chút ngoài dự liệu bên ngoài tới tới tới thiếu hiệp bị liên lụy rượu này thái chúng ta đều không có chuẩn bị cho tốt các ngươi thế mà liền đã trở về mà quay về đúng là ra ngoài ý định bên ngoài cái này ngươi cũng không cần khiêm tốn nữa mau tới tọa mà đi à để chúng ta cảm tạ ngươi cái này nam doanh đại ân nhân phó văn lễ phụ giúp tùng bách hướng về cái này t r ú n g quân doanh trướng thượng tọa mà đi cái này cũng không thành a ngươi là cái này mặt phía nam đại doanh thủ tướng ta làm sao có thể dọn khách gát dọn chủ cái này tu hú chiếm tổ chim khách sự t ì n h ta sẽ không làm càng sẽ không tiếp nhận đại nhân ngươi nhanh thượng tọa a tùng bách xoay người lại phụ giúp cái này phó văn lễ ngồi t h ấ p xuống thiếu hiệp quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa vậy ta liền từ chối thì bất kính các vị huynh đệ tất cả ngồi xuống a cho bọn hắn tiệc ăn mừng chúng ta cũng là đi theo thơm lê a ha, ha ha để bọn hắn bắt đầu giết gà làm thịt dê thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao cái này một đám trong thành tới h u y n h đệ thực sự l à n g h e danh không bằng gặp mặt lại là như thế tiêu dũng thiện chiến xem ra thật đúng là cái này thiếu hiệp công lao a phó văn lễ tay phải vung lên thủ hạ chính là binh sĩ liền vừa l í n h mệnh ra ngoài phó văn lễ vô vô tay chỉ thấy cái này đi vào mấy người nhao n h a u ôm lấy trên bàn này v à o rượu từng cái hướng về trong chén đổ xuống mà đi tại một hồi trong tiếng hoan hô đám người đứng dậy bưng lên cái này chén lớn một ngụm hết sạch thiếu hiệp các người như thế nào nhanh như vậy liền trở lại cho đại gia hỏa nói một chút để bọn hắn cũng đi theo thụ giáo một chút ta đây mặt phía nam đại doanh. kể từ cái này đông doanh lãng nhân tới vẫn không ngẩng đầu được lên bị đánh ép tới vô cùng lợi hại hôm nay ban ngày ra trại nên kích cũng là bức tại bất đắc dĩ bởi vì bọn hắn hai vạn binh mã vây khốn có đã vượt qua cái này đại doanh hàng rào trực tiếp tiến vào cái này trong doanh trướng bất đắc dĩ mà phản kích thực sự là hổ thẹn vạn phần là cũng cái này phó văn lễ một hồi lắc đầu tiếng thở dài nói rõ đạo không có chuyện gì tướng quân bây giờ cái này đông doanh cung n ỏ xe đã trộm trở về chắc hẳn bọn hắn cũng biết trong này lợi hại chắc đúng cái này thủ trại nhất định có trợ giút đến nôi cái này trộm xe một chuyện không đáng nhắc đến là cũng cái này tùng bách bưng lên trên bàn này bắt đứng dậy kính đám người d ư ợ u lời nói thấy không các ngươi một ngày cũng chỉ biết thổi phồng cái này đông doanh lãng nhân tới chính diện giao p h ò n g các ngươi ra ngoài một lần liền bại lui một lần trở về ngươi xem một chút nhân g i a thiếu hiệp mang theo năm trăm trong thành thủ thành binh sĩ lại có thể tại vạn quân trận bên trong đem cung nọ xe cho trộm trở về các ngươi thấy không là mỗi lần để các ngươi thất hồn lạc phách cung nọ xe nếu như các ngươi có thiếu hiệp một nửa ta thì đâu đến n ổ i như vậy quan tâm cái này phó văn lễ chỉ vào thủ hạ này các vị tướng lĩnh một hồi cờ trách lời nói tướng quân ngươi nói quá lời kỳ thực ta lần này tiến cái này đông danh o lãng nhân trận danh o p h ả n p h ấ t khoảng không danh o t r ư ớ n g đồng dạng tất cả mọi người vội vàng uống rượu từ tiếng ca của bọn họ bên trong có thể nghe ra đã chán ghét chiến tranh khát vọng trở lại quê hương của bọn hắn cho nên ta lần này tiến đến liền như là về nhà mình đồng dạng thu hồi lại đồ vật liền trở về mà quay về nếu là phái cái khác tướng linh tiến đến chắc hẳn cũng l à như thế thuận lợi cho nên tướng quân liền an tâm chớ vội chỉ cần sự tình đã làm thỏa đáng cần gì phải đi tính toán là người phương nào đâu tới chúng v ị tương quân chén rượu này ta liền mượn hoa hi vật chúng ta làm tung bách nhìn xem phó văn lễ một hồi quả mắng thủ hạ này tướng quân đều không ngẩng đầu được lên liền vừa một phen lời nói đám người nhao nhao bưng lên chén rượu trong tay hét lớn một tiếng n g ự a đầu uống một hơi cạn sạch thiếu hiệp tất nhiên không muốn lời nói cái này trong vạn quân như lấy đồ trong túi vậy thì nói một chút những thứ khác ca nghe nói ngươi chính là đạo sĩ một cái hơn nữa còn là ở lâu rừng sâu núi t h ẳ m công phu này như thế phải xin hỏi ngươi sư thừa gì phải à cái này phó văn lễ hạ thấp tay này bên trong bắt rượu một phen quan tâm vấn đạo ha ha ha tiểu đạo sĩ ta gọi tung bách sư phụ chính là huyền cơ chân nhân người sư tổ này bay c h ấ n t h ậ c tôn trước đó cũng là trong triệu đình đại tướng quân về sau bị người ghen ghét thay nhau vạch tội tham gia bản với hắn may mắn hoàng đế này không đốc bức bách tại dưới áp lực đem hắn tiềm trở về quê quán về sau đem tiềm tu đạo ra chân truyền du đãng các lộ sông núi cuối cùng sáu tung bách lời nói nơi đây cảm thấy có chút lời qua liền vừa nhanh chóng ngừng lại ha ha ha không sao không sao thiếu hiệp muốn nói cho chúng ta cái gì liền nói cho bản quan biết ngươi có khó khăn khó nói đương nhiên sẽ không nhiều hơn truy vấn tới chúng ta tận tình nhộn nhện cái khác chuyện không u i liền để nó theo m â y khói phiêu tán mà đi à. cái này phó văn lễ bưng lên rượu này bát hướng về phía tùng bách lời nói chỉ thấy lần này lúc bây giờ đại gia đang cao hứng thời điểm cửa doanh bên ngoài không lưng đi vào một hộ vệ vội vội vàng vàng chạy phó văn lễ bên hai tới một phen nói nhỏ sau đó doa đến sắc mặt hắn lập tức đại biến lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đám người uống rượu lúc chỉ thấy cái này bên ngoài doanh t r ư ớ n g tiến lên một người cũng không gặp thông báo trực tiếp chạy phó văn lễ bên cạnh mà đi một hồi đưa lỗ thai nói nhỏ sau đó lập tức sắc mặt đại biến lên phó văn lễ vũ bàn này ăn bài mọi người nhất thời một trận kinh ngạc tất cả đình chỉ v ngẩng đầu nhìn lại đi qua nhất định chính là khi người quả đáng lại còn có khuôn mặt tới liền nói bản tướng quân không rành gọi hắn ngày mai lại đến liền có thể phó văn lễ vung tay phải hướng về phía thủ hạ này binh tướng lời nói ha ha ha mặt tướng không ngời mà tới mong rằng giao đại nhân thứ l ỗ i ôi ôi ôi các vị đều ở đây a vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi miễn cho ta từng cái từng cái tiến đến thăm hỏi cái này cửa danh o trướng màn s ố c lên chỉ thấy n g ư ờ i này đi vào người mọi người đều là gương mặt kinh ngạc nguyên lai、like、người đến này không là người khác chính là cái kia phía tây đại doanh thủ tướng tề vi là cũng chỉ thấy thứ nhất lộ tiến lên mà đến phía sau này binh sĩ lập tức đứng thẳng đến hai bên ha ha ha ta nói là ai đâu nguyên lai、like、là tề huy đại tướng quân a hôm nay ta cũng là nơi này khác h nhân không bằng liền mượn hoa hiến vật ở đây trước tiên kính người một ly cái này phía đông đại doanh thủ tướng người này họ phan tên trung thần là cũng nhìn xem hai cái vị này thủ tướng một cái trợn mắt nhìn một cái là âm hiểm cười liên tục liền vừa đi ra rượu này bàn bưng chén rượu trong tay đi tới nơi này tề huy trước mặt ha ha ha phan tướng quân cũng ở nơi đây a chẳng thể trách ta buổi chưa phái người tới nói các ngươi phía đông đại doanh chiến sự khẩn cấp không dành bận tâm ta phái ra người mang tin tức bây giờ vừa vặn tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ chúng ta liền đem lời nói rõ ràng cái này tề uy đẩy ra phan trung thần chén rượu có chút khinh thường ngồi thấp tại hắn dưới vị trí tới không sao không sao có ai không cho ta tại c h u y ệ n t r ư ơ n g ngồi đằng tới hôm nay cái này tây nam hai nơi đại doanh báo cáo thắng lợi ta cũng là buổi tối thu xếp tốt thủ hạ lúc này mới vội vội vàng vàng tới tề uy đại tướng quân đã có chuyện tìm ta không bằng ngay ở chỗ này tiết kiệm chúng ta hẹn lại thời gian cái này phan trung thần đệ nén lựa giận trong lòng quay người đối với thủ hạ phất tay lời nói. ta t ề vi là một cái ngay thẳng người cũng không ưa thích quanh c o lòng vòng cái này đóng quân tây thành bên ngoài thời điểm đại gia cái chia binh một vạn hai nghìn năm mới đầu các ngươi bị vây công sắp đến ta phái ra năm ngàn nhân mã tiếp viện bây giờ ta phía tây đại doanh bị đông doanh lãng nhân vây giết ta chỉ là muốn triệu hồi nhân mã của mình các ngươi chẳng những không phái binh tới v i ệ t binh ngược lại đủ loại lý do đem ta phái ra nhân mã phân tán mà bố bây giờ ta liền là tới đợi một lời giải thích nhân mã này các ngươi không mượn không sao nhưng mà ta phái ra nhân mã xin hỏi lúc nào mới trả lại cho ta cái này tể uy gương mặt n ộ khí vỗ bản này an bài vân đạo tùng bách nghe t h ế một phen lời nói lập tức một hồi kinh ngạc nghĩ không ra tình huống này là như thế như vậy lập tức có chút không biết rõ ai đúng ai sai đứng lên t ế b y đại tướng quân các ngươi phía tây đại doanh cho tới nay cũng là đưa lưng về phía tường thành nếu là có tình trạng thành này trên lầu nhất thanh nhị sở tự nhiên cái này tiếp viện cũng sẽ kịp thời nhưng mà chúng ta cái này ba lộ đại doanh tương đối mà nói sẽ không có dễ dàng như vậy hơn nữa cho dù có nguy nan trên cổng thành cũng chưa chắc nhìn thấy lần này phân phối binh sĩ tới chính là cái này thượng quan tìm kiếm âm đại nhân tướng lệnh cũng không phải là bọn ta y tứ coi như ngươi không để ý chúng ta mấy lộ đại doanh an uy Muốn tự mình triệu hồi thủ hạ nhân mã ít nhất cũng phải lên mặt ý chỉ nếu là chúng ta dễ dàng thả bọn họ trở về đến lúc đó chẳng phải là chúng ta không phải rơi người khác m ự c cớ cái này phó văn lễ chậm rãi đứng dậy hướng về phía thủ hạ này chúng tướng lời nói ừ trước đây cái này đông doanh lãng nhân chính là bốn lộ cùng tới công chúng ta đ n g máu xa trường thời điểm bị hơn một vạn đông doanh lãng nhân tiến đánh thời điểm mấy lần phái người đến đây cầu viện các ngươi chẳng những không có tiết kiến ngược lại nhường hắn ăn bế một canh cái này lại nói như thế nào cái này tê u bưng lên trên bàn này bầu rượu đổ đầy cái ly này bên trong ngựa đầu uống một hơi cạn sạch vân đạo Tế t bi đông lộ đại doanh i thủ tướng phan trung thần nhấc lên bầu rượu cho tề uy trong chén đổ đầy vớt râu c ờ i giảng giải lời nói rõ ràng là ta tây lộ đại doanh nhân mã bây giờ bị các ngươi phân công ra năm ngàn lưu lại bảy ngàn không tới nhân mã thủ trại nếu không phải vị thiếu hiệp kia xuất linh hai thiên lão yếu bệnh tàn thủ thành lao binh còn không chắc toàn quân bị diệt nữa nha hôm nay ta tới một cái mục đích rất đơn giản chính là muốn trở về binh mã của mình về sau các ngươi tiếp viện qua ta ta trường phái tự nhiên binh đến rút nếu là tự lo tuyết trước cửa vậy thì ngượng ngủng đến lúc đó ta cũng giả vờ không có nghe thấy lấy đạo của người trả lại cho người cũng đừng trách ta đến lúc đó cũng mảnh mặt làm ngơ cái này tê uy vung hai tay hỏi cái này lộ thủ tướng muốn người nhân mã này không phải là không thể được cho ngươi đây là thượng quan tìm kiếm âm đại nhân ý chỉ nếu là ngươi thật muốn cầm lại cũng không phải không thể xin cầm đến thủ lệnh của hắn đến lúc đó chúng ta tự nhiên thả người chúng ta ở đây còn có quý khách đúng chính là ngươi trong mắt c á i này hai thiên lao yếu bệnh tàn là bọn hắn giải ta nam lộ đại doanh chi vây ta còn phải gọi quý khách mời ngươi trở về đi c á i này phó văn lễ một hồi nghĩa chính ngôn từ nói chuyện để ly xuống tiến khách các ngươi sáu tốt các ngươi sáu đều chờ đó cho ta ta không đi thế nào chẳng lẽ còn anh ta ra ngoài không thành tất nhiên muốn lên quan tìm kiếm âm đại nhân thủ lệnh vậy các ngươi liền chờ đó cho ta nhìn ta chỉ là lấy trở về thuộc về ta binh mã các ngươi c ư nhiên như thử như vậy về sau chúng ta mỗi người đi một ngả tất cả cầu tự vệ tính toán tế h u nộ khí đứng dậy đem trong tay cái chén ném rơi xuống mặt đất phía trên liền vừa mang theo thủ hạ phẩy tay h áo bỏ đi cái này sáu cái này sáu nhưng như thế nào là tốt cái này tề uy thế nhưng là đại lao thô hắn là nói là làm cứ như vậy chúng ta bốn lộ đại doanh chẳng phải là trở thành làm theo ý mình ai đây cũng không phải là điểm tốt gì a cái này đông lộ đại doanh thủ tướng phan trung thần chỉ vào cái này nộ khí buôn tàu tề uy lắc đầu thở dài lời nói không sao không sao phan tướng quân yên tâm ngồi xuống uống rượu ngày mai ta liền sai người vào thành bẩm báo cái này thượng quan tìm kiếm âm đại nhân cái này binh tướng đến cùng như thế nào điều động không phải hắn nói coi như người này tính khí nóng này không nói hơn nữa tâm nhãn này tiểu đoán chừng hắn tưởng rằng chúng ta không muốn thả người lời này bắt đầu nói từ đâu là cũng phó văn lễ phất tay ra hiệu phan trung thần ngồi t h ấ p tới đại gia lại tiếp tục nâng c ố c nói chuyện vui vẻ lên tung bách nghe được nơi đây trung pi là nghe rõ một ít môn đạo liền vừa không lưng ôm quyền lời nói các lộ tướng quân đều khổ cực cái này đông doanh lãng nhân lần này tứ phương có n h i a u nguyên bản thực lực này tương đương nếu là bọn họ hợp binh một chỗ mà công tri ta cảm thấy đại gia vẫn là đầu đuôi hô ứng tốt hôm nay chính là xào thắng nếu là sau này chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy hảo vận không biết các vị có thể nghe loạn. ha ha ha vị thiếu hiệp kia nói có lý nghề này binh đánh trận ý tứ chính là phối hợp nếu là tất cả mọi người dạng này chỉ cầu tự vệ cái này tây ninh hộ vệ đại doanh lâm uy cái này cửa doanh ngoài truyền tới một hồi âm thanh đám người liền vừa đứng dậy nhao n h a u quỷ thấp trên mặt đất sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này cửa doanh bên ngoài truyền đến một hồi âm thanh đám người đầu tiên là gương mặt kinh ngạc sau đó nhao n h a u đứng dậy đi đến cái này trong doanh trướng q ị xuống đất một mảnh mà đi chỉ thấy môn này mà lần nữa bị sốc lên cái này đi vào người liền tung bách cũng khá cao ngoài ý mới liền vừa đứng dậy hai tay ôn quyền hành lễ tất cả vị tương ư quân miễn lễ a ở đây không phải tây ninh vương phủ ngày này quân đánh trận bên ngoài có cấp bậc lễ nghĩa có thể bớt thì bớt nghe nói cái này giao tướng quân mời ba doanh thủ tương tới đây dự tiệc duy chỉ có không có mời cái này tể uy tướng quân bạn quận chúa cảm thấy có chút khó ổn không biết chư vị t ư ớ n g quân phải trang phụ ý cái này chu tái hoàng vung lên tay phải trực tiếp thẳng hướng lấy cái này thượng tọa mà đi cái này lộ đại doanh tướng lĩnh bao quát cái này phó văn lễ thủ hạ trung tướng nhao nhao từ dưới đất đứng dậy đối với cái này chu tái hoàng một phen lời nói đành phải gật đầu tán thành tất nhiên đại gia không có ý kiến vậy thì chuyển ta ý chỉ lấy tây lộ đại doanh thủ tướng tể uy tới nam doanh t r ư ớ n g phía trước nhận lệnh không được sai sót cái này chu tái hoàng đem trên bàn dài lệnh bài ném ra cô gái này hộ vệ liền vừa quỳ xuống đất phía trước đem lệnh bài cầm bay người rời đi mà đi giao tướng quân ta tới ở đây tu hú chiếm tổ c h í khách cầm lệnh bài của ngươi ra lệnh không biết trong lòng ngươi phải trang không vui cái h chú ủ l này phó văn lễ không lưng ôm quyền tới có chút không hiểu lời nói ha ha ha ta nếu là không ra các ngươi cái này tự mình chính lẫn nhau hai bên lại không viện trợ để cho ta như thế nào an tâm lại hôm nay liều chết đi tới nơi này tây ninh hổ vệ đại doanh chính là nghĩ tuyển ra một vị lương tướng để chúng ta thoát khỏi trước mắt khốn cảnh là cũng cái này tài cao mật lớn không phải làm lần này ta muốn chính là nhất thống thiên quân x o á y tài không biết chư vị tướng quân có gì đ ể nghị a cái này chu tái hoàng tiếp lấy nữ hộ vệ đưa tới khăn mặt lau sạch lấy trên mặt tiên huyết vân đạo hồi bẩm của chúa cái này dưới mắt tất cả lộ đại doanh đều có đông doanh lãng nhân một kích duy chỉ có cái này tây lộ đại doanh tương đối sống yên ổn ngươi nói cái này thống lĩnh thiên quân soái tài ta xem không phải phó văn lễ tướng quân không ai có thể hơn a cái này đông lộ đại doanh thủ tướng phan trung thần túi đầu đi ra bản này ăn bài hai tay ôm quyền tại đỉnh phải không chuyện này không nóng n ả y chờ cái này tây lộ đại doanh thủ tướng tới chúng ta lại đi thương nghị cái này thống xoáy trước trách đại liên quan đến ta tây ninh hộ vệ đại doanh an n g uy không cần thiết tham công hàng việc đến lúc đó ta tây ninh trăm năm cơ nghiệp vậy coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát chu tái hoàng phất t a y chỉ ngừng phan trung thần ra hiệu hắn trở về tòa mà đi một hồi này công phu thủ hạ nữ hộ vệ vén rèm cửa lên mà tiến không lưng ôm quyền lời nói khởi bẩm c u â n chúa cái này tây lộ đại doanh thủ tướng tể uy cũng tại ngoài trướng hậu chỉ xin chỉ thị tốt tốt tốt hắn tới thật đúng lúc cảm giác truyền cho hắn đi vào vừa vặn cái này lộ đại doanh thủ đem đều tại chúng ta liền cùng một chỗ thương thảo cái này ba quân thống xuất sự tỉnh hảo giải ta tây ninh hộ vệ đại doanh tứ phía bị nhốt chi hiểm chu tái hoàng liền vừa đứng dậy phất tay ra hiệu thủ hạ mà đi chỉ thấy cái này tây lộ đại doanh thủ tướng t h ế huy bây giờ trong lòng run sợ đi vào hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới lúc này mới vừa hồi doanh không lâu cái này ghế đều không có ngồi ấm áp lại nghe ngửi cái này tây ninh quận chủ truyền gọi cái này trong lòng không biết là phúc là họa vì vậy đi vào một mực thấp đầu của mình thế u y tướng quân bản quận chúa hôm nay sai người gọi ngươi tới này ngươi thế nhưng là biết nguyên nhân trong đó Có ai không? Cho Cái chú cười ai ban ngồi. tái không? thường hoàng tướng quân ban ngồi. Cái này Chu tái hoàng ý đối ầ y tay này mặt, phất tay ra hiệu cái này, tề bi bình thân thường hiệu bình ra ban cái bi ngồi. đ với cái này quận chúa vì cái gì tới đây thế uy bây giờ phải không được biết trước tin ê tưởng rằng tự mình tới nam lộ đại doanh nhà mỹ phía sau suy nghĩ một chút không phải quá có có thể coi như cái này phó văn lễ muốn đi tây thành hồi bẩm cũng không khả năng là quận chúa tự mình đến này liền vừa bỏ đi nghi ngờ trong lòng một lòng túi đầu nghe lời liền có thể tới tới tới chư vị tương quân khổ cực lần này đông doanh lãng nhân đột kích cường binh trọng nọ tiếp cận các vị liều chết đánh cược bạn quận chúa là nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng ai đây là ai không phải ai công ai qua tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở hy vọng dưới mắt đại địch trước mặt các vị vứt bỏ hiềm khích lúc trước vì chúng ta tây ninh h ổ vệ đại doanh suy nghĩ cũng vì cái này năm vạn tây ninh h ổ vệ suy nghĩ chúng ta hợp tại một chỗ mới là n ằ m đấm nếu là điệp phái đ ồ làm theo ý mình chỉ câu tự vệ như vậy thì là năm bẹ bẻ mạng sở dĩ ta liều chết phá vây mà đến chắc hẳn đại gia cũng nhìn ra dưới mắt tình thế nguy cấp nếu là lúc này còn không đoàn kết cùng một chỗ cái kia ngày mai chính là chúng ta xa trường khỏa thi thời điểm tới trước tiên mời các ngươi một ly cảm tạ đại gia vì ta tây ninh hộ vệ đại doanh quang đầu ném lâu nhiệt huyết làm cái này chu tái hoàng bưng lên nữ hộ vệ đổ đầy chén rượu hai tay dâng hướng về phía lời nói đám người nhao nhao nâng cao chén rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch liền vừa lại trở về chỗ ngồi này phía trên đều là túi đầu hai mặt nhìn nhau mà t r ô n g cái này đại khí cũng không dám mọc ra tất cả mọi người ngồi xuống đi hôm nay gọi đại gia đến đây chính là muốn đại gia để cử một vị tài đức sáng suốt thông x o á i đại bại cái này bốn lộ vây khốn uy người cái này quan hệ đến ta tây ninh an uy mời mọi người thận trọng cân nhắc sau đó lại tuyển ra cái này lui địch thượng sách thông soái tri tài nhớ kỹ quan này đại trách nhiệm lớn thành công thất bại nhất cử ở chỗ、này. tây ninh hổ vệ đại doanh năm vạn tài sản tính mệnh liền bài năm các vị cái này chu tái hoàng phất tay ra hiệu đại gia ngồi xuống lúc này mới lần nữa đem thoại để đặt tới chỗ sáng lần này đám người nghị luận ở mỹ có lựa chọn cái này nam lộ đại doanh thủ tướng phó văn lễ cũng có nói để cử cái này đông lộ đại doanh thủ tướng phan trung thần cái này trong lúc nhất thời cái này tây lộ đại doanh trung quân doanh sổ sách lập tức giống miệng hét bán thức ăn đồng dạng lập t ố n g m i g hét b thức ăn đồng d n g tốt đại gia có thể vẫn là không, có nghe rõ, bây giờ không phải là luận công hành thường thời điểm là tìm có thống soái tam quân tương tài đánh lui cái này địch tới đánh trên vai trách nhiệm trọng đ cái này liên quan đến ta tây ninh h ổ vệ đại nghề nghiệp chết tồn vong lúc tất nhiên tất cả mọi người cảm thấy phó văn lễ có thể làm nhiệm ngươi lại đi tiến lên đây cho ta chậm rãi hỏi ngươi chu tái hoàng vung lên phía sau này chiến bảo phất tay chỉ và o phó văn lễ lời nói cái này phó văn lễ nghe t h ế tiếng hồ cao như thế trong lòng tự nhiên một hồi mừng t h ầ m liền vừa t ú i đầu đi đến chu tái hoàng trước mặt hai tay ôm quyền lời nói mặt tướng nếu có thể đảm đương lần này thống xoáy nhiệm vụ quan trọng nhất định chết thì mới dừng cúc cung tận tụy vì ta tây ninh hộ vệ đại doanh giành đường ra đuổi đi cái này đông doanh đi người phải không xem ra giao tướng quân cũng là đã tính trước như vậy đi đồng ý nhường phó văn lễ làm ba quân thống xuất cũng không cần phát biểu nữa lời nói bây giờ ta muốn chính là phản đối người hơn nữa nói ra cái này nguyên do chư vị tướng quân xin mời chu tái hoàng tựa hồ càng thêm chấn định hướng về phía cái này còn lại chúng tướng sĩ vấn đạo cái này một người cúi đầu đi ra bàn này an bài chu tái hoàng lập tức lộ ra ý cười chúng vị tướng quân quay đầu nhìn lại đều một trận giật mình sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đám người nhao nhao để cử phó văn lễ vì này tây ninh hộ vệ đại doanh ba quân thống xuất chính hắn cũng là đã tính trước đi ra đi đến quận chủ chu lại hoàng trước mặt hôm nay tất cả mọi người để cử cái này nam lộ đại doanh thủ tướng phóng trong, trong danh chướng n g chư vị tương quân bây giờ ngẩng đầu nhìn lại đều một trận sợ hai thán phục nguyên lai、like、người này ra người lại là ban sơ đề nghị đông lộ đại doanh thủ tướng phan trung thần là cũng phan tương quân có chuyện ngươi nói thẳng không sao đã ngươi cảm thấy giao tướng quân không cách nào có thể gánh vác cái này trước t h ố n g soái có thể hay không đem cái này nguyên do cáo chi bản của chúa chu tái hoàng một hồi tiếng cười truyền đến đám người lại cảm thấy đầu này ra tóc t ê dại cái này sáu cái này sao giao tướng quân thủ hộ cái này nam lộ đại doanh cố nhiên là thượng sách nhưng mà cái này ba quân thống xuất chức vụ liên quan đến ta tây ninh hộ vệ đại doanh sinh tử tồn u vong cho đại gia lại thường nghị bàn bạc một phen không thể qua loa làm việc cái này đông lộ đại doanh thủ tướng phan trung thần càng không ngừng lau mồ hôi trán lời nói ha ha, ha. tất nhiên phan tướng quân có dị nghị các ngươi chư vị còn có ai có thể có thể gánh vác cả cái này lui địch kế sách trước hết nghĩ hảo nếu là thật sự có thể giải ta tây ninh hộ vệ đại doanh chi vây át hẳn chúng mặc trò cần nhờ cái này chu tái hoàng một hồi lớp nhìn đối với dưới trướng t r u n g tướng vân đạo thời khắc này trung quân doanh sổ sách bên trong khác thường yên tĩnh trở lại đám người không dám thở mạnh túi đầu xuống tới tất cả hai mặt nhìn nhau mà trông tốt h ta đã như vậy như vậy vậy ta liền hỏi một chút ngươi giao tướng quân ngươi làm tới cái này ba quân thông suất chuẩn bị như thế nào lui cái này tứ phía cương địch nếu là ý kiến ta cảm thấy hợp ý vẫn là có thể đem vị trí này giữ lại cho ngươi ngươi xem một chút như thế nào tây ninh quận chủ chu tái hoàng nhìn xem cái này phó văn lễ u y vọng cực cao liền vừa xem t h ư ờ n g thì thẩm v ấ n đạo cái này sao mặt tướng bây giờ không có lui đ ị c h chi pháp bất quá ngươi cho ta từ từ suy nghĩ nghĩ ba ngày sau định dâng lên kế sách này không biết được hay không phó văn lễ cái này trong mắt trực c h u y ệ n túi đầu không lưng ôm quyền l ờ i nói như vậy đi ta tới hỏi một chút các ngươi tể uy tướng quân ngươi lại lên đến đây bản quận chúa có lời muốn hỏi hỏi ngươi cái này tây lộ đại doanh chi vây là người phương nào chỗ giải đâu chu tái hoàng nhìn xem tể uy không lưng tới liền vừa ngón tay gõ lên mặt bàn vân đạo bẩm quận chúa mà nói cái này nhắc tới cũng là buồn cười ngày đó cái này hơn một vạn đông doanh lãng nhân tới vây chúng ta năm sáu ngàn tây ninh hổ vệ l i ề u mạng đánh nhau mắt thấy doanh trại liền bị công phá cái này thượng quan tìm kiếm âm đại nhân phái ra hai thiên lao yếu bệnh tản thế mà giải ta tây lộ đại doanh c h i vây để cho người ta có chút không thể tưởng tượng là cũng cái này tây lộ đại doanh thủ tướng thể uy không lưng ôm quyền lời nói phải không các ngươi biết tại sao không thiếu hiệp ngươi lại tới ta nơi đây tỷ lệ hai ngàn tinh binh đặt mình vào nguy hiểm mà ra vốn là lo lắng cho ngươi phân phối cái này hai thiên lao yếu bệnh tản sợ ngươi có cái gì sơ s u ấ t nhắc tới cũng là b u ồ n cười ta đây hai ngàn tinh binh lại bị vây khốn ở trong một đường chạy rết ra tới vẹn vẹn còn lại cái này chăm tàn tật ngươi thế mà mang theo hai thiên lao yếu bệnh tàn không phát hiện chút tổn hao nào hiệu tây lộ đại doanh c h i vây ta là rất muốn biết cuối cùng vì cái gì cái này chu tái hoàng đứng dậy đi tới nơi này tùng bách bên người v ấ n đạo bẩm quận chúa mà nói tại hạ một đường tránh đi kỳ phong mang một đường dọc theo dưới tường thành mà đến bọn hắn e rằng thành này trên lầu có phụ binh vì vậy chỉ ở ngoại vi đuổi theo mà cũng không phải là một đường phía sau vây phía chắc chắn cho nên đoạn đường này cũng coi như là thuận、lợi. thẳng đến chạy g i ế t đến tây lộ đại doanh vị trí chúng ta lúc này mới nhất cổ tác khí mà ra xông phá cái này đông doanh lãng nhân vây quanh cùng cái này tây lộ đại doanh bên trong chúng tướng sĩ hợp binh một chỗ tự nhiên là để bọn hắn lui b ư ớ c mà đi tung bách hơi h ậ n đem trong vạn quân mang theo hai thiên lao yếu b ệ n h t à n nói lại như vậy nhẹ nhõm có nghe hay không các ngươi nhân ra mang theo hai thiên lao yếu b ệ n h t à n từ sau vây phía trước chắn phía dưới lại có thể như thế nhẹ nhõm hoàn thành sứ mệnh nói rõ cái gì t â u y tướng quân nếu là cái này hai thiên lao yếu bạch tản để cho ngươi bây giờ mang theo rét trở lại tây thành bên trong ngươi có hay không bực này đảm lượng cái này chu tái hoàng đi đến t ề uy bên cạnh gật đầu cười vấn đạo cái này sao mang theo thủ hạ của ta hai n g à n có thể còn dám mạo hiểm thử một lần nếu là cái này giữ cửa thành hai thiên lao yếu bệnh tàn m ặ t tướng e rằng tha thứ khó khăn t h ò n g m ệ n h cái này tây lộ đại doanh thủ tướng t ề uy toàn thân có chút run dậy lời nói giao tướng quân vậy còn ngươi bây giờ cho ngươi cái này hai thiên lao yếu bệnh tàn thủ thành binh sĩ ngươi dám không dám xông ra chúng đây không phát hiện chút tổn hao nào mang về cái này tây thành bên trong chu tái hoàng lại đi đến cái này nam lộ đại doanh thủ tướng phó văn lễ bên cạnh cười lạnh một tiếng vấn đạo phó văn lễ một hồi run dậy cái này tối lửa tắt đèn hơn nửa đêm nếu là đáp ứng thật đúng là không biết có hay không mệnh trở lại cái này tây thành bên trong nếu là mình cũng tuyệt đối cự tuyệt e rằng nhường người ngoài chê cười liền vừa túi đầu xuống tới một mực trầm mặc không nói chuyện gì xảy ra a các ngươi toàn bộ không muốn mang binh tiền đến vậy ta cứ như vậy đi ai nếu là mang cái này hai tiên lao yếu bệnh t à n xuyên qua cái này vạn quân trận danh an toàn trở về tây thành bên trong ta liền đem cái này ba quân thống xuất giao phó với hắn các ngươi lần này có thể đi a không có việc gì không có chuyện gì trước đây vây phía sau chắn ta xem cũng liền ngàn chi chúng không có gì đáng ngại nếu là cái này ba quân thống xuất điểm ấy can đảm mưu kế cũng không có như thế nào chỉ huy đại gia anh dũng phá địch giải ta tây ninh hổ vệ đại doanh chi vây cái này chu tái hoàng phạm vi lá bài t ẩ y này quay đầu hướng về đám người nhìn lại chuyện gì xảy ra a các ngươi cái này không phải mới vừa tranh tới đọc đi bây giờ đem vị trí này cho các ngươi vì cái gì nhưng không ai dám đi đâu chẳng lẽ các ngươi chỉ là muốn ba quân thống xuất tới dương danh lập vạn hay là tại đồng liêu trước mặt khoe khoang chính mình hơn người một bậc chu tái hoàng đi đến bàn này bên cạnh vỗ bàn một cái tức giận quát mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau mà trông dọa đến n h a o nhao quỷ vùng đất thấp đi lên cái này ba quân thống xuất người người lớn thế nhưng là cái này hơn nửa đêm còn mang theo hai thiên lao yếu bệnh tàn thủ thành binh sĩ ai đây đều cảm thấy là một cái than g tròn rất sợ không có n h ặ t lên ngược lại cháy rụi hai tay của mình là các ngươi chính mình từ bỏ cái này ba quân thống xuất chức vụ vậy thì các ngươi căn bản cũng không có dũng phá tam quân quyết đoán thiếu hiệp đêm nay liền làm phiền ngươi một chuyến à, đem cái này hai thiên lao yếu bệnh tàn mang về nếu là ngươi một người bình an trở về ngày mai liền đem cái này tàn quân để cho ngươi tới thống lĩnh không biết ý của ngươi như nào a chu tái hoàng nhìn cả người phát run đám người lung lay đầu đối với tùng bách lời nói bẩm quận chúa mà nói không phải tại hạ không muốn tiền đến chỉ là ba quân thông xuất t r ư ớ c vạn không cảm đảm làm cái này tây l i n h hộ vệ đại doanh nhân tài đông đúc t h ỉ n h quận chúa thu hồi mệnh lệnh đã ban ra à tùng bách nhất mặt khó xử cúi đầu ô n quyền lấy lời nói đây là vì cái gì đâu bọn hắn vốn là chính mình không muốn đi ngươi có gan này tức cùng ngữ kế vì cái gì không muốn giúp ta một chút sức lực đâu chu tái hoàng gương mặt lo lắng cả người sắc mặt tái n h ậ t đứng lên lảo đảo ngã xuống đất số sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này chu tái hoàng một trận lo lắng lập tức sắc mặt tái n h ậ n đứng lên một hồi lảo đảo ngã xuống đất xuống q u â n chúa phía sau này nữ hộ vệ nghe được đông một tiếng chuyển đến liền vương ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy cái này tây ninh quận chủ chu tái hoàng té ngã trên đất nao nhao tiến lên đem hắn dịu dắt đứng lên cái này chúng nữ hộ vệ đỡ lấy chu tái hoàng đi ra cửa trước khi rời đi gần đây hầu nha đ ầ u tới tại tung bách bên thai một trận trách cứ người nói người a ngươi q u â n chúa bây giờ cơ thể không có khôi phục còn liều chết đến đây cứ ngươi. ngươi chẳng những không linh tỉnh còn đem nàng cho tức đến mất đi ngã xuống đất ngươi liền đợi đến nhìn gần đây hầu n h a đầu ném một đống lời nói liền vừa quay người phẩy tay h áo bỏ đi chúng nữ hộ vệ đỡ lấy đi ra cửa nam lộ đại doanh thủ tướng phó văn lễ liền vừa phía trước dẫn đường an bài cái này nghỉ ngơi ngủ doanh mà đi cái này quỳ vùng đất thấp lên tất cả doanh tướng lĩnh rồi mới từ trên mặt đất đứng lên lau cái này mồ hôi lạnh trên trán nhao nhao trở về t ò a mà đi vâng lên tay này bên trong c h é n lính rượu uống một hơi cạn sạch xem như ép một chút tây lộ đại doanh thủ tướng tể uy đi đến cái này tùng bách bên cạnh vô vô bờ vai của hắn hai người trở về tọa mà đi thiếu hiệp con chúa này là có ý muốn đem cái này tam quân thống bây giờ chính là sinh tử tồn vòng c h i thu ngươi còn phương diện cự tuyệt ai nhân ra muốn trả không cho đâu tê huy cho tùng bách đưa qua ánh mắt hướng về cái này vội vàng trở về phó văn lễ nhìn lại tại hạ là là nhàn vân giã hạc là cũng nguyên bản cái này tây ninh vương mệnh tăng xuân p h o n g lâu ta cũng là vì tẩy thoát cái này hiểm nghi bất đắc dĩ đến đây trợ giúp nàng tìm kiếm hung thủ giết người cái này hay đi tại sao lại q u ấ y tiến tranh vào vũng nước đục này bên trong tới tùng bách nhận lấy t ề huy đưa tới chén rượu có chút bất đắc dĩ lời nói thiếu hiệp có gan có mưu đây là đại gia rõ như ban ngày ta mới đầu là không quá xem trọng cái này hai n g h n giả yếu tàn tật nhưng mà đối với lòng can đảm của ngươi đó là hết sức công nhận tây lộ đại doanh thủ tướng tể huy lần nữa nâng chèn tới hai người đ ố i bính sau đó uống một hơi cạn sạch ha ha ha ta liền nói đâu cái này trong danh o t r ư ớ n g có cái gì m ù i vị k h á c t h ư ờ n g n g u y ê n lai là có người miệng thối a làm gì bị ngươi chê hai n g h n giả yếu tàn tật bây giờ nghĩ bắt lấy trở thành người cây có cứu mạng à? cái này nam lộ đại doanh thủ tướng phó văn lễ một hồi châm trọc khiêu khích lời nói người như ngươi nếu là làm tam quân thông x o á i ta thứ nhất liền phản đối rõ ràng chính là cậu bụng gà chẳng có tài đức gì nhường tây ninh hộ vệ đại doanh đám người p h ụ c ngươi cái này tây lộ đại doanh thủ tướng t ề h uy gầm thét một tiếng đứng dậy hướng về cái này phó văn lễ chỉ trích lời nói phà ngươi ngươi thế nhưng là đ ừ n g q u ê n đây là ta nam lộ đại doanh t r ú n g quân doanh số sách lúc nào đến phiên ở nơi này dương ai có ai không cho ta trói lại kéo ra ngoài trượng trách ba mươi cái này nam lộ đại doanh thủ tướng phó văn lễ rút ra trên bàn này lệ bài hướng về thủ hạ này đám người ném đi ha, ha, ha. quả nhiên không ra quận chúa sở liệu lúc này mới vừa nhấc chân ra ngoài các ngươi đằng sau liền dùng beng la hét tầm ý nhuộm đứng lên làm gì chẳng lẽ còn muốn sử dụng bạo lực môn này màn bị s ố c lên hầu cận nha đầu mang theo mấy nữ nhân hộ vệ tiến vào danh o t r ư ớ n g mà đến một hồi cười lạnh hướng về thượng tọa mà đi giao tướng quân người xin n h ư ờ n g một chút vị đây là quận chúa tay dụ ngươi có muốn hay không một biện thật giả gần đây hầu nha đầu móc ra trong ngực màu vàng khăn tay đám người liền vừa nhao nhao quỳ vùng đất thấp đi lên các vị tướng lĩnh nghe lệnh đây là ta tây ninh hộ vệ đại nghề nghiệp chết tồn vong lúc á t hẳn trước tiên đuổi đi cái này bốn lộ vây khốn đông doanh uy nhân c h i ngũ mới có thể tiếp tục tìm kiếm sát hại vương huỳnh c h i hung thủ hy vọng các vị chân thành v o à n kết cùng giúp đỡ lẫn nhau hiệp đặc nhiệm mệnh tùng bách thiếu hiệp t ạ m thay cái này tây ninh hộ vệ đại doanh tam quân chức thông soái hy vọng tất cả vị tướng quân hết sức giúp đỡ cùng kháng uy giết địch sớm ngày đuổi đi cái này ngoại hoạn miễn bản quận chúa nhớ mong chu tái hoàng thân bút gần đây hầu n h a đầu một hồi lớn tiếng đọc xong đem màu vàng thủ dụ đưa cho tùng bách các vị đều đứng lên đi ta chỉ là một cái quận chúa bên người nhà đầu các ngươi không cần khách khí như thế đ q u ậ nha c ú đầu này dẫn đầu lớn tiếng hô các tướng lĩnh một hồi hai mặt nhìn nhau sau đó liền vừa lại tiếp tục quỳ vùng đất thấp bên trên cùng theo lớn tiếng hét to thanh âm này bay ra khỏi danh trướng một mực hướng về cái này tây ninh quận chủ danh trướng chuyển đi tây ninh quận chủ chu thái hoàng lúc này mới yên tâm nằm xuống bên cạnh nữ hộ vệ nhanh chóng đắp chân lên chậm rãi nhắm mắt lại ngủ say tới thời khắc này tùng bách đang trợn mắt hốc mồm đứng thẳng tại chỗ đột nhiên này khoác hoàng bảo từ một thông thường người ngoài cuộc lập tức trở thành tây ninh hộ vệ đại doanh chủ soái tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy giật mình hết sức gần đây hầu nha đầu đứng dậy mang theo cái này chúng nữ hộ vệ ra trại sổ sách mà đi bên ngoài doanh t r ư ớ n g cái k i a hai ngàn già yếu tàn tật nhao nhao có người đi vào đem tùng bách cất nhắc quá đỉnh đầu hướng về trên không ném đi lớn tiếng hô to đứng lên trên mặt đất đầu góc mơ hồ hai mặt nhìn nhau mà t r ô n g đều không dám đứng dậy một mực túi đầu chờ đợi tùng bách phát biểu cái này binh sĩ đem tùng bách hạ thấp xuống nhìn xem trên mặt đất quỷ thấp một loạt tướng lĩnh liền vừa phất tay lời nói tất nhiên quận chúa có bệnh trong người đem trách nhiệm nặng nề g h này cần nhờ với ta vậy ta liền tạm thời dẫn dắt chư vị đem cái này bốn đường đông doanh lãng nhân đánh lui chư vị mau mau xin đứng lên đi chớ có c h i ế t sát ta cũng các vị tướng lĩnh lúc này mới chậm dãi đứng dậy nguyên lai cái này quỳ xuống đất quá lâu đầu gối đau đớn hai chân r u lên n g â người đứng tại chỗ cũ cũng không dám trở về bản rượm mà đi chư vị t ư ơ n g quân chớ trách ta chính là là người s â n giã không hiểu được quy củ gì các ngươi tùy ý liên tốt nhanh chóng chúng ta tiếp tục uống rượu đợi cho cái này ngày mai ta trước tiên xem xét một phen sẽ cân nhắc quyết định cái này lui địch kế sách các ngươi nhìn dạng này như thế nào tung bách phất tay cái này đ ắ n g người ra hiệu bọn hắn trở về bàn tiếp tục uống rượu tây lộ đại doanh thủ tướng tề i tới vũ vũ cái này tung bách bà vai giơ ngón tay cái lên lời nói thiếu hiệp quả nhiên lợi hại cái này chẳng những can đảm hơn người rất được quận chỗ ư ái cái này thượng vị phát biểu cũng là đạo lý rõ ràng xem ra ta thật sự nhìn sai rồi chuyện ngày đó còn xin chủ soái tha lỗi nhiều hơn không muốn trách cứ mặt tướng thất lệ à. cái này tề u y lui về rượu này bàn trong danh o t r ư ớ n g vẫn còn có một người cũng không dám ngồi xuống nguyên lai、like、chính là cái kia nam lộ đại doanh thủ tướng phó văn lễ là cũng bởi vì này tùng bách đã là chủ soái cái này thượng tọa tự nhiên không còn dám đi ngồi cho nên bây giờ không có chủ trường ngây người, người tại chỗ cũng là cũng giao tướng quân ngươi mau tới tọa mà đi đây là ngươi nam lộ đại doanh t r u n g quân doanh số sách ngươi tự nhiên vẫn là nơi này thống xoái tối cao chúng ta tiếp tục uống rượu tùng bách phụ giút cái này phó văn lễ thượng tọa ngồi thất tới chính mình vẫn như cũ trở lại cái này t ề bi bên cạnh mọi người cùng nhau nâng chén u ố n g quá bất giác đã là ba canh thời điểm cái này bên ngoài danh o t r ư ớ n g một hồi p h á minh mọi người đều là một hồi kinh ngạc quay đầu nhìn về cái này cửa danh o t r ư ớ n g miệng nhìn lại sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này vào lúc canh ba chỉ nghe được cái này bên ngoài danh o t r ư ớ n g một trận p h á minh mọi người đều là một trận kinh ngạc hướng về bên ngoài danh o t r ư ớ n g gấp rút chạy tới tung bách vén lên môn này màn chỉ thấy cái này trước mắt một trận ánh lửa khói đặc ngoài danh o trại gốc cây hàng rào tại một hồi hỏa lực sau có chút lung lay sắp đổ nhanh chóng tụ tập nhân mã cái này đông danh o lãm nhân nửa đêm pháo tập kích chắc hẳn lửa này pháo đã đưa tới trước tiên gắn gượng g qua cửa này chúng ta ngày mai làm tiếp thương nghị tung bách phân phó cái này lộ đại doanh thủ tướng nhanh chóng hồi doanh liền vừa một cái phi thân vọt lên hướng về cửa này cản phía trên lướt tới chỉ thấy cái này nam lộ đại doanh môn bên ngoài bốn chiếc h ỏ a pháo tề minh cái này hơn vạn đông danh o lãm nhân vây tay bên trong c ư ơ n g đao một đường đều g à o chạy đại doanh môn miệng mà đến tung bách nhất cái diều hâu xoay người từ phía trên phi thân lộn nhỏ xuống chỉ thấy cái này nam lộ đại doanh thủ tướng phó văn lễ liền vừa không lưng ôm quyền đi tới bốn chiếc hỏa pháo xe cùng nhau phong ra chúng ta cái này doanh trại đại môn có chút chống đỡ không được ngươi xem một chút nên làm thế nào cho phải à cái này phó văn lễ vung tay phải chỉ vào cái này đại doanh môn miệng lời nói trước tiên đem cửa binh sĩ rút khỏi mười em m ở bên ngoài đóng g i ữ chúng ta có hay không hỏa pháo chỉ cần có thể vang lên là được để bọn hắn có một sợ đầu cái này khuya khoác đột kích đoán chừng là có chuẩn bị mà đến ta một người ra ngoài nhìn một chút ta tung bách phân phó xong phó văn lễ trực tiếp một cái phi thân vọt lên biến mất ở trong bầu trời đêm chỉ thấy cái này nam lộ đại doanh cửa ra vào một hồi pháo mặt đất này bùn đất cỏ dại lập tức bay múa đ ầ y trời lên thủ vệ binh sĩ nhanh chóng nằm sấp vùng đất thấp bên trên vùng đất phô thiên cái địa rơi xuống các ngươi nhanh chóng triệt thoái phía sau ngoài mười bước đem chúng ta cái kia hai môn thổ pháo đ ẩ y ra chủ xoáy nói chỉ cần có thể van dội là được các ngươi đều cho ta làm theo liền tốt cái này phó văn lễ đi đến doanh trại đại môn vung tay phải lớn tiếng hô chỉ thấy cái này quân lệnh một chút đám người nhao nhao bại lui ngoài m ư i bước cái này doanh trại đại một chỗ đã là không có một hay một hồi ầm ầm thanh âm chuyển đến chỉ thấy chúng binh sĩ p ụ g ú t cái này hai môn thổ pháo đi ra cái này không nói những cái khác. liền nói cái này t h ầ n pháo cũng đã là vết gì l o a lộ có chỗ đã có rơi xuống một khối xuống chúng binh sĩ một hồi nhét vào nhao nhao lui ra phía sau mà đi cái này dây dẫn nổ phả ra khói xanh một hồi lốp bốp ánh lửa tới lại ngừng lại chuyện gì xảy ra a các ngươi đây không phải đã nói để các ngươi kiểm tra đại địch trước mặt mấu chốt các ngươi ngược lại là mở to mắt xem a cái này pháo lép giết thế nào đ c ta nam lộ đại doanh thủ tướng phó văn lễ chỉ vào cái này thổ pháo tức giật quát hồi bẩm tướng quân trước đây chút thời gian còn cần qua a rõ ràng có thể phát xạ ra ngoài có thể hôm nay tình huống khẩn cấp ngươi lại an tâm c h ố n ộ i cho mặt tướng tiến đến xem xét một phen bộ dạng này đem túi đầu không l ư n g tới liền vừa hướng về cái này hai tôn thổ pháo mà đi phó tướng vân phó thủ hạ này binh sĩ đem dây dẫn nổ lại từ mới để vào một tây đích thân dùng bó đốt châm đốt đứng lên cái này dây dẫn nổ phả ra khói xanh hỏa quan g kia lập lòe một đường hướng phía trước đốt đi phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này bên ngoài doanh trướng trên mặt đất lập tức một hồi đất đ ã tung tóe dựng lên có đông doanh lãng nhân bị đập bay bầu trời mà đi đừng ngừng lại tiếp tục cho ta nhét vào phóng ra đem những n à y đáng chết cường đạo cho ta nổ trở về phàm la tới gần ta, nam lộ đại doanh nhân, toàn bộ cho ta giết chết bất luận tội cái này phó văn lễ vung tay phải tức giận chỉ vào cái này bên ngoài đại doanh h ồ lại nói cái này tung bách phi thân mà ra biến mất ở trong bóng đêm nguyên lai hắn trực tiếp mấy cái luận mèo vung tay phải kim kiếm phá thiên hướng về cái này bốn chiếc hỏa pháo xe phương hướng mà đi chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân thấy có người đến đây liền vừa vung tay này bên trong đông doanh cương đao đem cái này tung bách vây khốn ở trong l à c ũ n g các ngươi ra qua hôm nay thế mà nửa đêm mở kích không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một chút chỉ sợ các ngươi sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước xem chiêu tung bách trên không bay xuống vung kim kiếm phá thiên một hồi mảnh l i ệ t đầm lập tức đổ xuống một mảnh đông doanh lãng nhân mà đi chỉ thấy phía sau này đông doanh lãng nhân chừng năm sáu trăm tri chúng nao nao vây còn tới đem tùng bách vây k h ố n mấy tầng bốn phía này lập tức người người nôn áo chỉ nghe được từng trận tiếng họ giết tung bách vung kim kiếm phá thiên l i ê n vừa một trận xoay tròn chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân nao nao lại lùi lại một mảnh mà đi tung bách đạp mạnh cái này chân phải lập tức một trận này lục khí vọt lên đỉnh đầu mà đi trên đầu một đám khói trắng ố c lên con mắt này lập tức tản ra lấy hồng q u a n mà ra ta nguyệt không ta muốn các ngươi đêm nay mệnh tăng nơi đây tung bách vung kim kiếm phá thiên một trận này sóng kiếm lăn lộn mà ra hiện ra cái này lục sắc hướng về mặt này trước đông doanh lãng nhân mà đi phanh phanh phanh một trận tiếng nổ vang chuyển đến chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân lập tức phi không d ự n g lên bị cái này lục sắc sóng kiếm đánh bay ra ngoài phía sau đông doanh lãng nhân giống như thủy triều lại tụ tiến lên đây một hồi lục sắt sóng kiếm sau đó lại một nhóm bị đánh bay ra ngoài tung bách nhất cái phi thân vật lên trên không trung bay của một hồi vung tay phải kim kiếm phá thiên hướng thẳng đến lựa này pháo xa chém tới phanh phanh phanh một hồi tiếng nổ vang chuyển đến chỉ thấy kh cái này bên cạnh đ ô n g doanh lãng nhân đánh bay mà ra có trực tiếp đầu một nơi thân một n g o đầu này từ không trung n g ã xuống trên mặt đất càng không ngừng quay tròn đ ô n g doanh lãng nhân đã biết tùng bách lợi hại không biết ai lớn hô một tiếng liền vừa hướng phía sau bại lui mà đi không còn dám đi t r e o chọc cái này người trước mắt tùng bách đem ba chiếc h ỏ a pháo xe tiêu hủy sau đó lưu lại cuối cùng này một chiếc chỉ thấy cái này bên cạnh đ ô n g doanh lãng nhân bịch một tiếng q u y vùng đất thấp bên trên càng không ngừng dập đầu thở dài muốn giết người đó là dễ như chờ bàn tay bây giờ nhìn ngươi còn thức thời g ấ c nhanh chóng phụ giút lửa này pháo xa không phải vậy mất mạng tại chỗ là cũng. Tung b á cái h nhất chân đ ở n ơ này đông danh o lãng nhân b tốt tốt, đứng dậy thao một ngụm lưu loát hán ngữ lời nói ta mặc kệ ngươi là đông danh lãng nhân hay là ta hoa hạ nhi nữ chỉ cần ngươi đem hỏa pháo xe đẩy trở về cái này doanh trại ta đáp ứng tha cho ngươi một mạng nhanh à đừng để ta đến lúc đó cải biến chủ ý tung bách vô vô cái này đông danh o lãng nhân bà vai phụ giúp lửa này pháo xa nhưng là không thể động đậy đại hiệp lửa này pháo xa ta một cái không có biện pháp thôi động a nếu không thì ngươi cũng phụ một tay chúng ta cùng một chỗ đẩy quay trở lại cái này đông danh o lãng nhân túi đầu không lưng lau sạch lấy mồ hôi c h á n lời nói cũng tốt cũng tốt ngược lại cái này đông danh o lãng nhân đã lui ra phía sau ta liền giúp ngươi một cái ngươi chuẩn bị x o n g chưa chúng ta đi lên tung bách đem kim kiếm phá thiên cắm vào sau lưng vào kiếm hai người phụ giúp lửa này pháo xa hướng về nam lộ đại doanh cửa ra vào mà đi trước cửa này đông danh lãng nhân nhìn xem lửao nhau, nhau tản ra hai bên chỉ thấy một đạo hàn quang t h o á n g qua t u n g bách lập tức một trận kinh ngạc sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này t u n g bách hai người phụ giúp lửa này pháo xa hướng về nam lộ đại doanh cửa ra vào mà đi đại môn này ra đông doanh lãng nhân phân tán hai bên mà đi phía sau đông doanh lãng nhân lại từ từ tụ lại mà đến đột nhiên một đạo hàn quang t h o á n g qua t u n g bách liền vừa quay đầu lại chỉ thấy cái này bên cạnh đông doanh lãng nhân lặng lẽ rút ra cái này trong g ù n g truy thủ hướng về vai trái hắn ám sát mà đi lập tức một trận này tiên huyết t o á lên tùng bách khuôn mặt tràn đầy huyết hồng chi sắc chỉ thấy cái này bên cạnh đông doanh lãng nhân hướng phía sau ngã xuống đất mà đi, cái này ngược nguyên lai、like、cái này tùng bách tuy cố ý bông lỏng cảnh giác nhìn đông nhìn tây phụ giúp lửa này pháo xa mà đi nhưng mà cái này mấy lần mắc lửa nói cho hắn biết người trung hậu đàng hoàng không thể không đề phòng đặc biệt là đông doanh lãng nhân đó là hoàn toàn không muốn dễ tin vừa rồi cái này đông doanh lãng nhân cố ý nói hắn ngữ bỏ đi cái này tùng bách phòng bị nhìn thấy trước đây phía sau đều là mình đồng bạn liền vừa lấy ra cái này dày bên trong truy thủ thừa dịp bất ngờ hướng về vai trái của hắn ám sát mà đi muốn đổi làm dĩ vãng tùng bách chắc chắn đã trúng chiêu cái này nhiều lần bị người an toàn làm cái gì cũng bắt đầu hướng về xấu nhất phương hướng suy nghĩ cho nên vừa rồi đạo này hẳng hắn đã sớm lấy ra đoàn kiếm minh phong hướng về người này ngược đâm vào đông doanh với người người quá coi thường tiểu ra người những thứ này mạnh khỏe đã sớm bị ta nhìn tấu vẫn là cảm tạ ngươi đẩy lên cái này đại doanh muôn miệng yên tâm lên đường đi à. tung bách nhất đem đẩy lên cái này đông doanh l ã m nhân đem đoàn kiếm minh phong từ bộ ngực hắn rút ra lập tức một hồi tiên hết u y lần nữa phun tung toé mà ra mở to con mắt ngã xuống đất xuống đến cuối cùng cũng chết không nhắm mắt chết thẳng cẳng rời đi trong nhân thế này mà đi tung bách nhặt lên cái này trên đất bó đuốc lên hai chân này đột nhiên phát lực chỉ thấy lửa này pháo xa lập tức bay nào mà ra không kịp tránh né đông doanh lãng nhân lập tức bị đánh bay ra ngoài tùng bách hướng về phía trước lộn mẹo một cái hai chân đứng ở hỏa pháo trên xe có c kết âm thanh liên tiếp chuyển đến hướng về cái này đại doanh môn miệng phóng đi sử s u hai tiếng chuyển đến chỉ thấy lửa này pháo xa hai bên hai đầu xích sắt phi h ộ trạo đem hắn kéo ngừng lại ha ha ha tiểu từ túi h đệ đệ ta mệnh ngươi còn không có còn tới cứ như vậy nghĩ vội vàng mà đi nhất định chính là si tâm vọng tưởng là cũng xem kiếm chỉ nghe được trên không một hồi âm thanh chuyển đến một hồi sóng kiếm chạy tùng bách sau lưng của đánh tới một hồi tiếng nổ vang truyền đến lập tức lửa này pháo xa khói đặc của v ộ n một thân ảnh lăn lộn bay xuống phía dưới bên cạnh mà đến nguyên lai、like、người đến này không là người khác chính là cái kia tuệ nhân sư thái là cũng chỉ thấy hắn vung ống tay háo quặn cái này khói đặc đám người liền vừa x u ố n g tới nhanh chóng bốn phía tìm xem chi này cái kia heo không có dễ dàng chết như vậy đi sống phải thấy người chết phải thấy xác các ngươi đều nghe không có không có tuệ nhân sư thái vung lên tay phải đám người nhao nhao tìm lên ha ha ha đi lìa tiểu thư là a ngươi cả ngày mặc chúng ta đông thổ thần trâu quần áo còn giả mạo ta phật môn đệ tử thật sự là đáng xấu hổ là cũng. n g ư ơ i muốn bắt lấy tiểu ra xem ngươi có bản lãnh này hay không cái này nam lộ đại doanh cửa ra vào hàng rào trên mặt cọc gỗ chuyển đến tùng bách thanh âm giết chết cho ta hắn đừng cho hắn cho chạy trốn vì ta đông doanh các dũng sĩ báo thụ r ử a hận thời khắc đến rồi giết cái này tuệ nhân sư thái giận không kìm được vẫy tay bên trong b ộ i kiếm hướng về tùng bách gầm thét lời nói chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân đi đến một mảnh gỗ này dưới hàng rào vẫy tay bên trong cơn đao càng không ngừng hướng về cái cọc gỗ này liệu mạng chém tới đông doanh tiểu nhi chúng ta xin từ biệt các ngươi yên tâm lên đường đi tùng bách tay phải v u lên l i ê n vừa hướng về bên cạnh lộn mèo một cái mà đi tuệ nhân sư thái cảm giác chuyện có kỳ quặc l i ê n vừa hướng về bên cạnh một trận lộn mèo né tránh tại đám người đằng sau mà đi chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến lập tức cái này bên ngoài đại doanh một hồi khói đen l a n lộn dựng lên cái này đông doanh lãng nhân nhao nhao bị t ạ c bay lên không trung mà đi vùng đất cỏ dại từng trận rơi xuống đất mà đến trên mặt đất xuất hiện một cái bốc khói hố đất hảo cho ta tiếp tục giả vỡ lấp nổ chết đám này quy tô tử hiện tại bọn hắn hỏa pháo không có là chúng ta thổ pháo thế nhưng là tạo tác dụng thời điểm cái này nam lộ đại doanh thủ tướng phó văn Lễ, chỉ huy thủ hạ này hướng về cái này đại doanh bên ngoài liên tiếp phóng ra mà ra bà cả chúng ta hỏa pháo không có nhanh chóng cho ta lui về phía sau trở về dùng người trung quốc bọn họ mà nói giữ lại núi xanh tại sao sợ không có củi lửa đốt chúng ta đi cái này ni cô tuệ rõ ràng vung tay phải mang theo cái này đông doanh lãng nhân triệt thoái phía sau mà đi chỉ thấy phía sau này lại là một hồi p h á minh vừa rồi đứng yên chỗ bây giờ đã xuất hiện một cái bốc khói hô đất cái này nam lộ đại doanh cửa ra vào t u n g bách nhất cái phi thân xuống nhìn xem cái này bốc khói hỏa pháo xe có chút lòng có không đánh lòng có cách âm thanh nặng nề chuyển đến Chỉ tùng h doanh thủ tướng phó văn lễ, dẫn theo thủ hạ ấ y này cái đại đi ra ngoài nam tướng văn dẫn đến, nhao nhao mà ra lộ lễ, tụ t ở tùng bách sau sát sửa sự hay chữa doanh ngoan của đều lưu quá lưng. lộng lãng là lạc, lắm Trước như tiên này không những thứ này đông nhân mình không tình, cũng cùng nhất thể tốt, thứ thực tâm thủ vật một thủ bất tốt, thì cái cục có đi điểm đem đồ xem vào, vậy hạ phất á lương tán, t cả cần mọi người không cần súng đạn, trên tay r ê n t chúng ta xem hư thực.、Tùng、bách hư phất Tùng ta tay xem ra hiệu cái này đáng m ư ờ i phụ giúp cái này bốc khói hỏa pháo xe hướng về cái này nam lộ đại doanh bên trong mà đi sáng sớm cửa doanh trứng miệng t u n g bách đang đứng đứng ở thật cao trên cửa cờ một hồi gió sớm thổi mặt mà đến bất giác áo quần này sợi tóc theo l â y động lên chỉ thấy cái này nam lộ đại doanh b u ô n phía phía ngoài trên đồng có khắp nơi đều là bốc khói hố đất hàng rào chung quanh ngổn ngang lộn xộn nằm tử thi đã không biết là đông doanh lam nhân vẫn là cái kia tây l i n h hổ vệ là cũng sớm như vậy liền d ậ y a có phải hay không đang suy nghĩ lui lịch kế sách ga nhanh xuống đây đi ta vừa vặn có chuyện tìm người thương lượng đây cái này đại doanh môn truyền miệng tới một hồi âm thanh tùng bách liền vừa diều hâu xoay người xuống không lưng ôm quyền đi đến người đến này bên cạnh. nguyên lai、like、người đến này không là người khác chính là cái kia q u ậ n chủ chu lại hoàng l à c ũ n g bây giờ chính nhất người nhung trang uy phong lâm lâm đứng ở đại doanh cửa ra vào con chúa trên người ngươi có tật cái này do sớm vi nói là lạnh xuống thế nhưng là ngươi cái này bệnh nặng mới khỏi người vẫn là hết sức không thích hợp xin di giá hồi doanh đi thôi tung bách nhìn xem mặt mũi tràn đầy tái n h ậ t chu tái hoàng biết nàng lo l ắ n g cái này chiến sự nguy cấp vì vậy lời nói dịu dàng khuyên bảo lời nói xem ra chủ xuất đại nhân đã có lui lịch kế sách xem ra ta là lo chuyện bao đồng cũng được cũng được có ai không dịu ta trở về đi ở đây không cần ta ha ha ha cái này chu tái hoàng vung lên tay phải chúng nữ hộ vệ tới đỡ lấy nàng hướng về danh o t r ư ớ n g mà quay về đại nhân ngươi đã nghĩ tới lui địch kế sách có thể hay không cho tại hạ biết n g h e xong nếu là cần phối hợp chỗ ngươi cứ mở miệng chính là cái này nam lộ đại doanh thủ tướng phó văn lễ nhìn xem quận chúa hồi doanh sổ sách mà đi liền vừa không lưng ông quyền hướng về phía trước hai bước đi tới tùng bách trước mặt lời nói không sao không sao tướng quân dưới mắt chỉ cần yên tâm trông coi nam lộ đại doanh liền có thể đến lúc đó ta an bài tốt hết thảy nhất định thứ nhất thông chi ngươi tùng bách xoay người lại vỗ cái này phó văn lễ bà vai cười nói chỉ thấy cái này một vị đầy người máu tươi binh sĩ vội vàng hấp tấp chạy vội tới trong miệng kêu la om sòm mà đến đưa l ô thai nói nhỏ tùng bách trước mặt không khỏi một trận hàn ý sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này một vị đầy người máu tươi binh sĩ vội vội vàng vàng đi đến tùng bách trước mặt đưa l ô thai nói nhỏ phúc chốc trên gương mặt này một trận hàn ý đánh tới người trước đi trở về đợi ta an bài tốt cái này nam lộ đại doanh lập tức liền mang binh tới tùng bách phất tay cho lui cái này đầy người mang máu binh sĩ liền vừa xoay người lại hướng về quận chúa doanh chướng mà đi chỉ thấy cái này cửa doanh trướng miệng hai mươi mấy cái nữ hộ vệ phân hai sắp xếp mà đứng nhìn thấy cái này tùng bách bọn người tới liền vừa nhau nhau không lưng hành lễ thiếu hiệp là tới tìm quận chúa a ngươi lại ngoài doanh trại chờ chốc lát ta đi vào thông báo một tiếng liền có thể cô gái này hộ vệ ngăn lại đám người có người quay người vén rèm cửa lên mà tiến lúc này cái này doanh trướng bên trong tây ninh quận chủ chu tái hoàng chính đối gương đồng mấy cái này hầu cận nha h o à n v ộ i vàng rửa mặt trang điểm nghe thấy doanh trướng chuyển đến âm thanh liền vừa nhau nhau quay đầu đi qua quận c h ú cái này tây ninh hộ vệ đại doanh tam quân thông xoái bây giờ ngoài cử nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng không biết là có hay không tiếp kiến tại bọn hắn cô gái này hộ vệ đi đến chu tái hoàng bên cạnh túi đầu không lưng ôm quyền lời nói tương truyền vào đi cái này sáng sớm tới đây khẳng định có chuyện quan trọng đến đây các ngươi đều lui tán một bên đem ta mũ giáp lấy tới à. cái này tây ninh quận chủ đội nón an toàn lên ngồi ngay ngắn ở danh o trướng thượng toàn vông tung bách vén rèm cửa lên không lưng đi vào đi đến cái này dưới trướng không lưng ôm quyền lời nói quận chúa dưới mắt cái này ba lộ đại doanh n h o nhao có đông danh lãng nhân một kích ta sợ sau khi đi cái này nam lộ đại doanh có chỗ sơ xuất chuyên tới để bẩm báo một tiếng thỉnh quận c h ú a yên tâm nhân nhượng cơ thể nếu có nguy cấp phái người báo lại ta nhất định nên lập tức trở về trở về không sao không sao người yên tâm đi thôi đây không phải còn có cái này đại doanh thủ tướng phó văn l ệ sao lại giả thuyết ta cũng không phải bùn n ặ n coi như bọn hắn xông vào doanh trại bên trong còn chưa nhất định tới gần được bên cạnh ta đi thôi đi thôi cái này tây ninh quận chủ chu tái hoàng vung tay phải lại khó nén sức cái này gương mặt tiểu tụy tung bách ra khỏi cái này doanh chướng bên ngoài phó văn lễ cũng không có đi theo đi ra liền vừa gọi cô gái này hộ vệ đưa lỗ hai nói nhỏ phúc chốc lúc này mới quay người rời đi mà đi nam lộ đại doanh trung quân doanh sổ sách bên ngoài tùng bách triệu tập cái này hai n g à n già yếu tàn tật bởi vì này phó văn lễ cũng không tại ở đây cho nên cái này nam lộ đại doanh binh sĩ tự nhiên cũng điều động bất động chúng ta đi thôi đi trước cái này tây lộ đại doanh đệ nhất chúng ta quen thuộc hình xem như tương đối nhẹ xe con đường quen thuộc đệ nhị cách nơi này cũng là gần nhất trước tiên giải cái này gần nhất nguy cấp lại đi những thứ khác doanh trại xuất phát tùng bách cưới lên quận chúa này ban cho ngựa cao to một đường hướng về cái này một lộ đại doanh mà đi chỉ thấy cái này tây lộ đại doanh cửa ra vào thủ tướng tề huy đang vấy tay bên trong b ộ i kiếm chỉ huy thủ hạ này liều chết chống cự rõ ràng đại môn này vừa mở đông doanh lãng nhân đã như thủy triều tràn vào thế uy tướng quân chớ sợ ta mang binh đến giúp ngươi giá tung bách nhất kẹp ngựa này bụng liền vừa hướng về cái này doanh trại đại môn mà đi chỉ thấy cái này tung bách cơ kim kiếm phá thiên một hồi chém tới lập tức cái này đông doanh lãng nhân bị đánh bay mà ra máu tươi này lập tức phun tung tóe mà ra trên đất có xanh bao nhiêu dính vào huyết hồng chi xác cho ta giết đem những này ra hỏa toàn bộ cho ta đuổi trở、về. chủ x o á i mang theo binh mã đến cho ta giải vây rồi giết cái này tây lộ đại doanh thủ tướng tể huy nhìn xem cái này hai n g h n g i ả yếu tàn tật có chút bận tâm bất đắc dĩ sợ dao động q u â n tâm vừa l a u mặt lên tiên huyết chỉ vào cái này đại doanh môn miệng tức giật oắt chỉ nghe thấy một trận binh binh bang bang thanh âm chuyển đến đám người nao nhao tại đại doanh môn miệng đánh giáp lá cả chém giết lẫn nhau lập tức máu chảy một chỗ nổ ngang trên đất nằm tất cả đều là tử thi chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân chỉ có tăng lên chứ không giảm đi kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng về cái này doanh trại bên trong trùng sát đi vào vốn là số người này liền một nửa cách xa t tinh binh, tăng thêm binh, cái này Tùng Bách mang tới yếu tàn thật, mang cũng 17, chi chúng,、rõ、ràng cái này giả Bách cái chi yếu rõ đông doanh lãng nhân, ngo không không nhân thật sự là quá nhiều chúng ta căn bản không có biện pháp ngăn cản ngươi xem một chút cái này dưới mắt nên làm thế nào cho phải a cái này tê huy gương mặt tiên huyết ừ phó văn lễ nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay nếu là ngoan ngoãn mượn binh liền tốt nếu không cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình tê uy một mặt hư lệnh phất tay mang theo thủ hạ này thân binh chở mình lên ngựa hướng về cái này nam lộ đại doanh mà đi cái này nam lộ đại doanh thủ tướng phó văn lễ lúc này mới vừa mới không lưng túi đầu ra khỏi quận chúa này doanh trướng liền nghe thủ hạ binh sĩ báo lại nói là tây lộ đại doanh thủ tướng t ề uy đến đây mượn binh cầu viện chúng ta trở về nhìn một chú ta t cái này tiểu nhi lần này đến đây tuyệt không phải chuyện gì tốt chờ sau đó các ngươi xem ta ánh mắt làm việc cái này phó văn lễ vây tay ra hiệu cho lui cái này báo tin binh sĩ bước nhanh chạy nam lộ đại doanh t r u n g quân doanh sổ sách mà quay về chỉ thấy cái này cửa doanh trúng miệng vai thất chiến mã đang lung lay đầu tể uy trong tay nắm lấy quận chúa bội kiếm n ư ờ i lạnh chờ đợi phó văn lễ đến là tể uy đại tướng quân A. cái này này g là gió nào đem ngươi tự mình lại cho thổi tới không phải đều nói sao thủ hạ ngươi phân phối năm ngàn tinh m i n h chỉ cần cái này thượng quan tìm kiếm âm tay dụ ta lập tức tự nhiên trả lại ngươi bây giờ bây giờ đại địch trước mặt ngươi ta hẳn là nghe chủ xoáy dạy bảo đại gia cùng chung mối thủ nhất chi đối ngoại mới đúng à. cái này phó văn lễ không lưng ôm quyền tới cười dạng d ỡ lấy lời nói thượng quan tìm kiếm âm đại nhân ta chỗ này là không có có nhưng mà cái này tây ninh hộ vệ đại doanh là quận chỗ nhà, không có nhưng mà cái tiêu bên trên quan đại nhân nơi này có tam quân thống xoáy bội kiếm tín vật nếu như ngươi nguyện ý mượn tự nhiên là chuyện tốt nếu là chống lại giải quyết tại chỗ là cũng cái này tề u y nâng cao quận chúa bội kiếm lớn tiếng giống giận lời nói trước cửa này binh sĩ hộ vệ lập tức quỳ xuống đất một mảnh phó văn lễ nuốt nước bọn chậm rãi quỳ xuống đất xuống dưới nếu là chủ xoáy ý chỉ ta đương nhiên cần phải đáp ứng chỉ là quận chúa bây giờ nương thân ta nam lộ đại doanh bên trong nếu là tùy tiện đ i ề u binh năm ngàn e rằng cái này cần xin phép một chút quận chúa nếu là ra cái gì sai lầm chỉ sợ ngươi ta cũng không có cách nào đảm được à. cái này phó văn lễ con ngươi đảo một vòng liền vừa đem quận chủ chu lại hoàng cho mang ra tới xem ra ngươi là kháng mệnh không tuân theo đúng không có ai không cho ta trói lại trước ti nếu là khăng khăng muốn ngăn cản ta tới điều binh trực tiếp loạn kiếm đâm chết t h ế u i gương mặt nộ khí hướng về thủ hạ này binh sĩ quát t h ế u i đại tướng quân nơi này chính là ta nam lộ đại doanh ngươi dạng này cầm lông gà làm lệ tiễn còn có đem quận chúa để vào mắt sao ngươi thế nhưng là đừng quên tiểu tử này bất quá là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy mà thôi cái này tây ninh hổ vệ đại doanh là quận chúa nhà cất nàng phó văn lễ l ệ n h dên một tiếng rõ ràng đối với cái này tam quân thống soái quân lệnh có chút k i n h thường một chú ý lời nói ngươi tự tìm cái chết đúng không tê huy rút ra quận chúa này v ộ kiếm chỉ thấy đạo này hàn quang tró hướng về cái này phó văn lễ cổ mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này nam lộ đại doanh thủ tướng phó văn lễ dùng quận chủ chu lại hoàng thân ở trong đại doanh tính toán ngoan cố chống lại nếu không phát binh mã tề h uy trong cơn giận dữ rút ra cái này tam quân thống x o á y bội kiếm hướng về cổ của hắn vị trí mà đi phó văn lễ tựa hồ đã sớm chuẩn bị liền vừa hướng về bên cạnh bay của một hồi né tránh cái này tề h uy đâm tới bội kiếm vung lên cái này tay phải chỉ thấy chung quanh đây binh sĩ xô tới đem mọi người vây khốn ở trong đó tề uy a tê uy người đây là theo ta cố ý đối người ta cái này năm ngàn tinh binh không phải ta hương m u ố tới mà là cái này thượng quan tìm kiếm âm đại nhân phân phối mà đến dưới mắt n g ư ơ i tây lộ đại doanh gặp nạn không giả thế nhưng là ta chỗ này có quận chúa thân ở nơi đây cái này tây lộ đại doanh việc nhỏ quận chúa an nguy là đại đối với n g ư ơ i nơi này mượn binh tha thứ khó khăn toàn m ệ n h là cũng có ai không cho ta trói lại cái này phó văn lễ lạnh dên một tiếng chúng binh sĩ chạy lên đến đây đem mọi người binh khí dỡ xuống dùng dây thừng trói chặt đứng lên ngươi giỏi lắm phó văn lễ đây là chủ xoáy đến đây phân phối binh mã ngươi cũng ba lần bốn lượt từ chối cự tuyệt dưới mắt còn đem ta trói lại trong con mắt ngươi còn có người cầm đầu này chẳng lẽ ng cái này tề huy bị chúng binh sĩ trói lại giật ra cổ họng hồ to lên đây là ta nam lộ đại doanh trung quân doanh số sách lúc nào đến phiên ở nơi này dương oai cho ta áp giải xuống đem miệng cho chắn lấp bịt chờ cái này chiến sự lắng lại lại cho quận chúa định đoạt cái này phó văn lễ vung lên tay phải chúng binh sĩ liền vừa áp giải xuống ba một tiếng chuyển đến đám người nhao nhao quay đầu lại nguyên lai、like、phía sau này có người huy động roi ra càng không ngừng quật đến phó văn lễ trên thân m à đi lập tức vết máu loang lộ l à c ũ n g chúng binh tướng liền vừa quỳ vùng đất thấp bên trên n h o nhao túi đầu xuống tới trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau mà trông l ạ cũng người u y ê n n lai g đến này không là người khác chính là cái k i a tây ninh quận chủ chu tái hoàng l à c ũ n g ngươi giỏi lắm phó văn lễ a thế mà làm bản quận chúa bội kiếm như không ngươi cái này trong mắt còn có ta người quận chúa này sao thật không đem cái này tối hôm qua bái phong tam quân thống xoáy để vào mắt sao thật to gần a có ai không miễn đi cái này phó văn lễ nam lộ đại doanh thủ tướng trước từ phó tướng t ạ m thay cho ta áp giải xuống nếu ai lại không đem bản quận chúa mà nói để vào mắt cái tiếp theo bị khổ chính là h ắ n chu tái hoàng vung lên tay phải thủ hạ này nữ hộ vệ nhau nhau lên đến đây đem phó văn lễ mũ giáp bội kiếm gỡ xuống dùng dây thừng trói gô lên quân chúa a mặt tướng oan buồng a thân ngươi tại ta nam lộ đại doanh bên trong nếu là đem binh mã phân phối mà ra cái này căn bản liền không ngăn địch chi binh thuộc hạ đơn thuần v ì quân chúa tác tưởng thỉnh quân chúa tha mạng a cái này phó văn lễ như trước vẫn là lấy chu tái hoàng làm cản hướng bài cố hết sức dạo biện lời nói ha ha ha giao tướng quân trong lòng ngươi nghĩ gì đừng tưởng rằng bản quân chúa không biết đã ngươi chính nhà mình nhân mã không chịu xuất binh cứu viện cái khác tất cả lộ đại doanh dẫn đi a cái này tây ninh hổ vệ tất cả lộ đại doanh đó cũng đều là phụ vương ta khổ cực đánh liều nửa đời người tồn tích xuống cũng không phải để các ngươi dạng này làm theo ý mình chiếm thành của mình chính ngươi tự giải quyết cho tất ta chu tái hoàng phất tay ra hiệu thủ hạ nữ hộ vệ áp giải ủ rũ túi đầu phó văn lễ mà đi nhanh chóng cho tề uy tướng quân mở trói lập tức phân phối năm ngàn tinh binh tiến đến tiếp viện nếu người nào còn dám kháng mệnh không theo c h ẳ n g lập quyết cái này chu tái hoàng bỏ lại mấy câu nói mang theo thủ hạ này nữ hộ vệ quay người rời đi mà đi nhanh a cho ta phân phối tinh binh năm ngàn đây chính là tam quân thống xoái mệnh lệnh nếu là kháng mệnh không theo các ngươi cũng nhìn thấy phó văn lễ h hy vọng các ngươi không phải dẫm lên vết xe đổ trở thành tây ninh hộ vệ đại doanh tù nhân là cũng tê u i động động cái này cổ một kia cười lạnh đối với bên cạnh phó tướng lời nói mặt tướng này liền đi làm chỉ là giao tướng quân sự tình có thể hay không giải vây cho hắn tội lỗi dù sao hắn cũng nhìn chung cái này tây ninh quận chủ an mươi sáu cái này phó văn lễ phó tướng vừa định có kẻ mặc cả bị tê u i gầm lên một tiếng rút ra bội kiếm dọa lùi ngã nhào trên đất thật to gan rõ ràng các ngươi cũng nghĩ kháng mệnh không theo toàn bộ cho ta bắt lại cùng cái kêu phó văn lễ giam giữ cùng một chỗ sau này nghe theo người cầm đầu này xử lý t ế bi một mặt cười lạnh cái này nam lộ đại doanh các lộ tướng lĩnh nhau nhau bị trói lên cùng nhau bị áp g i ả i xuống lại nói cái này tây lộ đại doanh cửa ra vào tung bách nhất cái phi thân v ọ t lên chỉ thấy tay này bên trong kim kiếm phá thiên vùng ra từng trận sóng kiếm lăn lộn mà đi phanh phanh phanh một hồi tiếng nổ vang truyền đến chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân ngã trái ngã phải lập tức máu phun ra năm bước mà đi tung bách vừa ra dưới thân tới chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân nhao nhau lên đến đây đem hắn vây khốn ở trong cái này sáng loáng đông doanh nào càng không ngừng hướng về trên đầu của hắn chém rất mà đi tung bách mạnh mẽ dầm chân chỉ thấy cái này lục khí một chút bay lên đỉnh đầu. lập tức đầu này đỉnh bốc lên tới khói trắng từng trận con mắt đã biến thành huyết hồng chi sắc là cũng tung bách k h ô n g lưng túi thân xuống một hồi quét chân liên tiếp đá ra chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân ngã xuống đất một mảnh phía sau đạp thân thể của bọn hắn vùng cái này đông doanh đao lại tiếp tục tụ họp đi lên các ngươi ra qua cứ ta tiền tài ước hiếp tỉ m ộ i ta hôm nay sẽ đưa các ngươi đi âm tạo địa phụ cho những cái kia chết ở các ngươi đồ đao ở dưới quỷ hồn có một giao phó chịu chết đi các ngươi tung bách nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy vàng này kiếm phá thiên một hồi xoay tròn lập tức chung quanh liên tiếp chuyển đến tiếng nổ Là cũng. chỉ thấy thứ nhất người quơ bội kiếm một người huy động cái này cương đao hướng về cái này khói đặc bên trong một hồi mánh lực chém tới chỉ thấy một trận này dòng máu màu đỏ phun tung toé mà ra lập tức có người ngã xuống đất mà đi chờ cái này khói đặc từ từ tiêu tán chỉ thấy trong này lại là xạ tổ nghiêng bên trong cùng tuệ nhân sư thái hai người hoàn toàn không có cái này tùng bách dấu vết nằm trên đất cũng tất cả đều là đông danh o lãng nhân là cũng bác ạ đáng giận cái kia con heo thế mà để chúng ta tự giết lẫn nhau bây giờ trước mặt đã không có người cho ta hướng bên trong sông lên a cái này xạ tổ nghiêng bên trong vây tay bên trong cương đao mang theo cái này đông danh o lãng nhân một đường đuổi theo mà đi không kịp chạy trốn tây ninh hộ vệ nhao n h a u mất mạng tại một hồi loạn đao phía dưới là cũng âm âm một hồi chụp bánh xe chuyển động âm thanh chuyển đến chỉ thấy cái này hai môn thổ pháo xuất hiện ở trước mắt tung bách cầm trong tay bó đuốc c ư ờ i lạnh một tiếng hướng về cái kia dây dẫn nổ chân mà đi t ả n ra tản ra phía trước có cái kia con heo thổ pháo không cần thiết muốn khinh thị tại n ó cái này xạ t ổ nghiêng bên trong một hồi hô to đám người nao h nhao tản ra mà đi phanh phanh hai tiếng hỏa pháo âm thanh chuyển đến chỉ thấy cái này phía trước một hồi khói đặc quần quần dựng lên không ít đông doanh lãng nhân bị đập bay dựng lên rách nát quần áo mảnh vụn ở trên bầu trời p h i u đãng một hồi tiếng họ rết chuyển đến xạ tà tà tàu nghiêng trông được đến cái này bốn phía doanh như thủy triều tuân ra rất nhiều binh mã sắc mặt lập tức tái nhật vô lực lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói một trận này hỏa pháo âm thanh truyền đến xạ t ổ nghiên bên trong liền vừa phất tay gọi đại gia tản g ra chỉ nghe thấy một hồi tiếng họ giết cái này khắp nơi doanh trướng đằng sau như thủy triều dũng manh tiến ra đại đội nhân mã không tốt nguyên lai、like、là chi người kia quỷ tế cho ta giết xạ t ổ nghiên bên trong vây tay bên trong cương đao hét to thủ hạ c h ù n g s á t mà đi chính mình lại cười lạnh một tiếng cùng tuệ nhân sư thái song song biến mất không thấy gì nữa là cũng chỉ thấy cái này tây lộ đại doanh binh tướng tăng thêm tùng bách mang tới hai ngàn già yếu tàn tật nguyên bản chỉ có đột nhiên này như thủy triều vọt tới binh tướng nguyên lai、like、chính là cái tia t ề huy mượn tới cứu binh là cũng chủ soái người n g ư ơ i muốn mã đã qua tới nguy hiểm thật ta thiếu chút nữa thì s á t tiến đại doanh bên trong cái này nam lộ đại doanh thủ tướng phó văn lễ cự tuyệt phát binh tới đã bị quận chúa áp giải xuống phó tướng h ư u tâm thay hắn nói hộ đồng thời dùng cái này làm điều binh điều kiện cũng bị ta toàn bộ cầm xuống ngươi trước nghỉ ngơi phúc chốc cho ta mang binh thu thập những thứ này xuất sinh cái này tây lộ đại doanh thủ tướng tể u y vây tay bên trong n ộ i kiếm mang theo binh sĩ truy sát mà đi nguyên bản cái này đông danh o lãng nhân biết tây lộ đại doanh nhân m ã ít, cho nên tụ tập hai đường chi binh lấy người đa số ưu thế muốn nhanh chóng công phá cái này tây lộ đại doanh tiếp đó từ sau lộ vây quanh cái khác tất cả lộ đại doanh cái này cứu binh vừa đến hết thể đoán chừng đã không có t r ô n g cậy vào cho nên cái này xạ tổ n g h i ề n trung hòa thuệ nhân sư thái biến mất dấu vết cái này tây lộ đại doanh cửa ra vào một trận chấm giết lập tức đao quang kiếm ảnh lấp lóe một lát sau xuống đã máu chảy một chỗ thây nang khắp đồng lạc ũ n g cái này đông danh lãng nhân vừa đánh vừa lui chiều hướng phát triển phía dưới hướng về cái này đại doanh môn mi lập tức từng hàng uy người ngã xuống đất mà đi không tốt chúng ta có thể trúng kế thủ thành hai ngàn g i ả yếu tàn tật nhanh chóng theo t a cùng một chỗ tung bách đột nhiên trong lòng vừa nghĩ lại lập tức cảm thấy có chỗ không thích hợp liền vừa mang theo cái này hai ngàn giữ cửa lao binh đinh một đường gấp rút chạy tới chỉ thấy cái này đám người nhao nhao xuyên doanh qua c h ạ y một hồi tiếng chém g i ế t phía trước chuyển đến tung bách nhất cái phi thân v ọ t lên hướng về trước mặt liên tục lộn m h o mà đi quân chúa chớ sợ tại hạ đến đây cứu ngươi tất nhiên nam lộ đại doanh có nguy nan vì cái gì không phải người tới thông báo một tiếng đâu Tung b á chu người nhẹ nhàng Ninh rơi vào Tây q ậ n chủ Chu tái hoàng bên cạnh, r vỗ ha ha ha. Vô, vô cái này chiến bào màu đỏ ho khan hai tiếng cười lời nói ta nhìn thấy cái này đông doanh lãng nhân nhao nhao bại lui tây lộ đại doanh xạ tổ cùng tuệ bởi vì hai người không thấy tầm hơi đoán chừng chính là dương đông ký tây hôm nay tới đây tiến đánh tây ninh hộ vệ đ ạ i doanh ý tại đem ngươi bắt lại cái gọi là bắt giặc trước bắt vừa là cũng vì vậy mang theo cái này hai ngàn g i ả yếu tàn tật tới quả là thế là cũng chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân nhao nhao đánh tới tùng bách đem tây ninh quận chủ chu tái hoàng cản trở ở sau lưng ngươi yên tâm dẫn người tiền đến không cần lo lắng với ta ta đây hai mươi bốn thiết kỵ nữ hộ vệ trinh chiến tứ phương cho tới bây giờ đều là của ta phụ tá đắc lực chỉ những thứ này đông doanh lãng nhân căn bản không có biện pháp tổn thương được ta tây ninh quận chủ chu tái hoàng một phen an ủi tùng bách lúc này mới mang theo hai ngàn già yếu tàn tật giết vào cái này đông doanh, lãng nhân trong trận doanh. thời khắc này đông doanh lãng nhân nhao nhao từ bên ngoài cửa chính liều chết sung phong đi vào mắt thấy cái này nam lộ đại doanh bên trong khắp nơi đều là chém giết t h â n ảnh ngươi nhanh đi tây lộ đại doanh xem phải chăng cái này đông doanh lãng nhân đã bại lui mà đi ta đoán ở đây lần lượt tăng binh đến đây bên kia cũng đã giải vây mau kêu người đem năm ngàn tinh binh triệu hồi chống cự cái này lần lượt địch tới đánh tung bách gọi tới thủ hạ này một phen thấp giọng thì thầm lời nói nhìn xem cái này thủ thành binh sĩ tiến đến tây lộ đại doanh vệ binh tung bách đầu này một mực suy tư không ngừng nếu là cái này một mực suy tư không ngừng nếu là hai chỗ hợp binh mà vây công lời nói. cái kia tất cả lộ đại doanh tất cả nguy là cũng tung bách nhất cái phi thân vọt lên vung tay phải kim kiếm phá thiên lần lượt vung ra s o n g kiếm hiện ra lục quang mà ra hướng về cái này đông doanh lãng nhân trong trận doanh mà đi phanh phanh phanh một hồi tiếng nổ vang truyền đến chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân nhao nhao bị đánh bay mà ra bầu trời này bên trong phiêu tán rách dưới quần áo mạnh vụn t ừ n g trận khói đặc lập tức bay lên tung bách nhất cái phi thân vọt lên trên không mấy cái x ô i trào chỉ thấy hắn rơi vào trong lúc này quân đại doanh đại kỳ cọc gỗ trên đỉnh trận này trận gió lạnh đâm đầu vào thổi mà đến lá cờ lập tức lay động không ng tung bách phóng nha n bốn phía nhìn lại chỉ thấy cái này tây lộ đại doanh đông doanh l ã n g nhân nhao n h a u rút lui tới hướng về cái này nam lộ đại doanh cửa ra vào tụ tập đông lộ đại doanh cùng bắc lộ đại doanh bởi vì này khoảng cách q u á xa không được thấy là cũng chỉ thấy cái này tây lộ đại doanh thủ tướng t h uy đang mang theo năm ngàn binh sĩ bước nhanh chạy vội tới trong lòng treo lấy tảng đá kia trung u i là rơi xuống tung bách trái quan phải mong nhưng thủy trung không thấy cái này quận chủ chu lại hoàng thân ảnh liền tức có chút bận tâm đứng lên một con rìu xoay người từ cột cờ trên đỉnh bay xuống mặt đất mà đi chỉ thấy cái này tây lộ đại doanh thủ tướng tể uy vội vội vàng, vàng chạy vội tới. Không lưng ôm quyền lời nói, nghe doanh ôm lưng quyền nói, nói này nam lộ đại doanh gặp nạn, gặp lời lộ m cái đại ặ tây tướng tự mình dẫn ngàn tinh binh tới, chủ xoáy hết thể t mình dẫn binh điên chủ xoáy m đi, những h c u ệ ninh nhỏ nhạt này l ề p ó thắc với ta liền tốt. Cũng tốt cũng tốt. Tây Ninh Cũng cũng với liền quận chủ không thấy bóng dáng lần này nhao nhao đột kích đoán chừng cái này đông doanh lãng nhân chính là chạy quận chúa này mà đến thể u y tướng quân ở đây trước tiên phó thác ngươi ta tìm quận chúa đi vậy tung bách nhất phiên ngôn ngữ sau đó liền tức v u n g kim kiếm chạy trong loạn quân tìm kiếm mà đi lại nói cái này tây ninh quận chủ chu tái hoàng tại hai mươi bốn nữ hộ vệ dưới sự bảo vệ Nhao nhao hướng về cái này trung quân doanh sổ sách về cái mà sổ đừng i cái binh sĩ chạy trốn, chạy trốn, trong lúc nhất thời dối chỉ chạy chạy lúc cước. Con chúa, thấy nhất trốn trốn, trong trận này loạn lộ sĩ đ cố quá đi t r u n g quân doanh sổ sách nghỉ ngơi phúc chốc cái này thiếu hiệp đã mang binh đến rút đoán chừng cái này dưới mắt đã không có trở ngại tin tưởng giữa t r ư a phía trước hẳn là liền có thể lui b ư ớ c cái này quân địch gần đây hầu nha hoàn đỡ lấy chu tái hoàng đám người hướng về cái này t r u n g quân doanh trướng mà tiến chỉ thấy cái này nam lộ đại doanh tất cả vị thương quân đang lén lén lút lút nghị luận ở mỹ nhìn xem cái này chu tái hoàng đi vào đám người một mặt kinh ngạc xoay người lại nhao nhao túi đầu ôm quyền hành lễ con chúa dưới mắt cái này nam lộ đại doanh đã bị vây đ ừ n g cố quá thả ra cái này giao tướng quân hiểu cái này vây khốn lại xử trí không m u ộ n à. cái này phó văn lễ thủ hạ nhao nhao lên đến đây không lưng ôm quyền cầu tình lời nói bây giờ cái này t u n g bách thiếu hiệp đã qua tới cái này nam lộ đại doanh sao rồi các ngươi nhanh chóng tiến đến hỗ trợ nếu là lại nút ở nơi này t r u n g quân doanh sổ sách cẩn thận quân ta pháp xử lý chu tái hoàng nghe xong là cho phó văn lễ cầu tình hơn nữa còn tụ tập cùng một chỗ chẳng thể trách cái này bên ngoài đại doanh không người chỉ huy chống cự lập tức cũng sẽ thua xuống trong lòng có chút sinh khí gầm thét lời nói cái này chúng vị tướng quân vừa muốn ra khỏi cái này doanh t r ư ớ n g lại nghe được bên ngoài chuyển đến một trận cười điên cùng thanh âm chu tái hoàng xoay người lại gương mặt kinh ngạc nhìn lại sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tây ninh quận chủ chu tái hoàng nghe xong cái này chúng tướng tránh né tại trung quân doanh số sách nhao nhao thương nghị giải thích như thế nào cứu cái này phó văn lễ không người chỉ huy cái này p h í a ngoài binh sĩ một hồi gầm thét thanh âm đem mọi người quắt lui ra ngoài ha ha ha quân chúa, chúa. ngươi thế nhưng là từng muốn đến dưới mắt giờ phút quan trọng này ta đã từ n g ư ờ i gông xiềng phía dưới trốn thoát nghĩ tới ta một đời cho các ngươi chu gia t r i n h chiến tư phương kết quả là còn không bằng lúc này mới tới tân đ ì n h ngươi gọi chúng ta những lao nhân này làm sao chịu nổi a chỉ thấy môn này màn bị x ú c lên một người của mọi người binh lính vây quanh phía dưới đi chậm rãi đến cái này chu tái hoàng trước mặt một hồi đắc ý cười lạnh truyền đến nguyên lai、like、người đến này không là người khác chính là cái này nam lộ đại doanh thủ tướng phó văn lễ thủ hạ này đánh cho bất tỉnh trông coi hộ vệ lấy ra chìa khóa giải khai xích sắt gông x i ề n đem người đến đây cái này trùng quân doanh sổ sách mà tiến giao tướng quân bản quận chúa đưa ngươi cầm xuống miễn đi ngươi nam lộ đại doanh thủ tướng trước chỉ tại ngươi rút kinh nghiệm sương máu nghĩ không ra ngươi thế mà không nhìn bản quận chúa bội kiếm dưới mắt lại tự tiện bỏ chạy mà ra ngươi đ â y rốt cuộc chuẩn bị làm gì chu tái hoàng quay người ngồi t h ấ p tới vỗ bản này an bài tức giận q u á t lên cái này còn không đơn giản sao ngươi vô duyên vô cớ đem bản tướng quân binh quên đoạt đi còn đem ta lang đang vào t ù trở thành tây ninh hổ vệ đại doanh giai hạ c h i tủ ngươi thế nhưng là có nghĩ qua cái này binh sĩ tất cả đều là ta một tay để bạt đi lên tự nhiên có ơn lo đáp đem ta từ ngươi gông xiềng phía dưới giải cứu dưới mắt cái này trong doanh ngoài doanh trại toàn bộ là thân tín của ta binh sĩ ngươi cảm thấy tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì đâu cái này phó văn lễ đi đến bàn phía trước túi người xuống lạnh giọng lời nói nghĩ không ra a nghĩ không ra vốn chỉ là đem ngươi tạm giam đại lao cũng không muốn trị tội ngươi nghĩ không ra ngươi cầm binh đ ể cao thân phận làm gì là muốn giết ta tự lập làm vương tạo phản không thành chu tái hoàng nhìn xem cái này doanh t r ư ớ n g ở dưới t r o n g tướng lạnh lùng một tiếng cười nói tính ngươi vẫn là thức thời vậy ta cũng không làm có ngươi có ai không đem các nàng toàn bộ cho ta trói lại cái này phó văn lễ vung lên tay phải chúng binh tướng tới dỡ xuống cái này hai mươi bốn nữ hộ vệ bội kiếm cương đao nhao nhao áp giải ra trại sổ sách mà đi quận chúa a tốt xấu ngươi cũng là nhà đế vương ta cũng không làm k h ó ngươi ngươi liền chờ tại bên cạnh ta liền tốt chỉ cần ngươi yên tâm nghe lời cái này tây ninh hộ vệ đại doanh vẫn là của ngươi chỉ bất quá thay đổi ta trả chữ đại kỳ liền có thể nghe nói quận chúa gần đây thân thể khó chịu có ai không đem ta dược hoàn cho nàng ăn vào hôm nay buổi tối chúng ta liền bái đường thành thân ha ha, ha. cái này phó văn lễ vung lên tay phải đám người cương đao gác ở chu tái hoàng k ổ phía trên đẩy ra miệng của nàng đem một khỏa màu đen rửa hoàn phóng rơi trong miệng nàng mà đi ngươi dạng này đối đ a i bản của chúa đảm bảo ngươi ngươi sẽ phải hối hận chỉ ngươi mấy cái này lính tôm tướng cua ngươi thật sự cho rằng có thể vây k h ố n ta sao chu tái hoàng thừa dịp đám người không chú ý vung lên này đôi cánh tay bắt lấy xung quanh binh sĩ lẫn nhau đụng đầu cùng một chỗ một tước đá bay bản này an bài mà ra hướng về cái này phó văn lệ bay đi ha ha ha quân chúa, à, quân chúa ngươi cũng quá coi thường ta trả người nào đó ngươi có phải hay không cảm thấy có chút vượng vượng hồ hồ a yên tâm ngủ một giấc ngày mai tỉnh lại nên cái gì chuyện cũng không có phó văn lễ vung lên cái này cánh tay phải đem bản cản bay hướng bên cạnh mà đi chu tái hoàng quả nhiên cảm giác váng đầu trong mặt con mắt này cũng không mở ra được tới lung la lung lay đi ra hai bước liền tức sụi lơ trên mặt đất mà đi ha ha ha trước tiên đỡ quận chúa trở về phòng cho ta chung quanh phái người nhìn xem nếu là xảy ra điều gì sai lầm đ ừ n g trách bản tướng quân trở mặt không quen biết cái này phó văn lễ vung lên tay phải chúng binh sĩ đi lên đỡ lấy tây đ i n h quận chủ gia chung quân doanh sổ sách mà đi chúc mừng đại tướng quân đêm nay bên trên bãi đường thành thân đó chính là quận mã gia cái này tây ninh hộ vệ đại doanh đều là n g ư ờ i vật trong bàn tay chúc mừng tướng quân chúc mừng tướng quân thủ hạ này chúng vị tướng quân nhao nhao không lưng ôm quyền chúc mừng lời nói dưới mắt còn có một chuyện muốn làm đó chính là cái này cái gọi là cái gì tam quân thông x o á i các ngươi nhanh chóng đưa l ô thai tới nghe ta sáu cái này phó văn lễ gọi thủ hạ này t r ú n g tướng một phen đưa l ô thai nói nhỏ lời nói lại nói cái này tung bách nhất lộ chạy vội tới bốn phía không thấy cái này tung nhất lộ chạy vội t n h í n thấy cái này đường nam trung quân doanh sổ sách bên ngoài vây tụ lấy mấy trăm binh sĩ liền tức bước nhanh hướng về doanh chướng bên trong mà đi chư vị tướng quân đều ở nơi này chẳng thể trách cái này nam lộ đại doanh thất bại thảm hại các ngươi nhưng biết đây là đái quân tội sao tùng bách l ẻ loi một mình đến đây chúng tướng liền tức túi đầu xuống tới không khỏi một trận cười lạnh đắc ý chủ xoáy ngươi hiểu lầm chúng ta vừa rồi có đông doanh lãng nhân cải trang đến đây tập kích doanh trại địch quân chúa này thiếu chút nữa thì bị cướp đi may mắn mà tướng mấy cái liều chết cứu rút người là cứu về rồi cho đến nay còn không có nhìn thấy tỉnh lại ngươi h ã y theo ta tiến đến thăm a cái này các tướng lĩnh đem tùng bách cản trở tại cửa ra vào mang theo hướng về chu á i hoàng nghỉ ngơi doanh chướng mà đi ngươi mời vào trong ngươi xem một chút quân hãi quá độ từ giải cứu trở về vẫn hôn mê bất tỉnh thuộc hạ câu câu là thật thỉnh chủ xoáy khai ân a cái này phó văn lễ phó tương triệu duy chỉ vào cái giường này trên giường chu tái hoàng lợi nói cũng được cũng được như là đã bình yên vô sự vậy các ngươi nhanh đi đại doanh môn miệng xem một chút đi tại hạ trách lầm chư vị tương quân bây giờ chiến sự sắp đến các ngươi vẫn là lấy chiến sự làm trọng a đi thôi đi thôi tung bách phất tay đám người nhao nhao ra khỏi cái này doanh t r ư ớ n g mà đi đến cùng chuyện gì xảy ra a vừa mới nhìn thấy hai mươi bốn nữ hộ vệ một đường hộ t h n g tới liền xem như gặp phải đông doanh lãng nhân đánh lén mà đến cũng nên có dấu vết đánh nhau bây giờ cái này căn bản không giống như là bị kinh sợ hôn mê bất tỉnh giống như là triệu chứng chúng đ ộ c a tung bách nhìn xem cái giường này trên giường chu tái hoảng một tia bất an s ẹ t qua khuôn mặt có ai không tung bách ngồi thấp bàn này bên cạnh nhấc lên trà này ấm lớn tiếng hô chỉ thấy cái này binh sĩ mấy người nhao nhao vén rèm cửa tiến nhập mà đến chủ soái ngươi có chuyện gì muốn phân phó vừa rồi bộ dạng này tương triệu duy đã phân phó tiểu nhân có bất kỳ phân công ngươi cứ mở miệng chính là chúng ta liền tại đây bên ngoài chờ lấy đâu cái này dẫn đầu binh sĩ tới túi đầu không lưng ôm quyền lời nói cái này công chúa có chút khát nước nhanh đi làm một ít nước ô mai tới cho các ngươi trong vòng nửa canh giờ hẳn không có vấn đề à. cái này tùng bách đem nước trà trong chén đổ đầy d ơ lên lại hạ thấp tại trên mặt bàn quan sát mấy người kia sắc mặt biến hóa cái này sáu tốt a chúng ta này liền đi bẩm báo phó tướng đại nhân ngươi lại chờ chót lát lập tức liền đưa tới cho ngươi cái này binh sĩ đầu tiên là gương mặt hoảng sợ nhìn xem tùng bách đang xem chừng chính mình lúc này mới phụ họa đại doanh lời nói vội vàng ra khỏi cái này doanh chướng mà đi xem ra trong này thật là có vấn đề mấy cái bên ngoài doanh chướng binh sĩ căn bản vốn không giống như là bảo hộ nơi này của chúa giống như là tạm giam phạm nhân một tốt la lên một tiếng đ á m người thế mà toàn bộ đi vào hơn nữa cái này doanh t r ư ớ n g chung quanh cũng là bóng người lắc lư chẳng lẽ sáu tùng bách nhất phiên suy nghĩ xuống không khỏi một thân mồ hôi lạnh liên tục tùng bách từ trên búi tóc gỡ xuống một cây thật nhỏ ngân châm hướng về chén trà này bên trong đi lập tức sắc mặt này thấp p h ẩ m lo âu lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách rút ra búi tóc bên trong ngân châm hướng về trà này trong chén mà đi chỉ thấy sắc mặt này lập tức hoảng sợ bất an nguyên bản ngân châm này ngân bạch tri xác bây giờ đi đã biến thành đen như mực lập tức cảm giác tình thế này nghiêm trọng cùng mình trong tưởng tượng không như mà hợp nguyên lai、like、thực sự là những thứ này kẻ xấu làm tay chân thật sự là đáng g i ậ n đến cực điểm là cũng trước tiên ổn định cái này đám người sẽ tìm tìm này đối sách tung bách nhất phiên suy nghĩ sau đó cảm thấy trước tiên ổn định cái này đám người liền vừa nhẹ chân nhẹ tay đi tới nơi này cửa danh o t r ứ n g m i ệ n g đợi chút nữa tất cả mọi người cho ta thông minh cơ linh một chút việc này nhất thiết phải không có sơ hở nào nếu là xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình nhanh chóng xốc lại tinh thần cho ta tới canh trường hảo đến lúc đó đại nhân tự nhiên sẽ có khen thưởng cho đại gia. đều nghe rõ chưa trước cửa này dẫn đầu binh sĩ hướng về phía thủ hạ này một hồi dàn dò lúc này mới quay người rời đi mà đi ừ quả nhiên bọn hắn không phải bên ngoài thủ vệ là sợ chạy quận chỗ này phải làm sao mới ổn đ â y h a không bằng sáu tùng bách nhìn xem tình hình này lui ra phía sau cái này cửa doanh trứng miệng hướng về bàn này mặt mà đi có ai không các ngươi thế nào làm việc đó a không phải nói cho quận chỗ chịu chút nước ô mai tới tại sao lâu như thế không thấy trở về nhanh chóng a tể vi đại nhân gọi tới cho ta ta có chuyện quan trọng phân p h ố với hắn nhanh đi thông truyền a tùng bách đem bát trà bưng lên bên miệm h bên về phía cái này, phía ngoài phía n binh sĩ hô. Cái này binh này vén hô. sĩ d mưa lên đi vào, nhìn to n chính g bách đ a n bắt gió trà, n vừa túi đầu lớn vẫn là trong này thư sướng ngươi có việc liền nhanh chóng vào đi người bên trong này một hồi ho khan Binh sĩ kéo vậy phải phải t các ngươi liền nhanh chóng phái người đi thông truyền a còn có cái này nước ô mai ta đã vì bọn họ nấu xong chờ sau đó ngươi gọi người đến từng như đức đoạn đi thôi phó văn lễ vớt dâu chỉ vào trên bàn bút khói nước ô mai lời nói hay là nhỏ phần đỉnh đi qua lại phái người đi thông chuyển cái này t ề ủy tướng quân a cái kia không có chuyện khác thiểu nhân xin được cáo lùi trước cái này binh sĩ tay phải bưng cái này nước ôm ai tay trái kéo lấy trường thương này liền vừa không lưng ra khỏi cái này doanh trướng mà đi t ư ớ n g quân ngươi thật sự phái người đem t ề ủy kêu đến hai người bọn họ nếu là ở cùng một chỗ chỉ sợ là khó đối phó hơn không biết đại nhân có gì diệu kế có thể hay không báo cho ta biết chờ b i ế ta t cái này chúng tướng trong lòng không hiểu liền vừa không lưng ôm quyền nhau nhau thuyết phục lời nói cái này phó văn lễ một trận cười lạnh phó tướng liền vừa đưa cổ tới đưa lô hai nói nhỏ phúc chốc hai người này lập tức một hồi cười đắc y không sai bị lắm chúng ta cũng nên đi qua nhạc xác cái này vướng chân vướng tay hai người diệt trừ cái khác tất cả lộ đại doanh thủ tướng vậy cũng là theo ta xưng minh gọi đệ đến nỗi tối nay là không đem động phòng hoa trúc tự xem các ngươi phó văn lễ vung lên tay phải mang theo thủ hạ này đại tướng hướng về quận chúa này doanh trướng mà đi cái này giữ cửa binh sĩ nhìn thấy phó văn lễ bọn người tới thật x a liền n h ê n đón đi lên túi đầu không lưng thấp giọng lời nói bẩm báo đại tướng quân người cầm đầu này giống như uống xong ngươi ngâm vào nước trà sâm lung la lung lay mấy lần đã nằm sấp cái bản thiết đi chúng ta muốn hay không sáu phó văn lễ nét mặt đầy vẻ giận dữ liền vừa phất tay dừng lại cái này binh sĩ vớt dâu một phen nghị sâu tính kỹ lời nói cái này trà sâm b ú n g xong hắn đã không có phản kháng đến n ỗ i cái này những chuyện khác các ngươi không cần tự tác chủ trương bản tướng quân tự do an bài phiến diện dẫn đường đi cái này bên ngoài doanh trướng binh sĩ nhìn thấy cái này phó văn lễ tới liền vừa không lưng ôm quyền hành lễ tướng môn m à n v ẽ n lên đứng lên phó văn lễ đi đến tùng bách bên cạnh r ộ i ra hai chỉ hướng về mũi của hắn mà đi chỉ cảm thấy này khí tức yêu ớt liền vừa đắc ý phá lên cười ngươi giỏi làm tam quân thông soái hoàng bao tiểu nhi là cũng bản tướng quân lược thi ngươi cũng đã là cá trong chậu cái này ra còn không có dâm nóng thế mà dám can đảm như thế không coi ai ra gì còn có tiện nhân kia lại vì một ngoại nhân đem ta mấy thập niên này hành trình mệt mỏi toàn bộ trở thành phụ vân hôm nay các ngươi toàn bộ tại lòng bàn tay của ta bên trong đợi ta thật tốt thu thập tại các ngươi cái này phó văn lễ hướng về phía cái này tung bách tây linh quận chủ hai người một hồi chỉ trích lời nói thương quân ta xem ra hỏa này mặc dù đầu cái cọc trên bàn chúng ta tốt nhất vẫn là trói lại thật tình không biết cái này dưới mắt tình hình như thế chúng ta tốt nhất vẫn là ổn thỏa chút tốt hơn a bộ dạng này tương triệu duy không l ư n g tới cúi đầu đưa lỗ thai lời nói theo ý ngươi góc nhìn có ai không cho ta đem ra hỏa này trói lại vừa tới cái này tây ninh hộ vệ l ạ i doanh q u o n chúa liền đem ngươi trực tiếp bái vi tam quân thông soái nặng có từng nghĩ cảm thụ của chúng ta tốt xấu vì này tây ninh vương phủ vất vả nửa đời một đời nam trinh bắc chiến coi như không có công lao vậy cũng không thể nói không có khổ lao a hủy bỏ ta nam lộ đại doanh thủ tướng chức vụ ngươi thế nhưng là từng muốn đến cái này nam lộ đại doanh ngoại trừ ta còn ai có tư cách ngồi lúc này đưa cái này phó văn lễ một hồi cỡ trách cái này tài hoa hô hô ngồi thấp bàn này bên cạnh xuống bên ngoài danh o t r ư ớ n g mặt binh sĩ bây giờ lần lượt tiến vào cái này trong danh o t r ư ớ n g cầm cái này dây thừng đem tùng bách c h ó i gô c h ó i lại chậm đã chờ lấy cái này tây lộ đại doanh thủ đem tê đi tới nhường hắn trước tiên đem cái này trà sâm vốn xong cùng một chỗ áp giải xuống không muộn hôm nay chính là động phòng hoa chúc chi dạng không nên đại khai s á c giới cho mấy ngày nữa rồi nói sau cái này phó văn lễ phất tay ngừng cái này binh sĩ liền vừa lui ra phía sau mấy bước mà liệt chỉ thấy cái này bên ngoài danh o t r ư ớ n g một hồi tiếng bước chân chuyển đến lập tức môn này màn bị xốc lên phó văn lệ xoay người lại hướng về trước cửa này khinh miệt cười đi nguyên lai、like、người đến này không là người khác, chính là cái tia tây lộ đại doanh thủ đem tề uy là cũng chỉ là để cho người ta dự kiến không đến chỗ phía sau hắn lần lượt có binh sĩ đi đi vào cái này sáu chuyện gì xảy ra a ngoài cửa binh sĩ có đó không nhanh chóng mau tới cấp cho ta bắt lại người này cái này phó văn lễ một trận hốt hoảng hét to cái này cửa doanh bên ngoài phụ cận thủ vệ giao tướng quân ngươi là gọi cái này doanh trướng xung quanh binh sĩ a thật sự là xin lỗi rất mặt tướng đã đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống đúng ngươi không phải bảo ta tới uống trà xâm sao chẳng lẽ chính là trên bàn cái ly này sao cái này tây lộ đại doanh thủ đem tề uy bước nhanh chạy bên cạnh bàn mà đến bưng trà này bát cho thủ hạ binh sĩ đưa tới ánh mắt chỉ thấy cái này tây lộ đại doanh binh sĩ nhao nhao vung cương đao tới đem nam lộ đại doanh binh tướng đã k h ô n g chế đứng lên tề uy bưng cái này trà sâm hướng về cái này phó văn lễ bên miệng mà đi phó văn lễ một trận run dậy rõ ràng là phái binh đinh lừa gạt cái này tề uy tới bây giờ như thế nào trở thành trọng binh vây khốn doanh trướng của mình trong lòng một hồi khó hiểu là cũng t h ư ớ n g quân xin lỗi người những thứ này ghê tởm sắc mặt thủ hạ phó tương triệu duy đã nói cho với ta người yên tâm lên đường đi cái này tề uy vây tay bên trong bảo kiếm hướng thẳng đến phó văn lễ cổ chém tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tây lộ đại doanh thủ đem t ế uy một hồi cười lạnh sau đó rút ra cái này bội kiếm bên hông chỉ thấy hướng về cái này phó văn lễ cổ chém tới cách một tiếng chuyển đến chỉ thấy tay này bên trong bội kiếm bị đá bay ra ngoài t ế uy gương mặt kinh ngạc quay đầu lại lại trở thành gương mặt ý cười nguyên lai、like、cái này đá bay bảo kiếm người chính là cái kia bị trói té xịu ở mặt bàn tùng bách là cũng chỉ thấy hai cánh tay chấn động cái này buộc dây thường lập tức đứt gây thành vài đoạn mà đi giao tướng quân mặc dù tội ác tài trời nhưng mà cũng không tới phiên chúng ta đậu bây giờ dưới mắt quần chúa này hôn mê bất tỉnh đoán chừng hẳn là cùng cái này trà sâm c ó m ạ c danh quan hệ cái này tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha nếu như ngươi đem quần chúa cứu tình tới có lẽ có thể đem công lộ tội tung bách tiếp nhận cái này t ề u i trà trong tay b á c một phen tưởng tận xem xét sau đó lời nói chủ xuất đại nhân tha mạng a ta xem quần chúa này quá độ mệt nhọc chỉ là ở nơi này trà sâm bên trong ngủ mê man thuốc dẫn đối với cơ thể căn bản không có trở ngại chỉ là muốn để cho nàng thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày chờ nghỉ khỏe tự nhiên sẽ tỉnh lại nàng cái này phó văn lê ánh mắt lấp lóe hướng về cái này bên cạnh phó tương tri xin lỗi giao đại tướng quân kỳ thực ta cũng là thân bất do k ỷ ngươi năm lần bảy lượt muốn ngưu phản ta chính xác không đảm đương nổi những thứ này tội lỗi liền vừa đem tin tức này nói cho tề vi tướng quân xin lỗi rồi đại nhân bộ dạng này tương triệu duy lui ra phía sau hai bước túi đầu xuống tới nhẹ g i ọ n g khiếp đảm lời nói nghĩ không ra lại là ngươi thiệt thòi ta một mực không xử bạc với ngươi khi ngươi như là thân huynh đệ đồng dạng chẳng có chuyện gì giấu giếm ngươi thế mà ngươi học người khác đấu tranh nội bộ còn ở lại chỗ này ở giữa truyền tin đưa n ơ i thở bắn súng cái này cái bây để cho ta chui vào bên trong a ngươi chờ ta nhìn sớm một ngươi cũng sẽ chết không yên、lành. cái này phó văn lễ bị binh sĩ áp giải xuống quay đầu đối với phó tương triệu duy một hồi tức g i ậ n quát triệu duy một mực xấu hổ không chịu nổi túi đầu không lưng yên lặng không nói tùng bách liền vừa đi đến trước mặt hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn l ờ i nói thế mà ngươi là tề vi tướng quân an bài tại phó văn lễ bên người quân cờ quả thật làm cho ta có chút ra ngoài ý định bên ngoài đã ngươi biết hắn phải thêm hại chúng ta vì cái gì không đề cập tới sớm thông chi đâu hồi bẩm chủ xuất đại nhân cái này phó văn lễ cho quận chúa an bảo chỉ là bình thường thuốc tê hoàn ba ngày sau tự nhiên sẽ thanh tình ta muốn ở trong đó cũng không lo ngại xuống hồ cái này bắt gian tại giường bắt tặc b ắ t bẩn nếu là không có chút hy sinh chỉ sợ khó thành đại sự là cũng bộ dạng này tương triệu duy xoay người lại hướng về tung bách không lưng ôm quyền lời nói như thế như vậy rất tốt vậy theo ngươi ý tứ ngày mai quận chúa này tự nhiên sẽ tỉnh táo lại ngươi đã là cái này tề uy tướng quân người bên cạnh vì cái gì hắn lại đem ngươi cho trói lên cái này lại làm thế nào giảng giải đâu tung bách phất tay ra hiệu đám người nhao nhao ngồi thấp bàn này phía trước nghĩ không ra chủ xoáy đã sớm biết ta bị tề uy tướng quân buộc chặt á p giải xuống ngươi lại cố ý giả vờ điểm nhiên như không có việc gì không thể không bội phục chủ x o a ta còn tưởng rằng ngươi căn bản vốn không biết chuyện này xem ra nghìn tính và tính cuối cùng vẫn là chủ xoáy trong tay một nước cờ tự a bộ dạng này tương triệu duy nghe được tung bách như thế lời lẽ lập tức bừng tỉnh h i ể u ra là cũng cái này trà xâm bên trong có độc các ngươi lại đặt ở quận chúa phòng ngủ bên trong ta đoán chừng là chuẩn bị cho ta ngươi nguyên bản bị tề uy tướng quân buộc chặt giam giữ lại không giải thích được xuất hiện ở trong doanh ta liền đã đoán được bảy tam phần cho nên tương kế tự kế chỉ là ngươi là cái này của cờ ám kỳ quả thật có chút ra uy ta đoán bên ngoài tung bách phất tay ra hiệu thủ hạ đem trà này ấm đổi hạ xuống ngâm vào nước cấm trà ngon đi lên chủ xuất đại nhân ngươi là có chỗ không biết ta cái này phó văn lễ cả ngày oán trời trách đất phàn nàn quận chúa không ủy thác nhiệm vụ quan trọng hắn tới tây ninh vương phủ thời gian dài nhất mà ngươi chỉ là qua đường người thế mà leo đến trên đầu của hắn trong lòng mấy phần đoán khí không thể tránh được thế nhưng là hắn nghĩ mưu phản đây chính là đại nghịch bất đạo nguyên bản đây là thời buổi dối loạn tăng thêm trong lúc này lo ngoại hoạn ta cũng là vì toàn bộ tây ninh hộ vệ đại doanh có chút bất đắc dĩ chỉ cần cái này tây ninh quận chủ tình lại ta cai nguyện chịu đòn nhận tội bộ dạng này tương triệu duy một mực túi đầu xuống cơ thể hơi rung động lời nói không có việc gì không có việc gì tại hạ cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi cũng không phải là trách cứ ý của tướng quân tất nhiên cái này phó văn lễ đã đem ra công lý vậy mọi người liền uống trà nói chuyện phiếm đừng đi nói những ảnh hưởng này không khí chủ đề à. tung bách tiếp nhận binh sĩ đưa tới ấm trà cho chúng v ị tương quân đổ đ ầ y trong chén chủ xuất đại nhân bây giờ cái này nam lộ đại doanh uy người đã thối lui tây lộ đại doanh cũng đã chuyển nguy thành an chúng ta như vậy bị động bị đánh có thể hay không có lui lịch kế sách à. cái này tê uy bưng chén t r à này có chút bận tâm lời nói không sao không sao chờ đem nước trà này uống xong ta dẫn ngươi đi cái địa phương bảo quản để cho ngươi giật này cả mình tùng bách vô vũ cái này tề vi b à vai quay đầu nhìn lại cái này ngủ say tây ninh quận chủ chu tái hoàng tựa hồ vẫn có chút bận tâm lời nói chủ xoáy ngươi có thể yên tâm cái này d ư ớ i mắt quận chúa vốn là hẳn là trong ngủ say cái này cũng có thể mệnh c h u n g chú định nàng hẳn là nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày có ở nơi này tọa c h ấ n tây ninh hộ vệ lại doanh chúng ta là phóng một cái tâm a bộ dạng này tương triệu duy nhìn ra tùng bách tâm sự liền vừa chấn an lời nói cũng được, cũng được chính xác nàng gần nhất quá độ thương tâm lại tăng thêm cả ngày vất vả phái thêm ít nhân thủ nhìn xem còn có dưới tay nàng nữ hộ vệ cùng hầu cận nha hoàn mà các ngươi lại là biết bây giờ nơi nào là cũng tung bách nhìn xem cái này một đám các lao r a liền vừa nhớ tới nàng hai mươi bốn nữ hộ vệ đứng lên chỉ thấy môn này màn xốc lên hai mươi bốn nữ hộ vệ xuất hiện ở trước mặt mọi người tung bách lập tức cảm giác trong lòng chấn an một chút phất tay ra hiệu đám người cáo lui mà đi chỉ thấy cái này đám người đi theo tung bách sau lưng một đường hướng về cái này tây nam chỗ giao giới bước đi cái này thô dày khối gỗ xây dựng mà thành tháp lâu lập tức cao vút đang lúc mọi người trước mặt chỉ thấy tháp này lầu cao nỗ bị t ạ tráng xuyên thẳng tận trời mà vào tùng bách mang theo cái này mọi người đi tới cái này dưới cầu thang chậm rãi leo lên phía trên đi lên chủ soái ngươi tháp này lầu lúc nào xây lên như thế nào chúng ta vẫn không có nghe được vang động a cái này vừa vặn chỗ tứ doanh ở trong vị trí cũng có thể nhìn xuống cái này tây ninh h ổ vệ đại doanh toàn cảnh cũng không biết làm thế nào chi dụng là cũng cái này tùng bách dưới chân t ề uy một bên leo trèo một bên hỏi ý lời nói ha ha ha đi lên xem một chút ngươi tự nhiên là sẽ hiểu nhìn xem các ngươi khắp nơi bị động bị đánh ta đây ý n g h ĩ trù h ạ c h đã lâu chỉ là cù nải một mực chinh chiến không có kịp thời nói cho các ngươi biết mà thôi tất cả mọi người chú ý một chút phía trên này đã lọt vào tận trời bên trong có sợ độ cao giả cũng không cần đi theo tung bách càng không ngừng an ủi cái này đám người quả nhiên có chút sợ độ cao tướng quân rút bất xuống mặt đất mà đi chỉ thấy tháp này trên lầu chót phân phương hướng tứ giác riêng phần mình cắm màu sắc không cùng một dạng lá cờ đám người bỏ lên trên thời điểm đã là gió nổi mây phun thời khắc chỉ thấy gió này thổi lá cờ phiêu động d ầ m d ầ m thanh â m bên thai chuyển đến đi tới nơi này bên cạnh lan can tể uy đều cảm tạ hai chân như n h ú n ra là cũng chỉ thấy tháp này lâu chi ở dưới cảnh sắc đó là bốn cái doanh trướng toàn cảnh đều ở trong mắt đám người đang cảm thán thời điểm nghe thấy phía dưới lại chuyển tới từng trận tiếng họ ò t sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đám người leo lên tháp lâu chi bên trên một hồi gió mát tuổi qua tất cả mọi người đang cảm thán lúc đột nhiên phía dưới này tiếng họ ò t chuyển đến nguyên lai、like、cái này nam lộ đại doanh bên ngoài chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn đông doanh lãng nhân chính nhất lộ vây tay lên cơn ư g đao tranh nhau chen lấn lần nữa chạy vội mà đến đại gia cảm thấy thế nào bây giờ cái này nam lộ đại doanh cũng tại tầm mắt của chúng ta bên trong dưới mắt chỉ có cái này nam lộ đại doanh có đông doanh lãng nhân một kích nam lộ đại doanh đối diện ta đây màu đỏ đại kỳ cho nên ta huy động màu đỏ cờ nhỏ sẽ nói cho các ngươi biết đông doanh l ã n g nhân công kích nam lộ đại doanh tới các ngươi sau khi nhìn thấy liền đông tây hai lộ đại doanh cấp phái năm ngàn nhân mã tiếp viện dạng này lấy hai vạn chi chúng đối phó bọn hắn tuy không thể tiêu diệt toàn bộ chí ỉ t có thể để bọn hắn ăn đến đau khổ chứ vị tương quân cảm giác ý như thế nào a tung bách chỉ vào cái này lộ đại doanh cơ xí một phen giảng giải lời nói chủ soái ta là nói nếu như loại chuyện này không ai nói rõ được nói không chừng bọn hắn thật sự sẽ được ăn cả ngã về không tụ tập cái này lộ binh mã tại cùng một chỗ mang đến cá chết lưới rách hướng về một lộ đại doanh b ộ t kích vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ cái này tây lộ đại doanh thủ đem cùng uy không lưng ô m quyền lời nói tình huống này là nhất định sẽ có tất nhiên mọi người lo lắng như thế vậy ta cứ như vậy không biết chư vị cho rằng được hay không nếu như cái này đông danh o lãng nhân tụ tập các lộ binh mã hướng về cái này nam lộ đại doanh mà đi vậy ta gọi truyền lệnh quan huy động cái này màu đỏ lá cờ tại bốn góc rơi chuyển động một phen tiếp đó đi tới cái này nam lộ đại doanh sở đối phương hướng liền biểu thị cái này trọng binh xâm phạm nam lộ đại doanh các người riêng phần mình lưu lại ba ngàn binh sĩ dự vững doanh trại những thứ khác toàn bộ chạy tới tiếp viện như vậy mọi người hẳn là đều biết sao tung bách liền vừa một phen giàn giải đám người cũng là cái hiểu cái không gật đầu không thôi chư vị tương quân tất cả đi x u ố n g a cái này nam lộ đại doanh thủ tướng bây giờ thì có phó tướng triệu duy đảm nhiệm đông nam hai lộ đại doanh cấp phái năm ngàn tiếp viện nhanh chóng tiến đến n ê n người ta tung bách nhìn xem cái này nam lộ đại doanh cửa ra vào đã tràn đầy đông doanh l ã n nhân có người vượt qua cái này hàng rào cái này ở cửa ra vào ra sức chèm giết liền vừa phân phó tất cả lộ đại doanh thủ đem nhanh chóng hồi doanh chỉ sợi g tất cả lộ đại doanh thủ tướng nhao nhao run run rẩy rẩy từ nơi này thiên t h ế xuống đón cái này mãnh lực gió bấc hướng về doanh trướng của mình mà quay về tùng bách đang bận rộn lấy cho mấy cái thủ thành binh sĩ giảng giải trên cơ bản bọn hắn cũng đã minh bạch lúc phân phó mỗi cái phương hướng an bài hai người một canh giờ thay phiên đứng phòng thủ giá trị trông thấy địch nhân này liền huy động trong tay cờ nhỏ tùng bách phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy cái này đông nam hai lộ đại doanh năm ngàn tinh binh nhao nhao trước sau đi tới nơi này nam lộ đại doanh cửa ra vào một giờ này sau đó đông doanh lãng nhân nhao nhao bại lui mà đi trên mặt đất tất cả đều là vứt binh khí vẫn là không tệ không tệ bây giờ lấy gấp hai binh lực bọn hắn tự nhiên biết khó mà lui các ngươi còn ở nơi này trông coi ta đi xuống xem một chút quận chúa thế nào nhớ k ỹ vừa rồi ta dạy cho các ngươi nhất định phải cho bọn hắn trước tiên dự cảnh để bọn hắn hảo sớm làm tốt phòng ngự an bài cũng cho tăng viện nhân mã tranh thủ thời gian nhất định tùng bách phân phó xong cái này tám cái thủ thành binh sĩ liền vừa mang theo đám người hướng về thiên thế xuống tùng bách vừa đi đến cái này tây l i n h quận chủ doanh t r ư ớ n g bên ngoài chỉ thấy hai cái này kéo lấy trưởng thương binh sĩ vội vàng hấp tấp hướng về tùng bách mà đến bẩm báo chủ xuất đại nhân cái này phó văn lễ thừa dịp chúng ta không sẵn sàng cắt đứt buộc dây thừng đã thương cửa ra vào t r ồ n g coi hộ vệ bây giờ đã không thấy bóng dáng thỉnh đại nhân t r á c h p h ạ t cái này binh sĩ kéo lấy trường thương tới túi đầu không lưng ôm quyền lời nói đã biết các ngươi đi xuống trước đi mang người bốn phía lùng tìm một phen nhất định muốn đem hắn tìm ra ta sợ hắn biết quá nhiều nếu là quy thuận cái này đông doanh l ắ m nhân chỉ sợ đối với chúng ta bất lợi tùng bách liền vừa gọi trường thương này b ì n h ở bên thai đưa lô thai nói nhỏ lời nói nhìn xem trường thương này binh lui ra mà đi tùng bách vén lên môn này màn chỉ thấy cái này doanh trướng bên trong mấy nữ nhân hộ vệ nhao nhao túi đầu không lưng ôm quyền hành lễ chủ xuất đại nhân tới a q u â n chúa này vừa mới nằm ngủ cái này đã giấc ngủ rất lâu thật vất vả tỉnh lại uống xong bát s u p này vừa mới vừa nằm xuống nghỉ ngơi ngươi nếu như quyết tâm không có cái gì về gốc trước hết ngồi xuống chờ đợi phút cho ca không nên đem nàng lại đánh thức để cho nàng thật tốt nghỉ ngơi một chút ta cô gái này hộ vệ đón tung bách hướng về bàn này phía trước ngồi xuống lời nói cũng tốt cũng tốt các ngươi đi làm việc trước đi ta ở đây ngồi một chút liên tốt nếu như thuận tiện ngâm vào nước bình cha năm tới ta chậm rãi vừa uống vừa chờ đi u người bách vệ, lời nói. t qua đây a vừa rồi nghe nói cái này mấy lần đông doanh lãng nhân một kích đều bị đánh lui mà đi thực sự là cảm ơn người nhanh chóng dịu ta đứng lên đi cái này sau lưng chuyển đến tây ninh quận chủ thanh âm chiếc giường hầu cận nha đầu nhanh chóng phụ thêm cho nàng q u n n áo đỡ lấy nàng ngồi dậy tới q u như c ú như thế như vậy rất tốt chỉ là n g ư ơ i mới đến đây tây ninh hộ vệ đại doanh tất cả lộ đại doanh thủ đẹp cũng không phải rất quen thuộc sợ bọn họ có chút khâm phục không nghe theo chỉ huy của ngươi đây mới là bản quận chúa lo lắng nhất sự tỉnh lạc cũng tây ninh quận chủ chu tái hoàng mặc áo của này tiết lộ c h â n này từ trên giường đi dày xuống con chúa ngươi thật sự không cần vội vã như thế thật tốt nằm liền tốt mới vừa nghe được bên ngoài có người gọi lại ngươi đến cùng có chuyện gì không cái này tây ninh chu tái hoàng tại hầu cận nha hoàn nâm phía dưới ngồi thấp tại trước bàn v ấ n đạo Á á á, thật đúng là đem việc này đem quên đi vừa rồi tạm giam binh sĩ báo lại nói cái này phó văn lễ cắt đứt buộc dây thừng còn đả thương lính g á c cửa không biết chạy đi đâu tung bách giờ mới hiểu được còn chủ chu lại hoàng căn bản một mực liền không có ngủ liền vừa không lưng ôm quyển cười lời nói không sao không sao hắn chỉ là thu được về châu chấu không có bản quận chúa hiệu lệnh hắn mặc kệ chạy đến chỗ nào từ đầu đến cuối cũng không có người dám tiếp kiến với hắn nếu là thật sự đi nhờ v à cái này đông doanh l ã n nhân vậy hắn chính là chúng ta vĩnh cửu định nhân nhất thiết phải chém g i ế t là cũng có ai không chuyên mệnh lệnh của ta đem tất cả lộ đại doanh thủ tướng truyền gọi tới liền nói ta muốn gặp tại bọn hắn chu tái hoàng vô đôi tay này hướng về phía đi vào cửa nữ hộ vệ lời nói cái này đông lộ đại doanh cửa ra vào thủ tướng phan trung thần nhất thẳng đi qua đi lại mà đi vừa rồi thủ hạ truyền đến tin tức trong lòng đã đoán được mấy phần mới vừa xoay người tới c h u ẩ người bị tiến t cái này doanh n vào r ư bên trong, đột nhiên trong, đằng n đột g sau có người vô bờ vai bờ của hắn, quay đầu lại hắn, gương đầu đều là m ặ、like、thật t hồ đồ a tên tiểu nhân này đắc chí thượng vị đây chẳng qua là quận chúa tạm thời lui binh kế sách bây giờ ngươi mưu đồ bí mật phản loạn còn mê choáng quân chúa cái này tây l i n h hổ vệ đại doanh người người đều biết ngươi thế nhưng là biết hậu quả này là cũng phan trung thần ngồi thấp bàn này phía trước lắc đầu thở dài lời nói xem ra n ổ i khổ tâm riêng của ta liền trung thần huynh hiện tại cũng còn chưa rõ a quân chúa này dạng này qua loa làm việc nguyên bản là cùng tây l i n h vương t ắ t phong đi ngược lại chỉ sợ cái này sau này tây l i n h hổ vệ đại doanh lại không ngày yên tĩnh có thể nói là cũng cái này mặt mọc đầy dâu binh sĩ mang trên đầu mũ lấy xuống phóng rơi vào trên mặt bàn chậm rãi ngồi thắt xuống ai chuyện cho tới bây giờ ngươi lại cắt đứt cái này dây thừng Đã t h ư ơ người t r ớ nước c cửa chúa có cũng. Cái nhắc cái chén phan lai này ngươi nhưng quân không liền như vậy từ bỏ ý đồ. Không biết văn huynh tính toán gì không là cũng. Cái này、phan、trung thần lên đóng trà, đem nước trà đổ xuống cái chén mà đi. Nguyên n là là trà, trà mà vậy thủ thế biết, từ biết vệ, gì g ư đi. lễ bỏ sẽ ý đồ. đem đổ đ ế này n không là người khác chính là cái kia nam lộ đại doanh thủ đem phó văn lễ là cũng chỉ thấy hắn tiếp nhận cái chén thư lạnh một tiếng lời nói ta vì bọn họ tây ninh vương phủ đi theo làm t ù y tùng không có công lao cũng có khổ lao thế nhưng là cái này tây ninh vương mất sớm sau đó tây ninh quận chủ chu tái hoàng khắp nơi khó xử với ta không nói trước cái này tam quân thống soái sự tỉnh chính là chỗ này binh mã điều hành đó cũng là khắp nơi giữ gìn cái này tây lộ đại doanh thủ đem cùng uy ta vốn không ý tính toán quá nhiều thế nhưng là thế mà bằng vào ta phát điệu người mã làm lý do đem ta biến thành giai hạ c h i tủ có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn n h ụ ba phen mới bận như thế nhằm vào ta nếu là ta một mực nhẫn n ụ c chịu đựng chỉ sợ sớm m u ộ n vẫn là đầu một nơi thân một nẻo là cũng cái này phó văn lễ một trận đ o á n trách đem nước trả uống một hơi cạn sạch văn lễ minh a n g ư ơ i nên trước tiên nhẫn mại phút c h ố ca cái này tây ninh h ổ vệ đại doanh t r ư ớ mắt đông doanh lãng nhân đột kích đây là sinh tử tồn vòng tri thu quận chúa như thế như vậy an bài nhất định có nàng nguyên do ngươi thật hồ đồ a phí công ngươi thông minh một thế thế mà hồ đồ nhất thời dạng này không chỉ có đắc tội của chúa cũng làm cho nàng không có cách nào xuống nài dưới mắt nàng vừa tiếp quản cái này tây ninh hổ vệ lại doanh vốn là sẽ bắt người khai đao p h ẫ u thuật lập uy lần này ngươi ngược lại tốt tức sủi bấm mép đây chẳng qua là nhất thời sảng khoái ngươi nhưng là muốn đến mặt sau này nên làm thế nào cho phải a cái này đông lộ đại doanh thủ tướng phan trung thần một hồi lắc đầu thở dài lời nói không quản được nhiều như vậy thứ không dám giấu g i ế m trung thần minh lần này đến đây đi nhờ vào ngươi chỉ là muốn cầm lại thuộc về của chính ta đồ vật báo thù này tuyết h ẳ n này mong rằng huynh đại ghi t ạ c đi qua chúng ta giao tình nhất định giúp t r ợ huynh đệ một cái à. cái này phó văn lễ đứng dậy không lưng ôm quyền lời nói cái này sao không phải huynh đệ ta không muốn trợ giúp n g ư ơ i chỉ là hiện tại đi đến mức này rột đồng coi như ta có tâm trợ giúp n g ư ơ i chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên à. cái này phan trung thần đỡ dậy cái này phó văn lễ hai người nhao n h a u ngồi thấp tới lời nói huynh đại không cần lo lắng quá mức lần này ta đến đây cầu t r ợ ở ngươi chỉ cần như thế như vậy sáu liền tốt cái này phó văn lễ đưa lỗ thai nói nhỏ lập tức phá lên cười chỉ là biện pháp mặc dù không tệ thế nhưng là ngươi là có hay không nghĩ đến quận chúa này cũng không phải là đồ đần người cầm đầu này cũng gì không phải người thường nếu quả như thật như thế như vậy chỉ sợ ngươi thật là không có đường quay về có thể đi à cái này phan trung thần nhất mặt lo nghĩ hướng về phía phó văn lễ lời nói bây giờ cũng sớm đã không đường có thể đi là b á i cái này quận chủ chu lại hoàn ba n tặng cũng là b á i cái này c h ó má gì chủ xoáy ba n tặng bọn hắn trước tiên đối với ta bất nhân vậy cũng đừng trách ta không nghĩa huynh đài cứ việc yên tâm chỉ cần ngươi dựa theo ta nói với ngươi đảm bảo ngươi vô sự là cũng phó văn lễ nhìn xem phan trung thần nhất mặt do dự liền vừa lần nữa bái tạ lời nói chỉ thấy môn này màn bị xốc lên một vị binh sĩ cầm trong tay trưởng thương đi vào không lưng ôm quyền lời nói phan tướng quân cái này ngoài doanh trại có quận chúa thân vệ cầu kiến nói là quận chúa này có chuyện đại truyền ngươi xem cái này ngươi trước lui ra đi không có ta cho phép bất luận kẻ nào không được đi vào doanh trại bên trong đều nghe h i ể u không sao phan trung thần phất tay ra hiệu thủ h ạ một phen nghĩa chính n ô n từ căn dặn lời nói đợi đến cái này binh sĩ ra khỏi cái này doanh trại phan trung thần dẫn phó văn lễ đi tới nơi này phía sau doanh trướng xốc lên cái này và chống nước lời nói ngươi trước từ phía sau ra ngoài chờ cô gái này hộ vệ sau khi đi chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn nhớ lấy nhớ lấy chớ có lại hành sự lỗ mãng đến lúc đó chỉ sợ ta đây đông lộ đại doanh cũng không giữ được ngươi là cũng phan trung thần từ phía sau đưa tiễn cái này phó văn lễ ra ngoài lúc này mới bưng thân ngồi thẳng cái này t r u n g quân doanh số sách v ỗ cái này bàn lời nói không phải có người cầu kiến nhanh chóng chuyển đến người vào đi cái này phan trung thần bưng lên trên bàn bắt trà, chỉ thấy này đôi mắt nhìn chằm chằm cái này cửa doanh trứng miệng chỉ thấy binh sĩ vén lên môn này màn bốn cái nữ hộ vệ toàn bộ nhung trang tiến vào mà đến phan tương quân quân c h ú có chuyện thông truyền tất cả lộ đại doanh thủ tương qua đi mời ngươi cùng chúng ta cùng đi à cô gái này hộ vệ đi đến bàn này phía trước không lưng ôm quyền lời nói phải không dưới mắt cái này nam lộ đại doanh báo nguy ta đã phái ra năm ngàn tinh binh tiến đến tiếp viện cái này đông lộ đại doanh cũng sẽ không qua năm ngàn tinh binh c h ầ n ứng giữ nếu là bây giờ ta lại rời đi mà đi chỉ sợ này lại lên mầm thai v ạ a không bằng các ngươi thay ta tiện thể nhắn trở về nói cái này binh mã hồi doanh trung thần định ngựa không dừng vào tới các ngươi đều trở về đi phan trung thần t h ả x u ố n g d ừ n à o tới á c t v u n g lên ống tay áo lời nói như thế e rằng không ở đâu cái này nam lộ đại doanh thủ đem phó văn lễ chính là kháng cự quận chúa mệnh lệnh cửa k n g cự u ậ n c h ú a phản bị phó t bây giờ bốn phía đ ả o vong m à đi chẳng lẽ các ngươi đông lộ đại doanh cũng nghĩ phó vết xe đổ của hắn cô gái này hộ vệ nhìn xem phan trung thần nhất khuôn mặt khinh thường liền vừa lệnh giọng khuyên can lời nói làm c à n lời này của ngươi là ý gì là cũng dưới mắt tất cả lộ đại doanh nhao nhao bị tập kích chúng ta gạch mõi cùng tan còn muốn phân phối nhân mã tiến đến tiếp viện dưới mắt cái này đông lộ đại doanh nhân mã không đủ bả tướng quân thật sự thoát thân không ra các ngươi vẫn là nhanh chóng tiến đến p h ụ bệnh miễn cho chậm trễ ngươi tà thời gian cái này phan trung thần từ đầu đến cuối không muốn tiến đến phất tay gọi tới thủ hạ binh sĩ chuẩn bị phan tướng quân k i ê u ngạo thật lớn a bây giờ cái này bốn lộ đại doanh bên trong tất cả ở nơi này tháp lâu trong theo dõi cớ gì nói ra lời ấy n g ư ơ i đại doanh thủ tướng không đủ lại bận rộn đối phó cái này đột kích địch ta nhìn ngươi là không có có đem quận chúa để vào mắt ta môn này bên ngoài một hồi tiếng cười truyền đến đám người liền vừa nhao nhao quay đầu tới chỉ thấy môn này mà lần nữa bị sốc lên một người không lưng đi đi vào nguyên lai người đến này không là người khác chính là cái k i a nam lộ đại doanh phó tướng triệu duy là cũng thì ra là n g ư ơ i cái này đấu tranh nội bộ a người có tư cách gì nói bản tướng quân nhanh chóng nhanh chóng t ố i lui b ằ n không đừng trách ta trở mặt vô tình cái này phan trung thần nhất c h ụ bàn này ăn bài chỉ thấy môn này bên ngoài binh sĩ đi vào đem cương đao g ắ t ở triệu duy trên cổ mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này phan trung thần nhất vỗ bàn ăn bài ngoài cửa binh sĩ liền vừa vùng cương đao đi vào nhìn xem người chủ tướng này đưa qua ánh mắt ngay lập tức đem cương đao g ắ t ở triệu duy trên cổ đi vậy h ừ phan tướng quân ngươi đây là vì cái gì a ta thế nhưng là phụng quận chúa chi mệnh tới ngươi như thế bộ dáng như vậy chỉ sợ cái này không hào hướng quận chúa giao phó a triệu duy lạnh rên một tiếng hướng về cái này phan trung thần nhìn lại phải không nguyên lai là quận chúa gọi ngươi tới ta còn tưởng rằng là ngươi tới ta đông lộ đại doanh k h o t khoang đắc tội đắc tội cho triệu tướng quân mở trói a phan trung thần suy tư nửa khắc đột nhiên rời đi thượng tọa cười đùa t í tưởng hướng về cái này triệu duy mà đi ngươi cái này đại tướng quân bây giờ giá đỡ cũng là thật lớn a chúng ta cận thân hộ vệ tới ngươi cũng là hờ hững bây giờ nam lộ đại doanh thủ đem triệu duy tới ngươi lại còn trực tiếp đem hắn cho trói lại xem ra ngươi và cái này phó văn lễ xưng h u n h gọi đệ tính cách này cũng là không sai biệt làm a chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đem vị trí cho ngươi phó tướng sao nữ hộ vệ hai tay ô n tại trước ngực một hồi h ừ lệnh lệnh lời n ó đâu có, đâu có. các vị nghĩ đến là h i ể u lầm ta chỉ là nam lộ đại danh o uy người đến tập k í c h nhân thủ này phân phối ra ngoài tiếp viện dưới mắt nhân thủ chính xác không đủ không bằng các ngươi đi trước trở về phụ c mệnh trở ta an bài tốt tương quan s ử nghi lập tức liền sẽ đi qua cái này phan trung thần nhất mặt cười mờ ám phất tay ra hiệu thủ hạ tiễn đưa đám người ra trại sổ sách mà đi phan tương quân đã ngươi không muốn cùng chúng ta đồng hành vậy chính ngươi tự lo liệu lấy a q u â n chỗ e rằng ba mời ngươi mới trở về vậy chúng ta giống như thực hồi bầm đi cáo tử triệu duy ra ngoài danh chướng mất khắc xoay người lại ôm quyền lời nói đi thôi đi thôi bản tướng quân lập tức an bài tốt thủ hạ bố trí phòng ngự lập tức sẽ tới diện bẩm quần chúa chư vị hảo ý trung thần tâm lĩnh chỉ là chính xác thoát thân không ra đại gia thông cảm nhiều hơn thứ lỗi phan trung thần nhất mặt khó xử không lưng ôm q u y ề n tiễn biệt đám người rời đi mà đi cái này vừa đưa tiễn triệu duy cùng các vị nữ hộ vệ phía sau v ả i chống nước bị s ú c lên phó văn lễ không lưng chui đi vào trung thần minh rõ ràng quận chúa này đã không tín nhiệm ngươi nơi đây ba phen m ớ i bận phái người tới thúc giục chỉ sợ đây là h ồ n muốn yến ngươi là có đi không về a vậy thì có biện pháp gì ta để bọn hắn đi về trước chỉ là sợ phát hiện ngươi như vậy đi ngươi c h ư a c ầ n nút đến đầu bếp danh thuận tiện giúp vội vàng cho ta nhìn c h ẳ m c h ẳ m điểm chờ ta nhanh chóng tiến đến quận c h ú a an nghỉ doanh trướng trở lại thương lượng không mượn ngươi xem một chút dạng này như thế nào phan trung thần bây giờ tâm loạn như ma đây nếu là bị người khác phát hiện phó văn lễ mình coi như nhảy vào hoàng hà cũng r ử a không sạch dưới mắt vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước tiên ổn định với hắn đến lúc đó lại nghĩ này đối sách cũng tốt cũng tốt ngươi vẫn là nhanh đi a vừa rồi đã hai thì ngươi chỉ sợ lại rất nhiều từ chối sợ đến lúc đó thật khó phục mệnh là cũng vậy ta liền đi ra ngoài cáo từ trung thần minh phó văn lễ vén rẻm cửa lên Để để t cái, cái này phan trung thần nhìn xem phó văn lệ biến mất ở trước mắt quay người hướng về phía bên ngoài doanh chướng mười mấy thủ vệ một phen giao phó lúc này mới sửa sang lại trên người mũ áo bước nhanh chạy nam lộ đại doanh mà đi chỉ thấy lần này khắp nam lộ đại doanh đông doanh lãng nhân ngao nhao bại lui mà đi các lộ đến đây tăng viện binh sĩ đã chậm rãi điều hồi doanh mà đi phan trung thần l e o mồ hôi trên mặt hướng tây ninh quận chủ cửa doanh trướng miệng mà đi ha ha ha phan tướng quân hai không n g ờ i được quận chúa đang tại nổi trận lôi đ ỉ n h chính ngươi tự giải quyết cho tốt nhanh chóng đi vào lĩnh tội a trước cửa này vừa rồi đi mời phan trung thần nữ hộ vệ tay đẻ lấy bội kiếm bên hông một hồi châm chọc khiêu khích lời nói đa tạ các vị làm p h i ề n mọi người quả thật có chút thân bất do kỷ đợi ta hướng quận chúa phục mệnh lại hướng các vị bội tử thỉnh tội a cái này phan trung thần vén g è m cửa liền vừa bước nhanh tiến vào mà đi chỉ thấy cái này doanh trướng bên trong tất cả lộ đại doanh thủ tướng phó tướng phân loại mà đứng. chung bách chủ chu lại hoàng bên cạnh, cái hoàng nhao nhao quay đầu nhìn quận quay đứng bên đắng người này đầu ở chậm lại lại này vì sự trễ phan Trung Thần, không khỏi lo lắng cho hắn lên. Phan khỏi cho lo đại nhân bản quận chúa phái thủ hạ thân vệ tới tỉnh h không thấy ngươi đi theo đến đây nam lộ đại doanh thủ đem triệu duy lại tự thân xuất mã thế mà bị ngươi thóa mạ mà quay về hiện tại có lời gì liền ngay trước tất cả lộ đại doanh thủ đem trước mặt cho ta một hợp lý giảng giải a chu tái hoàng nét mặt đầy vẻ giận dữ hướng về cái này phan trung thần v ấ n đạo cái này sao x á u quận chúa ngươi là có chỗ không b i ế ta cái này nam lộ đại doanh chi vây ta đông lộ đại doanh phân phối năm ngàn tinh binh tiếp viện nhân thủ này không đủ khó mà khắp nơi bố trí phòng vệ mặt tướng cũng là sức đầu mẹ chán đúng lúc cái này triệu duy đến đây ta cho là hắn tới gặp ta chê cười cho nên ngôn ngữ nặng chút còn xin quận chúa khoan dung à. cái này phan trung thần nhất mặt mồ hôi lạnh túi đầu không lưng ôm quyền lợi nói phải không cái kia ngược lại là b ả n quận chúa trách ba ngươi n có muốn hay không ta rót trả cho ngươi bồi tội à. chu tái hoàng hư lạnh một tiếng đem trên bàn b á t t r à đảo qua rơi xuống đất mà đi cái này h m ộ t tiếng chuyển đến mọi người đều là run dậy một chút liền vừa lại túi đầu xuống tới hai mặt nhìn nhau mà trông. Một mực cái ó ai không? c này đông lộ đại doanh thủ tướng phan trung thần xem thường bản quản chúa truyền triệu thế mà ba phen mới bận không dành để ý thật sự là tội ác t ẩ y trời là cũng áp giải xuống cho ta xem thật k ỹ áp cho sau này lại đi xử trí đông lộ đại doanh thủ tướng chức vụ tạm thời do phó tướng trương khâu bạch đại diện còn không m a u lùi xuống cho ta cái này chu tái hoàng gầm lên một tiếng cửa chúng nữ hộ vệ nhau nhau tiến vào danh o trướng đem phan trung thần áp giải đứng lên chuẩn bị hướng về ngoài doanh trại mà đi ngươi sẽ không sợ nhường t r ú n g tướng trái tim băng giá sao cái này phan trung thần nhất trận dãy r u ộ n chỉ vào chu tái hoàng l ờ i nói cái này bắt lộ đại doanh thủ tướng trình độ quan cũng q u y ế t đứng ra đội ngũ không lưng ôm quyền lời nói quận chúa bất giận à. dưới mắt chính là cùng đông doanh lãng nhân giao phong lúc nhất định không thể lâm trận đội tướng nhường quân tâm rực rỡ à. thỉnh quận chúa nghĩ lại mà làm sao a chu tái hoàng đầu tiên là xứ sở về sau nhìn thấy chư vị tương quân đi ra cầu tỉnh liền vừa ngồi thất tới p h t tay ra hiệu tùng bách đưa lỗ thai tới dưới mắt loại tình hình này không biết thiếu hiệp ý kiến gì đâu c h ú vị tương quân xin tha cho hắn có phải hay không ta thật sự xử phạt quá mức chu tái hoàng tay phải đặt ở bên miệng nhẹ giọng nói nhỏ lời nói không phải vậy cái gọi là dưới tay tướng mạnh không có binh hẻn dưới mắt cái này đông lộ đại doanh thủ tướng phan trung thần thế mà ba phen mới bận kháng mệnh không theo nếu như đám người nao h nao h đều như vậy bắt trước dùng cái gì luận quân quy làm sao lấy thành phạm vi đâu lấy tại hạ chi kiến giải vụ về hẳn là tiến hành trừng trị không phải vậy làm sao đ à m luận cái này trong quân uy tín là cũng tung bách liền vừa đứng dậy hướng về cái này phan trung thần lớn tiếng nói ngươi giỏi lắm lỗ mũi châu lao đạo rõ ràng chính là dụng ý khó g ò Ta Tây n i nhao nhao chưa hộ xong còn tiếp lại nói cái này đông lộ đại doanh thủ tướng phan trung thần sợ cái này đám người phát hiện phó văn lễ liền vừa nhiều lần từ chối chờ ăn bài thỏa đáng sau đó lúc này mới đi tới quận chúa doanh trướng quận chủ chu lại hoàng đem trên bàn bát trà quét bay trên mặt đất mà đi đám người hai mặt nhìn nhau mà trông nhìn xem cái này phan trung thần bị nữ hộ vệ mang ra bên ngoài doanh trướng mà đi tất cả lộ đại doanh chư vị thủ tướng còn có hay không ai cảm thấy thiếu đi a i cái này tây l i n h hộ vệ đại doanh sẽ không bảo đảm cầm quận chúa mà nói vào thai này ra thai kia khi dễ cái này tây l i n h vương phụ không n g ờ i lại chỉ có cái này cô nhi quả mẫu không có các ngươi ngày mai thái dương cũng sẽ không lại tăng đ ẳ n g dựng lên tung bách đi đến cái này trước mặt mọi người lạnh lên một tiếng đối với chúng vị tương quân lợi nói đám người hai mặt nhìn nhau mà trông nguyên bản đứng ra đội ngũ cầu tha thứ trình bộ quan bây giờ cũng nhìn một chút lui về trong đội nhóm trong lúc nhất thời mọi người đều cúi đầu không thấy nghe thấy nửa tiếng dị nghị chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây đều biết trước đây ta xuất lĩnh hai ngàn g i a yếu tàn tật thủ thành binh sĩ ra khỏi thành phần lớn đều cho là chúng ta là có đi không về thế nhưng là trên thực tế chúng ta chẳng những hiệu tây lộ đại doanh chi vây hơn nữa còn đồng thời đánh lui nam lộ đại doanh đông doanh lãng nhân đại gia biết tại sao không tung bách vô vô cái này tây lộ đại doanh thủ đem cùng y bà vai hướng về phía cái này chúng v ị tương quân lợi nói việc này ta là có người nghe vị tương quân lời nói bất quá cái này thượng quan tìm kiếm âm đại nhân phái ra cái này hai ngàn g i a yếu tàn tật đi ra chúng ta kỳ thực là thật sự lo lắng đây chẳng qua là dê và o m i ệ n g cọp hoàn toàn chính xác tại ngươi dẫn dắt phía dưới dũng áp chế đông doanh lắm nhân tất cả vị tương quân cũng là cảm giác sâu sắc ngươi thống quân có phương pháp chỉ là bốn lộ đại doanh đột nhiên đổi đi hai đường thủ tướng chỉ sợ bao nhiêu sẽ có chút q u â n tâm giao động à. cái này bắt lộ đại doanh thủ tướng trình độ quan không lưng ôn quyền lời nói bây giờ nguyên bản là sinh tử tồn vong chi thu có người một mực ích lợi của mình đưa cái khác tất cả lộ đại doanh sinh tử tại không để ý loại này thống quân t ư ớ n g tài chúng ta không cần cũng được chỉ cần đại gia nghe theo tháp lâu chỉ huy ai làm cái này bài doanh đại tướng vậy cũng là không có bao nhiêu quan hệ các người đi về trước qua chút thời điểm ta sẽ phái người tới tuần s á t các bộ đại doanh hy vọng không cần xuất hiện xem thường một chuyện phát sinh không phải vậy toàn bộ s ự theo quân pháp tùng bách nhất vung tay phải đám người nao nhao ra khỏi cái này doanh chướng bên ngoài mà đi đợi cho cái này lộ đại doanh thủ đem sau khi đi chu tái hoàng đi đến tùng bách bên cạnh cảm thấy có chút bận tâm lời nói dưới mắt cái này nam lộ đại doanh thủ đem phó văn lễ một chuyện sau này lại đông lộ đại doanh thủ tướng phan trung thần bọn hắn đều công nhiên kháng mệnh không theo chẳng lẽ trong ánh mắt của bọn hắn căn bản cũng không có ta đây con chúa mà là cái kia đã nhập thổ vi an vương huynh sao con chúa không cần quá lo lắng dưới mắt đông doanh lãng nhân bốn phía đột kích q u ấ n h i ề u tất cả lộ đại doanh thủ đem ra sức tướng bác bọn hắn có thể cảm thấy mình công cao cái chủ có đôi lời nói là tướng ở bên ngoài quân lệnh có chỗ không dạy có thể chính là khi dễ các ngươi tây ninh vương phủ cô nhi quả mẫu không có bọn hắn cái này bốn lộ đại doanh toa chấn các ngươi chính là một bộ cái đợi ta lui cái này đồng doanh lam nhân ngươi đến lúc đó trong quân đại quân trong tay không sợ bọn họ lật ra cái gì xuống tới tùng bách nhất phiên an u ổ i sau đó chúng hầu cận nha hoàng tới đỡ lấy chu tái hoàng trở về giường mà đi n g ư ờ i trước đi xuống đi ta đây mấy ngày cơ thể còn có chút khó chịu mau sớm đuổi đi nhóm này đồng doanh lam nhân cái này tam quân liền phó tháp ngươi làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí chu tái hoàng phất tay ra hiệu tùng bách lui ra lúc này mới cởi giày ra lên giường mà đi tùng bách vừa đi ra cái này doanh trướng chỉ thấy tháp này trên lầu lá cờ huy động nhìn xem p ư ơ n g hướng này chỉ thị hẳn là đông lộ đại doanh liền vừa bước nhanh chạy vội đến trước ngựa một đường chạy như liên chỉ thấy phía sau này hai ngàn g i ả yếu t à n tật đi theo ở tùng bách sau lưng bây giờ không còn là bị người xem thường thủ thành lao binh mà là tam quân thống xoáy thân vệ doanh tự nhiên hành động này tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều tùng bách từ trên lưng ngựa xoay người xuống đem dây cương ném cho phía sau binh sĩ liền vừa hướng về cái này đông lộ đại doanh cửa ra vào mà đi đông lộ đại doanh phó tướng trương công bạch liền vừa xoay người lại không lưng ôm quyền lời nói chủ xuất đại nhân quả nhiên binh quý thần tốc định nhân này còn không có tới gần ta đại doanh muôn miệm ngươi đã phái binh tới làm phiên trương tướng quân dưới mắt cái này bắc lộ đại doanh còn có cái này nam lộ đại doanh c ứ u binh phải chăng đã trở thành ngươi nhanh chóng tiến đến xem xét nhanh chóng trở về nói cho với ta tung bách vung tay phải roi ra chỉ vào cái này đại doanh môn miệng hai bên vấn đạo t h ự c không dám d â u diếm chủ x u ấ t đại nhân ta đã phái người tiến đến cầu viện chỉ là đã có chút thời thần trôi qua nhưng thủy trung không nhìn thấy h ồ i viên cái bóng đang muốn phái người tiến đến bẩm báo đại nhân chưa từng nghĩ ngươi đã đích thần tới cái này đông lộ đại doanh phó tướng trương cơ bạch có chút ấp á p đúng lời nói phải không xem ra bọn họ là cố ý kháng mệnh không theo a Không cái ó h này g c bắc lộ đại doanh thủ tướng cửa ra vào trình độ quan trọng rãi khoan thai từ trong doanh trướng đi ra phó tướng nhiều lần bên cạnh thúc giục hãng ngược lại có chút không vui đứng lên thúc giục cái gì thúc giục lao tử đi theo làm tùy tùng tây linh vương tả hữu nam trinh bắt chiến không g i ớ i năm mười tràn g c h i ể n đến dịch tự hỏi xứng đáng cái này tây linh vương phủ xứng đáng cái này tây linh hổ vệ đại doanh dưới mắt cái này đông nam hai lộ đại doanh thủ đem nhau nhau bị áp giải xuống xem ra cái tiếp theo chính là bản tướng quân chờ một chút xem đi nói không chừng qua ít này chính là ngươi vinh dự trở thành bắc lộ đại doanh thủ tướng thời điểm ha ha ha chúng ta lên m ã a đi đông lộ đại doanh nhìn một chút đi cái này trình độ quan tại phó tướng nâng g phía dưới leo lên ngựa này có mà đi ra ra ra một hồi tiếng vó ngựa âm chuyển đến chỉ thấy tùng bách mang theo mấy tên thủ hạ thất vệ phong trần phó phó hướng về cái này trình độ quan mà đến ha ha ha nguyên lai、like、là chủ xuất đại nhân tự mình đến đây mặt tướng không có tiếp đón từ xa nhanh chóng mời vào bên trong a trình độ quan nhìn xem t u n g bách đi đến trước mặt liền vừa nhảy xuống ngựa xuống vung tay phải lời nói sẽ không đi vào ngồi dưới mắt cái này đông lộ đại doanh trọng binh bất kích trình tướng quân như là đã chỉnh quân chờ phân phó vậy chúng ta nhận việc không nên chậm trễ nhanh chóng tiến đến tiếp viện a xin mời tùng bách nhất vùng cái này tay phải liền vừa quay đầu ngựa lại hướng về cái này đông lộ đại doanh mà đi thứ đồ gì đi lúc này mới tới mấy ngày a thật đem mình làm cái này tam quân thông x o á i bây giờ không so đo với n g ư ơ i chờ đem đông doanh lãng nhân đánh l u i để cho ngươi nhìn một chút trình ra thủ đoạn chúng ta đi cái này trình độ quan lần nữa leo lên lưng ngựa một hồi nói thầm sau đó phất tay mang theo thủ hạ năm ngàn tinh binh về ệ à i hướng về đông lộ đại doanh mà đi chỉ thấy cái này đông lộ đại doanh cửa ra vào bây giờ cũng sớm đã đánh giáp lá cả đại doanh môn trong miệng bên ngoài khắp nơi nằm đầy đất ngổn ngang tử thi cái này đông lộ đại doanh phó tướng trương c ô bạch bây giờ đang vẫy tay bên trong đội kiếm chỉ huy tại đại doanh môn cửa và lật nhảy vào tới đông doanh lãng nhân lập tức chém gi chỉ thấy một trận này pháo minh chuyển đến tại đại doanh m ô n miệng nổ tung hoa lập tức lúc thì trắng nồng bốc lên mơ hồ trước mắt mọi người trương khâu bạch ngẩng đầu nhìn lại lập tức giật mình không thôi x ấ u chưa xong còn tiếp lại nói cái này t u n g bách đi tới bắc lộ đại doanh thúc giục trình độ quan đi tới đông lộ đại doanh tiếp viện chỉ thấy hắn dẫn theo thủ hạ đám người lảo đảo một đường xuất phát mà đi cái này đông lộ đại doanh cửa ra vào phó tướng trương khâu bạch mang theo đám người ra sức c h é m giết cùng cái này vượt qua tiến vào đông doanh lãng nhân huyết chiến tại chỗ lạc ũ n g phanh phanh phanh một hồi pháo minh chuyển đến chỉ thấy cái này đại doanh môn miệng lập tức một đám khói trắng bốc lên trên đất bùn đất cỏ dại bầu trời bay vọt lên càng không ngừng rơi vào mọi người đầu trên thân t r ư ơ n g khâu bạch n g ở n g đầu lên lay động quay đầu đỉnh bùn đất chỉ nghe được một hồi tiếng rít chuyển đến lập tức một trận giật mình không thôi nguyên lai bầu trời này phía trên đông doanh lãng nhân hỏa pháo lần nữa oanh tạc mà đến t r ư ơ n g khâu bạch liền vừa hướng bên cạnh quay của một hồi chỉ thấy vừa rồi đứng yên chỗ lập tức nổ ra tới một người hố sâu cái này bùn đất bắn tung tóe dựng lên liên tiếp rơi vào chung quanh đây trên mặt đất chương khâu bạch lay động quay đầu lên bùn đầu từ d không biết như thế nào cho phải tùng bách nhất chân đá ở nơi này mã đạp phía trên lập tức một cái phi thân vọt lên hướng về phía trước lộn mấy vòng mà ra rút ra cái này sau lưng kim kiếm phá thiên hướng về cái này đông danh o lãng nhân hỏa lực mà đi cái này đông danh o lãng nhân trong trận doanh lập tức bay ra hai người phân biệt chính là cái tia xạ tổ n g h i ê n trung hòa tuệ nhân sư thái lạc cũng chỉ thấy hai người này đao quan g kiếm ảnh mà đến ba người lập tức trên không trung chém giết cái này đông danh lãng nhân đang bận nhét vào đạn dược thay vào đó tùng bách g i a không chung vị trí không có cách nào hỏa lực tập kích phía dưới uy người vùng cương đao tại mặt đất tả hữ di động đám người này p h ấ t tay đẩy ra trước mặt đông doanh lãm nhân đưa tay đi trong ngực lấy ra h ỏ a súng hướng về cái này tùng bách nhắm chuẩn m à đi nguyên lai、like、người này không là người khác chính là muốn báo tay cột mối thù mà sủ mộ tổ giới m ộ t là cũng chỉ thấy hắn một tay giơ lên h ỏ a súng cười lạnh một tiếng phía sau bóp lấy cỏ súng phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy l ử a này súng họng súng s ắ t x a khoáng tử lập tức bay ra hướng về cái này giữa không c h u n g tùng bách đánh tới nguyên bản đây cũng là tiếng h ò giết lại là hỏa lực tế minh người bình thường căn bản là nghe không được lựa này súng đánh lén đương nhiên cũng liền khó thoát kiếp nạn này là cũng tùng bách đang hung kim kiếm phá thiên tả hữu vung càng n cái âm một n g tiếng chuyển n n đến chỉ thấy một cây thủy thủ từ tung bách bên thai bay qua đem cái này bay tới sát xa khoáng tử ngăn mà đi nhao nhao hướng xuống đất rơi xuống tung bách vội vàng bung ra mấy chiêu kiếm thức liền vừa hướng phía sau lộn nhỏ một cái giấm rơi vào hỏa pháo phía trên một hồi đá vào cẳng chân mà ra đem cái này nhét vào đông doanh lãng nhân nao nao h đá bay ra ngoài lập tức rơi xuống đụng bay một mảnh mà đi m ặ s dù mộ tổ giới mục nhanh chóng ẩn nấp tiến trong đám người tùng bách đang chuẩn bị huy kiếm chém vào lửa này pháo xa chỉ thấy cái này xạ tổ nghiêng bên trong cùng tuệ nhân sư thái song song bay xuống ngăn trong tay hắn kim kiếm phá thiên hướng về lại làm ộ t hồi chém mạnh mà đi t r u n g quanh nơi này đông doanh lãng nhân nao nhau, nhau cầm c ư ơ n g đao trong tay đem tùng bách vây khốn ở trong thỉnh thoảng từ phía sau đánh lên tới liền vừa lại lui về phía sau trở về tùng bách vây tay bên trong kim kiếm phá thi chỉ thấy thứ nhất trận nên c ả n đi qua cái này đông danh o lãng nhân lại bay đụng một mảnh mà đi xa tố nghiêng bên trong vây tay lên đông danh o chiến đ à o cái này tuệ nhân sư thái vung bội kiếm khoảng hai người liên tiếp bổ ra bổ tới đem tùng bách vây quanh thoát thân không ra chớ nói chi là đập hủy lửa này pháo xa tiểu nhị em bé hôm nay chính là người táng t h â n nơi đây này ngươi nghĩ rằng chúng ta đông danh o lãng nhân trận doanh thật sự không có người mặc cho ngươi một người tùy ý ra vào còn nghĩ phá hư chúng ta hỏa lực t h ầ n khí ngươi nằm mơ đi thôi cái này tuệ nhân sư thái một kiếm mãnh liệt đâm tới hướng về tùng bách cánh tay trái mà đi s a tố nghiêng bên trong liền vừa cũng một trận cháy mạnh chỉ thấy cái này tùng bách đành phải liên tục lách mình tranh né cái này bên trái bà vai lập tức quần áo bị đâm phá chảy ra đến từng cái vết máu phanh một tiếng hỏa súng âm thanh chuyền đến chỉ thấy tùng bách lập tức cánh tay trái không nhấc lên nổi máu tơi ư này chản t r ề nhỏ xuống xuống dưới Dô không vô si! Sato Cái kia giết nghiêng Mà mộ hàng xù tổ tốt! trách ta thủ tình, chết ta trung con con còn chóng, cũng chúng cho chuyển heo nhanh đừng hắn. hạ đầu đầu vậy dơ chỉ thấy cái này đám người nhao nhao tới đem tùng bách vây khốn tại ở trong lập tức loạn đ a o xuống có chút chống đỡ không được l à c cũng phanh một đám khói trắng bước lên chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân nhao nhao l ù i ra phía sau hai bước một cái hắc y mông m ặ t người hai tay bay ra ám khí mà ra lập tức mặt đất lại là một hồi khói đặc c u ầ n c u ộ n dựng lên mơ hồ cảnh tượng trước mắt bà cạ mau đuổi theo đuổi có cái kia con heo đã trúng mạ xù mộ tổ quân thần khí bắt lấy trở về giao cho tướng quân các hạ hoa cô nương có rất nhiều cái này xạ tổ n h i ê n bên trong nổi giận gầm lên một tiếng vấy tay bên trong cương đao mang theo đám người một đường đuổi theo đuổi hắc y mông mặt người mang theo tùng bách phi thân nhảy xuống phía dưới cái này tây ninh hộ vệ đại doanh bên trong đem hắn phóng rơi xuống mặt đất phía trên quay người một hồi xoay tròn biến mất ở trước mắt là cũng cái này đông lộ đại doanh phó tướng trương c ô n bạch mang theo thủ hạ nhao nhao tới nhìn xem tùng bách cánh tay trái máu me đầm địa liền vừa phất tay đám người nâng bên trong hướng về doanh t r ư ớ n g mà đi các ngươi không cần phải để ý đến ta vừa rồi cái kia cứu ta người mà các ngươi lại là biết là ai tùng bách quay đầu nhìn lại cái này hắc y mông mặt người biến mất phương hướng ít nhiều có chút thất vọng lời nói về trước doanh rồi nói、sau. trương a đã đi đại đây đạn đoán đem phân phó phu phải thủ hạ thương tích, đoán chừng thương gây người súng này, bên tới, cắt vết t mời là o khoáng n g sát tử xa ra lấy mới đ ợ c Bộ dạng này đem t r ư Khâu Bạch phân phó song người, đám m ộ tương đ ờ n Tùng、bách、tiến vào doanh trướng bên trong g đỡ đi. lấy t Bách vào mà r ư Tướng quân ở đây không cần phải để ý đến ta nhanh chóng dẫn người đánh lui cái này đông doanh l ã n g nhân chỉ sợ lần này là có chuẩn bị mà đến vốn là muốn hủy lựa này pháo xa nghĩ không ra nhưng là kết quả như vậy tùng bách bị đỡ lấy tiến vào danh o trướng một phen lo lắng đối với trương khâu bạch l ờ nói cái kêu mặt tướng này liền đi ra chờ thối lui cái này đông doanh lãm nhân đánh lẽn trở lại nhìn chủ x u ấ t đại nhân chúng ta đi t r ư ơ n g khâu bạch phất tay ra hiệu thủ hạ nhao nhao ra khỏi cái này doanh trướng mà đi t r ư ơ n g khâu bạch mang theo thủ hạ đi đến cái này đại doanh muôn miệng chỉ thấy một trận này mánh liệt hỏa pháo đột kích mọi người đã lui ra phía sau thập bộ có hơn đông doanh lãng nhân nhao nhao vượt qua cái này hàng rào đem đại môn từ từ mở ra như thủy triều đầu người nhao nhao hướng đại doanh bên trong v à o tới phải làm sao mới ổn đ â y a dưới mắt người cầm đầu này lại thụ thương tất cả lộ đại doanh viện binh lại không thấy bóng dáng chẳng lẽ thiên ý muốn vòng ta đông lộ đại doanh không thành chương khâu bạch ngẩng đầu nhìn lại l chỉ thấy lúc này hỏa lực đã ngừng lại đông doanh lãng nhân vấy tay bên trong cơn g đao một đường giống như là con sói đói đem tây l i n h hổ vệ nhau nhau đánh ngã trên mặt đất hướng về bộ dạng này đem trương khâu bạch mà đến thương quân dưới mắt tình hình này ngươi vẫn là mau mang đại gia rút lui a địch nhân giống như nước thủy triều vào tới chỉ sợ không phải chúng ta cái này mấy ngàn người có thể ngang hàng sớm đi cùng lắm thì ném đi đông lộ đại doanh chậm chỉ sợ sẽ là ném đi mạng nhỏ a thủ hạ này binh sĩ một hồi ă n ủi trương khâu bạch có chút do dự đứng lên dết một hồi tiếng la dết âm truyền đến trương khâu bạch quay đầu nhìn lại chỉ thấy nhân mã này rung động lập tức lộ tức cười ra ra ý đi sau c lưng còn tất i lại ế n cả lộ đại doanh thủ tướng cũng chỉ huy thủ hạ chính là dũng sĩ hướng về cái này đại doanh muôn miệng chạy tới lập tức cùng đông doanh lãng nhân chém rét cùng một chỗ t r ư ơ n g khâu bạch lao khỏe mắt nước mắt liền vừa vây tay bên trong đội kiếm hướng về phía sau l ư n g tướng sĩ quát tây ninh quận chủ tới chúng ta nhanh t r o n g chân tắc tinh thần giết sạch cho ta đám này xuất sinh lập tức cái này đông lộ đại doanh cửa ra vào thơi ngang khắp đồng máu chạy thành sông đợi cho mặt trời lặn phía tây thời điểm cái này đông doanh lãng nhân mới chậm rãi thối lui chu tái hoàng đứng ở trong gió cái này chiến bào màu đỏ lập tức đón gió lay động lên nhìn xem máu tươi này nhuộm đỏ bầu trời một hồi không giải thích được bi thương sông lên đầu hầu cận nha hoàng tới túi đầu không lưng lời nói quận chúa hay là trở về doanh đi thôi đêm này gió đêm lạnh. cẩn thận đông lạnh gặp cơ thể nghe nói chủ x o á i độc thân sông c h ạ y địch bị đông doanh hỏa súng gây thương tích có muốn hay không chúng ta tới xem xem a như thế như vậy rất tốt phía trước dẫn đường a cái thằng này giết một ngày chính xác cảm giác có chút mệt mỏi trước tướng quân cỡ nào t r ô n g coi đ ạ i doanh chúng ta đi xem chủ x o á i an uy tây ninh quận chủ chu tái hoàng xoay người lại hướng về phía trường khâu bạch phân phó một phen bước nhanh đi theo mang theo đám người hướng về t ù n g bách doanh trướng mà đi bên ngoài doanh trướng binh sĩ túi đầu không lưng xuống hầu cận nha hoàn vén rèm cửa tây ninh quận chủ chu tái hoàng lúc này mới không lưng đi, đi vào chỉ thấy cái này doanh t r ư ớ n g bên trong đứng đầy tung bách mang ra ngoài hai ngàn g i ạ yếu tàn tật thủ thành lão binh nhìn xem cái này tây ninh quận chủ đi vào nhao n h a u tản ra một cái thông đạo túi đầu không lưng ôm quyền hành lễ các ngươi đều lui ra đi người cầm đầu này thụ thương cần tính dưỡng nếu như chính xác lo lắng an nguy của hắn có thể đến doanh t r ư ớ n g bên ngoài chờ đợi cái này theo quân đại phu tới không có, có cái ó c gì trở ngại a tây ninh quận chủ phất tay ra hiệu đám người lui ra trực tiếp thẳng hướng sự tấy giường mà đi là quận chúa tới a trên thân thể tại hạ có t ổ thương không tiện đứng dậy hành lễ mong rằng quận chúa đại nhân có đại lượng thông cảm nhiều hơn thứ lỗi tùng bách muốn ngồi dậy rõ ràng cái này cánh tay trái mấy chỗ vết thương đau đến cái này mồ hôi lạnh từ cái chán theo gương mặt lưu lạc xuống dưới nghe nói ngươi lại độc thân sông trại địch thực sự có chút liều lĩnh lỗ mãng hiện tại đã không như người t h ư ờ n g gánh vác thủ vệ tây ninh hộ vệ đại doanh nhiệm vụ quan trọng cái này tam quân không có thống xoái chỉ huy cái này không liền loạn thành một bầy sao may mắn có người thông báo với ta kịp thời mang theo tất cả lộ đại doanh nhân mã tới vệ i t binh bằng không cái này đông lộ đại doanh lâm uy chu tái hoàng án lấy tùng bách hai vai lần nữa nằm rơi trên giường mà đi liền vừa ngồi thấp ở giường bên cạnh đem áo choàng cởi xuống đưa cho sau lưng hầu cận nha hoàn có chút trách cứ lời nói quân chúa dậy phải quả thật có chút khiếm khuyết cân nhắc dưới mắt cái này đông lộ đại doanh đã đánh lui đông doanh lãng nhân trong lòng cảm thấy an ủi đến nỗi cái này tam quân chức thông x o á i có thể hay không phó thác tại những người k h á c chở ngươi xem ta đây cơ thể tựa hồ có chút lực bất tòng tâm là cũng tung bách nhất trận ho khan t r u y ề n đến che m i ệ n g nhẹ giọng lời nói cái này ngươi không cần lo lắng bạn quân chúa đã nghỉ ngơi mấy ngày liền tạm thời thay ngươi xem quản mấy ngày a đợi đến ngươi có thể xuống giường đánh t à u n g lại đem cái này thống xoáy nhiệm vụ quan trọng phó thác cho ngươi tây ninh quận chủ một hồi hàn huyền liền vừa mang theo đám người ra trại sổ sách mà đi đêm này muộn mặt trăng treo thật cao tại thiên không bên cạnh mây đen dần dần tán lui mà đi cái này ánh trăng trong sáng chiếu xuống đông lộ đại doanh bên ngoài phải trăng sáng một chút một hồi gió nhẹ quất vào mặt mà qua chỉ thấy cái này bên ngoài đại doanh c ỏ xanh cũng theo gió mà động mặc dù phía trên vết máu l ô n lộ nhưng từng trận x ư ơ n g m g phiêu tạt tới lập tức đứng lên đếm từng cái sáng tỏ g i ọ nước tại ánh trăng phản xạp h í a dưới giống như trên đất chân châu đồng dạng ngao ngao một hồi đêm tr một cái hắc y mông mặt người không lưng hướng về trước cửa này mà đến tháp lâu chi lên binh sĩ ngáp một cái đi tới đi lui rất nhanh cái này hắc y mông mặt người đã đi đến cái này đại doanh môn bên ngoài không lưng túi thân s u n g dưới t ô c ụ c tiếng chim h ó t âm chuyển đến chỉ thấy cái này bên cạnh trong rừng cây từng đội từng đội hắc y mông mặt người n g h è o eo hướng về trước cửa này bước đi cái này dẫn đầu hắc y mông mặt người một trận q u a tay chỉ thấy có người phi thân vọt lên hướng về đại môn này bên trong mà đi s i u xiu s i u một hồi mũi tên bắn ra chỉ thấy cái này hắc y mông mặt người nhất thời bị bắn rơi xuống trên mặt đất bay n ả y mấy lần nghiêng đầu khí tuyệt bỏ mình cái này doanh t r ư ớ n g bên trong hết thẻ yên tĩnh như lúc ban đầu ngoài cửa hắc y mông mặt người có chút kìm nén không được liền vừa lại phất tay ra hiệu thủ hạ mấy cái người áo đen lần nữa phi thân vọt lên hướng về cái này đại doanh bên trong mà đi sưu sưu sưu một hồi mũi tên lại bắn ra chỉ nghe thấy mấy người một hồi t i ê u thảm lập tức bị bắn trúng cơ thể rơi xuống mặt đất này mà đi b á cả chúng ta đánh l é n có bọn họ mai phủ cám toàn tại chúng ta rút lui nhanh chóng cái này cầm đầu hắc y mông mặt người phất tay ra hiệu thủ hạ n h o n h o hướng về rừng cây bại lui mà đi chỉ thấy rừng cây này bên trong một hồi đốt ánh sáng chiếu tới hai cánh trái phải phân biệt đi ra một đội tây n i n h hồ vệ đem hắc y mông mặt người đường l u i đánh gây đi ha ha ha quân chúa quả nhiên là liệu sự như thần các ngươi thật vẫn tiến vào vòng vây của chúng ta khuya khoác tới đánh lén xem các ngươi một chút như thế nào trở về cái này đông lộ đại doanh phó tướng trương c ô n bạch vung lên tay phải đám người nhao n h a u bao vây đến đây cái này hơn ba nghìn hắc y mông mặt người lập tức chó cùng dứt d ộ u vây tay bên trong cơn g đao hướng về bao vây này ngoài vòng tròn pha vây chỉ thấy đao này kiếm đoạn vũ dựng lên tại ánh trăng phản xạ phía dưới lóe một loạt h à n quang ha ha ha các ngươi chi người kia có đôi lời nói gọi là cái gì nhỉ? là bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu đúng không tiến đánh các ngươi thủ vững không ra rốt cuộc là ai đã trúng của người nào kế hiện tại các ngươi đã trúng chúng ta vào ngây chỉ nghe được mặt sau này một hồi tiếng h ò rét chuyển đến lập tức ánh lửa nổi lên chiếu cái này tây ninh hổ vệ mắt mở không ra không xong thế mà đã trúng đông doanh lãng nhân bị kế nhanh chóng thối lui về phía sau hướng về đông lộ đại doanh mà quay về trương khâu bạch vây tay bên trong đội kiếm dẫn theo thủ hạ năm ngàn tinh minh hướng về cái này đại doanh bên trong chạy trốn mà đi xạ tấu nghiêng bên trong từ phía trước đi ra ngoài chỉ thấy tay phải vung lên tuệ nhân sư thái mang theo một đội đông doanh lãng nhân ngăn cản đường lui của mọi người tạo thành con đường phía trước bị chắn đường lui truy sát mà đến tình hình chỉ thấy cái này trương khâu bạch lập tức bị nhốt ở trong trước đây phía sau xung quanh đông doanh lãng nhân nhao nhao cầm cương đào trong tay tới đám người chém giết cùng một chỗ lập tức nổn ngang lộn xộn nằm xuống hai quân tử thi mau chạy thành sông là cũng ha ha ha xem rốt cuộc là ai cuối cùng t í n h kế ai cho ta giết chỉ thấy một thân ảnh tung bay mà đến xạ t ổ nghiêng trung chuyển đầu tới lập tức một hồi hoảng sợ m u n dạng là cũng sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này trương khâu bạch mang theo năm ngàn tinh binh rừng cây mai phục lại bị đông doanh lãng nhân trước sau vây g i ế t đám người bị vây nốt u ở trong trong nháy mắt chém g i ế t cùng một chỗ nổ nang lộn xộn tất cả đều là tử thi mau chạy thành sông tiếng g i ế t vang vọng bầu trời đem mà đi phía trước bao vây xạ t ổ nghiêng bên trong nghe thấy bầu trời đem một hồi âm thanh chuyển đến liền vương ngẩng đầu nhìn lại không khỏi một hồi suất mồ hôi lạnh lên lập tức bị đá bay ra ngoài trong chốc lát mấy đạo nhân mã chạy g i ế t tới đem đông doanh lãng nhân toàn bộ vây khốn ở trong đó sớm biết các người muốn tới tập kích doanh trại địch cho nên gậy ông t u ệ nhân sư thái xoay người lại một hồi đá bay tới hướng về đằng sau lui ra phía sau mấy bước lúc này mới đứng thẳng người thế nào lại là ngươi không phải là bị m à s ù mộ tổ quân hỏa súng bắn bị thương cánh tay trái sao rốt cuộc chuyện này như thế nào a t u ệ nhân sư thái lúc này mới thấy rõ người tới n g u y ê n lai chính là cái kia tùng bách là cũng ha ha ha ngươi vạn vạn không nghĩ tới a ta lại có thể đã khỏi hẳn đêm nay liền muốn các ngươi mạng chó chết thay đi các huynh đệ báo thủ r ử a hận xem chiêu tùng bách nhất cái phi thân vật lên với tay trung kim kiếm phá thiên hướng thẳng đến cái này huệ nhân sư thái phi đâm mà đi đừng muốn đả thương đi lì ạ cái kia con heo các người mãi mãi cũng sẽ bị chúng ta nô lệ bất kể là hôm nay vẫn là mấy trăm năm về sau cái này xạ t ổ nghiêng bên trong hành không bay ra trực tiếp một cước đem tùng bách đá văng ra hướng về đằng sau tung bay mà đi xạ t ổ nghiêng bên trong đến đi lì ạ trước mặt vụ vô cái này trên bả vai bụi đất hai người đứng thẳng người trận mắt nhìn cái này t u n g bách mà đi chỉ thấy cái này t u n g bách tung bay rơi xuống đất vụ vô cái này bên trái lồng ngực bụi đất lạnh lên một tiếng hướng phía sau lộn mèo một cái mà ra vẫy tay bên trong kim kiếm phá thiên hướng về hai cái này đông doanh lãng nhân đầu mục bay đi chúng ta cùng lên、đi. xem ra hôm nay là ở kiếp nạn chạy trốn muốn chết chúng ta sẽ chết cùng một chỗ a tuệ nhân sư thái hướng về xạ tổ nghiêm trung điểm đầu ra hiệu hai người vây tay bên trong đ à o kiếm nên cảng cái này phi thân mà đến tùng bách nhìn không ra các ngươi đôi cậu nam nữ này vẫn rất si tình đâu muốn chết cùng một chỗ phải không tiểu ra hôm nay sẽ thành toàn cho các ngươi thật tốt hưởng thụ cuối cùng này canh giờ a tùng bách vây tay trung kim kiếm phá thiên một hồi chém vào mà đến lập tức đêm này giữa không trung văng lửa khắp nơi p h ụ lên yên tĩnh này bóng đêm chỉ thấy cái này tây ninh hộ vệ đại doanh không ngừng có nhân mã vọt ra mà đến rõ ràng cái này cái khác tất cả lộ đại doanh phái người đến, đến rút tung bách liền vừa quay đầu nhìn lại nhưng thủy trung không thấy cái này bắt lộ đại doanh binh mã thúc thủ chịu trói đi tiểu ra có lẽ tha các ngươi một mạng an bài thuyền này chỉ tặng các ngươi trở về đông doanh đảo quốc nếu là u mê dứt khoát cũng chỉ có để các ngươi toàn bộ hôi phi lên i d i ệ t tung bách liền với mấy cái đại chiêu ra ngoài ép hai người này có chút bất lực chống đỡ tại nhìn chung quanh tìm kiếm phá vây chỗ chỉ thấy một giờ này về sau cái này đông doanh lãng nhân tử thương một mảnh nguyên bản cái này ba cướp trại đông doanh lãng nhân tăng thêm xạ t ầ nghiênh trong mang tới năm thép ứng bây giờ đã ba vòng vây càng co càng nhỏ lại mắt thấy chính là toàn quân bị diệt x a tô quân dùng người trung quốc bọn họ mà nói giữ lại núi xanh tại không sợ không có củi đốt chúng ta hay là t r ư ớ c đảo mệnh ra ngoài đợi ngày sau báo thủ nữa tuyết hận không m u ộ n cái này tuệ nhân sư thái một cái phi thân v ọ t lên mấy cái lộn mèo biến mất ở ánh trăng bên trong đi lụy hạ chỉ sợ ta không mặt mũi trở về gặp tướng quân xa mạ n g ư ơ i mau trốn a ta cản ở phía sau cho ngươi cái này xạ t à nghiêng bên trong cơ đông doanh cương đao ra sức một hồi chém bảo đem tùng bách bước lui ra hai bước liền vừa hướng phía sau lộn mèo một cái cũng biến mất ở ánh trăng bên trong muốn chạy trốn nơi nào có dễ dàng như vậy thứ này tặng cho ngươi tung bách nhất chân đá bay trên đất cục đá chỉ thấy hắn xuyên qua đêm này h o n c không lập tức chuyển đến một tiếng kêu thảm thủ hạ này tây ninh hộ vệ nhao nhao vung cương đao tới tung bách liền vừa phất tay ngừng đám người thở dài một tiếng lời nói giặc cùng đường chớp đời đêm này nửa canh ba e rằng có mai phục chúng ta vẫn là đem cái này mấy ngàn đông danh o lãng nhân tiêu diệt trở về nhộn nhẹ đi tung bách dẫn theo tây ninh hộ vệ một lát sau thời điểm ba ngàn đông danh lãng nhân lập tức tử thương hơn phân nửa còn dư lại nhao nhao g ơ lên vũ khí uy vùng đất thấp bên trên đầu hàng cầu x đem bọn hắn toàn bộ cho ta ấn xuống đi thôi cuối cùng tiêu diệt một vạn xung quanh đông doanh lãm nhân phòng ngừa bọn hắn phản công mà đến chúng ta trở về chuẩn bị ứng chiến a tùng bách phất tay ra hiệu cái này đám người áp giải hơn ngàn đông doanh tù binh hướng về đông lộ đại doanh cửa ra vào mà quay về chỉ thấy cái này đại doanh cửa ra vào tây ninh quận chủ chu tái hoàng người khoác áo khoác ngoài màu đỏ tay trái ấn ở bội kiếm bên hông phất tay nên đón trở về tùng bách đám người kế sách của ngươi quả nhiên có hiệu quả chỉ là ta có một chuyện không rõ ngươi làm sao sẽ biết bọn hắn ban đêm sẽ đến đánh lén lại là như thế nào phán định sẽ theo đông lộ đại doanh ra tay mai phục binh mã tại trong rừng cây chờ đợi á t hẳn có thể ngăn chặn bọn họ đường về đâu chu tái hoàng vung tay phải nên đón tùng bách tiến vào doanh trướng mà đi cái này vô cùng đơn giản tới ban ngày đánh lén mấy lần đều để chúng ta đánh lui mà đi lại biết ta cánh tay trái t h ụ thường hơn nữa quận chúa ngay tại doanh trướng bên trong cho nên có thể sẽ lựa chọn buổi tối tới phạm vừa tới thuận tiện màn đêm làm nhiệm hộ thứ hai chúng ta tháp lâu chết mất đi tác dụng không cách nào vùng kỳ chỉ huy nếu là lần này tập kích doanh trại địch thành công chúng ta tất nhiên thất bại t h ẳ n hại đến lúc đó cái khác tất cả lộ đại doanh cũng có thể đập cái là cũ tùng bách s ố c lên cái này doanh trướng mặc cửa phất tay ra hiệu quận chúa đi vào coi như biết muốn đến đây tập kích doanh trại địch vậy ngươi cũng không nên biết bọn hắn liền đối với đông lộ đại doanh g i a tay à. chẳng lẽ ngươi có thể biết trước phải không chu tái hoàng tiến vào cái này doanh trướng bên trong cái này tây ninh hổ vệ bưng đồ ăn đồ ăn rượu ngon đi vào phóng rơi vào trên mặt bàn tùng bách vô vô bàn tay này chỉ thấy cái này sau tấm bình phong đi ra một người chu tái hoàng quay đầu nhìn lại không khỏi một trận kinh ngạc là cũ nguyên lai、like、cái này sau tấm bình phong đi ra người nguyên lai、like、chính là cái kia liệu mi yên là cũ chu tái hoàng là kinh vừa vui Cái khăn, mội mội chú á i này v tái hoàng đứng dậy vung hai tay đem liễu mi yên ôm vào trong ngực càng không ngừng vô phía sau lưng nàng lợi nói quân chúa quả nhiên là cực kỳ thông minh ta đây vừa xuất hiện ngươi liền đoán được tất cả chính xác như thế như vậy hôm nay sáng sớm ta đứng dậy cái này mắt phải một mực nhảy vọt không ngừng liền đoán được sáu tây ninh hổ vệ đại doanh gặp nạn l i ê n vừa cải trang từ trên tường thành phi thân rơi xuống ngẫu nhiên đụng tới chút đông doanh ra cỏ nhẹ n h n g tránh thoát trực tiếp chạy tây lộ đại doanh mà đi một phen thăm giỏ được biết x ấ u l i ê n một đường hỏi ý đi qua liệu mi yên nhìn qua tùng bách đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu xuống lời nói ha ha ha nhân ra nương tử ngàn dặm tìm phu nhà của chúng ta liễu m u ộ i m u ộ i là trong thiên quân vạn mã tìm phu đáng quý đáng quý à. tới tới tới ngồi xuống uống chén rượu nhạn ấm áp thân thể a chu tái hoàng lôi kéo liệu mi yên tay trái theo thấp ngồi ở tùng bách bên cạnh một hồi gió đêm thổi qua chỉ thấy cái này doanh trướng bên ngoài một cái bóng đen thoáng qua. liền vừa tay phải vung lên một cái phi tiêu rời khỏi tay xuyên phá cái này vải chống nước hướng về t ù n g bách bay đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này chu tái hoàng lôi kéo liêu mi yên tay trái ngồi thấp tại t ù n g bách bên cạnh đám người một hồi hàn huyền sau đó v ư n g lên cái này nóng bỏng bầu rượu nhao nhao nâng chén uống thỏa thích đứng lên chỉ thấy đêm này khoảng không ở dưới doanh trướng bên ngoài nguyệt quang trong sang chiếu đại địa mới vừa một hồi mây đen bây giờ cũng đã tan đi mà đi từng trận gió lạnh thổi qua bất giác có một tí hào ý đánh tới chỉ thấy một cái bóng đen lách mình mà qua vung ra tay phải phi tiêu lập tức xuyên phá cái này bên ngoài do ư ớ n chu tái n g hoàng đứng i dậy phất a nhỏ, nhưng tay cửa đối diện miệng nữ hộ vệ lời nói chỉ thấy một đội người này mã sát bên mỗi cái doanh trướng từng cái lùng bắt đứng lên lập tức cái này đã nằm ngủ binh sĩ tại đại doanh cửa ra vào đứng thành mấy hàng nữ hộ vệ vây tay bên trong roi từng hàng lần lượt dần dần kiểm tra mọi người đều cảm giác một trận hàn ý che ngực quần áo hai mặt nhìn nhau mà trông đêm nay đem tất cả đánh thức đứng lên cũng là không có cách nào sự tình hy vọng các vị có thể gặp được vừa rồi cái này chúng quân doanh trong trướng có người ám toán hành thích q u ậ n chúa các ngươi đều cho ta cẩn thận nhìn một chút có cái gì người khả nghi báo cáo đi ra đến quận chúa nơi đó linh t h ư ờ n g tiền nếu là biết chuyện không báo giả nhất định kèm thêm xử trí hy vọng các vị suy nghĩ kỹ càng không cần thiết muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ đến lúc đó rơi mất đầu cũng đừng trách ta không có nhắc nhở nữ hộ vệ roi vớt bàn tay một đường lần lượt hét to lời nói Cái này trước u n g q cửa này hộ bên vệ đẩy ra trương khâu bạch hai bước lúc này mới cầm trong tay trường thương tiến vào danh chướng mà đi bên ngoài người nào ở đây ồn ào còn không mo mang vào chớ có đòi quận chúa uống rượu nhà hứng tung bách quay đầu lại nhìn thấy cái này giữ cửa hộ vệ đi vào liền vừa hạ thấp chén lính rượu xem thường thì t h ầ m vấn đạo bầm báo quận chúa chủ xuất đại nhân cái này đông lộ đại doanh thủ tướng trương khâu bạch ở ngoài cửa cầu kiến bởi vì vừa rồi có thích khách hành thích cho nên không để cho trực tiếp đi vào thỉnh quận chúa chủ x o á y định đoạn cái này giữ cửa hộ vệ túi đầu không lưng ôm quyền lời nói chuyện gọi trương khâu bạch tướng quân vào đi đêm nay lần này dạ tập h ắ n cũng là công lao không nhỏ nguyên bản cùng một chỗ tiệc ăn mừng bọn từ chúng ta mới bắt đầu uống rượu đâu chu tái hoàng nhìn xem tùng bách muốn nói lại thôi liền vừa vung tay phải lời nói một lát sau trương khâu bạch gan bài tốt thủ hạ ngoài doanh trại chờ lợi chính mình l ạ loi một mình đi vào túi đầu hướng về rượu này bản phương hướng đi tới mặt tướng trương khâu bạch tham kiến của chúa nghe nói chủ xuất đại nhân bị tập kích đặc biệt chạy tới hỏi ý nhìn xem đại gia bình yên vô sự mặt tướng nội tâm cảm giác sâu sắc vui mừng nếu như không có những chuyện khác mặt tướng xin được cáo lui trước trương k â u bạch đi đến đám người trước mặt không lưng ôm quyền lời nói trương tướng quân không cần giữ lễ tiết nếu đã tới an vị xuống tiểu tự mấy chén gần đây quá bận rộn chiến sự. thật vất vả trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi tới tới tới đại gia uống quá ba chén cả m tạ chư vị tướng quân hết sức giúp đỡ chu tái hoàng vung lên tay phải chỉ vào cái này bên cạnh ghế lời nói cái này sáu cái kêu mặt tướng liền cung kính không bằng t ò n g mệnh vì sự chậm trễ này trước tiên mời rượu một l y ta uống trước rồi nói t r ư ơ n g khâu bạch tiếp nhận liễu m i liên đưa tới chén rượu liền vừa ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nghe nói vừa rồi có người hành thích đến cùng chuyện gì xảy ra a t r ư khâu bạch ngồi thắt tới một hồi hàn huyên vài câu sau đó liền vừa đi thẳng vào vấn đề mà đến ha ha, ha. không có việc gì không có việc gì chính là một cái mau tặc mà thôi bây giờ đã toàn bộ doanh đang tra tìm đoán chừng không bao lâu nữa liền tra ra manh mối tới tới tới t r ư ơ n g tướng q u â n đường khắc h khí nhộn nhẹ ta tung bách cho chu tái hoàng đưa qua ánh mắt liền vừa đám người một phen thoải mái uống thỏa thích đứng lên không có việc gì liền tốt ta mặt tướng nghe nói nhanh chóng đứng dậy tới chỉ sợ chủ xoáy bị thương lần nữa đây chính là ta tây ninh h ổ vệ đại doanh họa là cũng như là đã không có gì đáng ngại mặt tướng lại kính chư vị một chén rượu chúng ta làm chứng khâu bạch bưng lên chén rượu này trong mắt càng không ngừng bắt đầu chuyển động một giờ này về sau đám người nao nhau ra khỏi doanh chướng bên ngoài sáng sớm hôm sau thời điểm bên ngoài doanh trướng trên cỏ tung bách vung kim tiếm phá thiên một hồi huy vũ đứng lên lập tức mồ hôi này thủy theo gương mặt chạy sôi xuống chỉ thấy cái này hút nhật đông tham dự lên đến từng cái ánh nắng chiều đỏ nhiễm đỏ bầu trời một đám chim bay dương cánh bay cao mà qua trời xanh mây trắng lại rõ ràng hiện ra ở trước mắt tung bách nhìn xem rừng cây này bên trong sợ bay nóng h điệu liền vừa nhặt lên trên đất quần áo hướng về cái này đại doanh cửa ra vào mà đi nhìn lại rừng cây này bên cạnh từng trận tiếng bước chân âm chuyển đến lập tức từng hàng đông doanh lãng nhân thân ảnh lại chiếu vào mi mắt bên trong nhanh chóng truyền đông lộ đại doanh thủ tướng trương công bạch gọi hắn chỉnh đốn hào đội ngũ tối hôm qua cái này x ả tầu nghiêng bên trong đại bại hôm nay tất nhiên là trả t h ủ tính chất đột kích đại gia làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận phân biệt phái người đi tất cả lộ đại doanh cầu viện tung bách liền vừa phất tay triệu hắn mình tản ra t u n g bách liền vừa hướng phía sau một hồi lộn n h è o chỉ thấy cái này nguyên bản loang loang lộ lộ trên mặt đất lập tức b u ố c lên tới khói đặc cái này bùn đất cỏ dại bay lên không trung mà đi lại hướng xuống đất như mưa rơi đập xuống xem ra lần này là dốc toàn lực nghe cái này pháo minh thanh âm hẳn là các lộ binh mã sát nhập một chỗ muốn đánh hạ cái này đông lộ đại doanh cái này quyết chiến cuối cùng đến a t u n g bách vứt bỏ đầu này trên đỉnh bùn đất trong lòng một phen suy nghĩ có ai không nhanh chóng thông chi quận chúa này thay đổi vị trí cái khác doanh trại tất cả lộ đại doanh lưu lại một n g h n người mã thủ trại còn lại hỏa tốc đến đây tiếp viện nếu có kháng mệnh không theo người, tung bách phất tay gọi tới thủ hạ thân vệ lại một lần nữa cơi khoái mã báo tin mà đi quả nhiên không ra tung bách sở liệu chỉ thấy cái này đại doanh cửa ra vào bên ngoài lại là một hồi hỏa lực mấy ngày liền trên cỏ toàn bộ đều là đông doanh lãng nhân t â m hơi còn có chính là mười môn đông doanh đại pháo một đường hướng về cửa ra vào ra phanh phanh phanh một hồi liên phát hỏa pháo tại tung bách chung quanh nổ tung ba cho hắn liên tục hướng phía sau l a n lộn thối lui p h ô thiên cái địa mũi tên lại hướng về hắn bắn qua sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đông doanh lãng nhân sáng sớm đ ộ kích mười môn hỏa pháo luân phiên phóng ra mà ra chỉ thấy cái này t u n g bách hướng phía sau một hồi lộn n h è o lúc này mới vừa xuống đất xuống chỉ thấy một trận mũi tên lại phách thiên cái địa mà đến t u n g bách nhìn vẻ mặt hoảng sợ muôn dạng liền vừa rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên một hồi nên cản sau đó hướng về cái này bên cạnh l a n lộn mà đi chỉ thấy mũi tên này vũ bay v ư t xuống vừa rồi đứng yên trên mặt đất lập tức cắm đầy mũi tên t u n g bách đang tại trần chờ lúc nghe thấy đằng sau tiếng rết nổi lên một phía t u n g bách liền vừa quay đầu lại nguyên lai là đông lộ đại doanh phó tướng trương k â u bạch dẫn theo thủ h ạ n h a u nhau cầm cường đào trong tay trưởng thương hướng hướng vệ cái này cho những thứ này đông doanh lãng nhân cản r ỡ một hồi chờ cái khắc các lộ nhân mà đến chúng ta lại phân cao thấp hôm nay xem ra hẳn là thời điểm quyết chiến tháng bại thì nhìn hôm nay tùng bách phất tay chỉ ngừng đám người nhao nhao tại doanh trướng đằng sau tranh né chủ x u ấ t đại nhân ta xem pháo binh này đông đúc hẳn là các lộ đông doanh lãng nhân tụ tập chúng ta không có pháo binh này đánh trả phải làm sao mới ổn đ â y à. bộ dạng này đem trương c â u bạch phất tay chỉ ngừng đám người đi tới tùng bách trước mặt vân đạo chúng ta không phải còn có thổ pháo sao màu kêu người cho ta toàn bộ đầy ra còn có chính là chỗ này bắc lộ đại doanh ta đã phái người tiến đến thông chi nếu là bây giờ quyết chiến vẫn là kháng mệnh không theo n g ư ơ i c ứ như vậy sáu tung bách vô vỗ trương khâu bạch b ả vai bàn tay tại trên cổ khoa tay lời nói thuộc hạ tuân mệnh các ngươi ở đây bảo hộ chủ xuất đại nhân mấy người các ngươi đi theo ta trước tiên đem chúng ta thổ pháo đ ẩ y ra chuẩn bị phục dịch những thứ này cầu nương dưỡng đích tô tử trương khâu bạch phân phó xong đám người liền vừa mang theo mấy chục cái thủ hạ không lưng hướng về đằng sau gấp rút chạy tới phanh phanh phanh cái này nhất thời hỏa lực không có ngừng nghỉ chỉ thấy đại môn này miệng cờ xí cây gậy trúc đã bị nổ gậy lung la lung lay mấy lần sau đó hướng về đại môn này bên ngoài đổ xuống mà đi chủ xuất đại nhân. ở đây e rằng không an toàn không phải theo đại gia lui ra phía sau thập bộ thuận tiện đem quận chúa cũng an toàn hộ tống ly khai nơi này cái này bên cạnh thủ hạ tới dùng tay phải cản trở mặt này phía trước hét to lời nói nguyên lai pháo binh này âm thanh quá lớn bây giờ đã đến đinh thai nhức góc tình cảnh cái này thủ thành lão binh bây giờ tùng bách cận thân hộ vệ thật phần lo lắng an nguy của hắn khuyên hắn rời đi mà đi không được ca bây giờ cái này chỉ huy chiến đấu các ngươi nhanh chóng phái mấy người đi qua đem quận chúa an toàn hộ tống rời đi đông lộ đại doanh ta sợ pháo binh này sẽ thương tồn nàng như g đ a thế a i h nào g p h trận này trận pháo minh chuyển đến các người đứng làm gì còn không mau mau tiến đến xem xét chu tái hoàng đi đến cửa doanh trướng miệng vung lên chiến bào màu đỏ hướng về phía cái này hai mươi bốn nữ hộ vệ lời nói là q u â n chúa chúng ta này liền tiến đến d o xét mấy cái này nữ hộ vệ vừa đi ra mấy bước chỉ thấy cái này t u n g bách thân vệ đã mèo e o tới quân chúa ở nơi nào nhanh chóng mang bọn ta tìm đến chủ x u ấ t đại nhân có lệnh muốn nàng mau mau rời đi cái này đông lộ đại doanh bây giờ chỗ này quyết chiến sắp đến e rằng pháo binh này đã n ộ thương nàng cái này t u n g bách thân vệ tới hướng về phía mấy cái này nữ hộ vệ lời nói thì ra là thế như vậy a các vị đại ca xin theo chúng ta đến đây đi con chúa đang kèm chúng ta đến đây tìm hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra đâu mời tới bên này cô gái này hộ vệ một đường tiến lên dẫn đường hướng về cái này cửa doanh trướng miệng chu tái hoàng mà đi đám người đi đến cái này tây ninh quận chủ trước mặt nữ hộ vệ liền vừa xoay người lại cản trở phía dưới tùng bách thân vệ đám người bước nhanh về phía trước bầm báo lời nói q u o n chúa chủ này xuất đại nhân vừa sai người tới nói có chuyện quan trọng bầm báo gọi bọn họ tới a bây giờ là chiến loạn thời điểm rất nhiều cấp bậc lễ nghĩa thì không cần dạng này thông chuyển đi qua thông chuyển tới đem thời gian làm trễ t lại chẳng phải là càng thêm phiền p h ư c chu tái hoàng vung lên tay phải chúng nữ hộ vệ liền vừa tản ra một bên hướng về cái này tùng bách thân vệ mà đi bầm báo con chúa tối hôm qua cái này đông danh o lãng nhân tử thương tám n g h n có thửa bây giờ tụ tập cùng một chỗ mười môn hỏa pháo tiến lên mà đến xem ra là muốn cùng chúng ta quyết chiến đến hướng đông chủ x u ấ t đại nhân lo lắng an nguy của ngươi để chúng ta hộ tống ngươi đi tới cái k h á c doanh trại cái này tùng bách thân vệ tiến lên đây hai bước túi đầu không lưng ôm quyền lời nói phải không ta cũng đã chờ đợi đã lâu nghĩ không ra đem cái này đông danh o lãng nhân thật sự đánh đau thế mà toàn diện tiến công cái này đông lộ đại doanh như thế như vậy vừa vặn nhanh chóng phía trước dẫn đường ta muốn đi tháp lâu tự mình nổi chống chỉ huy chu tái hoàng vung lên tay phải chúng thân vệ mang theo đi tới tháp này lầu mà đi chỉ thấy một trận này leo trèo sau đó đám người nao nhao đứng thẳng đến tháp lâu chi bên trên đông lộ đại doanh ngoài cửa trên cỏ đ ế n không hết người người nôn náo đằng sau phụ giúp đúng là hỏa pháo kia hơn mười môn chu tái hoàng xoay người lại chỉ thấy cái này tây lộ đại doanh thủ tướng cùng uy lưu lại một ngàn binh sĩ thủ trại mang theo hơn tám nghìn tây n i n h hộ vệ một đường chạy hết tốc lực tới nam lộ đại doanh phó tướng triệu duy cũng đã từ mặt phía nam đại doanh chạy vội mà đến duy chỉ có cái này bắt lộ đại doanh đến rảnh rỗi bình an vô sự đồng dạng khắp nơi đều là tuần tra tây linh hộ vệ cái này b ắ c lộ đại doanh thủ tướng trình độ quan mà các ngươi lại là có kém trước mặt người khác đi thông truyền vì cái gì bọn hắn giống như không có việc gì đồng dạng căn bản cũng không có binh mã đến đây tiếp viện cái này đông lộ đại doanh à. chu tái hoàng vây tay bên trong roi r a chỉ vào cái này b ắ c lộ đại doanh phương hướng lời nói hồi bẩm quận chúa mà nói cái này chiến sự đánh vang dội thời điểm chủ x u ấ t đại nhân liền đã phái người tiến đến thông truyền chỉ là vẫn không có nhìn thấy vang động không bằng chúng ta đi một chuyến nữa cái này tung bách thân vệ tới không lưng ôm quyền lời nói không cần lần trước thủ hạ ta nữ hộ vệ tiến đến đều bị hắn nhìn như không thấy xem ra còn không phải là ta tự mình tiến đến bằng không chỉ sợ là không mời nội lão nhân ra ông ta à. cái này chu tái hoàng một cái phi thân vọt lên chỉ thấy hắn bắt lấy phía sau này áo khoác ngoài màu đỏ khoác lên cái này dây thừng phía trên hai tay nắm lấy cái này áo khoác ngoài màu đỏ một đường hướng về bắt lộ đại doanh phương hướng mà đi nguyên lai、like、cái này không chung dây thừng chính là bởi vì sợ tháp lâu quá cao bị gió lớn cho t h ổ i ngã cho nên bốn lộ đại doanh phân biệt liên lụy rất nhiều dây thừng chủ yếu lên một cái cố định tắt dụng chu tái hoàng nhìn xem nhanh chạm đất thời điểm liền vừa hướng về phía trước l ộ mèo một cái mà da một cước dấm ở cái này dây thừng phía trên t r ư ợ t xuống xuống mặt đất mà đi con chúa cái này mọi người thấy chu tái hoàng từ trên trời giáng xuống lập tức một trận k i n h sợ nhao nhao đình chỉ tuần tra không lưng ôm quyền hành lễ lời nói các ngươi bắc doanh thủ t ư ơ n g trình độ con đâu mau kêu hắn đi ra vì cái gì không phái binh tiếp viện cái này đông lộ đại doanh đâu chu tái hoàng một đường bước nhanh chạy vội hét to hướng về chúng quân doanh sổ sách mà đi chỉ thấy trước mặt đi ra một người chậm rãi xoay người lại hướng về chu tái hoàng hư lạnh một tiếng lập tức phía sau này tây linh hộ vệ đem trong tay cương đao gác ở tây linh quận chủ trên cổ mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này chu tái hoàng theo cái này d chỉ thấy thứ nhất cái phi thân v ọ t lên dẫm ở cái này dây t h ư ờ n g phía trên hướng về cái này bắt lộ đại doanh bên trong chửa xuống mà đi chu tái hoàng một cái phi thân v ọ t lên lập tức hướng về phía trước mấy cái l ộ t mèo rơi vào cái này bắt l ộ đại doanh trên cỏ trên đường tuần tra hộ vệ nhau nhau ngừng lại hướng về nàng không lưng ôm quyền hành lễ nhanh chóng d ẫ n ta đi gặp các ngươi thủ tướng trình độ quan cái này đông lộ đại doanh đại chiến sắp đến vì cái gì các ngươi bắt lộ đại doanh án binh bất động chẳng lẽ không có nhận đến người cầu cứu sao chu tái hoàng một đường bước nhanh chạy vội hướng về cái này chúng quân doanh màn cửa mà đi chỉ thấy trước mặt một người ngăn cản tây ninh quận chủ đường đi chỉ thấy tay phải vung lên cơn g đao nhao nhao đỡ đến chu tái hoàng trên cổ mà đi các ngươi thật to gan chẳng lẽ không biết ta là ai sao cái này tây ninh hổ vệ đại doanh bên trong lại còn có người dám cầm đao gác ở trên cổ của ta chu tái hoàng trợn mắt nhìn lấy đám người doa đến đại gia nhao nhao túi lầu xuống ha ha ha quân chúa còn nhận được ta không sớm m u ộ n liền biết ngươi sẽ tới mặt tướng đã chờ lâu đã lâu chỉ thấy trước mặt cản đường người xoay người lại chu tái hoàng lập tức gương mặt kinh ngạc là cũng nguyên lai、like、người đến này không là người khác chính là cái kia cắt vỡ dây thừng đã thương chú ử a ra vào trong vào coi ộ vệ, một tái ạ Chẳng c này lộ đại o a hoàng tướng trình độ quan, đã bị ngươi ngươi chuộc, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ Chẳng nay muốn làm phản không thành? Chú tái hoàng hai mắt phú lửa hướng về cái này phó văn lễ lớn tiếng quát lớn lời nói quận chúa không cần thiết gấp gáp cho hay còn tại phía sau đâu cho ta áp giải ra đi phó văn lễ vô tay chỉ thấy cái này chúng quân doanh sổ sách bên trong màn cửa bị cửa hộ vệ vẫn lên chúng binh sĩ áp giải trói gô trường cơ bạch hướng về quận chủ chu lại hoàng đi tới chắc hẳn người này quân chú a át hẳn nhận biết vậy ta sẽ không làm nhiều giới thiệu dưới mắt cái này lộ đại doanh nhân mã cũng đã tụ tập đông lộ đại doanh mà đi thật tình không biết ngươi đây mới phong thủ tướng bây giờ lại trở thành ta giai hạ c h i tủ ngươi có hay không cảm thấy ngoài ý m u ố n a cái này phó văn lễ vợ dâu lung lay đầu đi tới ngươi dám can đảm công nhân ngữ phản còn buộc chặt ta thủ trại đại tướng ngươi thế nhưng là biết đây là tây ninh hộ vệ đại doanh ở đây tất cả đều là ta tây ninh vương phụ binh sĩ chẳng lẽ sẽ không sợ ngũ mã phanh thây mà chết chu tái hoàng lung lay cơ thể bị cái này bên cạnh binh sĩ dùng dây thừng trói chặt đứng lên sợ、à? chúng ta lúc nào đều sợ a sợ ngươi miễn đi chúng ta tất cả lộ đại doanh thủ tướng chức vụ liền nằm mơ giữa ban ngày cũng đều mơ tới thế nhưng là sợ có ích lợi gì a chúng ta còn không phải toàn bộ bị ngươi bãi miễn còn trở thành tây ninh hộ vệ đại doanh giai hạ c h i tủ trung tân h h u y n h ngươi không nghe lời của ta bây giờ thế nào còn không phải bị xà này hạ tâm địa nữ tử đem chúng ta toàn bộ lang đang vào tủ thật đáng buồn khốn khổ a ngươi vẫn làm mau chạy ra đây a nói thế nào cũng phải tới thăm viếng phía dưới tây ninh quận chủ a phó văn lễ một hồi c u n ngạo tiếng cười liền vừa hướng về cái này chung quân doanh sổ s á c ô chỉ thấy cái này c ử a doanh c h u n g miệng trông coi hộ vệ lần nữa vén rèm cửa một người cúi đầu ô n quyền run run dậy dậy từ bên trong đi ra ngoài nguyên lai、like、người đến này không là người khác chính là cái kia đông lộ đại doanh thủ tướng phan trung thần là cũng chỉ thấy hắn mồ hôi lạnh trên trán liên tiếp nhỏ xuống hai chân phát run đi tới nơi này tây ninh quận chủ trước mặt mặt tướng phan trung thần ở nơi này cho quận chúa hành lễ thật sự là bị thúc ép bất đắc dĩ không muốn trở thành n g ư ờ i giai hạ c h i tủ may mắn cái này văn lễ minh các phương sai người cứu lúc này mới miễn ở rơi vào thủ hạ ngươi đồ đao phía dưới thật sự là xin lỗi rất còn xin quận c h ú thứ lỗi cái này phan trung thần lau sạch lấy mồ hôi chán trong lòng run sợ lời nói tốt các người a nói thế nào cũng là theo ta phụ vương vào sinh ra từ huynh đệ mấy chục năm nam trinh bắc chiến thế mà bởi vì ta tạm thời bãi nhiệm các ngươi chức quan tạm giam tại trong doanh các ngươi liền tụ chúng như phản xem ra thật đúng là huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim a chu tái hoàng nhìn qua cái này mấy lộ đại doanh thủ tướng nhao nhao nghiến răng nghiến lợi lời nói hiện tại đã là chúng ta giai hạ c h i tụ làm gì còn nghĩ đùa dỡn một chút diệt quần chúa h u phong đem chúng ta toàn bộ cho buộc trả xuống còn ngũ mã phanh thây ta xem hôm nay dùng tại trên người ngươi không thể thích hợp hơn có a i không đem cái kia đông lộ đại doanh phó tướng trương khâu bạch cho ta áp giải tới mỗi người ban thưởng năm đầu dây thừng lại thêm năm thất tuấn mã trung thần huynh chúng ta đi t r u n g quân doanh màn cửa xem náo nhiệt đi thôi cái này phó văn lễ một hồi gào to vụ vô, vô cái này phan trung thần bà vai hai người quay người rời đi mà đi chỉ thấy thủ hạ này binh sĩ tới đem dây thừng phân biệt bọc tại chu tái hoàng cổ cùng tứ chi một hồi tiếng võ ngựa âm chuyển đến mười con tuấn mã đã dắt tới ngồi một chút ngồi trung thần huynh ngươi sợ cái gì sao chỉ cần xử tử xả này hạ tâm địa nữ tử về sau cái này lộ đại doanh cái kia đều tại ta nhóm trong không chế cái ó này, này, này, này, này phan n t g trung c chả n thần g đang nhìn a ha ha. c á mình phó tướng hướng phó văn lễ cầu tình lời nói trung thần minh không cần thiết lòng dạ đảm bảo cái này thả hổ về rừng thủy chung là thái hoạ nếu như quyết tâm lần này không xử tử với hắn e rằng sau này nhất định chịu kỳ luận a phó văn lễ một trận tỉnh táo vớt dâu âm lánh cười nói lời này mặc dù như thế thế nhưng là khâu bạch l à người ta là lại biết rõ rành rành nhắc gan sợ phiền phức l à thực thế nhưng là hắn mặc dù là ta phó tướng chúng ta cũng là thôi tâm trí phúc huynh đệ a ta bị quận chúa b a i miễn giam giữ trông coi hắn mặc dù không có tự mình đến đây thế nhưng là thường thường cũng có sai người tiễn đưa chút rượu ăn thì tới cứ như vậy xử tử với hắn ta lại mảnh mặt làm ngơ cái này ha chẳng phải là để người khác chê cười ta vô tình vô nghĩa sao phó a n Trung Thần tiếp nhận cái này tiếp h cái p văn lễ đưa qua c h é nhìn trà, lát đầu ở dài l ờ ó i xem phan trung thần đau khổ cầu khẩn liền vừa phất tay ra hiệu thủ hạ đem trương khâu bạch trên cổ dây thừng vỡ xuống phụ giúp hướng trung quân doanh chức chứng đi khâu bạch a cũng coi như ngươi không để cho ta thất vọng ta bị tạm giam thời điểm ngươi lúc nào cũng sai người đến thăm c ò người k h ô n mau cảm ơn giao ơn t ớ mới n quân, chính xuống tình、A. Phan Trung Thần đứng trương này văn g cầu khâu đây dậy, bạch chỉ cái thật phó là lễ l vào ta vất A. vai, vả vỗ vô bả nói. Quân, người ta ư người ớ n quân, g t mặc dù chủ tớ một hồi đại ân của n g ư ờ i ta khắc trong tâm khảm hôm nay tất nhiên đưa t i ễ n lên đoạn đầu đài cũng không nhọc đến ngươi phí tâm liền xem như đi chết ta cũng sẽ không làm phản bội quận chỗ chuyện phản tặc đến đây đi cho ra ra mang đến thông khoái ta nhổ vào trương khâu bạch quay đầu nhìn lại quận chỗ này hướng về cái này phó văn lễ phun ra một miếng nước bọn mọi người đều là gương mặt mở mịn không thôi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này trương khâu bạch quay đầu nhìn lại con chúa hướng về phó văn lễ phun ra một miếng nước bọt mọi người đều là gương mặt m ở mịt không rõ ràng cho lắm là cũng phan trung thần càng là gương mặt hoảng sợ l ú g n a y trương khâu bạch b ả vai run run dày dày lời nói ngươi như thế nào hồ đ ồ i như vậy à ngươi thế nhưng là biết bây giờ cái này bắc lộ đại doanh bên trong cũng là phó văn lễ đại nhân b i n h mã ngươi đây không phải tự đoạn đường lui b u bọn hắn muốn tính mạng của ngươi sao tướng quân hảo ý khâu bạch tâm lĩnh chỉ là mưu phản tội lớn là cũng mặt tướng không dám g ậ p bừa càng sẽ không thông đồng làm vậy đạo khác biệt mưu cầu khác nhau cho ta đi trước một bước chương khâu bạch r ó n g c đem đầu xoay đi nửa bên lời nói tốt tốt cho hắn mặc lên dây thừng đã n g ư ơ i nguyện ý bồi tiếp chu tái hoàng hà tất cùng hắn vẽ vời thêm chuyện phạm là theo chúng ta đi bất động cùng nhau vậy cũng là địch nhân của chúng ta cùng thả hổ về rừng sau này trở thành hậu h o ạ còn không bằng hôm nay toàn bộ diệt trừ phó văn lễ vung lên tay phải chúng thủ hạ nhao n h a u tới cơn ư g đao gác ở trên cổ hướng v ề ngựa này thất trung ương mà đi văn lễ vinh thủ hạ này một mực thành thật rất nhiều cái này một lòng muốn chịu chết ai ngươi khảo lạc ngạch có thể hay không để cho ta khuyên nữa nói một phen cái này phan trung thần không nỡ phó tướng bị xử tử có chút không có cam lòng lời nói trung thần huynh a chúng ta thế nhưng là cho hắn cơ hội là chính hắn thanh cao không muốn cùng chúng ta làm bạn mới vừa rồi còn luôn mồm đều chúng ta cái gì chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao phó văn lễ một hồi tay á o hướng về thủ hạ này binh sĩ b ư ớ c đi chỉ thấy cái này phó văn lễ đứng vững tức bộ lạnh lên một tiếng lời nói ngươi muốn làm lớn anh hùng hôm nay liền thành t o à n ngươi thật tốt lên đường đi đến rồi cầu đại hà nhớ kỹ uống chén mạnh b à thang ba mươi năm sau chúng ta gặp lại a hành hình chỉ thấy phó văn lễ vung lên tay phải lập tức chúng binh sĩ vô ngửa cái mông mười con tuấn mã hướng về phương hướng khác nhau mà đi cái này trên đất dây thừng nhanh chóng kéo thẳng chu tái hoàng lập tức bị kéo rời đi mặt đất cổ xiết từng trận màu đỏ vết tích trên mặt gân xanh nổi lên mà ra ha ha ha trung thần minh có trông thấy được không a chúng ta địch nhân lập tức phải đầu một nơi thần một n ẻ o ngươi nhanh chóng mở to mắt xem một chút đi phó văn lễ đem phan trung thần xoay người lại vô vô bờ vai của hắn lời nói văn lễ minh chúng ta dạng này sát phạt thủ h ạ n có phải hay không quá mức tàn nhẫn bọn hắn chỉ là đem chúng ta giam giữ mà chúng ta lại trực tiếp đưa bọn hắn đi tây phương Cực Lạc. sẽ có hay không có chút không thích hợp à? phan trung thần nhìn lại một mắt liền vừa lại túi lầu tới vung tay phải ngăn trở trước mắt lời nói những thứ này sớm muộn chúng ta đều phải diệt trừ xà này hạ tâm địa nữ nhân tin vào người khác xà nôn đem chúng ta nhao nhao lang đang vào t ủ tuy không có hạ độc thủ thế nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn thiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn ha ha ha phó văn lễ ngửa mặt lên trời cười to thanh â m này theo cái này bắc lộ đại doanh hướng về tận trời tung bay mà đi thời khắc này tây ninh quận chủ chu tái hoàng cổ đã xích thanh sắc mặt này kìm nén đến khuôn mặt bò bừng hai tay nắm lấy cái này dây thừng thay vào đó ngựa sức mạnh quá nhiều mắt thấy liền muốn máu tơi ư một chỗ đầu một nơi thân một nẻo l à c ũ n g s i ê u s i ê u s i ê u một hồi mũi tên b n tới chỉ thấy một cây đ o b n kiếm trên không lượn vòng mà đến lập tức đem tây ninh quận chủ chu tái hoàng trên cổ dây thừng cắt đứt con ngựa nổi điên đồng d ạ n g kéo lấy dây thừng chạy như điên chu tái hoàng lập tức rơi xuống mặt đất phía trên mà đi đợi đến phần lương c h ạ m đất thời điểm chỉ nghe được hắn nổi giận gầm lên một tiếng cả người nhất thời phi đạn dựng lên hai tay kéo một phát cái này dây thừng đứng ở bên trên bầu trời nhìn qua cái này phó văn lễ cười tò không thôi cho ta bắn tên bán thiết i k ệ một n thân i u u c h y như vậy đi ra. c ảnh phi thân vọt lên trên không mấy cái lộn mẹo mà đến vung tay này bên trong đội kiếm chỉ thấy dây thường lập tức bị cắt đứt cái này bỏ đi dây cương tuấn mã lập tức bốn phía chạy như điên nguyên lai、like、người đến này không là người khác chính là cái này tây ninh hộ vệ đại doanh tam quân thống xoáy tùng bách là cũng chỉ thấy một hồi vung chặt cầm dây chói cắt đứt nhặt lên trên đất đoàn kiếm minh phong hộ tống quận chủ chu lại hoàng hướng về cô gái này hộ vệ bên cạnh mà đi trước tiên cứu trương tướng quân a e rằng chậm thêm liền đến đã không kịp so với ta nam trinh b ắ t chiến chút thương thế này đau không tính là cái gì c h í n h ta có thể đi trở về chu tái hoàng lo lắng trương khâu bạch đan uy quay người đối với tùng bách lời nói vậy được rồi quân chúa bảo trọng mình a ta đi một chút trở về tùng bách buông hai tay ra một cái phi thân vọt lên hướng về cái này trường khâu bạch bay đi bắn giết cái này lỗ mũi châu đạo nhân tất cả chuyện tốt cũng là hắn cho ta phá hủy giết chết bất luận tội cái này phó văn lễ chỉ vào cái này không t r ù n g túng bách vừa hướng phía sau thoát đi một bên phân phó thủ hạ hô siêu siêu siêu một hồi mũi tên bay lên trời chỉ thấy cái này túng bách vây tay trúng kim kiếm phá thiên từng cái ngăn mà đi nhìn xem cái này phó văn lễ muốn trống chạy liền vừa một cước đá bay mũi tên này vũ hướng về phía sau hắn bay đi a một tiếng chuyển đến mũi tên này vũ không như lệnh vừa vặn bắn tại phó văn lễ cái mông phía trên chỉ thấy hắn cố nén đau đớn run run dày dày đem hắn nổ rơi mà ra mồ n g ư ơ i chờ ta chúng ta không xong quân tử báo thủ mười năm không muộn ngày khác muốn n g ư ơ i n ợ máu trả bằng máu cái này phó văn lễ tại binh lính nâng phía dưới khập khiễng bị leo lên tuấn mã ghé vào trên lưng ngựa một đường chạy trốn mà đi tung bách hướng về phía trước lộn m ẹ o một cái chỉ thấy vàng này kiếm phá thiên liên tiếp vung ra mấy lần lập tức cái này dây thường bị sóng kiếm cắt đứt trước khâu bạch bịch một tiếng rơi xuống mặt đất mà đi chỉ thấy cái này hai ngàn già yếu tàn tật thủ thành lao binh tại tung bách dẫn dắt phía dưới đem bác lộ đại doanh binh sĩ liên tiếp đánh lui mới một khắc canh giờ công p u hai ngàn không muốn trợ trụ vi ngựao bắc doanh th Cái này còn lại này bởi i đi n h theo sĩ, Phó hướng Văn về lưng, đường Lệ sau lưng, một k n Môn chạy trốn mà đi, sau lưng đều là quần cuộn trần、Tạm、nên. h chạy sư sau Bắc bùi Bởi mà tạo là đi, đều vì cái này đông lộ đại doanh báo nguy tung bách cũng không có giặc cùng đường dồn sức mang theo cái này đầu hàng mấy ngàn binh sĩ hướng về tây ninh quận chủ chu tái hoàng mà đi Quân nguy, tuyệt, này nam lộ đại doanh phản tướng、Phó、Văn Lệ, đã mang theo binh hướng về Bắc Môn mà đi, chỉ vì cái này đông lộ đại doanh báo nguy, cho nên không tận Chúa, cái Bắc chỉ cái cho có chém Phó theo báo đại đi, đại giết Mà mã lộ Lệ, lộ đã về vì thực sự để cho ta có chút không thể tưởng tượng nhanh chóng kiểm tra chung quanh đem trình độ quan truyền đến tra hỏi chu tái hoàng vung lên tay phải chỉ vào cái này bắc lộ chủ xoáy doanh trướng lời nói tùng bách mang theo cái này trương khâu bạch đám người một đường bước nhanh chạy bắc lộ chủ xoáy doanh trướng mà đi cái này thân vệ thủ hạ vừa vén rèm cửa m à tiến lập tức bị đá bay đi ra miệng phun t i ê n huyết ngã xuống đất không dậy nổi là cũng x ấ u chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách mang theo đám người tới vừa vén rèm cửa ma tiến thân vệ lập tức bị đá bay đi ra miệng phun tiến huyết ngã xuống đất mà chết tùng bách liền vừa phất tay chỉ ngừng đám người vọt mạnh về phía trước mấy bước một cái hướng phía sau ngã xuống đất xuống lập tức cả người liền bay trượt đi vào chỉ thấy cái này doanh trướng bên trong binh sĩ vung cương đao trường thường chuẩn bị chém giết cái này đi vào người lại bị trên mặt đất trượt tới tùng bách đụng ngã ra ngoài lập tức hoàn toàn đại loạn lạc cũng tùng bách vây tay bên trong kim kiếm phá thiên càng không ngừng nên càn cái này bổ tới cương đao còn có đâm tới trường thường lúc này mới định nhãn thấy rõ ràng doanh trướng chừng khoảng hơn trăm tên hộ vệ trợn tròn đôi mắt hướng về chính mình chạy tới tung bách nhìn ấ ấ t mặt chụp đ à y thấy cả chỉ người thân lên, nhất trận phi thứ xem cái này trong danh o t r ư ớ n g hộ vệ có chút không nhịn đau hạ sát thủ liền vừa vây tay chúng kiếm kiếm trái quan phải mong an ủi lời nói đừng nghe hắn bây giờ chúng ta làm hưu phản ngược lại hoành thủ cũng là một lần chết đừng cố quá giết hắn chúng ta lại xông ra cái này chúng đây tìm các minh đệ khác mà đi cái này có người hô to một tiếng vung cương đao tới chỉ thấy một hồi hàn g quang l ó e lên lập tức đầu một nơi thân một n ẹ o là cũng còn có ai không sợ chết khăng khăng một mực đi theo giao văn lễ mưu phản vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình đến đây đi có bao nhiêu ta đều tiễn đưa các ngươi đ o ạ n đường tung bách gầm thét một tiếng chỉ vào cái này đầu một nơi thân một n ẹ o binh sĩ quát đám người dọa đến n h a u n h a u quỳ xuống đất cầu xin tha thứ càng không ngừng dập đầu thờ dài tung bách lúc này mới thấy rõ tại doanh trướng một góc bác lộ đại doanh thủ tướng trình bộ quan trói g ô bị trói lấy trong miệng chặn lấy v à i rách ngồi s ổ m trên mặt đất ố u kêu to cái không ngừng các ngươi đều đi ra ngoài a lúc này chính là tây ninh hộ vệ đại nghề nghiệp chết tồn v o n g lúc các ngươi thế mà đi theo giao văn lễ tạo phản đơn giản buồn cười rất có hay không nghĩ tới người nhà của các ngươi biết các ngươi thế mà mưu phản làm loạn như thế nào tại tây ninh tiếp tục sống qua xuống đâu tung bách phát tay ra hiệu cái này đám người nhao nhao ô m、um、đầu hướng về cái này cửa doanh trướng m i ệ n g mà ra tung bách phát giác có chút kịp bạc chính là chỗ này mỗi cái hộ vệ đi ra ngoài thời điểm đều sẽ lơ đáng nhìn lại cái này trình độ quan trong lòng một tia bất an lại nổi lên trong lòng. Đợi chương o khoảng cái cái binh sĩ, ôm đầu ra chạy mà đi, này hơn mà trăm t ra r ôm sĩ, đầu chạy khâu bạch rồi mới từ d o a không lưng ôm quyền tới hướng về phía tùng bách túi đầu vân đạo ở nơi đó đâu ngươi nhanh chóng tiến đến cho hắn mở trói a chính mình thế mà bị thân vệ của mình trói lại đây là hát cái nào xuất diễn a tùng bách chỉ vào ngồi sồm trên mặt đất trình bộ quan trong lòng yên lặng nói nhỏ lời nói Trương Khâu b ạ cái h b ư này trình độ quan tránh ra khỏi dây thừng vẻ mặt đưa đam hướng về phía tùng bách lời nói không sao trình đại nhân nhanh đi ra ngoài a con chúa đang chờ ngươi đáp lời đâu dưới mắt cái này đông lộ đại doanh báo nguy cái này bắc lộ đại doanh lại phản loạn rõ ràng hơn một vạn người bây giờ còn lại ba ngàn hàng binh không đến chính ngươi tự mình tiến đến giảng giải a tung bách vô vô trình độ quan b ả vai đám người liền vừa ra doanh trướng hướng về cái này chu tái hoàng trước mặt mà đi bình một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này trình độ quan đi đến tây ninh quận trụ trước mặt liền vừa quỳ đến trên mặt đất càng không ngừng dập đầu t h ở d à i đứng lên trình tướng quân ngươi lại đứng dậy a cái này bác lộ đại doanh đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi nhanh chóng đúng sự thật nói tới ta ngược lại thật ra rất muốn nghe nghe lời người giảng giải chu tái hoàng vung lên cái này chiến bào màu đỏ ngồi thấp tại nữ hộ vệ dọn tới trên ghế trình độ quan vô vô bụi đất trên người một mặt hủy khuất lời nói q u c n chúa ngươi là có chỗ không biết ta mặc dù cái này phản loạn chính là ta b ắ c lộ đại doanh hộ vệ nhưng mà ở trong đó nhất định có nguyên nhân giao văn lễ cải trang mà đến thừa dịp ta không chuẩn bị đem mặt tướng trói lại còn cầm binh phủ của ta điều phái nhân thủ liền thủ hạ ta hơn một trăm thất vệ cũng đều bị hắn trọng kim dụ hoặc toàn bộ mặc cho hắn phân công điều hành à. À, phải không đó cũng không có ngươi chuyện gì bản quận chúa công chính nghiêm minh bây giờ cái này hơn ba nghìn phản loạn hà binh ngươi mau mang đi tới đông lộn tội a chu tái hoàng phất tay ra hiệu chỉ thấy này đối mặt đầu hàng binh sĩ tất cả hai mặt nhìn nhau mà trông thỉnh thoảng lại túi lầu xuống mặt tướng tuân mệnh các ngươi còn đứng ngay đó làm gì nhanh chóng cho ta cầm vũ khí lên chúng ta tiến đến đông lộ đại doanh tiếp viện đuổi đi cái này đông doanh lãm nhân cũng tốt lấy công chủ tội đi theo ta cái này đám người nao nhao nhặt lên trên mặt đất ném rơi vũ khí đi theo cái này c h ỉ n h độ quan sau lưng gấp rút chạy tới tung bách đi đến cái này tây linh quận chủ trước mặt chỉ thấy hắn vây tay ra hiệu cho lui cái này bên cạnh trường cấp bạch cũng mang theo thủ hạ binh sĩ đi theo cái này trình độ quan sau lưng hướng về đông lộ đại doanh mà quay về ngươi chúng ta cũng đi theo tới xem xem a quyết chiến sắp đến thế mà gia loại này nhiễu loạn thật là khiến người ta khó lòng phòng bị là cũng tây ninh quận chủ phất tay ra hiệu thủ hạ nữ hộ vệ một đường chạy đông lộ đại doanh mà đi chỉ thấy lúc này đông lộ đại doanh hỏa lực từng tiếng chuyển đến cái này tây linh hổ vệ đẩy tới thổ pháo đánh trả lập tức khói lửa tràn ngập trước mắt b ù n đất sen lẫn cỏ xanh trên không trung liên tiếp bay lên rơi xuống tây lộ đại doanh thủ tướng cùng uy nhìn xem tùng bách bọn người trở về liền vừa mèo eo tới túi đầu ôm quyền lời nói c n chúa chủ suất đại nhân địch nhân này hỏa pháo h u n g ánh đã pháo kích sắp một giờ không người nào dám tới gần nơi này đại doanh cửa ra vào chỉ sợ là cứ tiếp như thế đông doanh lãng nhân đã trà trộn vào cái này trong đại doanh phải làm sao mới ổn đầy a tùng bách nhìn xem cái này đông lộ đại doanh cửa căn bản là không cách nào thấy rõ ràng cái này cửa doanh bên ngoài tình hình liền vừa quay đầu nhìn lại chỉ thấy tháp này lâu chi bên trên chỉ huy lệnh kỳ binh sĩ càng không ngừng vùng cờ đ ỏ cách mạng gọi cung tiến thủ chuẩn bị cái này đông doanh lãng nhân đã đến gần kế tiếp pháo binh này hẳn là đình chỉ bọn hắn muốn v ọ t thẳng tiến đại doanh mà đến, đến rồi tùng bách phất tay ra hiệu thủ hạ chúng vị tương quân n h a o n h a u trở lại riêng phần mình chỗ cung tiến thủ đã sớm nửa ngồi tại trên cỏ m ù i tên này vũ tùy thời chờ đợi ra lệnh một tiếng h ư ớ n về cái này đại doanh bên ngoài bắn rết mà đi chậm đã tùng bách nhìn xem cái này khói đặc quần, quần bên trong. sợ đến vội vàng phất tay ngăn lại đám người sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách phân phó cung tiến thủ kéo cung lên dây c u n g chuẩn bị phục dịch những thứ này xâm phạm đông doanh lãng nhân chỉ thấy cái này khói đặc quần c u ộ n bên trong chậm rãi có người đi ra dọa đến hắn nhanh chóng phất tay ra hiệu đám người dừng tay xa kích nguyên lai、like、cái này khói đặc quần c u ộ n bên trong đi ra người chính là một đám dùng dây thường buộc chặt mà đến b á c h tính chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân trốn ở sau lưng vung cương đao gác ở cổ của bọn hắn phía trên áp giải bọn hắn chậm rãi tới cái này như thế nào cho phải a trước mặt cũng là phụ cận dân chúng mở đường đông doanh tất nhiên đã thương b á c h tính thỉnh chủ xuất đại nhân định đoạt cái này trương khâu bạch không lương tới túi đầu ôm quyền lời nói bọn hắn đây là hẹn hạ cử chỉ cho ta truyền lệnh xuống ra khỏi cái này đại doanh năm mươi bước bên ngoài chờ đợi ta mệnh lệnh chỉ huy tung bách liền vừa vung lên tay phải mang theo thủ hạ nhao nhao lui ra phía sau mà đi chỉ thấy cái này đông lộ đại doanh bên trong khắp nơi đều là đông doanh lãng nhân dấu vết nhìn xem cái này giàn kế được như ý xạ t ổ nghiêng bên trong mang theo tuệ bởi vì sư thái đám người dương dương đắc ý tiến vào doanh chướng bên trong tìm kiếm khắp nơi cái này thắng lợi trái cây nhìn xem những thứ này đông danh o lam nhân khiến cho đông lộ đại doanh doanh trướng trướng khí mù mịt cái gì đồ không cần nhao nhao bị những thứ này uy người ném ra doanh trướng bên ngoài mà đến chủ xuất đại nhân chúng ta không thể chịu đựng bọn hắn như thế giày xéo đồ đạc của chúng ta a truyền lệnh xuống a chúng ta thả bị ngọc nát không làm nói lành t r ư ơ n g khâu bạch vớt đầu của mình vẻ mặt đưa đám n ộ khí lời nói tất nhiên bọn hắn ái tài khắp nơi cướp bóc vậy dạng này thì dễ làm các ngươi có trông thấy được không bọn hắn đi vào cái này doanh trướng bên trong bị trói dân chúng tại bên ngoài chủ yếu là thật dài dây thừng một đường ngục chặn bọn hắn căn bản không có biện pháp đào thoát cho nên cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ không bằng các ngươi sáu tung bách gọi thủ hạ này tất cả doanh thủ tướng một phen đưa lô thai nói nhỏ lời nói nhìn xem cái này chúng doanh thủ t ư ơ n g riêng phần mình trở về tung bách quay đầu nhìn lại lại nhìn thấy chu tái hoàng nhìn lấy mình liền vừa vừa đỏ nghiêm mặt bằng t ú i l ầ u xuống giờ phút quan trọng này nàng vẽ mặt như thế như thế nào giống như liễu cô nương a không xong liễu cô nương đâu chắc hẳn còn ở lại chỗ này chủ xoáy doanh trướng bên trong phải làm sao mới ở đây tung bách nhìn xem tây ninh quận chủ ngựa ngùng túi đầu lúc này mới nhớ tới liêu mỹ yên liền vừa quay đầu lại hướng về cái này doanh trướng bên ngoài mà đi chỉ thấy cái này đông danh o lãng như tới đem dân chúng đẩy lên cái này cửa doanh trướng bên ngoài liền vừa vén rèm cửa nhưng n g vỡ tổ hướng về trong này và vào, vào. tung bách liền vừa bước nhanh chạy tới không l ư n g ôm quyền lời nói quận chúa cái này liếu cô nương còn ở lại chỗ này chủ xoáy doanh trướng bên trong ở đây tạm thời do ngươi xem chỉ huy ta đem nàng cứu lập tức trở về ừ phải không cái này liễu cô nương ta nhớ được giống như ở nơi nào gặp qua hẳn là đã sớm rời đi trong lúc này quân doanh sổ sách bên trong bây giờ đại địch trước mặt ngươi nếu là lại đ ộ c thân tiến đến mạo hiểm nếu là có cái gì sơ xuất chỉ sợ ta tây ninh hộ vệ đại doanh lâm uy tây ninh quận chủ chu tái hoàng gương mặt ngượng nghịu rõ ràng không muốn để cho tùng bách tiến đến mạo hiểm h u n g hồ cái này liên quan đến tây ninh hộ vệ đại doanh an uy nếu là chủ xoáy bị tóm quân tâm lập tức rớt xuống ngàn trượng l à c cũng do dự lắc đầu thở dài lời nói phanh phanh phanh một hồi âm thanh truyền đến chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân n h o nhao bay ra bay ra cái này đ một hồi chém giết về sau lại nao h nhau bị đá bay đi ra xạ t à nghiêng bên trong nhìn lấy cái này đông doanh lãng nhân liên tiếp bay ra doanh trướng liền vừa phất tay ra hiệu thủ hạ cầm cương đao trong tay hướng về chủ xoáy doanh trướng mà đi xạ t à nghiêng trung hành đến môn này phía trước lui ra phía sau hai bước bay đầu ra hiệu thủ hạ này chỉ thấy thủ hạ mấy người vén rèm cửa mà tiến một hồi cương đ a o trưởng thương đụng âm thanh lần nữa chuyển đến cạ, các người toàn nếu nương đi vào hỗ trợ có, nếu là hoa cô có, là chỉ thấy cái này l ạ i một đội đông doanh lam nhân vén rèm cửa lên tranh nhau chen lấn m à tiến lập tức lại là một hồi tiếng chém g i ế t chuyển đến xạ tổ nghiêng bên trong vừa vén rèm cửa lên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại lập tức bị đá trúng cái mũi hướng về đằng sau bay ra mà đi cho ta cùng tiến lên bạc ạ ta muốn ngươi trả giá đắt tuệ bởi vì sư thái bay tới đem nổi giận đùng đùng xạ tổ nghiêng bên trong dịu dắt đứng lên xạ tổ quân trong này đến cùng chuyện gì xảy ra à vì cái gì từng cái bị đá bay mà ra vừa rồi ngươi tiến vào doanh trướng bên trong có thấy hay không đánh lén này địch nhân đâu tuệ bởi vì sư thái vung lên cái này phát trần nhìn qua cái này trong danh o t r ư ớ n g bay ra đông doanh lãng nhân lời nói không có thấy rõ ràng lúc này mới vừa tiến vào còn không có ngẩng đầu lên trực tiếp một cước liền đem ta đá bay ra cái kia con heo ta muốn các ngươi toàn bộ tiến lồng heo chìm sông làm m ồ i cho cá làm việc xạ t à nghiêng bên trong rút ra cái này bên hông c ư ơ n g đao tức hổn hển chạy cái này cửa d o a n h t r ư ớ n g miệng mà đi hô hô phong thanh truyền đến chỉ thấy cái này doanh t r ư ớ n g bên trong lại bay ra mấy cái đông doanh lãng nhân xạ t à n h i ê n bên trong vung lên tay phải hét to lời nói đem bọn hắn bắn cho ta thành tổ hong v à vẽ chỉ thấy phía sau này người bắn nỏ n h a u n h a u đem m ũ i tên cắm vào cái này cung nỏ phía trên tay trái kéo lên bóp cái này có súng mấy trăm m ũ i tên vũ hướng về cái này doanh trướng bên trong bay đi a một tiếng nữ nhân kêu thảm chuyền đến xạ t ổ nghiêng bên trong liền vừa phất tay chỉ ngừng đ á g người sở lấy d â u ria s ắ c mị mị cười nói rồ xì hoa cô nương có toàn bộ dừng tay cho ta ai đi vào trước bắt lấy nàng đêm nay liền ban thưởng cho hắn cái này đông danh o lãng nhân nghe xong bên trong có nữ nhân lập tức vui k h o a tay múa chân nguyên bản một mực phiêu lưu tha hương nơi đất khách quê người một đường cướp bóc đốt giết đừng nói là xinh đẹp trẻ tuổi nữ nhân liền lao thái bà cũng đều sớm đã nghe hơi mà chạy lần trước giáo đường cướp được một nhóm nữ tử còn không có đến phiên mình chơi đùa cơ hội liền đã bị tiền vấn bọn người cứu đi cơ hội lần này nếu là bỏ lỡ chỉ sợ lại chờ đợi ba năm cái này k h nếu là bỏ lỡ chỉ n đông d o sợ lại chờ đợi ba năm s ạ tố nghiêng nghe được đến động tĩnh bên trong liền vừa vén rèm c ử a lên mà tiến chỉ thấy cái này đông danh o lãng nhân bị cởi hết quần áo cột vào cái bàn gỗ này phía trên trên thân tất cả đều là bắn r a cung nỏ có thể nói là con nhím đồng dạng t r ợ n tròn đôi mắt cũng sớm đã khí tuyệt bỏ mình Bà bộ bắt bên rào toàn nàng nàng, cạ, cái kia con heo quá mức hoặc có. Các cho các chạy sạch của các nàng, để các từng cái từng cái sát bên phục dịch. lại quá áo sát kia ngươi đổi ngươi nghi ta doanh sau heo theo, trướng đằng trốn, muốn quần từng từng trở từ lột tổ để Sạ Thủi hạ này nhao nhao không lưng ra ngoài à y n h cửa đông doanh lãng nhân đi vào tại tuệ bởi vì sư thái bên thai nói nhỏ phút chốc chỉ thấy hắn sắc mặt lập tức đại biến lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này doanh trướng ra đông doanh lãng nhân đi vào tại tuệ bởi vì sư thái bên thai nói nhỏ phút chốc lập tức sắc mặt của nàng đại biến lên tuệ bởi vì sư thái vây tay ra hiệu cho lui người đến này đi đến xạ tàu nghiêng bên trong bên cạnh vô vô bả vai hắn đùi đất lời nói xạ tổ quân ngay mới vừa rồi một khắc canh giờ phía trước chi người kia cướp đi những cái kia bách tính còn đả thương truy đuổi dũng sĩ chúng ta giống như bên trên bọn họ làm bà cạ cái kia con heo quá mức giảo hoặc có thế mà dùng loại phương pháp này kéo dài thời gian hết tốc độ tiến về phía trước đem bọn hắn toàn bộ giết sạch cho ta lương thực nữ nhân có rất nhiều xạ tổ nghiêng bên trong liền vừa ra khỏi cái này doanh trướng vẫy tay bên trong cương ao hướng về phía thủ hạ hét to lời nói chỉ thấy cái này đông danh lãng nhân tập kết tới phía trước không có dân chúng nghiệm hộ tất cả mọi người hóc lưng lại như mẹo thân đầu này càng không ngừng trái quan phải mong hướng về phía trước trong lòng run sợ mà đi phanh phanh phanh một hồi pháo minh chuyển đến chỉ thấy cái này đông doanh lãng nhân trong trận doanh lập tức từng trận khói đặc l a n lộ dựng lên lập tức bị tạc bay một mảnh mà đi siêu siêu siêu lại là một trận mưa tê tới, tới chỉ thấy trên bầu trời giống như cá giết sang sông đồng dạng hướng về cái này đông doanh lãng nhân trận doanh bay thấp xuống dưới chỉ thấy cái này đông lộ đại doanh bên trong bây giờ đã ngổn ngang lộn xộn đổ xuống lấy đông doanh lãng nhân thi thể tiên huyết nhiễm đỏ bãi cỏ xanh xanh đồng thời liền vùng trời này cũng biến thành màu đỏ cái i k một phen thế m pháo ranh sau đó tây ninh quận chủ chu tái hoàng liền vừa phất tay chỉ ngừng đám người cung tiến thủ nhau nhau kéo cung lên dây cung hướng về trước mặt đông doanh lãng nhân bắn rết mà đi chỉ thấy cái này tùng bách mang theo liễu mỹ yên không lưng đi đến chu tái hoàng trước mặt hai tay ôm quyền lời nói cái này tất cả mọi người đều đã cứu về rồi tại hạ không có nghe quận chúa hiệu lệnh căn g nguyện một người bị phạt được rồi được rồi ta chỉ là lo lắng an nguy của ngươi sợ ngươi có cái gì sơ xuất đến lúc đó chúng ta tây ninh hổ vệ đại doanh liền năm b ẹ b ả y mạng cũng không phải hữu tâm trách cứ ngươi nhanh chóng xem một chút đi đoán chừng một trận này pháo minh về sau đông doanh lãng nhân hỏa pháo xe cũng sắp tiến lên mà đến rồi tây ninh quận chủ chu tái hoàng chỉ vào cái này đông lộ đại doanh quay đầu đối với tùng bách lời nói bây giờ cái này b ắ c lộ đại doanh binh mã đã quân lính tăng an giã hướng về thành bắc mà đi chúng ta nguyên bản là thực lực tương đường bây giờ mất đi cái này năm sáu ngàn binh mã lại thêm cái này đông doanh lãng nhân hỏa pháo chính xác lợi hại cùng ở đây ngọc thạch câu phần không bằng sáu tùng bách nhìn xem cái này bị thương binh sĩ có chút không đành lòng lời nói chủ xuất đại nhân có chuyện không ngại nói thẳng dưới mắt chỉ cần bảo trụ cái này mấy vạn binh mã ngươi nói như thế nào được cái đó cái này chu tái hoàng nhìn xem tùng bách muốn nói lại thôi liền vừa lo lắng vạn phần lời nói không bằng chúng ta rút về tây thành bên trong đem cái này doanh t r ư ớ n g đưa cho đông doanh lãng nhân chúng ta như thế như vậy sáu ngươi cảm thấy thế nào tùng bách liền vừa đưa lỗ thai nói nhỏ chỉ vào giá cao xây tường thành lời nói xem ra tư tưởng của ngươi chính xác không giống bình thường ta sao lại không có nghĩ tới chứ ở đây ngươi là chủ soái hết thể làm phiền ngươi phi tâm chu tái hoàng nghe tùng bách phen này mật ngữ giống như đại mộng mới tỉnh đồng dạng giơ ngón tay cái lên liên tục tán dương đứng lên ngay tại tùng bách nhất â m thanh ra lệnh sau đó cái này tây ninh hổ vệ hơn ba vạn người tăng thêm cái này tám trăm vừa cứu trở về dân chúng liền vừa nhanh chóng chạy tây lộ đại doanh mà đi xuyên qua cái này đại doanh cửa ra vào một mực hướng về cái này tây thành dưới cổng thành mà đi thành lâu chi lên binh sĩ đã sớm thông chi đang nằm tại lạnh trên ghế phơi nắng thượng quan tìm kiếm âm lập tức từ cái ghế kinh nhảy dựng lên đỡ thành này đập mạnh miệng phóng tầm mắt nhìn tới chuyện gì xảy ra a cái này thật tốt tây linh hồ vệ đại doanh từ bỏ sao làm gì toàn bộ nhân mã chạy tây thành mà quay về nhanh chóng chuẩn bị cho ta chiến mã ta muốn khoác ra trận ra khỏi thành tiến đến n ê n đón bọn hắn cái này thượng quan tìm kiếm âm nhanh chóng thả xuống trong tay ấm từ xa mặc vào thủ hạ này thân vệ đưa tới mũ giáp chiến giáp hướng về cái này thành lâu chi phía dưới mà đi thượng quan tìm kiếm âm điệu sai tới một ngàn tinh liền vừa ra hiệu trước cửa thành binh sĩ mở cửa thành ra một đường hướng về bên ngoài thành gấp rút chạy tới phanh phanh phanh một hồi pháo minh chuyển đến rõ ràng xạ tổ nghiêng bên trong đã biết được tây ninh hổ vệ dự định từ bỏ doanh trại hướng về cái này tây thành m à đi liền vừa điều tới hơn mười ổ hỏa pháo hướng về cái này chạy trốn đám người nã pháo m à đi chỉ thấy một trận này hỏa lực đánh tới lập tức đất đá tung t o á dựng lên có thật nhiều tây ninh hổ vệ còn có cái này bị giải cứu trở về dân chúng bởi vì không kịp tranh n ẽ tăng thêm nguyên bản là tụt lại phía sau đằng sau lập tức mệnh đi hoàng tuyền m à đi rõ ràng chiến tranh này là tàn khốc đợi đến tây l i n h hổ vệ toàn bộ đi vào tây thành bên trong cuối cùng đại khái thống kê một chút nguyên bản hơn ba vạn binh sĩ bây giờ chỉ còn lại hai vạn tám ngàn có thửa cứu trở về tám trăm dân chúng sống lại vẹn vẹn hai trăm người mà thôi tây l i n h quận chủ chu tái hoàng đứng ở thành đập mạnh miệng ra nhìn qua cái này dâng lên vậy đông doanh l ắ m nhân không biết là nên may mắn vẫn là chết thay đi các h u y n h đệ khổ sở lập tức nước mắt mơ hồ hai mắt quận chúa không cần khó qua cửa thành này ta đã an bài đóng lại coi như bọn hắn súng đạn tất nhiên lợi hại cũng không có biện pháp tấn công vào tới một đường buôn ba lao lực hay là chiếc súng thượng quan tìm kiếm âm tới đem áo khoác ngoài màu đỏ cho chu tái hoàng phủ thêm lời nói dưới mắt cái này đông danh o lãng nhân sĩ khí thịnh vượng trước tiên đóng cửa thành ba ngày tùy ý hắn như thế nào m a n g trận không được tự tiện làm chủ mở cửa n h i ê m địch đúng đã quên nói cho ngươi biết bây giờ cái này thiếu hiệp là chúng ta tây linh hộ vệ đại doanh tam quân t h ố n g soái ngươi qua đây thật tốt trò chuyện đàm luận một chút đi ở đây không cần phải để ý đến ta chu tái hoàng lau đi khỏe mắt nước mắt tại nữ hộ vệ n â n phía dưới chầm chầm dạo bước hướng về thành lâu chi phía dưới m à đi thượng quan tìm kiếm âm nghe thấy tây nguyên bản cái này hai n g à n già yếu tàn tật thủ thành lão binh chính là cố ý phân phối cho tùng bách ra khỏi thành mất mạng nghĩ không ra thế mà không có chết trận x a t r ư ờ n g còn thành tam quân t h ố n g soái đây là kinh hỷ vẫn là ấ y n ấ y trong lúc nhất thời ở trong đầu nói không rõ ràng là cũng bên trên quan đại nhân chúng ta lại gặp mặt lần trước may mắn mà có ngươi hai n g à n tinh binh mới khiến cho ta đúng hẹn đến tây linh hộ vệ đại doanh còn hiệu bọn họ vây khốn tùng bách cười dạng dỡ tới vỗ vô, vô cái này thượng quan tìm kiếm âm b ả vai lời nói cái này sáu cái này vì sao lại nói thế a ha, ha ha nghĩ không ra ngươi cũng hiệu mệnh tây linh quận chủ dưới trướng như thế rất tốt ta về sau chúng ta có nhiều thời gian luận bản võ nghệ đến lúc đó ngươi cũng đừng lại nói khéo từ chối a a tới tới tới chúng ta ngồi trò chuyện có ai không cái ghế cho chủ xuất đại nhân mang lên tới cái này thượng quan tìm kiếm âm vung tay phải đón tùng bách ngồi t h ấ p xuống hai người này lúc này hai mặt nhìn nhau mà trông lập tức một hồi lúng túng về sau đều ngửa đầu phá lên cười n h a u n h a u bưng lên lúc này mới ngâm vào nước nước trà hướng về thành này bên ngoài phong cảnh nhìn lại phanh phanh phanh một trận pháo minh chuyển đến tung bách nhất đem đem đối diện thượng quan tìm kiếm âm đẩy ra liền vừa mình cũng hướng về bên cạnh quay của một hồi mọi người đều là gương mặt trận mắt hốc mồm phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy vừa rồi ngồi xuống chỗ bây giờ một hồi khói đặc bốc lên cái ghế này đều bị nổ bay vệ tan thành miếng trúc trên không trung bay xuống thượng quan tìm kiếm âm lắc lắc đầu lên bụi đất từ trên mặt đất lật bỏ lên bên cạnh thân vệ nhanh chóng tới đem sau lưng bộ ngực bụi đất đập sạch sẽ ta liền nói ngươi đột nhiên đem ta đẩy ngã làm gì n g u y ê n lai là cái này đông danh o hỏa pháo đột kích thiếu h i ệ p quả nhiên mắt nhìn s á u hướng thai nghe tám phương a uống trà cũng không quên lòng để phòng a cái này thượng quan tìm kiếm âm tới vỗ vỗ tùng bách bà vai lời nói tùng bách đi đến thành này lỗ châu mai chỉ thấy cái này mấy vạn đông danh o lãng nhân tập kết mà đến l ử a này pháo liên phát mà ra trên cỏ bước lên tới một loạt khói trắng bên trên quan đại nhân n g ư ơ i xem cái này đông danh lãng nhân đội theo tới không biết ngươi có gì đối xa ta tùng bách chỉ vào cái này như thủy triều vọt tới đông danh lãng nhân quay đầu đối đầu quan tìm kiếm âm lời nói Cái người à y t gọi quan đại gia hòa xuống đem thổ pháo cho ta mang lên lắp xong cho ta hung hăng đánh bọn hắn trường tướng quân triệu tập tất cả cùng tiến thủ đi bọn hắn đến gần vị trí chờ đợi chỉ cần đến phạm vi bắn giết liền cho bọn hắn trận tiếp theo phi tiễn mưa a tung bách truyền gọi tới trung tướng một phen sau khi phân phó lần nữa hướng về cái này thành lâu chi phía dưới nhìn lại chỉ thấy một hồi hỏa lực oanh tạc sau đó rõ ràng cái này thành trì vững như thành đồng chỉ là phá hủy một chút da lông mà đi tức giận xạ tổ nghiêng bên trong vấy tay bên trong cương đao chỉ huy đ á m người đẩy về phía trước tiến tung bách gỡ xuống cái này mặt trời lặn thần cung từ thủ hạ thân vệ bao đựng tên bên trong lấy ra một mũi tên kéo cung lên dây cung hướng về cái này uy người trong trận doanh nhắm chuẩn mà đi siêu một tiếng chuyển đến chỉ thấy mũi tên này vũ bay v ọ t phía dưới t ư ờ n g t h à n h không nghiêng lệ c h sĩ quan cấp cao dây leo nghiêng bên trong bối tóc phóng tới tóc lập tức tán lạc xuống rút lui rút lui rú chỉ thấy thành này lỗ châu mai xuất hiện cầm trong tay mặt trời lặn thần cung tung bách liền vừa quay đầu ngựa lại chỉ huy đám người bại trốn mà đi ngươi rõ ràng thế nhưng là bắn giết với hắn vì cái gì lại thủ hạ lưu t ì n h chỉ là đem hắn đuối tóc xạ loạn mà thôi chẳng lẽ các ngươi còn có cái gì giao tình hay là có cái gì ước định sao cái này thượng quan tìm kiếm âm tới vớt dâu ý vị t h â m trường vân đạo mặc dù bây giờ là hai quân giao chiến nhưng ta không nghĩ ám t i ễ n đả thương người muốn lấy mạng chó của bọn họ minh đao minh thương tới đây chỉ là cảnh cáo bọn hắn nếu là lại tới gần cái này tây thành lần sau chính là trực tiếp lấy đầu người trên cổ Tung b á cái h thần nhìn đem treo xem mặt lặn trời trên cung cổ, c ở này đông d o a thượng quan tìm kiếm âm nhìn chằm chằm tung bách mặt trời lặn thần cung treo i ở trên cổ nhìn xem cái này uy người đã thối lui không bằng chúng ta lần nữa ngâm vào nước gấm trà ngon ngồi phơi nắng thái dương chậm rãi nói rông dài như thế nào tùng bách vung tay phải phân phó thủ hạ thân vệ lại chuyển đến cái bàn hai người quay người ngồi t h ấ p xuống chỉ thấy lúc này thái dương đã chầm chầm bắt đầu ngã về tây mà đi một hồi gió lạnh thổi qua lập tức cảm giác một trận hàn ý đánh tới thủ hạ nhanh chóng chống lên đại bố rủ mới vừa lên đèn thời điểm thành lâu c ấ p nơi treo trên cao lên đèn lồng tùng bách mang theo tất cả lộ đại doanh thủ tướng dọc theo thành này lầu giò xét chung quanh đứng lên tường thành này chỗ khúc quanh có người một phen nhìn trộm sau đó liền vừa lặng lẽ rụt về lại đầu lén lén lút lút trái quan phải mong về sau quay người rời đi mà đi trên cổng thành hành lang chuyến đến một hồi cái chén rất bệ liền vừa thượng quan tìm kiếm âm đi ra ngoài một mặt nộ khí nắm đấm rơi đập tại khung cửa phía trên thế mà thật sự leo đến trên đầu của ta tới còn mang theo tây ninh hổ vệ đại doanh thủ t ư ờ n g tại ta quản hạt trên tường thành tuần sát đơn giản liền không có đem ta để ở cho